như thế nào chiếm đoạt sáu quốc thì không thể không thật tốt kế hoạch một chút cần tìm một cái thật coi lý do chí ít nói còn nghe được lý do cho nên yến đan mới một mực bị giữ lại đến bây giờ nguyên bản triệu thất tà chế tạo bảo khố cũng là lưu cho yến đan bọn người hy vọng yến đan bọn người đưa tới cửa đáng tiếc bị hàn phi ngăn trở không phải vậy lần này thì không đơn thuần là hàn quốc không may yến quốc cũng sẽ cùng nhau bị tần quốc độc dao triệu thất tà lời nói cũng không có gì bành trướng ý tứ lấy hắn thân phận hôm nay yến đan hắn thấy chỉ là một khỏa có thể dùng quân cơ thôi cái gì thời điểm không cần đều có thể tiện tay n g h i ề n chết cái mông quyết định đầu cùng bố cục nhìn chằm chằm vào những thứ này người sẽ chỉ làm ngươi bố cục thu nhỏ chỉ có phóng nhãn thiên hạ mới có thể làm đại sự đạo lý kia là lã bất vi nói triệu thất t à rất tán thành Ngươi, nghe đến triệu thất tà lời nói, Yến Đan sắc mặt cũng là âm một chút, riêng là nhìn đến chẳng liên nói lên lời xỉ nhục chính mình phương thành này giác triệu lời triệu cái kia tiếp biểu loại lời tim. Loại kia chính mình đem đối phương làm thành đời thất chút, thất hề khó phủ đem để đ tà mặt trầm một tà tùy Một là là làm lộ. bao sắc cảm âm ý, ý xỉ các vị chẳng lẽ không biết kính hồ q u ý củ bên này không thể liên quan cùng ân đoàn cá nhân ngươi lợi tốt như vậy giống là vừa vặn bị người đuổi giết xong cái này muốn là đem truy sát người dẫn tới vậy phải làm thế nào triệu thất t à ánh mắt nhìn về phía lục chỉ hát hiệp lạnh giọng dò hỏi nghe đến triệu thất t à lời nói nghiễm đoan cùng đoan mục dung cũng là thần sắc có chút khó coi hiển nhiên cũng là nghĩ tới chỗ này lục chỉ hát hiệp sắc mặt tái nhận khoe miệng còn có vết máu một bên mặc gia đệ tử thương thế trên người cũng là rất mới triệu thất tả lời này vẫn chưa k u y ế t đại tử còn không phải là các ngươi tần quốc người một tên mặc gia đệ tử nghe vậy nhất thời nổi giận nói n g ư ơ i giống như là an phận thủ thưởng ta tần quốc người vì sao truy giết các ngươi húng chi hiến đan vốn là y i ế n quốc đặt ở tần quốc có tin các ngươi mặc gia tham dự vào loại chuyện này bên trong thì thật không lo lắng bị diện cự tử các ngươi mặc gia l á gan thật đúng là càng lúc càng lớn triệu thất tà nhìn về phía lục chỉ hắc hiệp không v ộ i không chậm nói ra hiến đan tuy là y i ế n quốc thái tử nhưng cũng là ta mặc gia đệ tử mặc gia đệ tử gặp nạn ta mặc gia ha có thể không ra tay cứu lục chỉ hắc hiệp ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy triệu thất tà chậm rãi nói ra cái này chính mình đã từng rất nhìn tốt người trẻ tuổi ngắn ủi mấy cái năm thời gian đã trưởng thành đến một loại khủng bố cấp độ. lục chỉ hắc hiệp đã hoàn toàn nhìn không thấu triệu thất tà vô luận là thực lực hay là hắn riêng là thực lực mấy năm trước triệu thất tà quanh thân khí huyết cực kỳ bá đạo khủng bố mà bây giờ triệu thất tà quanh thân khí huyết tựa hồ thu liễm còn liền giống như người bình thường nếu như không ra tay thậm chí nhìn không ra triệu thất tà giờ phút này thực lực có thể đem thực lực đối phương biến hóa to lớn có lúc lục chỉ hắc hiệp thật rất hiếu k ỷ triệu thất tà đến tột cùng x u ấ t từ hạng dì sư môn cho dù là quỷ cốc cũng chưa c ừ n g nghe nói có dạng n à y người riêng là những cái kia kỹ nghệ so với thực lực càng thêm h o a trương triệu thất tà một người thì có thể so với thiên quân văn、mã. Đáng tiếc đối tiếc p hắn ư g hướng cùng mặc gia vốn là không có gì dễ nói mặc gia tiếp tục như thế tham gia hiến quốc sự tỉnh sau cùng xuống tràng cùng nguyên tắc không có gì khác nhau hắn cùng mặc gia lại không cái gì giao tình nhắc nhở một câu đã coi như là qua lời nói rơi xuống triệu thất tà liền là hướng về phía mặc nha phất phất tay nói ra nhìn một chút khác để bọn hắn làm bị thương các nàng ta vào người h à biết cuộc mới ta quý c ù nghiệm đoan ánh mắt có chút lãnh đạo cùng không tốt nhìn lấy lục chỉ hát hiệp trầm giọng nói ra giao tình cho dù tốt nhiều năm như vậy cũng mải đến không sai bị i lắm nghiệm đoan những năm này không ít cứu mặc gia lệ tử càng là bởi vì cùng lục chỉ hát hiệp giao tình phá lệ qua mấy lần có thể lần này lục chỉ hát hiệp bọn người bị đuổi giết vậy mà chạy trốn tới nàng bên này để cho nàng có chút tức giận tự nhiên biết cho nên chúng ta không biết ở đâu đợi ngươi đem mấy tên thương thế nặng hơn đệ tử giữ được tính mạng chúng ta liền sẽ trực tiếp rời đi sẽ không dính dấp đến các ngươi lục chỉ hắc hiệp trầm giọng nói ra ngay vậy nghiệm đoan sắc mặt mới hơi chậm bất quá ngự khí vẫn lạnh lùng như c ũ n ó i ra như là những cái kia truy sát người đổi tới ngươi mặc ra nhất định phải phụ trách dẫn đi tự nhiên lục chỉ hắc hiệp gật đầu đáp nghiệm đoan không nói chuyện đối với dung nhi phân phó vài tiếng liền để cho mặc ra người đem thụ thương đệ tử mang tới đến đồng thời bắt đầu thi triển ngân châm cứu cùng lúc đó uống nước trà triệu thất tả cũng là lắc lư đi tới ánh mắt tùy ý nhìn phía dưới bận rộn niệm đoan không thể không nói nhận thật công việc lưu bù lên niệm đoan có khí chất hơn triệu thất tà thì ưa thích niệm đoan loại này nghiêm túc bộ dáng bên trong tư vị chỉ có chính mình rõ ràng có điều rất nhanh triệu thất tà đắc ý không đứng dậy chỉ nghe niệm đoan trầm giọng nói ra đây là âm dương gia chú ấn chi thuật truy giết các ngươi người là âm dương g i a người ân âm dương g i a đông quân cùng ngũ đại trưởng lão rất khó giải quyết riêng là cái k i a âm dương ra đông quân âm dương thuật pháp đã tu luyện đến mức cực sâu liền xem như lão phu cũng không làm gì được nàng thậm chí ăn không ít tuốt h i ệ t lục chỉ hắc h nghe nói như thế triệu tất h t à nhất thời sắc mặt cứng đờ uống nước cấm nước đều hơi hơi lắc một cái nước vẩy vào trên quần áo đều là chưa từng chú ý phi yên truy sát đến ta dọa cái ngoan n g o ă n dân tiến đan tên chó chết này quả nhiên mặt đen gặp phải hắn quả nhiên không có chuyện tốt chương hai trăm năm mươi mốt ta há lại cái loại người này sớm biết lúc trước liền nên trực tiếp một đao trả tiến đan liền sẽ không có cái này xảy ra chuyện lúc đó triệu tất h t à cũng là lười lười nhác tại dùng đầu góc tiến đan là yến quốc đặt ở tần quốc con tin giết cũng cần có lý do không thể vô duyên vô cơ giết tiến đan chính mình cũng rất vững vàng trong ngày thường gần như không đi ra ngoài cũng không kết không giao quyền quý, không có gì lý do tự nhiên không thể vô duyên vô cớ bắt lấy yến đan không phải sao chính mình còn không có đem chú ý lực đặt ở yến đan trên thân yến đan chính mình thì chạy ra ngoài còn mang theo một đám người đổi tới người khác cũng là thôi làm sao đem phi yên cho dẫn tới ngược lại không phải là triệu thất tà lo lắng phi yên phát hiện mình cùng niệm đoan sự tình lấy niệm đoan tính cách loại chuyện này khẳng định cất dấu nắm bắt thì l i ê n đoan mục dung cũng không biết nàng thất tử ca đã cùng sư phụ nàng cái kia húng chi là phi yên triệu thất tà lo lắng là phi yên tới cho mình một cái bay nào đổ nhào vào ngực mình thân thiết kêu phu quân cái này khiến niệm đoan nghe thấy trông thấy ha ha hậu quả kia không cần cân nhắc chân trước vừa phao hết niệm đoan còn chưa đi ra ôn n u hương chân sau một cái khác nữ liền tìm tới môn còn thân hơn cắt kêu phu quân cái này khiến niệm đoan làm sao nhìn quân thượng mặc nha nhìn lấy triệu thất tà thần sắc d ị động riêng là cái này đột nhiên run tay một cái để hắn có chút ngoài ý mớn không khỏi mở miệng dò hỏi cùng ta tới triệu thất tà đập đập chính mình ý phục đem đạn nước mở sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh việc đã đến n ư c này trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đem phi yên cùng niệm đoan tách ra tuyệt đối không thể để cho hai nữ gặp mặt chỉ ít trước mắt giai đoạn này không thể gặp mặt nếu không mình muốn đem n i ệ m đoan lừa gạt đến hàm dương thành sự tỉnh tám chín phần mười đến ngâm nước nóng một khi vấn đề này ngâm nước nóng n i ệ m đoan tiếp xuống tới khẳng định sẽ vì yêu sinh hận ngoài cửa cái kia quy củ liền nên đổi thành họ triệu không cứu mặc nha đôi mắt hơi hơi loại lên không nghi ngờ gì theo sát triệu thất t à về sau hướng về một bên đi đến coi là triệu thất t à là có chuyện gì muốn phân phó tiến đan bọn người thấy cảnh này cũng là ánh mắt ngưng trọng mấy phần muốn theo sau lại có điều cố kỵ không dám tùy ý vọng động húng chi triệu thất tả cùng n i ệ m đoan quan hệ có chút không tầ giờ phút này theo sau khẳng định sẽ chọc giận niệm đoan b ọ n người hiện tại còn dựa vào niệm đoan cứu người đây không ngại vũ an quân nếu là thật sự có lòng đối với chúng ta đậu thủ không cần thiết nói với chúng ta những lời kia lục chỉ hắc hiệp phất phất tay chấn an một chút mặc ra đệ tử chấm d ã i nói ra bởi vì cái gọi là gừng càng già càng c a y lục chỉ hắc hiệp sống nhiều năm như vậy nhìn sự tình vẫn có thể thấy rõ triệu thất tàn nếu là thật sự muốn đối phó bọn hắn lúc trước thì không đến mức cùng bọn hắn nói nói nhảm nhiều như vậy ta không hy vọng ta địa phương có người chấm chết niệm đ o n nhìn một chút lục chỉ hắc hiệp cảnh cáo một tiếng ánh mắt lạnh lùng quét mắt mắt chính là t ú i đầu xuống tiếp tục xử lý những thứ này người thương thế âm dương ra thuật pháp tuy nhiên có giải nhưng chỉ cần không phải cấm thuật đại bộ phận vẫn là không khó t r ị lục chỉ hát hiệp nhìn một chút nghiệm đoan ánh mắt lập l ò e hắn luôn cảm giác nghiệm đoan hiện tại giống như cùng trước kia có chút không giống nhưng đến tột cùng khác nhau ở chỗ nào hắn cái này cả một đời không có vợ người cũng cảm giác không ra bởi vì cái gọi là trí tại thiên hạ há có thể bị chuyện nam nữ vây khốn nói chính là hắn loại này người một bên trong phòng nhỏ triệu thất tà thân sắc cực kỳ nghiêm túc nhìn lấy mặc nha trầm giọng nói ra hiện tại có một việc quan sinh từ đại sự cần phó thắc của người mặc nha ta có thể tin tưởng người sao một bên nói triệu thất t à hai tay đã đập vào m ạ c nha trên bờ vai cái kia nghiêm túc thần sắc làm cho m ạ c nha cũng là sắc mặt ngưng trọng lên nếu không có quân thượng coi trọng m ạ c nha đã sớm chết tại hàn quốc tân trịnh bây giờ m ạ c nha tâm sự đã lại không tiếp nối quân thượng có việc cứ việc bàn giao m ạ c nha ánh mắt trịnh trọng nhìn lấy triệu thất t à ngưng giọng nói chết đối với m ạ c nha loại này người xưa nay không đáng sợ thân là sát thủ vốn là du tẩu tại bên bờ sinh tử cùng tử thần làm bạn thì sợ gì vợ chết húng chi bây giờ bạch phượng đã tự do hắn cũng không có gì tâm sự triệu thất tả đối với hắn có ân tình hắn biết mình nên làm như thế nào mặc nha ta vẫn là rất tin tưởng ngươi ta tin tưởng chuyện này ngươi có thể làm tốt cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta triệu thất tà nghe vậy vui mừng vô vô mặc nha b ả o vai sau đó chậm rãi nói ra vừa mới bọn họ nói truy sát người đến là âm dương g i a đông quân ngươi có thể nghe rõ ràng nghe đến quân thượng có gì phân phó mặc nha nghe vậy s á t mặt chầm xuống lạnh giọng nói ra theo mặc nha triệu thất t a lộ ra bộ biểu tình này khẳng định là cái gì chuyện trọng đại không thể qua loa thứ không g i m dâu dếm xấu hổ cái kia âm dương ra đông quân là ta nữ nhân triệu thất tà thở dài một hơi chậm rãi nói ra mặc nha nghe vậy biểu lộ nhất thời ngẩn ngơ trong nháy mắt h ó a thành người da đen ảnh chân d u n g đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn lấy triệu tất h tả mấy cái ý tứ nói nói làm sao lại nói tới phía trên này đi may ra mặc nha não mạch kín cũng là thanh kỳ trong nháy mắt làm rõ mạch suy nghĩ minh mạch triệu tất h tả ý tứ vội vàng thăm dò tính dò hỏi quân thượng cũng phải cần thủ hạ đi ngăn lại các nàng cho quân thượng giám sóc thời gian ngươi làm sao cản thì ngươi cái này thân thủ nàng một bàn tay liền có thể đập chết ngươi triệu tất tả trắng liếc một chút mặc nha nhẹ giọng nói ra ngược lại không phải là hắn trướng mắt mặc nha mà chính là mặc nha thực lực s á c thực không đáng chú ý tuy nhiên khinh công cao siêu chạy trốn nhất lưu có thể để hắn chính diện ngăn lại phi yên đây không phải là tìm đường chết âm dương ra người đều là một đám sát tài mặc nha loại này không biết người dám cản các nàng đường đây không phải là lao thọ tinh uống thạch tín chính mình muốn chết sao phi yên bên kia ta đi ngăn đón ngươi phụ trách hộ tống nghiệm đoàn cùng đoàn mục dung hồi hàm dương thành một đường lên ta hội an bài nhân thủ tích ứng hiện tại chuyện chủ yếu là như thế nào để cho ta có hợp lý lý do rời đi ngươi hiểu không triệu thất tàng h i ê m mặt nhìn lấy mặc nha trầm giọng nói ra rốt cuộc hôm nay mới vừa cùng n i ệ m đoàn cảm tình thăng hoa kết quả nửa đêm triệu thất tả thì phủi mông một cái rời đi cái này khiến niệm đoan nghĩ như thế nào làm sao nhìn triệu thất tả há lại loại k i a rút cái loại người này thuộc hạ minh bạch quân thượng sự tình chính là ta sự tình các loại biết diễn kịch không đúng các loại hội phát sinh sự tình đều là thật thuộc hạ hết thể nghe theo quân thượng an bài mặt nha giờ phút này chỗ nào vẫn không rõ trong lòng rợ khóc rợ cười bất quá trên mặt lại là một bản nghiêm túc phối hợp nói hết thể xin nhờ triệu thất tả nghiêm mặt gật g ậ đầu chương hai trăm năm mươi hai tàn sát hết chi dưới ánh trăng niệm đoan trên gương mặt cũng là nhiều một chút mồ hôi một bên đoan mục dung cẩn thận từng ly từng tí giúp đỡ thỉnh thoảng cho mình sư phụ lau một chút cái chán mồ hôi hô n h i ệ m đoan chậm rãi đứng dậy mọi mệnh phun một ngụ khí nhẹ giọng nói ra tính dưỡng một đoạn thời gian liền không sao may ra âm dương gia không có trên người bọn hắn thi triển cấm thuật không phải vậy ta cũng không có cách nào đối với âm dương gia thuật pháp ý ra bên trong cũng có một chút ghi chép bất quá ghi chép cũng không nhiều riêng là âm dương gia những cái kia đáng sợ cấm thuật càng là ghi chép ít nhưng mỗi một loại đều cực kỳ cổ quái quỳ dị tầm thường thủ đoạn lấy nó căn vốn không có cách nào nghe vậy lục chỉ hắc hiệp cũng là g c ù n g âm dương ra đông quân cùng với mấy cái đại trưởng lao giao thủ hắn tự nhiên có thể cảm nhận được âm dương thuật q u ỷ dị chiêu số đặc thù cùng tầm thường võ công chiêu số hoàn toàn không giống tựa hồ tại hóa thiên địa lực lượng cho mình dùng mà không phải mật dùng riêng là cái kia đông quân diệp phi tuổi con nhỏ thực lực vậy mà cao thâm đến loại này cấp độ quả nhiên là không thể tưởng tượng ngay lúc này triệu thất t à cùng mặc nha từ trong phòng chậm rãi đi ra nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực chưa thấy qua bản quân thượng, như thế ưa thích nhìn ta chằm chằm nhìn thương tổn chữa cho tốt không có chữa cho tốt đi nhanh lên không phải vậy các loại biết những cái kia truy rét các ngươi người đổi tới b ả n quân thượng nhưng là không còn tốt như vậy nói chuyện đến thời điểm tràn g diện cũng không tốt nhìn triệu thất tà mới đi ra chính là sắc mặt không thế nào đẹp mắt quét mắt một vòng lục chỉ hát hiệp thúc giục nói đối với đám người này hắn tự nhiên là không có gì hào sắc mặt vốn là tâm tình của hắn có chút không tệ còn muốn tại kính hồ tiểu trúc qua mấy ngày nhàn nhã thời gian điều dưỡng điều dưỡng thân thể sau đó đi đường thủy trở về t ậ n quốc thậm chí hắn đều kế hoạch tốt đường thủy làm như thế nào đi kết quả ra như thế một gốc dạ nháo tâm sự tình làm cho hắn không thể không cải biến kế hoạch ngươi nói lục chỉ hát hiệp cùng yến đan đám người này có phiền người hay không Chúng ta ở chỗ này chưa bệnh có chủ chưa cái bệnh nhân này liên quan ngươi, nơi đây chủ nhân đều chưa từng nói cái gì gì. ta tới ở đây đều một tên mặc gia đệ tử nghe vậy có chút khó chịu phản bác ngay tại hắn lời nói rơi xuống thời điểm một tiên nghiệm đoan lại là chậm rãi rửa tay một cái dùng vải bố lau sạch sẽ về sau chậm rãi đứng dậy ánh mắt thanh lanh quét mắt một vòng nói chuyện mặc gia đệ tử sau đó vừa nhìn về phía lục chỉ h ắ c hiệp v ờ môi khẽ nhúc ních bình thản nói ra thương thế đều xử lý tốt chỉ cần t ĩ n h dưỡng liền không ngại còn có các ngươi xác thực phải đi ta kính hồ quy củ ngươi cũng biết kính hồ chị phụ trách chị bệnh cứu người không được đem ân o á n đưa vào bên trong lần này cứu chữa đã phá ta quy củ ngươi cần phải minh bạch ta ý tứ triệu thất tà nghe vậy khoe miệng hơi hơi cong lên phu sướng phụ tùy không chính là cái này ý tứ cái gì nơi đây chủ nhân hiện tại nơi đây chủ nhân là hắn lục chỉ hát hiệp nghe vậy ánh mắt hơi hơi ngưng tụ cao mày nhìn một chút triệu thất tả sau đó lại nhìn lấy niệm đoan do dự một chút mới chậm rãi nói ra ngươi cũng định đi tần quốc sao cùng niệm đoan nhận biết nhiều năm như vậy lục chỉ hát hiệp chỗ nào vẫn không rõ niệm đoan ý nghĩ nếu là không có ý tứ này niệm đoan không thể nào để cho triệu thất tả ở chỗ này làm càn như vậy ta chỉ là thực hiện năm đó hứa hẹn y ra người không biết tham dự tranh chấp bên trong ta chỉ hội trị bệnh cứu người như có cơ hội đem y thuật đẩy đi thiên hạ ta sẽ không công tha cho đây là y ra lý tưởng nghiệm đoan ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy lục chỉ hắc hiệp từ tốn nói không có một tia tâm hỏng chỉ là tâm lý lại là khó tránh khỏi có chút phức tạp rốt cuộc cái này lời nói đã không có trước kia nói như vậy lẽ thẳng khí hùng như là nói không có một chút xíu triệu tất h tá nguyên nhân cái k i a không thể nghi ngờ là lừa mình dối người sống ba mươi mấy năm tính cách một mực bướng bình niệm đoan cuối cùng vẫn là nói dối nữ nhân đang nói láo phương diện không thể nghi ngờ là có thiên phú lần thứ nhất nói dối niệm đoan đã có thể làm được mặt không đỏ tim không nhảy tiên sinh tần vương vô đạo muốn giết hại sáu quốc ngài lần này đi làm cẩn thận suy nghĩ yến đan nghe vậy không khỏi mở miệng nhắc nhở lời nói vừa vừa hạ xuống một cỗ kinh khủng khí thế chính là trực tiếp khóa chặt tại yến đan trên thân trong nháy mắt làm cho yến đan toàn thân căng cứng đồng thời cũng làm cho bốn phía mặc gia đệ tử cùng lục chỉ hát hiệp khẩn trương lên nhìn lấy khí chất trong nháy mắt băng lãnh xuống tới triệu thất tà triệu thất tà giờ phút này đã thu liễm cái tia cỗ tùy ý khí chất ánh mắt băng lãnh đứng tại trên bậu thang quan sát phía dưới mặc gia một bên đoan mục rung đôi mắt đẹp chấp chớp hơi kinh ngạc nhìn lấy đột nhiên đổi một người một dạng triệu thất tà giờ phút này triệu thất tà có lẽ mới là cái kia đại tần vũ an quân mà không phải nàng thất tử ca tần quốc tàn bạo tần vương vô đạo muốn diệt sáu quốc cái này chẳng lẽ không phải sự thật sao vũ an quân nếu là thật sự nghĩ ra binh yến quốc y ế n đan giờ phút này coi như chịu thua lại có thể thế nào chẳng lẽ yến đan giờ phút này chịu thua tần quốc liền sẽ không xuất binh yến quốc sao y ế n đan lại là không hề sợ hãi ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy triệu tất h tả trầm giọng nói ra khác biệt rất lớn ngươi đã đều nói tần quốc tàn bạo tần vương vô đạo cái tia tốt triệu tất h tả khỏe miệng hiện ra một vệt nhấp nhô ý cười vô vô tay chậm rãi nói ra như là ngày sau có cơ hội bước vào yến quốc vương đô ta sẽ thỏa mãn ngươi hôm nay nói phàm là yến quốc vương thất tàn sát hết chi t ế n đan nghe vậy hô hấp cứng lại xoa bót quyền đầu trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì lời nói lại phản bác triệu tất h t à bởi vì y ế n đan minh bạch triệu tất h t à có cái này có thể năng lực cũng có tư cách nói câu nói này bất quá y ế n đan ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh nhìn lấy triệu tất h t à bởi vì nếu thật đến ngày đó yến quốc đều đã không còn tồn tại vương thất làm sao có thể tồn tại mặc nha nghe đến triệu tất h t à lời nói lại là minh bạch triệu tất h t à lời nói này đồng thời không phải là đang nói đùa trong ngày thường nói đùa triệu tất h t à là không biết dùng dạng này n g ữ khí nhất thời mặc nha có chút thương hại nhìn lấy h ế n đan họa là từ ở miệng mà ra chính là như thế đi đầy đủ Ta chương ỗ này là Y t hai n g h trăm năm mươi ba đến quá nhanh nghiệm đoan phát táo tại chỗ nhất thời tính như ve mùa đông không một người nói chuyện thì liền triệu thất t á cũng là ngậm ngược lại dù sao mình nữ nhân phát táo chính mình vẫn là cần dỗ dành thú chi cùng người cãi nhau cũng không phù hợp hắn tính cách tiến đăng cái gì mà hàng đáng ra hắn đi cãi nhau coi như muốn giết hắn cũng không cần chính mình độc thủ nói hai câu đây chẳng qua là giảng thuật một sự thật tương lai triệu thất tà khẳng định sẽ thỏa mãn yến đan nguyện vọng này để hắn nhìn xem như thế nào bạo tần n i ệ m đoan từ triệu thất tà bên cạnh đi qua đi vào phòng triệu thất tà sờ mũi một cái không có ở y yến đan b ọ n người theo sát sau theo niệm đoan bóng người đi r a n h à n i ệ m đoan hôm nay tâm tình có chút không ổn định rất bình thường vừa mới phá thân trung quy hơi nhỏ tâm tình cần an ủi một chút đáng tiếc chính mình hôm nay thời gian không nhiều có trời mới biết phi yến đến đâu hy vọng không cần chờ một hồi thì giết tới cho hắn một chút thời gian hỏa hoãn một chút mặt nha cũng không để y đến đám người này hắn còn có nhiệm vụ đem bốn phía la vong sát thủ sai phái ra đi nhìn xem âm dương g i a người đến đâu vừa nghĩ tới an ủi âm dương g i a đông quân cũng là triệu thất tả nữ nhân mặc nha cũng là nhịn không được hơi xúc động quân tượng h quả nhiên không phải phạm nhân thật không biết quân tượng h tại hàm dương thành còn có bao nhiêu hồng nhan c h i kỷ c h ư vị mời đi đoan mục dung đối với lục chỉ hắc hiệp bọn người thân thủ thanh âm ếm dịu nói ra lục chỉ hắc hiệp nghe vậy cũng là gật gật đầu nhìn một chút tiến đan có chút bất đắc dĩ tiến đan hôm nay cuối cùng mất phân tức không nên cùng triệu thất tạ như thế ngôn ngữ để hắn có chút thất vọng vừa mới tại hạ lỡ lời gây niệm đoan tiên sinh không nhanh còn mời dung cô nương thay tại hạ tạ lỗi mặt khác còn có mấy câu mời thầy c h u y ể n đạt tiến đan quay người muốn đi gấp vừa đi hai bước chật lại xoay người đưa tay hướng đoan mục dung chắc tay trầm giọng nói ra đoan mục dung hơi hơi chết chết thanh tú đẹp đẽ gương mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc tiến đan nói câu câu xuất phát từ nội tâm đồng thời vô tư tâm cái tiêu đại tần vũ ác quân mặc dù làm rất nhiều chuyện nhưng đều là vì tần quốc nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc qua thiên hạ thương sinh、Ý、ra lần này tiến đến tần quốc làm cẩn thận suy nghĩ không được bị tần quốc sử dụng làm thành làm thiên hạ loạn lạ yến đan trầm giọng nói ra nói ra tâm tình khoái động thời điểm đột nhiên quắt khẽ y lẻ ra làm hành y cứu thế cứu vạn dân tại trong nước lửa làm sao có thể thành hắn người trong tay chi lợi khí lục chỉ h ắ t hiệp thấy cảnh này ánh mắt cũng là lấp lóe một chút đối với yến đan thất vọng tựa hồ lại trở về yến đan cuối cùng có một khoả trưởng cứu thế nhân tâm có khoả này tồn tí tâm liền đã đủ đoan mục dung nết nết miệng muốn phản bác yến đan vài câu nàng cảm thấy thất tử ca không phải loại kia càng sẽ không lừa các nàng hoặc là sử dụng các nàng có thể lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu đoan mục dung tính cách cùng sư phụ nàng rất giống để ề cho, cho nàng n tình biểu c mặc tính tỉnh. đ i lấy lộng ngọc y phục học lộng ngọc nói lời cũng không dám phản bác rất nhanh tiến ăn một đoàn người chính là theo lục chỉ hắc hiệp bọn người hướng về ngoài phòng đi tới chỉ chốc lát sau đánh ra tín hiệu thông báo nơi xa chu tức tới đón người trong phòng niệm đoan sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh dù là nghe đến yến đan lời nói cũng không có thay đổi gì nàng cũng không phải là tiểu nữ hải nhìn người há có thể nhìn bề ngoài cùng triệu thất tà nhận biết cũng không phải một hai năm gần năm năm thư từ qua lại đủ để thấy rõ một ít gì đó ta nói đi yến đan tên này tâm tư rất nặng trước khi đi vẫn không quên phỉ báng ta cùng tần quốc một phen không là đồ tốt lúc trước liền nên tại tần quốc làm v i ệ t hắn triệu thất tà hừ hừ đối với niệm đoan đậu đen rau muốn lấy yến đan mặc kệ có không có dùng nhiều kẻ một ít yến đan nói xấu chúng quy không sai tiến đan chẳng những vóc người không được tâm hắc mặt càng thêm đen thì liền nói chuyện cũng không lấy mừng đối với hắn giải không nhiều bất quá ta có thể cảm giác được ngươi rất để ý hắn n h i ệ m đoan nhìn lấy triệu thất tà đậu đen rau muống bộ dáng đôi mắt hơi hơi c h ấ p động con ngươi tựa hồ thấy rõ triệu thất tà ý nghĩ nhẹ giọng nói ra ngược lại không phải là để ý chỉ là đoạn thời gian trước hắn hại chết ta một cái bằng hưu triệu thất tà nghe vậy đón đến vừa cười vừa nói thần sắc có chút chán nản vốn là muốn đến lấy cơ trực tiếp ném đi bởi vì cái gọi là nói láo ngẫu nhiên đạt được chi giờ phút này đột nhiên cùng n i ệ m đ a n hàn huyên tới cái đề tài này sao không đem đề tài này tiếp tục nữa hại chết ngươi bằng hữu n h i ệ m đoan nghe vậy hơi s ư n g sở nhìn lấy triệu thất tà việc này nàng xác thực chưa từng nghe đến triệu thất tà nói tới hàn phi ta biết bạn tốt nhiều năm xem như ta duy nhất bằng hữu hắn là hàn quốc cựu công tử mấy năm trước cùng yến đan cùng nhau đi tần quốc đảm nhiệm con tin gần nhất một đoạn thời gian hàn phi cần phải nghe theo yến đan giật dây phạm một cái sai lầm lớn sau cùng sợ tội tự sát đoạn thời gian trước ta đi hàn quốc liền là bởi vì chuyện này bởi vì chuyện này ta mới ra ngoài giải sầu một chút sau cùng đi đến ngươi bên này thực những ngày này trong lòng ta đều có chút khó chịu hàn phi chết ta duy nhất bằng hữu không có tâm lý trống rỗng thẳng đến gặp lại ngươi n i ệ m đoan trong lòng ta có ngươi có tình yêu nam nữ cũng có bằng hữu c h i tình triệu thất tà dỗi ra bản thân móng nuốt nắm chặt n i ệ m đoan tay dùng lực xoay bóp trầm giọng nói ra ân n i ệ m đoan nghe vậy sắc mặt đột nhiên nu hòa xuống tới nhẹ g i ọ n g đáp phản tay nắm chặt triệu thất tà tay nàng hiện tại đã không ghét triệu thất tà những thứ này tiểu động tác cho nên nói thói quen là một kiện rất đáng sợ sự tỉnh có lần thứ nhất lần thứ hai thứ ba bốn năm sáu vô số lần thì không tính là gì bắt đầu khó liền là lần đầu tiên lần thứ hai ngay tại triệu thất t à còn sẽ cùng n i ệ m đoan nói chuyện yêu đương thời điểm một bên khác mặc nha lại là mồ hôi lạnh chảy r ò n g nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt tuyệt mỹ nữ tử riêng là cái kêu ung dung hoa quý tuyệt mỹ cao lệnh khí tràng làm cho người liếc mắt một cái cơ hồ thì không thể q u ê n được tựa hồ ấn ở trong lòng khó có thể ma diện cái này khiến mặc nha khỏe miệng co giật một chút không thể nào đến như vậy nhanh la võng người chẳng lẽ cũng là bất tài đám người này đều rết tới trong kính hồ đến bọn họ thậm chí ngay cả tin tức đều không chuyển tới ngươi để quân thượng như thế nào đã được quân thượng không phải thuộc hạ vô năng mà là đối thủ quá mạnh người đến đứng vững a chương hai trăm năm mươi bốn mặc nha biểu thị ngăn không được hoa bóng người lắc lư ở giữa giống như thuấn di đồng dạng phi đ i ê n bóng người liền là xuất hiện ở mặc nha trước người hơn m ộ mươi mét khoảng cách trước mắt đã áp sát mặc nha chỉ cảm thấy một cỗ vô hình khí t r à n g bao phủ mở ra bốn phía hết thệ tựa hồ cũng bắt đầu lấy trước người đạo thân ảnh này làm trung tâm đáng sợ khí t r à n g làm cho mặc nha đều là cảm giác toàn thân kéo căng có một loại muốn hướng phía sau lùi lại xúc động có thể thấy được trước mắt nữ tử này sự đáng sợ mà thì như thế đáng sợ nữ nhân vậy mà liền bị triệu tất h tả cầm xuống trở thành hắn đông đảo hồng nhan chi kỷ bên trong một cái tốt ta nghĩ như vậy mặc tả đột nhiên triệu tất h tả càng được phi yên đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn lấy mặc nha ánh mắt lạnh nhạt tựa hồ đem mặc nha làm thành không khí trong mắt nhìn như có cái này người kỳ thực căn bản liền không có đem mặc nha để ở trong mắt nàng trong tầm mắt cho tới bây giờ chỉ dung nạp chính mình nguyện ý tiếp nhận người về phần người khác chỉ có người sống cùng chết người khác nhau người chính là mặc nha phi yên hơi hơi gật đầu chết mặt tuyển mỹ tư thái cao quý hào phóng từ tôi nói mặc nha gặp qua phu nhân mặc nha cảm giác được nữ từ trước mắt đáng sợ thái độ không dám có chút bất kính hơi hơi chắc tay túi thấp xuống đôi mắt cùng kính hành lễ kêu lên một tiếng phu nhân gọi phi yên bình tĩnh con ngươi hiện nổi sóng thì liền khoe miệng cũng hơi hơi câu lên nhiều một vệ tuyệt mỹ đ ư ờ n g cong trong nháy mắt bốn phía đáng sợ khí c h ẳ n g biến mất không còn tựa hồ chung quanh cảnh sắc đều là lộng l â y mấy phần như là triệu thất tả ở chỗ này đ o á n chừng hội nhịn không được tán thưởng một tiếng mặc nha ánh mắt sức lực chính mình vừa mới nói một câu đông quân là mình nữ nhân mặc nha thì như thế bên trên nói tiểu hỏa tử đường rõ ràng đi rộng trong nháy mắt ở trong m Phu nhân. phi u nhân. h p yên đôi mắt đẹp hơi hơi long lanh mấy phần ngựa khí nhiều một chút ba động nhìn lấy m ặ c nha khẽ cười nói thuộc hạ ngày bình thường đi theo vũ an quân thường xuyên nghe lên quân thượng nói đến phu nhân m ặ c nha thuận theo cúi thấp xuống đôi mắt tất cung tất kính giải thích nói cái này âm thanh không phải mông ngựa mông ngựa so vớt ư mông ngựa còn hữu hiệu nghe được phi yên gọi là một cái cười nhẹ nhàng trong nháy mắt tâm tình vô cùng tốt không có một cái nào nữ tử không thích chính mình tại ý nam tử thường xuyên mong nhớ chính mình mà mặc nha cái này tùy ý lời nói càng là nổi bật điểm này trừ ta ra có thể còn có người khác phi yên đôi mắt đẹp mỉm cười, hơi hơi ánh mắt hơi hơi ngưng tụ rơi vào mặc nha trên thân nhẹ g i ọ n g dò hỏi mặc nha nghe vậy nhất thời cảm giác cái kia c ô áp lực lại trở về thuộc hạ đi theo quân thượng thời gian ngắn ngủi chỉ nghe qua quân thượng nhắc qua phu nhân vẫn chưa nghe qua người khác mặc nha m ặ t không đổi sắc lạnh nhạt nói ra câu nói này tuyệt đối không có nói dối mặc nha mặc dù đã gặp triệu thất tà rất nhiều hồng nhan c h i kỷ nhưng là triệu thất tà ngoài miệng nói tới nữ tử liền chỉ có trước mắt âm dương g i a đ ô n g quân một người mặc dù là hôm nay vừa mới nhấc lên phi yên nghe vậy tựa hồ đối với câu trả lời này rất hài lòng khỏe miệ ý cười không giảm mang theo nhàn nhạt ý cười ôn nhu nói. phu quân giờ phút này tại đây dẫn đường mặc nha c ú i thấp xuống ánh mắt hơi hơi ba động một chút cảm giác phi yên cho r a đạo này để có chút khó giải rất khó khăn phu nhân không biết những cái kia l à vó người mặc nha căn cứ có thể kéo một hồi là một sẽ tìm cách đối với phi yên dò hỏi bọn họ không quá nghe lời để bọn hắn ngủ một hồi phi yên một đôi t r ò n g mắt hơi hơi c h ấ p động nhẹ giọng nói ra cái kia rất tùy ý lời nói nghe được mặc nha đau răng mấy chục người cứ như vậy bị vô thanh vô tức đánh ngã một đám rất rưỡi thậm chí ngay cả cái tin tức đều đưa không ra Thật không có ánh mắt sức lực nhìn đến chính mình người còn ngạch sông hơi chút động điểm náo tử hắn bên này cũng không đến mức như vậy khó làm không thể nghi ngờ lần này sự tình sau đó khẳng định phải bồi dưỡng một đám cơ t r í thủ h ạ mang nữa bọn này cứng nhắc thủ h ạ mặc nha cảm thấy sớm muộn có một chút sẽ bị chơi chết hiện tại đám kia l à võ người n g là không đáng tin cậy chỉ có thể dựa vào chính mình phu nhân ngài không có hạ nặng tay ta quân thượng để cho ta tới liên hệ bọn họ để bọn hắn đi ngăn chặn mặc ra người mặc nha linh cơ nhất động trực tiếp đem nguyên bản thẩm tra đông quân nhân vật biến thành chặn đường mặc ra người phu quân cùng mặc ra đám người kia gặp phải phi yên con người hơi hơi loay lên cực đẹp lông mày nhỏ nhắn hơi hơi nhẹ trao lại thanh â m trong nháy mắt thanh lanh xuống tới do hỏi ân nơi đây có một chỗ y trang chủ nhân chính là y gia truyền nhân cùng mặc gia cự tử có chút giao tình quân thượng ở chỗ này cầu y ỉa vừa vặn gặp phải đang bị phu nhân truy sát mặc gia bọn người bất quá nơi đây có y gia quy củ vô luận hạng gì ân đoán không thể tại kính hồ đậu thủ cho nên quân thượng liền không để ý đến bọn họ những cái kia mặc gia người cũng đã xử lý thương thế rời đi mặc nha nhẹ giải thích do nói cầu ý ỉ phu quân sinh bệnh có thể nghiêm trọng phi yên thanh em đột nhiên lo lắng giói phu nhân không cần lo lắng cũng không nghiêm trọng cụ thể hạng gì chứng bệnh phu nhân vẫn là nhìn thấy quân thượng lại đi hỏi thăm a thuộc hạ cũng không biết mặc nha cảm giác mình sắp không chịu được nữa n g ạ i n g ạ i lần đầu cảm thấy đối phó nữ nhân khó khăn như thế triệu thất tả thật tan tiêu mặc nha đột nhiên cảm thấy vẫn là những cái k i a c h à n g s ợ nữ tử càng thú vị một chút chí ít tiền hàng t h à n h t o à n xong sẽ không như vậy khó chơi ân dẫn đường phi yên ngay vậy trực tiếp thuốc d i ụ c nói nàng hiện tại một khắc cũng chờ không cái tia mặc ra bên kia mặc nha do dự một chút nói ra không ngại từ sẽ có người ngăn trở cái kia mặc r a cự tử đã chúng ta lục hồn không chú chân khí vận dụng càng nhiều chết càng nhanh về phần người khác thực lực đồng thời không mạnh không khó đối phó húng chi hiện tại càng trọng yếu là phu quân bệnh tình vì yên khẽ lắc đầu thời hợt đem sự tình an bài thỏa đáng sau đó đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn lấy mặc nha ánh mắt tại thời khắc này tựa hồ lạnh mấy phần bất cứ chuyện gì đều không có phu quân an toàn trọng yếu bình tĩnh lời nói cực kỳ trinh trọng chúng đ i ệ rơi vào mặc nha tâm lý giờ khác này mặc nha cảm giác tâm lý mỏi nhừ đột nhiên cảm thấy những cái kia tràng sợ nữ tử t ẻ nhạt vô vị muốn là hắn có như thế một nữ tử làm vợ hắn lão mặc ra đời này cũng coi như giá trị dẫn đường đồng dạng lời nói ta không muốn nói lần thứ ba phi yên trầm giọng nói ra đúng phu nhân mặc nha trong lòng thở dài một hơi minh bạch phía bên mình là kéo không ngừng triệu thất tà bên kia chống đỡ hay không chống đỡ liền dựa vào quân thượng chính mình các tiểu kỹ năng mặc nha bên này là không có cách chương hai trăm năm mươi lăm ổn định nhất định phải ổn định triệu thất tà còn không biết tình thế đã tiến vào không thể không trạng thái rốt cuộc mặc ra đám người này là lấy cơ quan thú chu tức bay tới tốc độ khẳng định phải so phi yên bọn người nhanh nhiều phi ê n lại nhanh cũng không đến mức một canh giờ liền có thể chạy tới còn tìm đến như thế ẩn nấp kính hồ thúng chi kính hồ bốn phía bên cạnh núi bên cạnh nước không biết người là rất khó âm thầm vào tới điểm này triệu tất h tả vẫn có chút tự tin cho nên hãn tuyệt không gấp thậm chí còn có tâm tư uống t r à thưởng thức niệm đoan cùng đoan mục dùng hai cái này một lớn một nhỏ mỹ nhân nhi niệm đoan tự nhiên không cần nhiều lời ngũ quan đoan trang tinh xảo không t u phấn trang điểm nhưng như cũ khó tả loại kia mọi người khí chất lại thêm q a n h năm trong núi sinh hoạt làm cho trên thân nhiều một loại khó tả khí chất tuy nhiên cái kia rộng dãi trường bảo che lại hoạt bắt thân thể có thể triệu thất tà hạng gì dạng người há có thể không biết nội hàm c ạ c khôn đoan mục dung cũng coi là mỹ thiếu nữ linh khí mười phần một đôi con mắt màu tím càng là linh động mười phần so với niệm đoan loại này thành thục nữ tử mà nói đoan mục dung gây nô đ ộ n g lòng người giờ phút này triệu thất tà đang lúc lấy niệm đoan mặt cùng đoan mục dung nói yến đan nói xấu hiểu không dung nhi giống yến đan loại người này là đáng sợ nhất nham hiểm biết người biết mặt không biết lòng về sau gặp phải loại này người nhất định muốn cẩn thận loại kia mặt ngoài là người xấu không nhất định là người xấu nhưng giống yến đan loại này miệm đầy chính ấy nội tâm không biết có bao nhiều sâu xa cái t i ê u thất tử ca có phải hay không người tốt đoan mục dung giờ phút này đã đem biến đan lời nói quên không sai bịt lắm so với khẩu tài tiến đan hiển nhiên kém triệu thất tả mấy cái cấp bậc riêng là triệu thất tả cùng đoan mục dung quan hệ thế nào đoan mục dung đôi mắt hơi hơi c h ấ p động thon dài lông mi hơi run run y linh khí mười phần đôi mắt nhi mỉm cười nhìn lấy triệu thất tả chờ đợi triệu thất tả đáp lời ta có phải hay không người tốt chuyện này phải hỏi sư phụ của ngươi n i ệ m đoan tiên sinh ngươi cảm thấy ta là người tốt sao triệu thất tả nghe vậy con ngươi hơi hơi l o ạ lên đùa nghịch nhìn về phía n i ệ m đoan hơi hơi dương dương mi đầu khoe nghiệm đoan ngồi ở một bên nhìn lấy triệu thất tà cùng đoan mục dung nói chuyện hiếm cảm thấy dạng này sinh hoạt rất thú vị thậm chí có một loại muốn như thế một mực tiếp tục kéo dài xúc động đột nhiên nghe đến triệu thất tà đem đề tài liên lụy đến trên người mình cũng là hơi s ư n g sờ con người rơi vào triệu thất tà trên thân trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì riêng là nhìn đến triệu thất tà bộ kia có chút đắc ý bộ dáng nhất thời biết triệu thất tà là có ý gì trong mắt chỗ sâu tránh qua một vệ xấu hổ tự nhiên không phải dung nhi về sau có thể hơi chút cách hắn xa một chút n i ệ m đoan con người giả bộ như thanh lãnh quét mắt một vòng triệu thất tà nhẹ giọng nói ra sư phụ nói không sai dung nhi cũng cảm thấy như vậy đoan mục dung nghe vậy che miệng khẽ cười nói triệu thất tà không quan trọng nhún nhún b a i khẽ cười nói thế đạo này người tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm nếu là có thể ta còn thực sự muốn làm cái người xấu làm đến cùng cho nên dung nhi về sau cũng muốn làm một cái người xấu không thể làm người tốt mới không cần đoan mục dung trắng liếc một chút triệu thất tà thử nhẹ nói ra thầy thuốc đều có một k h ỏ a lòng nhân tử há có thể làm người xấu ngươi không muốn làm hư dung nhiễm đoán trách nhìn một chút triệu thất tà nhẹ giọng nói ra ta nói sự thật triệu thất tà nhún nhún bay mà vừa lúc này đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức tiếp cận lại là ánh mắt lóe lên cũng không sao cả ngoài ý muốn tính toán thời gian m ặ c nha cũng kém không nhiều nên trở về tới có điều rất nhanh hắn động tác cứng đờ bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ khác khí tức tiếp cận mà lại này khí tức rất quen thuộc m ặ c nha làm cái gì để hắn đi điều tra một chút phi yên các loại người hạ l ạ c làm sao lại đem người mang về triệu thất t à nhìn một chút trước mặt nghiệm đoan cùng đoan m ộ c dùng trong lúc nhất thời cảm giác cả người cũng không quá tốt thuyền này muốn lật tiết ấu mặt nha làm hại ta làm sao thất tử ca đoan m ụ dung đôi mắt hơi hơi chất động không hiểu nhìn lấy triệu thất t à mở miệng d o hỏi nói tốt tốt làm sao đột nhiên triệu thất t à thì sửng sốt cẩn thận đoan mục dung rất dễ dàng liền phát hiện một bên niệm đoan tự nhiên cũng là phát hiện ánh mắt rơi vào triệu thất t à trên thân mang theo vài phần quan tâm mặc nha trở về triệu thất t à biểu lộ rất nhanh khôi phục nhẹ giải thích do nói a đoan mục dung nghe vậy khẽ gật đầu chính là không c ó ở hỏi đối với cái ánh mắt kia có chút đung đương người đoan mục dung hiển nhiên là nhận biết bất quá lại không có hảo cảm gì bởi vì mặc nha cho nàng cảm giác thì không giống người tốt tuy nhiên triệu thất tà cũng không giống người tốt có thể trải qua bất quá mười một mười hai tuổi liền bị triệu thất tà dùng bức thư tẩy não cái đồ chơi này thì cùng mạng lưới giao hữu một dạng còn có người khác n i ệ m đoan hiển nhiên muốn so đoan mục dung càng thêm cẩn thận nhẹ dọn g dò hỏi triệu thất tà nghe vậy nhất thời khỏe miệng hơi hơi kéo một cái kém chút khóc lên liền không thể đ ầ n một chút hắn đã trang đầy đủ như vô sự cái này đều có thể bị nhìn đi ra may ra n i ệ m đoan không có đọc tâm thuật không phải vậy đoan chừng hiện tại sẽ trực tiếp dùng â n châm cho triệu thất tà đến vài cái ân còn có âm dương gia đông quân cũng là lúc trước truy sát mặc gia vị kia hẳn là truy tung mặc ra đám người kia tới mặc ra cự tử nói chuyện cùng đánh giá mở dạng nói đem người dẫn đi kết quả vẫn là tới nàng này rất nguy hiểm ta ra ngoài ứng phó một chút nàng các ngươi trong phòng đường đi ra triệu thất tà điều chỉnh một chút tâm tình nghiêm mặt đối với niệm đoàn cùng đoàn mục dung nói ra biểu tình kia so với lúc trước xuất lĩnh mấy trăm ngàn đại quân thời điểm còn phải nghiêm túc rốt cuộc tác chiến chết người chết lại không phải mình húng chi chính mình đánh đều là theo dõi trận chiến tự nhiên nhẹ nhõm nhưng bây giờ tình huống này không giống nhau triệu thất tà mới khiến cho phi yên tiếp nhận diễm linh cơ tử nữ bọn người không mấy năm kết quả bên ngoài lại xuất hiện cái này khiến phi yên trông thấy không có cách nào bàn giao a bất quá lấy triệu thất tà đối phi yên giải phi yên hẳn là có thể đủ t i ế p thụ lo xa nhất bên trong có chút khó chịu đáng tiếc đầu có thể hay không tiếp nhận triệu thất tà tâm lý không chắc tuy nhiên phía trước cửa sổ nói chuyện v i ế m đánh qua dự phòng châm có thể vậy cũng không thể hôm nay a rốt cuộc hôm nay mới vừa vặn cảm tình v ộ ợ t phá đổi cái thời điểm ngược lại còn tốt có chút g i ả m sóc hôm nay này thời gian điểm h i ệ n nhiên muốn mạng ổn định nhất định phải ổn định triệu thất tà chính mình cho mình động viên trong lòng đã làm tốt quyết định nhất định phải đem phi yên hốt ru đi chương hai trăm năm mươi sáu tên chó chết này không phải người không có sao chứ nhìn lấy triệu thất t à tấm kiêng ngưng trọng s á t mặt nghiệm đoan n h ị n không được trong lòng căng thẳng ánh mắt quan tâm nhìn lấy triệu thất t à nhẹ dọn g dò hỏi đoan mục dung cũng là nhìn lấy triệu thất t à tựa hồ lo lắng ra chuyện yên tâm ta nói thế nào cũng là tần quốc vũ an quân thân phận địa vị phía trên nàng cùng nàng cũng là quen biết cũ có thể có chuyện gì ta chỉ là lo lắng nàng hội thương tổn đến các người trong phòng chờ ta ta đi gặp nàng triệu thất tả ngưng trọng thần sắc trong nháy mắt bung lỏng khẽ cười nói ân cần thật chút n i ệ m đoan nghe vậy trong lòng cũng là hơi hơi bung lỏng khe gật đầu nhẹ dọn dặn dò đoan mục dung mở to xinh đẹp mắt to nhìn lấy triệu thất tà triệu thất tà cười cười chính là đi ra ngoài có điều rất nhanh cười không nổi bởi vì hắn cảm giác được đoan mục dung chính đang len lén nhìn lấy chính mình mặc dù là trong phòng cái này khiến triệu thất tà có một loại toàn bộ hành trình bị giám thị cảm giác hết lần này tới lần khác đoan mục dung là quan tâm ý tứ hắn còn không có cách nào nói cái gì triệu thất tà cảm thấy mình rất khó khăn đồng thời trong đầu mạch suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại bắt đầu kế hoạch tiếp xuống tới kịch bản kính hồ chúc nhỏ bên ngoài cách đó không xa mặc nha vì phi l ê n dẫn đường rất nhanh chính là đến chúc nhỏ bên ngoài theo càng phát r a tiếp cận mặc nha cũng là nhịn không được có chút khẩn trương đồng thời còn có ném một cái ném hiếu kỳ không biết quân tượng h sẽ dùng như thế nào thủ đoạn ứng phó sau đó cục diện rất nhanh mặc nha chính là minh bạch chỉ thấy triệu thất tà trước tiên xuất động vậy mà trực tiếp từ trong nhà đi tới sắc mặt có chút ngưng trọng tựa hồ tâm tình có chút hỏng bét phu nhìn đến triệu thất tà trong nháy mắt phi yên con ngươi trong nháy mắt hòa tan trong mắt tràn ngập lưu tỉnh nhẹ giọng kêu lên bất quá lời nói còn chưa nói ra miệng chính là trực tiếp bị triệu thất tà đánh gãy cùng ta tới triệu thất tà sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn đến phi yên trong nháy mắt trầm giọng nói ra nói xong vậy mà trực tiếp quay người hướng về nơi xa bên hồ đi đến cái kia hùng hồn cùng không tốt khí thế làm cho trong phòng nhìn lén đoan mục dung cũng là hơi xứng sở tựa hồ lần đầu nhìn thấy bá đạo như vậy triệu tất h tả phi y ê n nghe vậy con ngươi hơi hơi l ó e lên có chút có quắp b ấ t an những năm gần đây triệu tất h tả thế nhưng là rất ít cái này dùng loại vẻ mặt này loại giọng nói này nói chuyện với mình trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì giống như một cô vợ nhỏ một dạng cùng tại triệu tất h tả sau lưng hai người một trước một sau không vội không chậm hướng về bên hồ đi đến một bên mặc nha người đều nốc cái này không phù hợp kịch bản logica phi yên không phải nên tìm gốc ra sao làm sao triệu thất tà như vậy lẽ thẳng khí hùng ngược lại cho phi yên sắp mặt nhìn m ặ t nha đều nhìn ốc kính hồ ven hồ sóng biết dập dởn gió mát nhẹ nhẹ triệu thất tà cùng phi yên một t r ư ớ c một sau bóng người theo ánh trăng treo lủng lẳng tại trong hồ nước theo sóng nước chập trấn lắc lư phi yên nhìn lấy triệu thất tà bóng lưng con ngươi bên trong tựa hồ có chút không biết làm sao cùng không hiểu môi mỏng mấy lần động động muốn nói cái gì lại là có c ư thế mà nín trở về tựa hồ rất lo lắng cho mình nói chuyện chọc giận triệu thất tà ái tình loại đồ chơi này vốn là người nào nỗ lực nhiều người nào thì ăn thiệt phi yên thích vô cùng triệu thất tà triệu thất tà tính toán một chút khoảng cách cảm giác khuyết tán đến lớn nhất xác định bốn phía không có người đồng thời đã rời xa kinh hô c h ú t nhỏ mới chậm rãi dừng bước lại chậm rãi xoay người lại phi yên n i t m i ế n miệng cái tia trắng non da thịt ở dưới ánh trăng càng lộ vẻ mấy phần lòng lánh con người yếu đuối nhìn lấy triệu thất tà nàng không biết triệu thất tà vì cái gì đột nhiên tức giận như vậy biết ta tại sao tức giận không triệu thất tà nhìn lấy phi yên sắc mặt vẫn như cũ âm chầm lạnh giọng nói ra phi yên tự nhiên không biết triệu thất tà vì cái gì sinh khí nàng cũng là không hiểu ra sao nhưng là nhìn l đôi mắt hơi hơi yếu đuối mấy phần nhẹ giọng nói ra tiếp h thân không biết thế nhưng là cùng tiếp h thân có quan hệ như là cùng tiếp h thân có quan hệ phu quân cứ việc gỡ trách chính là chớ muốn tức giận giờ phút này phi yên nơi nào còn có một chút mặc nha trước mặt nữ đế phong phạm p h ả n phất giống như một cái yếu đuối không biết làm sao nữ tử một đôi nhu di chăm chú nắm v a y dài trong đôi mắt tựa hồ nhiều mấy phần lóng lánh nước mắt hiển nhiên trong lòng cực kỳ bị khuất bất quá cũng là bị phi yên n h ì n xuống không có nhọn g i xuống ai để ngươi đuổi theo giết tiến a n lớn như vậy sự tình không biết hỏi một chút ta ý kiến sao tiến a n bên cạnh có mặc gia cự từ đây chính là đại cao thủ ngươi muốn là thụ thương làm sao bây giờ loại chuyện này để cho thủ hạ đi làm chính là các ngươi âm dương ra ngũ đại trưởng lao chết sạch cũng không sánh nổi ngươi một sợi tóc ngươi hiểu chưa triệu thất tà chuyện thông suốt biến đổi tiến lên một b ư ớ c ôm phi yên v ò n g eo, ánh mắt mang theo mấy phần trách cứ nhìn lấy phi yên khiển trách phi yên đột nhiên cảm giác mình bị triệu thất tà bạo trụ chỉ cảm thấy toàn thân x i ế t chặt một cỗ khí tức quen thuộc đập vào mặt nhìn lấy gần trong gang t ứ c khuôn mặt nghe lấy triệu thất tà cái kia mặc dù là răn dậy kỳ thực là quan tâm lời nói trong lúc nhất thời thay đổi rất nhanh chỉ cảm thấy tâm lý cảm tình buộc phát、ra. rất khó chịu nhưng lại rất mừng rỡ khoe mắt nước mắt nhịn không được t r ư ợ xuống đôi mắt đẹp hơi hơi chất động nhìn chăm chú lên triệu thất t à nhu tình cùng cực kêu lên phu quân về sau không cho phép dạng này có biết hay không nếu có lần sau nữa ta muốn chấp hành giả pháp triệu thất t à thuận thế vỗ một cái phi yên cảnh báo nói thiếp thân biết phi yên khỏe miệng mang theo một vệ tuyệt mỹ cười dưới ánh trăng phản tay ôm chặt lấy triệu thất t à ôn n u đáp hô triệu thất tả trong lòng hờ khép một chút cái chán bước đầu tiên cuối cùng thuận lợi giải quyết về sau phi yên lại chạy đoạn chính mình liền có thể sớ biết cứ như vậy thì không cần lo lắng loại chuyện này lần nữa phát sinh ta thật sự là cơ t r í triệu thất t à yên lặng cho mình điểm cải tán c ò n khóc ý phục đều bị ngươi nước nhẹp triệu thất t à thân thủ nhẹ nhàng trà trà phi yên vui đến phát khóc nước mắt h ừ hừ nói ra bẩn thiếp thân cho phu c u n tây phi yên thần sắc ônu trong con ngươi đều là nhu t ì n h phản chiếu lấy triệu thất t à tựa hồ giờ khắc này trong mắt rốt cuộc dung không được người khác cùng với bất kỳ cảnh vật gì cứ như vậy nhìn lấy triệu thất tả phi yên cũng rất thỏa mãn chỉ cảm thấy tràn đầy hạnh phúc tựa hồ hy vọng giờ khắc này có thể như thế vĩnh cự tiếp tục kéo dài thẳng đến vĩnh viễn triệu thất tà tâm lý lại là đang tự hỏi cái kia dùng biện pháp gì đem phi yên đuổi đi cũng không thể để phi yên nhìn thấy nghiệp đoan tên chó chết này không phải người chương hai trăm năm mươi bảy hô du bắt g ó c dưới ánh trăng gió mát nhẹ nhẹ hoa sen lá sen lắc lư hình như có giọt nước trở xuống mở nhạt phiêu miểu hơi nước tràn ngập tại trên mặt nước ven hồ sóng nước dập dởn hai đạo rút vào với nhau bóng người tùy theo phân mảnh phu quân nghe cái kia mặc nhà nói phu quân đến nơi đây là xem bệnh như thế nào phi yên tâm tình khôi phục lại bình tĩnh về sau con người hơi hơi chất động quan tâm nhìn lấy triệu thất tà hơi hơi đệm đệm chân nhọn cả người ghé vào triệu thất tà trong ngực do hỏi triệu thất tà hơi s ư ớ n g sở hiển nhiên không nghĩ tới mặc nha bên kia thậm chí ngay cả lấy cớ đều giúp mình tìm kiếm có thể cái này lấy cớ hiển nhiên không có gì kỹ thuật hàm lượng hốt du một chút người khác cũng là thôi hốt du phi yên hiển nhiên là không được r ố t cuộc sinh bệnh loại chuyện này hơi chút kiểm tra một chút liền có thể điều tra ra lấy phi yên dính người trình độ nếu là thật sự biết mình sinh bệnh vậy khẳng định một tấc cũng không rời chính mình còn thế nào đem nàng đổi đi cho nên ta có thể có cái gì bệnh đều là cái tia mặc nha nói mỏ đến nơi đây chủ yếu mục đích vẫn là vì đem hai vị này y ra chuyển nhân cướp trở về quan hệ này đến thiên hạ học công tương lai bố cục ngươi phu quân ta dự định kiến tạo một tòa viện y học chuyên môn vì thiên hạ bách tính bồi dưỡng danh y yể để, để người trong thiên hạ rốt cuộc không cần sinh bệnh không người y yể triệu thất tà trên mặt như mặt giờ phút này tựa hồ hạo nhiên chi khí chiếm hữu t r ầ m bồng du dương nói ra không hổ là phu quân lòng mang thiên hạ Phi yên con ngươi tựa hồ lóe ra sùng bãi ngôi sao nhỏ nhìn lấy triệu thất tà nhẹ giọng nói ra tâm thần có chút dập rờn lòng mang thiên hạ đây là vì sư mệnh ta trong lòng chỉ dung nạn ngươi triệu thất tả ôm phi yên tinh tế v ò n g e o hơi hơi dùng lực đem phi yên ôm thật chặt vào trong ngực hai mắt đối mặt nhẹ giọng nói ra đồng thời trong lòng còn thói quen bổ sung một câu cùng với nó chúng nữ như là người trong thiên hạ cùng ngươi ở giữa lựa chọn một cái ta khẳng định lựa chọn ngươi dù là vi phạm sư mệnh cũng coi như không được cái gì triệu thất tả chậm rãi nói ra phi yên cảm giác hô hấp có chút nạt g thở tựa hồ cảm giác trái tim bị tràn ngập đôi mắt đẹp thâm tình nhìn chăm chú lên triệu thất tả cuối cùng nhịn không được chủ động hôn qua đi sau một lát p i yên con ngươi nhu tình như nước hai tay ôm lấy triệu thất tả cổ ôn nu nói thiếp thân ổn thỏa sẽ không để cho phu quân khó xử vô luận phu quân muốn làm gì thiếp thân sẽ chỉ đi theo đứng ốc triệu thất tả bẹp một miệng phi yên khẽ cười nói phi yên khuôn mặt tường đỏ một đôi mắt vừa ôn nhu như nước không có không một tia lênh ý tràn đầy trang lấy triệu thất tả lần này truy sát tiến đan sự tình thất bại cũng chính là thất bại không có việc gì không dùng tiếp tục đuổi đi xuống ta cũng không muốn ngươi chịu đến một điểm thương tổn vấn đề này cũng coi như không được cái gì ta qua mấy ngày trở về hàm dương về sau cùng đại vương nói một chút là được triệu thất tả ôm lấy phi yên nói ra phu quân yên tâm chính là và mặc g i a cự tử còn chưa đủ lấy làm bị thương tiếp h t h ầ n h ú n g chi hắn thực đã bên trong tiếp h thân lục hồn khủng chú n h ư n h i ề u lần vận chuyển nội lực chỉ sẽ tăng nhanh lục hồn khủng chú bạo phát đến thời điểm thần tiên khó cứu phi yên khẽ lắc đầu con ngươi mỉm cười nhìn lấy triệu thất tà nhẹ giọng nói ra mặc g i a cự tử chúng ngươi lục hồn khủng chú triệu thất tà hơi xứng sở nhìn lấy phi yên có chút ngoài ý muốn ân thiếp thân vốn là chỉ là muốn nhìn xem mặc g i a nội công tâm pháp làm sao các loại lạ thường địa phương vậy mà có thể khắc chế âm dương thuật sau khi giao thủ mới phát hiện mặc ra nội công tâm pháp không gì hơn cái này phi yên hơi, hơi gật đầu con người hơi hơi lóe r a lưu quang nhẹ giọng nói ra nói như vậy mặc ra lão đầu kia hẳn phải chết không nghi ngờ triệu thất tà hơi hơi dương dương mi đầu do hỏi cũng không nhất định lấy mặc ra cự tử nội công tu vi có thể hơi chút áp chế lục hồn công chú chỉ là không thể tùy ý cùng người đọc thủ mà lại lấy hắn nội công tâm pháp đặc tính như là tu luyện cấp độ càng sâu có lẽ có thể tiêu trừ cũng khó nói p vì yên nghe vậy do dự một chút mới hơi chút thu liễm một chút chắc chắn ngưỡ khí ổn thỏa nói ra nàng không muốn bởi vì chính mình lời nói mà ảnh hưởng triệu thất tà phán đoán hết hệ có khả năng nàng đều nói đi ra phi yên biết triệu tất h tà đối mặt ra có chút ý nghĩ chỉ là những năm này một mực không có lo lắng lao đầu kia tuổi tác muốn đột phá đoán chừng là không thể nào cho các ngươi âm dương g i a ngũ đại trưởng lao phát tín hiệu đem có thể rút lui không dùng tiếp tục đuổi g i ế t tiến đan giữ lấy còn có dùng mặc ra cự tử tạm thời còn không thể chết giữ lấy hắn còn có thể buồn nôn buồn nôn tiến đan triệu tất h tà nghe vậy nhỏ giọng thầm thì một tiếng sau đó nhìn lấy phi yên nhẹ giọng nói ra ân phi yên không hỏi vì cái gì trực tiếp gật đầu đáp nàng xưa nay không dám phản bác triệu tất tà lời nói càng sẽ không vi phạm triệu tất tà ý nguyện trừ một số p h ư ơ n diện bất quá triệu thất t à còn không có thăm dò ra phòng tuyến cuối cùng cũng thật không dám thăm dò sợ bị loại âm dương chú ấn y dìa ra bên này hai vị ta thì không giới thiệu cho ngươi các nàng cùng mặc ra giao hảo đã biết ngươi đang đuổi g i ế t mặc ra người sự t ì n h như là cùng ngươi gặp mặt ta sợ phát sinh mâu thuẫn đến thời điểm không tiện ta đưa các nàng cướp trở về triệu thất t à nhìn lấy phi yên tiếp tục nói phu quân các nàng như là không nghe lời buộc trở về chính là đến mức y thuật t h i ế p thân âm dương già cũng có người đối ý thuật cực kỳ am hiểu ngũ đại trưởng lão một trong vần trung quân liền rất tốt luyện đan tri thuật kỹ nghệ thì liền đông hoàng các hạ cũng cực kỳ tán thưởng Phu q vân trung quân vân trung quân luyện đang chi thuật trở về ta có thể tìm hắn nghiên cứu thảo luận một chút đến mức ta bên này yên tâm tốt ta cùng các nàng cũng coi như người quen cũ mấy năm trước thì đặt thành ước định hiện tại tới chỉ là thực hiện ước định không cho n g ư ờ i đi qua chỉ là lấy phòng ngựa vắng nhất triệu thất tả vội và nói ân phi yên nghe vậy cũng không có tại nói cái gì khẽ gật đầu đến mức bên này sự t ì n h đi về hỏi hỏi mặc nha liền biết như là y ra những thứ này người quá mức cự cao tự ngạo dám cho phu quân sắc mặt nhìn đi hàm dương thành lại cho các nàng giáo hấn là được như là không đi cái kia càng tốt hơn dám trêu đùa phu quân giết là được mặc nha như là biết phi yên suy nghĩ trong lòng đ o á n chừng sẽ muốn khóc hắn thật tốt khó chương hai trăm năm mươi tám giải quyết cùng với phi yên trọn v ẹ gần nửa cách giờ triệu thất tà mới đưa phi yên hốt du đi trong lúc đó phê không biết bao nhiêu miệng lưỡi miệng đều làm phi yên ngược lại là không có chuyện gì thậm chí muốn không phải triệu thất tà cảm thấy yến đang bên kia ngăn không được thúc giục phi yên đi nhanh lên phi yên thậm chí còn muốn cùng triệu thất tà tiếp tục cùng một chỗ dù là chỉ là ngồi cùng một chỗ cũng tốt về phần người khác chết sống nàng căn bản không có bất luận cái gì để ý nàng chỉ để ý triệu thất tà một người nghĩ hắn lo lắng nghĩ hắn suy nghĩ yêu hắn chỗ thích phi yên thích tồn t ù có chút đáng sợ kính hồ chúc nhỏ làm triệu thất tà hoàn hảo không chút tổn hại đi lúc trở、về. mặc nha ánh mắt cũng là nhịn không được cổ quái không tự chủ được cùng triệu tất h tả lưng nhau song phương ánh mắt trao đổi một chút cái này giải quyết không phải vậy đâu mặc nha không nói gì tự ti túi t h ấ p đầu đột nhiên cảm thấy sau này mình tại triệu tất h tả bên người có thể học tập đến rất nhiều thứ đó là tại cơ vô dạ bên kia học tập không đến bởi vì cơ vô dạ cái này người xưa nay sẽ không nói tình nói chuyện như cái r a súc ưa thích cái kia đều là trực tiếp trói về những năm gần đây cũng là càng ngày càng khoa trương so sánh với cơ vô dạ triệu thất tà bên này hiển nhiên càng có kỹ thuật hàm lượng nữ tử cũng là một cái so một cái cấp bậc cao phẩm tướng thật là d o a người so sánh một chút mặc nha phát hiện tranh lệch triệu thất tà vậy mà không biết mặc nha tâm lý hoạt động phức tạp như vậy trực tiếp đi vào phòng trong phòng đoan mục dung đang đứng tại cửa ra vào chờ nhìn lấy triệu thất tà trở về mới nhỏ bé không thể nhận ra v ư ơ n g l ò n g một hơi con mắt màu tím hơi hơi c h ấ p động hiện ra một vệ ý cười nhìn lấy triệu thất tà nhìn cái gì đấy triệu thất tà đi qua nhẹ nhàng đánh một chút đoan mục dung đầu trêu kẻo nói đoan mục dung bị đau đầu hơi hơi co r ụ t lại một đôi ôn n u cặp mắt đào hoa hủy khuất nhìn lấy triệu thất t à nhỏ giọng nói ra còn không phải lo lắng thất tử ca đối phó không muốn không phải sư phụ của ngươi quy củ tính hồ bên này không cho phép tranh đấu chém giết ngươi có tin ta hay không giết nàng không chừa mạnh giáp triệu thất t à nghe vậy nhất thời nhẹ hừ một tiếng bàn tay một hồi bá khí mười phần nói ra tin đoan mục dung nhẹ giọng đáp một tiếng cặp mắt đào hoa tràn đầy ý cười nhìn một chút triệu thất t à sau đó quay người hướng về trong phòng đi đến triệu thất tả theo sát sau trong phòng niệm đoan vẫn như c ũ là hắn đi ra ngoài tư thế hiện nhiên tại triệu thất tà sau khi đi ra ngoài n i ệ m đoan liền không có đổi qua động tác nhìn lấy triệu thất tà hoàn hảo không chút tổn hại đi về tới n i ệ m đoan cũng là hướng về phía triệu thất tà k h ẽ gật đầu thời điểm không còn sớm thừa dịp trời còn chưa sáng lại nghỉ ngơi chút đi triệu thất tà đánh đo một cái ngoài phòng sát trời đối với n i ệ m đoan cùng đoan mục dung đề nghị nói thì nói như thế nhưng triệu thất tà ánh mắt vẫn là nhìn c h ầ m c h ầ m n i ệ m đoan vấn đề này còn phải nhìn n i ệ m đoan ý nguyện tựa hồ phát giác được triệu thất tà ánh mắt n i ệ m đoan ánh mắt hơi hơi lấp lói một sau đó nhìn về phía đoan mục dùng ôn nu nói dùng nhi đi về nghỉ sẽ đi ngày mai còn có chuyện đoan mục dung đôi mắt hơi hơi chất động không hiểu ngày mai còn có chuyện gì có điều nàng cũng sẽ không phản bác sư phụ lời nói khẽ gật đầu chính là đứng dậy ta cũng đi về nghỉ ngươi cũng sớ m nghỉ ngơi một chút triệu thất t à nhìn một chút n i ệ m đoan khẽ cười nói sau đó chính là cùng đoan mục dung cùng nhau ra khỏi phòng hướng về chính mình chăn đệm nằm dưới đất đi đến thất tử ca ngươi có mẹ ệ hay không đoan mục dung mới vừa đi ra gian phòng con ngươi chính là rơi vào triệu thất t à trên thân mở miệng dò hỏi rất buồn ngủ triệu thất tài không để ý đến đoan mục dung lời nói xoay người trực tiếp ngã xuống đất trải lên hai mắt nhắm lại bắt đầu nằm ngáy ho, ho. đoan mục dung nhìn lấy trực tiếp ngủ triệu thất tà xinh đẹp cặp mắt đào hoa tránh qua một vệ bất đắc dĩ nàng có chút ngủ không được muốn cùng triệu thất tà tâm sự kết quả triệu thất tà mệt mỏi nàng tính cách hiển nhiên không phải loại kia hộ i ép buộc người khác cho triệu thất tà đắp chăn đứng dậy thổi tắt ngọn đ ế n chính là hướng về phòng mình đi đến ngủ không được cũng phải ngủ đoan mục dung vừa đi triệu thất tà ánh mắt mở ra cái kia rõ ràng mắt sáng nơi đó còn có một chút mệt mỏi chi ý tinh thần vô cùng phân chấn tiểu lang quân nói chính là triệu thất tà loại này người lại chờ một lát đợi đến đoan mục dung tiến phòng mình thổi tắt ngọn nguội không gi lần này cửa phòng làm ở ra triệu thất tà trực tiếp đẩy cửa vào hát cám trong phòng triệu thất tà nhỏ giọng kêu gọi nói nghiệm đoan tiên sinh có ở đây không ta đến khám bệnh nghiệm đoan nghe vậy tinh xảo gương mặt hiện ra hai vệ đỏ ửng có chút xấu hổ nhìn lấy đi tới triệu thất tà cuối cùng trong lòng thở dài một hơi tựa hồ lại than mình bất tranh khí lại tựa hồ tại cảm khái cái gì cuối cùng có chút phức tạp tối nay phát sinh sự tình cuối cùng tương đối nhiều có chút không ngủ một bên khác mặc ra bọn người cùng yến đan lại là có chút thống khổ bị âm dương ra ngũ đại trưởng lão cùng với công tâu gia cơ quan thú bức bách chỉ có thể lựa chọn chống đối trên bầu trời nổi lơ lửng mười mấy con giống như con rơi đồng dạng cơ quan thú vây khốn cơ quan thú chu tức chỉ có thể xoay quanh liên lụy trên mặt đất năm cái tương tự hồ xuyên sơn giáp giữ t ậ n cơ quan thú cùng mặc ra bạch hồ cùng với ba cái đao nhận cơ quan thú chém giết cùng một chỗ trong lúc nhất thời kim loại tiếng va chạm bên thai không rước chém giết cực kỳ thảm liệt rất tốt rất tốt nhiều năm chưa từng cùng ngươi a ngươi mặc ra cơ quan thú giao thủ lần này rốt cục có thể toàn nguyện trên bầu trời lấy đang phi hành cơ quan thú phía trên công thâu cựu vớt ve trồng dâu cơ quan cánh tay nhẹ khẽ vớt vớt trồng dâu ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới chém giết cùng một chỗ trên cái cơ quan thú. t â mà tình thật tốt, đ ồ vừa lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo tên lệnh thanh nhâm một đạo kim điểm sáng màu đỏ phá không mà ra thắp sáng nửa bầu trời trong nháy mắt cũng là hấp dẫn tất cả mọi người chỉ thấy cái kia điểm sáng phía dưới một đạo huyện chuyển dáng người đứng tại ngọn cây phía trên tóc đen nhẹ bay giống như nữ đế đồng dạng quan sát mọi người nhìn đến cái này tín hiệu âm dương g i a ngũ đại trưởng lão trong nháy mắt d ừ n g tay thân hình lõe lên chính là cùng mặc ra bọn người kéo ra thân thể vị trên bầu trời cái này công thâu cựu thấy cảnh này tâm tình s á t thực cực kém vì cái gì kém chút thì có thể đem người lưu lại vì sao không tiếp tục đánh xuống có thể đối mặt mệnh lệnh công thâu cựu s á t thực không dám vi phạm hung hăng chừng liếc một chút ban lao đầu chính là khống chế phi hành khí hướng về phi yên chỗ vị trí lướp đi mà đi chương hai trăm năm mươi chín sư phụ lại sinh khí mà nêm phía dưới túc sát chi ý tràn ngập trên mặt đất mùi máu tươi vẫn như cũ tựa hồ đại biểu lúc trước tình hình chiến đấu thảm liệt một con n h ệ n hình dáng mặc ra cơ quan thú đã bị đánh nát trên mặt đất rơi xuống rất nhiều mảnh kim loại mấy cái xuyên sơn giáp hình dáng công thâu ra cơ quan thú chậm rãi lui về phía sau kéo ra một khoảng cách về sau chính là quay người lao vụt mà lui chỉ chốc lát sau chính là biến mất tại mặt ra bọn người trong tầm mắt rút lui tiến đan ánh mắt hơi hơi ngưng tụ có chút kinh nghi bất định nói ra rốt cuộc lúc trước c u c thế vẫn là cực kỳ xuất ruộn thậm chí tại đông quân xuất hiện về sau bọn họ bên này c u c thế biến đến càng thêm không chịu nổi kết quả đối phương đột nhiên rất là kỳ lạ thì lui lại. vì sao đột nhiên hạ lệnh lưu lại rõ ràng tình thế một mảnh rất tốt không thể nói được hôm nay liền có thể đem mặc ra các loại cả đám người đều lưu lại vũ an quân mệnh lệnh vì yên đôi mắt đẹp thanh lãnh bình tĩnh nhìn lấy có chút tức giận công tàu cựu bình thản nói ra vũ an quân công tàu h cựu nghe vậy ánh mắt hơi hơi loại lên có chút kinh ngạc chậm dò hỏi vũ an quân cũng tại phụ cận phi y ê n hơi hơi gật đầu bất quá vẫn chưa nhiều lời triệu thất tả sự tình công tâu h cựu nhìn lấy không muốn nhiều lời phi y ê n c a o mày một cái mới tiếp tục dò hỏi cái kia đông quân c ắ t hạng nhưng biết vũ an quân vì sao hạ đạt dạng này mệnh lệnh không biết phi y ê n từ tốn nói đôi mắt đẹp bình tĩnh để công tâu h cựu muốn còn muốn hỏi lời nói cũng là nín trở về lao phu minh bạch công tâu h cựu gật gật đầu cũng bất quá nhiều dây dưa việc này đã vũ an quân đ ú n g tay hắn lại nói cái gì đã không có tất yếu chỉ chốc lát sau ô n dương gia ngũ đại trưởng lão cũng là đến phi in cũng là lần nữa giải thích một chút lùi lại nguyên do vũ an quân nghe đến cái danh hiệu này vân trung quân trong mắt lấp lóe bên trong kỳ dị tinh quang sau đó nhìn lấy phi yên nhẹ giọng nói ra đông quân các hạ không biết vũ an quân lúc này ở nơi nào ta đối vũ an quân một mực có chút ngưỡng mộ nguyện giao lưu một phen chẳng biết có được không dẫn tiến một phen hội có cơ hội bất quá không phải hiện tại bọn ngươi trước tiên phản hồi hàm dương thành phi yên nghe vậy nhìn một chút vân trung quân nghĩ đến triệu tất h tả đối với y thuật yêu cầu liền là khẽ gật đầu nói ra vậy thì thật là tiếc mới vân trung quân nghe vậy khẽ gật đầu nhẹ giọng nói ra hắn thật đối triệu tất tả rất yêu kỳ đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh lưu lại còn lại người trước tiên phản hồi hàm dương thành phi yên nhìn về phía mọi người nhẹ giọng phân phó nói đại tư mệnh ngay vậy nhất thời ánh mắt một trận khoe miệng b ộ t lộ nhấp nô ý cười cũng là có chút không được tự nhiên đen trắng hai tỷ m ộ i đối với mệnh lệnh này ngược lại là không có cảm giác gì rốt cuộc cái này hai tỷ m ộ i trở thành thiếu tư mệnh về sau vẫn luôn là làm khuôn vác tư lịch không có đại tư mệnh cao thực lực cũng là lót đáy may ra hai tỷ m ộ i là song bào thai thực lực hỗ trợ lẫn nhau liên thủ cũng không tính quá yếu cái này mới miễn cưỡng duy trì ở thiếu tư mệnh tư cách k í n hồ h tiểu trúc bên trong triệu tất h tà hiển nhiên không biết phi yên vẫn chưa nghe hắn lời nói trực tiếp trở về hàm dương thành ngược lại dẫn người lưu lại như là biết đoán chừng thì không tâm tư tiếp tục nằm ngáy ho ho giờ phút này triệu tất h tà chính ôm niệm đoan tinh tế v ò n g e o đầu trôn ở trong ngực nàng ngủ gọi là một cái thơ ngọt so sánh với g i a hỏa này không tim không phổi niệm đoan lại là có chút khó có thể ngủ dịu dàng con ngươi lược mang vài phần bất đắc dĩ nhìn lấy trong ngực g i a hỏa g i a hỏa này ngủ đều không thành thật huyên áo nàng cũng ngủ không được bất quá niệm đoan hôm nay cũng thực sự không có nhiều buồn ngủ rốt cuộc trong ngày này phát sinh sự tình quá nhiều riêng là trong ngực g i a hỏa này hắn xuất hiện đem nàng cái này mười mấy năm qua bình tĩnh sinh hoạt x o ắ n nát lại cũng không trở về được đã từng bình tĩnh hơi hơi mở ra cửa gỗ ánh trăng rủ xuống trong phòng làm cho niệm đoan khuôn mặt nhiều mấy phần thanh lệ thoát tục một đôi tròng mắt cũng là có chút sáng ngời nhìn lấy tinh không cái này đôi mắt so với trước kia tựa hồ nhiều một ít sinh khí có điều rất nhanh cái này đôi mắt chính là ngốc t r ệ ở bởi vì ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một cái đầu sư phụ ngươi cũng không ngủ a đoan mục dung chấp cặp kia màu tím linh khí con ngươi mang theo vài phần mừng rỡ nhìn lấy đồng dạng không ngủ nhật đoan nhẹ giọng nói ra nàng vốn là ngủ không được đi ra đi một chút vừa vặn trông thấy niệm đoan bên này cửa sổ mở ra chính là đi tới xem một chút niệm đoan ánh mắt ngưng trệ thậm chí cảm giác giờ khắc này bốn phía hết thể đều ngưng kết đại não càng là trống giống nhìn lấy đột nhiên xuất hiện đoan mục d u n g chỉ cảm thấy nhịp tim đập không ngừng ra tốc hai tay bỗng nhiên dùng lực ôm lấy triệu thất tà chết đem hắn ôm vào trong ngực triệu thất tà giờ khắc này cũng tỉnh chỉ cảm thấy niệm đoan muốn ngạt chết chính mình sư phụ muốn không ta vào nhà cùng ngươi ngủ trung đi dung nhi muốn cùng người tâm sự đoan mục dung con ngươi mang theo vài phần do dự nhỏ giọng đối với niệm đoan nói ra triệu thất tà nghe đến cái này thanh â m quen thuộc cũng là hơi s ư n g sở đoan mục dung đại buổi tối không ngủ được đi ra ngủ tản bộ cái gì ngủ không được liền trở về nhìn nhiều điểm sách thuốc sư phụ mệt nghiệm đoan trang cực kỳ lạnh nhạt đôi mắt tùy ý đóng lại nhấp nô nói một câu trực tiếp từ chối đoan mục dung a n h a đoan mục dung nghe vậy cặp kia linh khí con ngươi trong nháy mắt ả m đạm xuống có chút ủ y khuất đáp một tiếng nàng chỉ là muốn cùng sư phụ thân cận một chút sư phụ thái độ lại là lãnh đạo như vậy đồng dạng n i ệ m đoan nói như vậy thì đại biểu niệm đoan sinh khí đoan mục dung không dám n g ỗ nghịch sư phụ lời nói quay người hướng về chính mình nhà gỗ nhỏ đi đến dự định trở về ngoan ngoãn nhìn một hồi sách đoan mục dung đi không bao xa triệu thất tà chính là lặng lẽ bộ ngực thò đầu ra một đôi tối như mực ánh mắt nhìn lấy n i ệ m đoan khỏe miệng mang theo một vệt cười xấu xa t r e o k ẹ o nói n i ệ m đoan tiên sinh ngươi đây là dự định ngạt chết ta sao lời nói không nói chuyện chính là bị n i ệ m đoan thân thủ che miệng n i ệ m đoan cắn môi d ư ớ i đệ thấp lấy thanh âm nói ra dung nhi không đi xa đâu nói chuyện ở giữa n i ệ m đoan rất tâm hỏng đem cửa sổ lại giam lại đi không bao xa đoan mục dung nghe đến âm hưởng xoay đầu lại nhìn l hơi hơi n i ế t miết miệng có chút hủy khuất sư phụ lại sinh khí chương hai trăm sáu mươi thu k h i dễ đoan mục dung dược lư u bên trong trên quầy trưng bày mới mẹ d ư ợ c thảo đoan mục dung đứng tại sau quầy thủ hạ thói quen đảo lấy cọc ố i thuốc tử, phát ra cọc, cọc thanh âm tú lệ trong mắt màu tím cất giấu một vệ tâm sự thỉnh thoảng vụng trộm nhìn một chút ngoài phòng lựa nhặt dược t à i niệm đoan nhỏ khem í m môi môi sau cùng nhìn về phía trước mặt hệ hoài chống đỡ cái cầm triệu tất tà triệu tất tà điểm hệ hoài gật đầu tựa hô có chút ngủ gật tối qua tựa như ngủ không ngon đ ồ n dạng thất tử ca tối qua chẳng lẽ ngủ không ngon đoan một dung con đối với triệu thất tà dò hỏi triệu thất tà nghe vậy đánh một cái hắc xì khỏe miệng hơi hơi cong lên ánh mắt đùa nghịch nhìn lấy đ o a n mục dung khẽ cười nói tự nhiên là ngủ không ngon tối qua cũng không biết có phải hay không là bên ngoài có mèo rừng nhỏ luôn luôn đung đưa đâu nào có mèo đ o a n mục dung nghe vậy tinh xảo khuôn mặt hơi đỏ lên đôi mắt đẹp nũng nịu giống như chừng liếc một chút triệu thất tà giải thích chẳng lẽ ta nghe lầm ta h ô m qua thế nhưng là nghe thấy người nào đó quấn lấy sư phụ muốn cùng, sư phụ cùng một chỗ ngủ đâu triệu thất tà khỏe miệng ý cười càng đậm đùa nghịch nhìn lấy đoàn mục dung tối qua bở n h i ệ m đoan thế nhưng là ngoài ý muốn thú vị mới mới không có đoan mục dung nhỏ giọng thầm thì một tiếng hơi hơi như người tựa hồ không muốn để ý tới triệu tất h tà. nàng lại là không nghĩ tới vì cái gì triệu tất h tà sẽ biết chuyện này nàng tối qua rõ ràng thanh â m rất nhỏ mà lại ngay tại bên cửa sổ cùng chính mình sư phụ nói thì thầm đơn thuần đoan mục dung chỉ cho là là động tác của mình quá lớn nhìn đến tiểu dung nhi vẫn là không có lớn lên à, muốn lên một cái người vậy mà ngủ không được có phải hay không sợ tối à? muốn là về sau còn sợ tiếng lóng có thể tới tìm ngươi thất tự ca n g ư ơ i thất tử ca tuyệt đối sẽ không cùng sư phụ ngươi một dạng cự tuyệt ngươi triệu thất tà giống như một cái lao s ó i xám cười tủm tỉm nhìn lấy đoàn mục dung đoàn mục dung nghe vậy cũng không giận rốt cuộc hắn còn không có liên tưởng đến phương diện kia đối với chuyện tình cảm nàng vẫn tương đối đơn thuần từ xuất sinh đến bây giờ tiếp xúc đến khác phái trừ bệnh nhân liền chỉ có triệu thất tà cộc cộc. chỉ c cộc. c là cối thuốc t ử v i ệ t phát dùng lực đảo động lên đến ánh mắt không thế nào vui lòng nhìn lấy triệu thất tà sau đó nhỏ giọng hỏi từ bản thân so sánh quan tâm sự tình thất tử ca sư phụ hôm nay là không phải tâm tình không tốt lắm trông thấy dung nhi đều không cười lời nói đóng đoan mục dung đôi mắt lại là quét quét bên ngoài nợ đ o à n tựa hồ lo lắng bị chính mình sư phụ phát hiện nhìn một chút chính là mau thù hồi đi sư phụ ngươi bị ngươi nhao nhao đến tối qua khẳng định không có nghỉ ngơi tốt tự nhiên tâm tình không tốt không phải ai đều cùng ngươi thất tử ca một dạng đại độ như vậy bị người nhao nhao đến cũng sẽ không tức giận triệu thất t a gật gật đầu có chút trách cứ nhìn lấy đoan mục dung nghiêm mặt nói ra thất tử ca nói mỏ sư phụ mới sẽ không đoan mục dung không tin nhìn lấy triệu thất tà nói ra bất quá càng nói lực lượng càng là không đủ đôi mắt hơi hơi lấp lóe đúng là tự mình hoài nghi rốt cuộc chỉ có cái này một cái thuyết pháp có khả năng so sánh lớn dung nhi sư phụ ngươi có không có nói qua một việc triệu thất tà nhìn lấy đoan mục dung nốc manh bộ dáng trung q u i là nhịn không được khẽ cười nói chuyện gì đoan mục dung nháy một chút con ngươi nhìn lấy triệu thất tà người thật đáng yêu triệu thất tà xoa b ó p đoan mục dung gương mặt cười nói đoan mục dung một đôi mê người cặp mắt đào hoa hơi hơi c h ấ p động có chút không hiểu lại có chút buồn bực nhìn lấy triệu thất tà hơi hơi nâng lên q a i hàm da thị bị bót có chút p h i ế hỏng thật lâu mới khôi phục chắm nón có thể thấy được da thị chuyện tốt làm gì nắm mắt ta đoan m biểu đ ạ t bất mãn lại nắm một chút triệu thất tả cười lấy tiếp tục thân thủ đảo dược đoan mục dung nhàn không ra tay chỉ là dùng một đôi mắt to kháng nghị chừng lấy triệu thất tả đáng tiếc không có chút nào lực sát thương thất t ử ca đoan mục dung đôi mắt đẹp quật cường lên chờ lấy triệu thất tả bất mãn kêu lên hiển nhiên tính khí cho dù tốt cũng chịu không được triệu thất tả như vậy khi dễ đồ vật thu thập xong không có triệu thất tả đ ỗ n g nhiên nói sang chuyện khác nói ra đoan mục dung nghe vậy nhất thời chú ý lực bị chuyển gì không lo được bị nắm nhiều lần mặt nhẹ giọng nói ra dược tài còn chưa đủ ta còn phải tiến mấy lần núi đi ngắt lấy không phải vậy chúng ta đi về sau phụ cận thôn trang nhiễm bệnh người liền không có chỗ trị liệu mã đại nương bệnh không sai biệt là muốn tốt thất tiểu tử trên đùi hẳn là cũng nhanh tốt một bên nói đoan mục dung vậy mà trực tiếp cho triệu thất t à giới thiệu bệnh nhân bệnh tình theo ta nói đừng để ý tới bọn hắn ngươi cứu đến bọn hắn nhất thời cứu không bọn họ cả đời triệu thất t à khoát khoát tay nói ra thất tử ca đoan mục dung nghe vậy nhất thời có chút tức giận nhìn lấy triệu thất t à n ử a khí đều có chút bất mãn kêu lên tựa hồ đối với triệu thất tả loại này lạnh lùng lời nói vô pháp tiếp nhận ngươi một người có thể cứu bao nhiêu người ngươi cùng sư phụ ngươi qua mấy ngày cuối cùng muốn cùng ta cùng rời đi ở chỗ này chuẩn bị lại nhiều lại có thể thế nào cái này loạn thế sinh bệnh chính là c h u y ệ n t h ư ờ n g ngươi có thể một mực cứu chữa bọn họ cuối cùng có một ngày dược tài sẽ dùng tận bọn họ sinh bệnh cũng tìm không được nữa thầy thuốc cho nên ngươi cùng sư phụ ngươi đi thiên hạ học cung dạy càng nhiều thầy thuốc mới có thể giải quyết cái này căn bản vấn đề triệu thất tà nhìn lấy đoan mục dung nhẹ giọng nói ra có thể thế nhưng là đoan mục dung nghe vậy trong lúc nhất thời muốn giải thích lại phát hiện mình giải thích bất quá triệu thất tà bởi vì triệu thất tà nói đều là đúng chỉ có thể dùng một đôi chòng mắt im ấm kháng nghị ngươi lại cùng dung nhi nói cái gì thu thập xong bên ngoài dược tài niệm đoan đi vào phòng thấy cảnh này không khỏi đối triệu thất t à nói ra đầu mục dung tính cách là niệm đoan từ nhỏ nhìn đến lớn so sánh với đoan mục dung triệu thất t à cái này xấu phôi dẫn khởi sự đoan có khả năng so sánh lớn thúc giục dung nhi đi nhanh lên ta thân phận cuối cùng không thể ở bên ngoài đi dạo quá lâu thúng chi các ngươi cùng ta sớm một ngày trở về liền có thể sớm một ngày đem y thuật truyền bá ra ngoài sinh ra càng nhiều thầy thuốc dạng này mới có thể cứu trị càng nhiều người đây mới là một cái thầy thuốc nên làm mà không phải trốn ở cái này rừng sâu núi t h ẳ n bên trong triệu thất tà nhìn lấy niệm đoan một bản nghiêm túc nói ra hắn tuyệt đối sẽ không nói hắn là bởi vì hoàng bởi vì hôm nay sáng sớm mặc nha thì mang đến cho hắn một cái tin tức xấu phi yên vẫn còn chưa đi liền tại phủ cận cùng la võng người tại một khối tựa hồ tại chờ lấy hắn cùng đi cái này còn phải kẹp vẫn là tranh thủ thời gian hồi hàm dương thành chỗ đó mới là nhà hắn chính mình địa bàn rất nhiều chuyện mới có thể thao tác không phải chương hai trăm sáu mươi mốt tâm ý hồ nước sóng biết dập dởn thuyền nhỏ sôi dòng chảy xuống trên thuyền nhỏ triệu thất tà mang theo niệm đoan đoan mục dùng ngồi thuyền nhỏ một đường sôi dòng chạy xuống hướng tây mà đi đi qua triệu thất tà ba t ứ c không nát miệng lưỡi đem hết t h ể có hay không nói thiên hoa l u ậ t truy cuối cùng niệm đoan cùng đoan mục dung vẫn là đáp ứng sách mấy ngày trước đây cùng triệu thất tà cùng nhau rời đi trước khi đi đem chuẩn bị dược tài đưa cho phụ cận thôn xóm bệnh nhân thông báo cho bọn hắn các nàng đem đi xa ti n tức thời đại này bách tính cuối cùng muốn so hậu thế bách tính càng thêm thuần phát không có cái gì cái gọi là đạo đức bảng giá cũng hoặc là ý đồ xấu năn nỉ đoan mục dung cùng niệm đoan nhất định phải lưu lại mỗi người đều ý cười đầy mặt dặn do đoan mục dặn những ngày này tới chiều cố nhìn lấy cái kia từng trương thuần phát lại đáng yêu khuôn mặt đoan mục dung một đường lên cũng là nước mắt ào ào rơi xuống bị triệu thất tà ôm vào trong ngực khóc có một đoạn thời gian ông thầm t h ề muốn đem y thuật truyền khắp thiên hạ để càng nhiều người sinh bệnh có trị liệu sau cùng tại triệu thất tà an ủi phía dưới mới lộ ra nụ cười bất quá trở về kính hồ trúc nhỏ thời điểm vẫn như cũ hai con người đỏ rực muốn không phải triệu thất tà giải thích nhanh nghiệm đoan kém chút tưởng rằng triệu thất tà khi dễ đoan mục dung bọn họ thích khách một đoàn người đã tiến vào n g quốc nội địa ở phía trước cũng là tế thủy đến thời điểm cũng là ngực dòng chúng ta đến bỏ qua tàu thuyền ngồi lên xe、ngựa. dạng này tốc độ mau một chút triệu thất tà ngồi ở mũi thuyền cùng n i ệ m đoan ngồi đối diện nhau một bên đoan mục dung nhu thuận như cái tiểu thị nữ pha trả rót nước thất tử ca ngươi cứ như vậy trắng trận đi qua ngụy quốc khu vực sao cái này muốn là bị người phát hiện ngươi nhưng là nguy hiểm đoan mục dung con ngươi hơi hơi chất động nhìn lấy triệu thất tà nhẹ giọng dò hỏi rốt cuộc triệu thất tà thế nhưng là tần quốc vụ an quân mấy năm trước trận kia bảy nước đại h ô n chiến cũng là triệu thất tà gây nên chết ở bên trong các quốc gia đại tướng quân liền có ngụy quốc đoan mục dung tuy nhiên không thế nào quan hệ ngươi những thứ này quốc sự nhưng cũng minh bạch triệu thất tà sẽ trở thành ngụ triệu thất tả sẽ không cùng đoan mục dung nói ngụy quốc hiện tại không sai biệt lắm đã thuộc về nửa cái tần quốc ngụy quốc triều chính bên trong tuyệt đại bộ phận người cũng đã bị la vóng người âm thầm thay đổi tại ngụy quốc có thể gặp được đến nguy hiểm gì cho nên lên bờ về sau chúng ta phân binh hai lộ mặc nha hội phụ trách đưa các ngươi đi tần quốc ta sẽ đi một con đường khác dạng này càng thêm an toàn một số cũng có thể bảo chứng các ngươi sẽ không gặp phải cái gì p h o n g hiểm dù là gặp phải ngụy quốc người cũng không có gì ngụy quốc tổng sẽ không làm khó y ra người triệu thất tả nhẹ giải thích do nói nếu là có thể lời nói triệu thất tả tự nhiên là không muốn chia binh hai đường không biết sao phi yên một mực theo ở phía sau nói là bảo vệ mình an toàn triệu thất tả có thể không có cách nào cự tuyệt đi đường thủy còn có thể tránh khỏi phi yên thay mắt đi đường bộ có thể liền không nói được cho nên vì phòng ngừa vắng nhất triệu thất tả chỉ có thể vất vả một chút chính mình chính mình thực sự rất khó khăn chẳng những muốn quan tâm quốc gia đại sự thì liền ra sự đều là phức tạp như vậy nam nhân cái này khó chữ lên quả nhiên tinh túy ngươi làm sao chạy n i ệ m đoan nghe vậy mày liêu hơi hơi nhẹ trao lại so với trước kia nhiều mấy phần mềm mại đáng yêu con ngươi nhìn lấy triệu thất tả nhẹ dọn dò hỏi yên tâm bằng vào ta thân thủ như là muốn đi người khác căn bản ngăn không được an toàn không có việc gì thú n g chi lần này ta còn có một ít chuyện muốn làm tuy nhiên tiếp các ngươi là chính yếu nhất nhưng cũng không thể quên một số chính sự à, thì không cùng các ngươi một đường chúng ta tần quốc hàm dương thành gặp triệu thất tà mang theo ý cười nhìn lấy niệm đoan nhẹ giọng nói ra sau đó có việc ý cười tràn đầy cái kia đối với lấy đoan m ộ t dung nháy mắt mấy cái trong này còn có ba khỏa hộ mệnh đan ngươi cầm lấy a viên thuốc này có thể bảo vệ m ệ n h m ệ n h vô luận là nội thương vẫn là trúng độc cũng hoặc là đao kiếm tổn thương chỉ cần không phải hẳn phải chết đều có thể bảo vệ một đường sinh cơ n i ệ m đoan miết miết miệng không có gì do dự từ bên hông lấy ra một cái phong cách cổ xưa bình ngọc nhỏ đưa cho triệu thất t à đoan mục dung thấy cảnh này con n g ư ờ i cũng hơi hơi c h ấ p động có chút ngoại ý muốn sư phụ hội lấy ra trần quý như vậy đang ăn dược viên thuốc này chính là y nhà đời đời chuyển thừa xuống hiệu như tên đồng dạng có hộ mệnh hiệu quả cực kỳ khó l u y ệ n chế đi qua những năm này đã không có nhiều cái này ba khỏa hẳn là sau cùng mấy khỏa ta dùng không nhiều như vậy cho ta một khỏa là được còn có viên thuốc này rất khó lợi chế a triệu thất tả không có cự tuyệt trực tiếp, tiếp nhận cái bình từ đó đổ ra một khỏa một khoả màu đỏ nhạt viên thuốc bị mật sáp bao vây lấy phong tuyệt cùng ngoại giới tiếp xúc cực kỳ tinh xảo tinh xảo đánh đo một cái đối với niệm đoan dò hỏi rất khó m ẫ u chốt là bên trong mấy vị thuốc quá khó tìm qua nhiều năm như vậy sư phụ cũng chỉ luyện chế một lò niệm đoan không nói gì một bên đoan mục dung thì là nhẹ âm thanh giải thích trông mong nhìn qua bình thuốc nhỏ đan dược này đoan mục dung hiện tại còn không cách nào luyện chế có thể nói đan dược này đại biểu y gia lớn nhất cao cấp niệm đoan khẽ gật đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy triệu thất tà đồng thời bất động thanh sắc đem còn thừa hai k h ả lại đẩy đến triệu thất tà trước mặt y tứ không cần nói cũng、biết. một k h u a thật là còn thừa hai k h u a các ngươi trước giữ lấy trở lại hàm dương thành các ngươi đem cần dược liệu nói cho ta biết ta nâng toàn quốc chi lực giúp các ngươi tìm thuốc đến thời điểm muốn luyện nhiều ít thì luyện nhiều ít đến thời điểm chúng ta ăn một k h u a ném một k h u a triệu thất t à lại đem bình thuốc đầy trở về khẽ cười nói thất tử ca lại nói mỏ đoan mục rung đôi mắt trực câu câu nhìn lấy triệu thất t à thứ nhẹ nói ra nào có người như vậy lãng phí húng chi đ a n dược này một k h u a cũng đủ để bảo trụ một cái mạng chỉ cần còn lại một hơi thì có thể cứu về tới ai sẽ giống thất tử ca như vậy ăn một quả ném một quả đều biết nói mỏ còn cho ta mắt t r ợ trắng triệu thất tà rỗi tay nắm trụ đoan mục dung gương mặt xinh đẹp h h ử nhẹ nói ta ta không có đoan mục dung n h u mày phản bác đồng thời thân thủ đem triệu thất tà móng heo đánh xuống nàng cái gì thời điểm đối triệu thất tà mắt trợt trắng thất tử ca h ứ a thích nắm mặt nàng đều không mang theo kiếm cớ liền sẽ khi dễ người ngươi lại khi dễ dung nhi n i ệ m đoan rỗi tay nắm chặt đoan mục dung bàn tay o á n trách nhìn lấy triệu thất tả nhẹ giọng nói ra vậy cũng là khi dễ a triệu thất tà đ u ồ n ị c h nhìn lấy niềm đoan vô tội nháy mắt m ư ờ cái n i ễ m đoan hô hấp một trận đôi mắt mang theo vài phần xấu hổ trứng liế t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi hai phân biệt lại gặp nghệ đoan trong lòng k h ẽ gắt một miệng không thèm để ý cái này nát người k h ẽ lắc đầu nhìn về phía đoan mục dung nhẹ giọng nói ra dung nhi đi xem một chút trên lò cành c á có khỏe hay không ân đoan mục dung gật gật đầu đứng dậy chừng liếc một chút triệu thất tà sau đó vung triệu thất tà một cái đôi u ngựa biện hướng về thuyền cuối cùng địa phương đi đến đoan mục dung vừa đi triệu thất tà heo móng thì không an phận ai bảo bản thân hắn cũng không phải là một cái an phận người nghệ đoan cũng sẽ không dung túng triệu thất tà thân thủ liền đem triệu thất tà đưa qua đến móng heo để ra ban đêm cũng coi như ban ngày nàng nhưng làm không được không phải ai cũng giống như phi yên như vậy sùng triệu tất h t à hung chi cái này nếu như bị đoan mục dung phát hiện để cho nàng cái này sư phụ nên như thế nào tự xử ai vô tình trái tim thật đau tối qua còn cứ gọi ta hải lang bây giờ lại đều đánh ta triệu tất h tả một mặt thụ thương t r e n ngực ánh mắt bi thiết nhìn lấy niệm đoan một bộ chính mình tan nát c o i lòng rơi biểu lộ ai t h ắ n nói diễn xuất hoàn toàn lập luận sắc xảo niệm đoan lại là không mắc mưu bất quá gương mặt lại là không thể tránh né hồng nhuận vân phất một chút ánh mắt có chút hung chừng liếp một chút triệu tất tả đệ thấp lấy thanh n m kêu lên im、hiệu. lại không cho ta đậu thủ lại không cho ta d ù n miệng ta cũng không phải là đ ớ n g ốc triệu thất tả vô tội buông b ô n g tay phản bác n i ệ m đoan cảm giác đau đầu hơi có chút bất đắc dĩ nhìn lấy triệu thất tả nàng thực sự đối phó không đến triệu thất tả ai có thể nghĩ đến chân thực đại tần vũ an quân tính cách vậy mà như thế vô lại cứ việc nội tâm của nàng cũng không phải là rất chẳng ghét có thể cái tia giả vờ giả vịt vẫn là cần đừng làm rộn cùng ngươi nói chính sự đây đan dược này ngươi vẫn là cầm lấy à, ta cùng dung nhi không cần những thứ này y gia truyền nhân từ nhỏ đã nhận ra bất hảo thân thể đều có kháng dược tính tầm thường đan dược đối với chúng ta đã trải qua không có tác dụng cho dù là cái này hộ mệnh đan đối với chúng ta tác dụng cũng là cơ hội nhỏ thầy thuốc có thể trị bệnh cứu người lại không thể cứu chính mình đây cũng là ta một mực không xuống núi nguyên nhân Nghiệm đoan ánh nghiêm nhìn lấy triệu thất tả, nhẹ giọng nói người cũng cần bệnh người, không cần liên quan đến hắn, cung đình tranh đấu, quyền lực đấu tranh, các người cũng không hơi thất thầy thuốc, thầy thuốc, chỉ cho triệu kia mắt mặt đấu, đấu ra. sau Các các tả, trước trị có cứu lực vẻ về lấy là là là dù nhưng niệm đoan lại biết triệu thất tà không có nói đùa triệu thất tà tuy nhiên rất ưa thích nói đùa nhưng một số lớn sự tình phía trên lại là xưa nay không nói đùa điểm này niệm đoan rất rõ ràng đây là một loại cảm giác một loại rất cảm giác kỳ diệu thậm chí triệu thất tà loại này tùy ý lời nói muốn so người khác nghiêm túc nói lời nói còn muốn cho nàng tin tưởng có lẽ là đã từng kinh lịch sự tình Tà tin ngươi. Niệm đoan nhẹ giọng nói ra. Nếu không tin, nàng ngươi. Niệm giọng nói rời núi. Đoan nhẹ Nếu không cũng không như ra. sẽ vậy tại một số phương diện cũng là đơn thuần đáng yêu điểm này đoan mục dung không có sai biệt cho nên cũng chỉ có ta thuần phát như vậy dân thường mới xứng với các nàng trong lúc nhất thời triệu thất t à cảm khái vô hạn chỉ có mặt hắn mặt đã không biết ném đến cái kia đi một trận vui chơi sau buổi cơm trưa tàu thuyền cũng là chậm rãi lái vào t ế thủy tụ hợp chỗ triệu thất t à cùng niệm đoan đoan mục dung cũng là lên mở m ặ c nha đã mang theo mấy tên là vong giờ phút này tại một bên chờ thì ở chỗ này phân bì ta ta còn có chút sự tỉnh phải xử lý chúng ta hàm dương thành gặp triệu thất tả nhìn lấy niệm đoan cùng đoan mục dung nhẹ giọng nói ra đoan mục dung ánh mắt có chút không muốn nhìn lấy triệu thất tả nghệ đoan ngược lại là lạnh nhạt không nỡ thì ôm một cái triệu thất tả đối với đoan mục dung giang hai cánh tay cười nói đoan mục dung không để ý đến cái này không biết xấu hổ thất tử ca đứng sau l ư n g nghệ đoan nữ h à i tử rụt rẹ nàng vẫn làm lớn h ú n g chi sư phụ còn ở bên cạnh nhìn lấy đây vạn sự cẩn thận nghệ đoan nhìn lấy triệu thất tả nhẹ dọn g dặn dọ một câu chính là quay người lên xe ngựa không có gì ly biệt thương cảm rốt cuộc muốn không bao lâu liền có thể tại hàm dương thành gặp mặt quân thượng mặc nha đối với triệu thất tả hơi, hơi hành lễ khác làm cho các nàng thụ、thương. triệu a tính tốt. t khí không được tốt. Triệu thất tà v ô v ô mặc nha bà vai cười tủm tìm nói ra thuộc hạ minh mạch mặc nha nghe vậy nhất thời cảm giác bị triệu thất tà đập vị trí nặng ngàn cân thần s ắ c nghiêm túc đối với triệu thất tà c h ắ p tay trầm giọng nói ra đi thôi triệu thất tà khẽ gật đầu khẽ cười nói mặc nha tại là v o n g bên kia quyền hạn đã điều đến tối cao trừ chữ thiên cấp dư sát tay hắn đều có thể điều động cái này muốn là còn ra sự tình người cạm bẫy kia cũng không cần thiết tồn tại triệu thất tà đứng tại chỗ đưa mắt nhìn mặc nha cùng xe ngựa chậm rãi rời đi bản thân hắn lại là không có động tác vẫn đứng tại chỗ ước chừng chờ đợi vài phút mấy bóng người cũng là xuất hiện ở triệu thất tà trước mặt phu quân tuyệt mỹ khuôn mặt khí chất cao quý một trương hoàn mỹ không một thì vết khuôn mặt mang theo vài phần ôn nhu cùng cực ý cười đôi mắt đẹp nhu tình như nước nhìn lấy triệu thất tà dịu dàng ung dung đi tới nhẹ g i ọ n g kêu lên không phải phi yên còn có thể là ai bất quá triệu thất tà chú ý lực rất nhanh liền bị phi yên sau lưng một đôi s o n g bảo thai hấp dẫn ánh mắt hơi xứng sở đại tư mệnh tự nhiên không cần phải nói quá quen đến mức một bên một đôi thiếu nữ hắn lại là lần đầu gặp dù là tại hiện đại giống nhau như lúc xong bảo thai cũng là cực k húng chi là cổ đại trước mắt đôi này song bảo thai tướng mạo giống như lúc bất quá khỏe mắt nước mắt nốt rồi lại là đôi sưng nhìn qua cực kỳ có ý tứ váy dài hiện ra màu trắng đen tương tự phong cách chỉ là phong cách hơi có vẻ khác biệt quân thượng đại tư mệnh tất cung tất kính đối với triệu tất h t à hành lễ trước mắt vị này không thể chơi b ả o hơi chút gây không vui tiếp xuống tới chờ lấy nàng còn không biết là cái gì những năm này kinh nghiệm giáo huấn để cho nàng biết chịu thua hai chữ một bên thiếu tư mệnh đen trắng tỉ mội ngược lại là không có đại tư mệnh như thế cung kính ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy triệu tất tả từ tôn nói gặp qua vũ an quân mấy ngày không thấy phi yên ngươi lại tốt nhìn triệu thất t à nhìn một chút chính là thu hồi ánh mắt sau đó dùng ánh mắt còn lại đại lượng bất qua ánh mắt lại là nhìn lấy phi yên đi qua miệng giống đôi mật mửa dạng phu quân nói dỡn phi yên khỏe miệng mỉm cười nhẹ giọng nói ra triệu thất t à đi qua thân thủ ô m phi yên vào ngheo sau đó hiếu kỳ dò hỏi hai vị này là các nàng là âm dương gia thiếu tư mệnh cùng đại tư mệnh đồng dạng tại âm dương gia chủ sát phạt phạt phu quân như là có người nào cần phải giải quyết có thể cho các nàng đi xử lý phi yên nghe vậy đương nhiên sẽ không g i u giếm nhẹ giải thích do nói đối với phi yên loại này không cầm nhân mạng coi là chuyện đáng kể phương thức nói chuyện hắn đã sớm thói quen hắn muốn tại chú ý lực thì là đặt ở thiếu tư mệnh ba chữ phía trên hắn trong trí nhớ thiếu tư mệnh là một cái không làm sao nói có lẽ là người câm nhã nhận thiếu nữ trước mắt đôi này s o n g bảo thai tỷ m ộ i mấy cái y tứ chương hai trăm sáu mươi ba phi yên tiến bộ có điều rất nhanh triệu thất tài nhớ tới nguyên tắc thiếu tư mệnh tựa như là tinh hồn kế nhiệm về sau mới xuất hiện vậy đã nói rõ có một đời trước vạn vạn không nghĩ đến a âm dương gia quả nhiên không hổ là âm dương gia bị nữ trại tập trung danh bất hư truyền triệu thất tài trong lòng cảm khái một tiếng trên mặt lại là bảo trì bất động nhìn một chút đen trắng thiếu tư mệnh chú ý lực thì thu hồi lại nhìn về phía phi yên khẽ cười nói n g ư ơ i phu quân ta cũng không có nhiều như vậy cựu nhân so với giết người ta càng ưa thích kết giao bằng hữu điểm này phi yên ngươi muốn cùng ta học tập t h i ế p thân có thể so sánh không phu quân mà lại t h i ế p thân cũng không thích kết giao bằng hữu có phu quân tương bồi thì đầy đủ phi yên đôi mắt đẹp ôn nhu nhìn lấy triệu thất t à nhẹ giọng nói ra các ngươi cũng trở về hàm dương thành a một đường lên tre trở y ra hai vị triệu thất tả nghe vậy trong lòng hơi hơi c ò đau có một loại đời này cùng phi yên làm bạn xúc động Tốt tại nội tâm cường đại nội hơi hơi hơi hơi tư, tư, tư mệnh ngay vậy trong lòng đung lòng ước gì sớm một chút rời đi cái này hôn đản bên người cũng là đông quân các hạ bị nhà này hộ âu mê thần hồn điên đảo đại tư mệnh thế nhưng là rõ ràng biết triệu tất h cả là bực nào dạng người muốn không phải đông quân các hạ cùng nguyện thần các hạ đều đã luôn hãm nàng làm sao đến mức như thế lòng chỗ sót hủy khuất sống qua ngày đã hơn ba năm không biết còn có bao nhiêu cái ba năm so sánh với đại tư mệnh tức h thời thiếu tư mệnh đen trắng hai tỷ mội lại là đôi mắt đẹp nhìn về phía đông quân diệm phi căn bản không để ý tới triệu tất h tà mệnh lệnh đối cho các nàng mà nói đông quân diệm phi mệnh lệnh mới là các nàng cần nghe theo cái này hai tỷ mội đường h i ệ n nhiên đi hẹp đại tư mệnh nhìn một chút hai cái này ngốc manh xong bào thai tỷ mội có phải hay không n g ốc không nhìn thấy đông quân cùng triệu tất h tà quan hệ giờ khác này đại tư mệnh rất may mắn những năm này không cùng thiếu tư mệnh có bao nhiêu giao tình cùng liên hệ không phải vậy không thể nói được có một ngày liền bị cái này hai ngốc manh tỷ mội cho hố chết quả không phải vậy phi yên đôi mắt đẹp hơi hơi lạnh lẽo nhìn chăm chú lên cái này hai tỷ muội trầm giọng nói ra vũ an quân lợi nói chính là ta lời nói minh bạch đen trắng hai tỷ muội lưng nhau tựa hồ cũng minh bạch chính mình làm gì sai động tác chỉnh tề đối với phi yên chắp tay sau đó do dự một chút lại lẫn nhau nhìn một chút lần nữa đối với triệu thất tà chắp tay hành lễ hai cái ngốc c ô đường đi triệu thất tà khép cười một tiếng r ộ i tay nắm chặt phi yên bàn tay đi hướng tàu thuyền trước khi đi thời điểm phi yên cũng là nhìn một chút đen trắng thiếu tư mệnh sau đó thuận theo, theo triệu thất tà lên thuyền chỉ theo tiến vào tế thủy xuôi dòng chạy xuống sai cùng không tệ đều không có việc gì chúng ta là âm dương gia thiếu tư mệnh không phải đại tần thiếu tư mệnh đông quân đại nhân sự tỉnh cùng chúng ta cũng không có trực tiếp liên hệ chúng ta chỉ cần nghe theo đông hoàng các hạ mệnh lệnh t n g chi đây chỉ là việc nhỏ không cần lo lắng khí chất hơi có vẻ ôn nhu váy trang thiếu nữ trên mặt nụ cười nhìn lấy váy đen mội muội nhẹ giọng nói ra ân váy đen mội muội khẽ gật đầu nhẹ giọng nói ra chất hai tỉ mội cũng là theo đại tư mệnh hướng về phía trước đuổi theo một bên khác tệ thủy bên trong tàu thuyền đung đưa hướng về nơi xà phiêu đã m à đi trong k h o a n g thuyền phi yên dựa vào tại triệu thất tà trong ngực con người hơi hơi chất động tựa hồ rất ư a thích loại này ghé vào triệu thất tà trong ngực cảm giác bởi vì thích vô cùng triệu thất tà cho nên nàng chỉ muốn mỗi thời mỗi khắc ù n g với triệu thất tà triệu thất tà ôm lấy phi yên nhẹ nhàng ngơn trớn phi yên mềm mại tóc dài, nhẹ giọng nói ra. để ngươi trở về làm sao không nghe lời những ngày này một mực theo ở phía sau mệt lắm không nói xong không nhẹ không nặng vỗ một cái phi yên phi yên bị đau khuôn mặt từng đỏ hơi hơi ngửa đầu con ngươi hiện ra một vệt đu t ì n h nhỏ giọng nói ra phu quân lần này một người tại ngụy quốc thiếp thân lo lắng phu quân ra chuyện đứng ốc thật ra chuyện ngươi tại liền có thể bảo chủ ta triệu thất tá nghe vậy khẽ cười nói lấy hắn thân thủ thật treo phi yên tại cái này đoán chừng cũng là đưa đồ ăn phu quân như bỏ mình thiếp thân tự nhiên đi theo phi yên nghe vậy không chút do dự không cần nghĩ ngợi chính là nói ra nhẹ k h ẽ tựa vào triệu thất tá trong ngực ôn lu nói thiếp thân không muốn sống tại một cái không có phu quân thế giới bên trong nghe vậy trong n g a y mắt triệu thất t à cũng là thân thể chấn động có một loại tâm động cảm giác ta dọn cái ai a phi yên cái này nói dấu ngon dấu ngọt kỹ thuật đều gần sánh bằng hắn triệu thất t à đột nhiên có một loại trường giang sóng sau đẻ sóng trước cảm giác bị chính mình dấu ngon dấu ngọt pháo hoanh mấy năm phi yên tiến bộ vậy mà khủng bố như vậy ngôn ngữ tại thời khắc này trắng sáng vô lực triệu thất tá quyết định dùng hành động để biểu đạt phi yên còn nhớ đến chúng ta mấy năm trước ngụy quốc hành chính sao ta đột nhiên nghĩ đến lúc đó nếu là ngươi không tìm đến ta, chúng ta khi nào cảm tình mới có thể tiến thêm một bước triệu tất h t à ôm lấy phi yên vào n g h o nhìn lấy phi yên hai con ngươi nhẹ giọng nói ra phi yên nghe vậy con ngươi càng phát ra ôn lu tình ý tràn ngập dung nhan tuyệt mỹ mang theo một v ệ đỏ ửng càng phát ra rung động lòng người bờ môi hơi hơi nhẹ động phát ra một đạo nhẹ giọng ử hết thầy đều không nói bên trong trong hồ tàu thuyền tựa hồ dập dờn càng phát ra lợi hại cùng lúc đó tại phía xa yến quốc một tòa xa hoa phủ đệ bên trong ngồi cao tại danh quý nằm giường chi phía trên một người trung niên nam tử hơi hơi bà xa lấy tay chỉ mỗi ngón tay phía trên đều mang danh quý bảo thạch giới、chỉ. biểu lộ ra hắn tài hoa cùng cao quý đôi mắt nhỏ bên trong lóe ra lanh ý nhìn trong tay bức thư khoe miệng lộ ra một vệ tâm trầm cười lạnh tuyệt ảnh nhạn xuân quân nhẹ giọng i ê u lên đứng ở một bên một tên gầy còm nam tử mở to mắt hai mắt băng lánh nhìn về phía nhạn xuân quân cung kính hành lễ trầm giọng nói đại nhân ta cái kêu bất tranh khí chất nhi trộm lén chạy trở về ta cái này làm thuốc thuốc há có thể không nên đón một phen ngươi mang hơn vài chục người đi nên đón hắn tuyệt đối đừng để hắn ra chuyện nhất định phải làm cho hắn còn sống trở về hắn nhưng là chúng ta h ế n quốc thái tử a nhạn xuân quân ánh mắt càng phát ra nghiền ngẫm ảnh cái này khiến nhạn xuân quân cảm giác có chút không nghĩ ra không hiểu rõ tần quốc cùng cái này tần quốc vũ an quân đến tột cùng muốn làm cái gì ta yến quốc cũng không phải hàn quốc nhạn xuân quân tự lẩm bẩm một cái yến đang còn chưa đủ lấy lật lên sóng gió để hắn còn sống trở về lại có thể thế nào còn có thể phản kháng hắn không thành chương hai trăm sáu mươi bốn phi yên thất lạc ầm ầm trên bầu trời chẳng biết lúc nào mây đen dày đặc sấm r ề n không ngừng chỉ chốc lát sau mưa nhỏ chính là rơi xuống mưa bụi tràn ngập thiên địa trong mưa gió một chiếc thuyền nhỏ lại là không n ổ i không chậm theo tế thủy xuống trong khoang thuyền triệu thất t à ô m phi yên tinh tế không có chút nào thị thừa và ngheo hai người giúp vào với nhau thưởng thức ngoài phòng màn mưa phiến thiên điện này tựa hồ chỉ còn lại hai người chứ nước mưa liền không có người nào nữa tới quấy dày bọn họ phi yên cũng là ô n thật chặt triệu thất tả phi yên đưa ngươi cái lấy vật triệu thất tà đột nhiên thần thần bí bí đứng dậy đối với một mặt không h i ể u phi yên cười nói lễ vật phi yên đôi mắt hơi hơi chất động đôi mắt ôn nhu nhìn lấy triệu thất tà chờ đợi triệu thất tà đoạn ở dưới đối với nàng mà nói bất luận triệu thất tà đưa nàng cái gì nàng đều sẽ rất ưa thích chỉ cần là triệu thất tà đưa ta đặc biệt theo y gia vị tia thánh thủ cầu đến chính là y gia thánh dược tên là hộ mệnh đan vô luận t r i ệ u đến cái dạng gì thương thế chỉ cần còn lại một hơi liền có thể bảo vệ lưu một đường sinh cơ đáng tiếc số lượng không phải rất nhiều triệu thất tà đem sớm liền chuẩn bị tốt một khỏa hộ mệnh đan đưa cho phi yên nhẹ giọng nói ra. đến mức mặt khác hai k h ỏ a hắn có an bài khác đan dược này đối với hắn mà nói tác dụng không lớn dùng đến đưa người không còn gì tốt hơn mà lại nghệm đoan đều đã thành hắn người về sau loại đan dược này sẽ còn thiếu sao thân là tần quốc vũ an quân thiên hạ này còn có cái gì dược t à i là hắn tìm không thấy chỉ cần trên đời này có hắn đều có thể làm đến, đến. đáng ế n đ tiếc hiện tại số lượng quá ít chỉ có ba k h ỏ a phu quân giữ đi thiếp thân không cần cái này phi yên nghe vậy nhất thời lắc đầu ngăn cản triệu thất tả con ngươi nghiêm túc nhìn lấy triệu thất tả nhẹ giọng nói ra đặc biệt cho ngươi muốn ớ i nghe lời ta bên này còn có triệu thất t à nhìn lấy phi yên nói ra ở đâu phi yên nghe vậy đôi mắt đẹp hơi hơi c h ấ p động nhìn lấy triệu thất t à hỏi ngược lại triệu thất t à tự nhiên không có khả năng đem còn lại hai k h ỏ a lấy ra biểu lộ có chút bất đắc dĩ nhìn lấy phi yên hai tay hơi hơi dùng lực đem ôm、um、vào trong ngực nói ra đây là cho ngươi lễ vật húng chi một viên thuốc thôi về sau ta như là cần lại tìm ngươi muốn là được phi yên vừa mới chuẩn bị phản bác chính là trực tiếp bị triệu thất t à gằm một miệng nghe lời thế nhưng là bẹp một miệng phi yên rốt cục kỹ miệng trong con ngươi đều là n u tình đầu tưỡ ở triệu thất tả chỗ cổ không nói lời nào hai tay hơi hơi dùng lực tựa hồ muốn triệu thất tả vào nhập trong thân thể triệu thất tả ôm lấy phi yên nghỉ ngơi một hồi sau đó mưa tựa hồ phía dưới lớn hơn một trận mưa lớn sau đó bầu trời thanh tịnh sáng ngời chòm sao tô điểm giống như bị rửa sạch như gương sáng đồng dạng thanh tịnh rung động lòng người triệu thất tả lại là đ ố i cái này tinh không không có ý tưởng gì ôm lấy phi yên nước g mắt tinh không phi yên thích xem chống nhỏ hắn có thể làm sao chỉ có thể nhìn thôi may ra phi yên ôm vào trong lực cũng không tính nhàm chán phu quân có phải hay không cảm giác đến phát chán phi yên tuy nhiên nhìn lấy ngôi sao đầy trời nhưng tâm tư lại là đặt ở triệu thất tà trên thân cảm giác được triệu thất tà tâm tình không khỏi nhẹ giọng dò hỏi hơi hơi nghiêng người ô đen tỏa sáng con ngươi nhìn lấy triệu thất tà không tính nhàm chán ngươi nhìn ngôi sao ta nhìn ngươi trong mắt ta ngươi so ngôi sao đ ầ y trời đẹp mắt triệu thất tà ôm lấy phi yên khẽ cười nói phi yên giúp vào triệu thất tà trong ngực mang theo một vệ ngọt ngào đủ cười nhu giải thích do nói phu quân thiếp thân nhìn không phải ngôi sao đang nhìn là tinh thần biến hóa âm dương thuật bên trong trọng yếu nhất chính là chiêm tinh luật có thể quan sát đánh giá tinh thần biến hóa từ đó minh nộ thiên địa vạn vật vạn sự biến hóa. tìm quy luật nhờ vào đó cảm ngộ âm dương thuật càng là có thể minh ngộ điểm này tại âm dương thuật tiến tới phát triển liền sẽ t ă n g nhanh thật sao ta không thấy như vậy triệu thất tà đối với cái này có chút mờ mịt nhìn lên bầu trời t r ò m sao l ớ p lóe sau đó nhìn về phía phi yên phát xuống vẫn là phi yên mặt để mắt muốn không phải ban ngày quá nhiều lần hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài ngắm sao đại buổi tối ô m lấy cái tuyệt thế mỹ nương ngắm sao đây không phải đầu có bệnh sao phu quân không có học qua âm dương thuật tự nhiên không hiểu phu quân nếu là có hứng thú thiết thân có thể dạy phu quân âm dương thuật phi yên nghiêm tuyệt mỹ khuôn mặt ôn nhu nói không dùng phu nhân nhà ta hiểu là được mà lại cả ngày ngắm sao ta cũng học không được triệu thất tả không chút nghĩ ngợi chính là cự tuyệt nói người trong nhà biết mình người sự tình hắn võ học thiên phú đến gần vô hạn bằng không hoàn toàn dựa vào đổi lấy hệ thống tăng lên tới thật làm cho chính hắn đi học đó còn là quên đi một người hiện đại học võ thật coi chính mình thiên phú có thể sánh được những thứ này ngàn dặm c h ọ n một kỳ tài những thứ này có thể đem võ công luyện đến nhất lưu cái nào không phải thiên phú dị bẩm võ công cái đồ chơi này vẫn là ăn thiên phú và kỳ ngộ đến mức triệu thất tả cái tia tự nhiên là một chuyện khác hắn đây chính là bất hắc phu nhân nếu là thật sự muốn dạy nếu không chúng ta sinh đứa bé ngươi chậm dãi dạy triệu thất tà ôm lấy phi yên hơi hơi dùng lực một cái xoay chuyển dựa vào phi yên cái chán t r e o kẹo nói phu quân ngay vậy phi yên khuôn mặt đỏ lên sau đó con ngươi lại là ảm đạm xuống ôn nhu nói phu quân có phải hay không thiếp thân rất vô dụng nhiều năm như vậy đều chưa từng cho phu quân sinh một đứa bé nói phi yên sờ sờ chính mình chia đều bụng nhỏ nào thời đại này nữ tử sẽ không đi trách tội nam nhân không được chỉ sẽ hoài nghi mình cái bụng không được cùng ngươi có quan hệ gì có lẽ là thời cơ không tới chúng ta còn trẻ từ từ sẽ đến chính là nếu không về sau nhiều phấn đấu một chút triệu thất ta nghe vậy lại là đồng thời không thế nào quan tâm k h ẽ cười nói người trong nhà biết mình người sự t ì n h vấn đề này tám chín phần mười chỗ trên người mình phi yên một cái nhân sinh không ra có lẽ là phi yên vấn đề có thể triệu thất ta nhiều như vậy hồng nhan c h i kỷ đều không hoài qua cái kia vấn đề không cần nói cũng biết ra trên người mình triệu thất ta thậm chí p h ò n g đoán qua là không phải mình theo hiện đại xuyên qua tới mới đưa đến vấn đề này bất quá triệu thất ta hiển nhiên không phải loại kế hội xoắn suýt vấn đề này người hai từ sự tỉnh có thì có không có cũng không sao tùy duyên thiếp thân t ẹ n với phu quân Muốn không? Muốn không phu quân không? không chương ù n g t hai Yên nhẹ trăm n sáu mươi lăm tiêm phòng cùng hắn người thử một chút phi yên nói ra lời nói như thế triệu thất tả là có chút ngộng t h ự c hắn rất muốn nói ta làm sao không có thử ta thử số lần có thể nhiều có thể kết quả đều không khác mấy có thể lời nói như thế hiển nhiên không thể nói ra được một cái đầy mắt đều là ngươi nữ tự nói ra như thế tới nói có thể thấy được nàng đối với mình thích đến mức nào thậm chí đều không cân nhắc chính mình cảm thụ người cái này thời điểm nói những thứ này nữa lời nói không thể nghi ngờ cũng có chút đâm tâm triệu thất tà cũng không phải là loại kia người vô tình hắn luôn luôn mừng mới không ngại cũ phi yên thế gian đã rất khó khi tìm thấy giống như ngươi nữ tử h o a mỹ triệu thất tà trầm mặc một hồi thân thủ nhẹ nhàng p h á t qua phi yên gương mặt ánh mắt hơi có vẻ ôn đu nhìn lấy phi yên tâm kia tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt nhẹ dọn g cảm khái nói phi yên là độc nhất vô nhị trên đời này mỗi người đều là độc nhất vô nhị lại khó tìm tới cùng một vệ một dạng dù là có một dạng tính cách cũng sẽ không một dạng phụ quân thế nhưng là thiết thân. phi yên nghe vậy nhẹ cắn môi dưới ôn nhu nói không có gì có thể là dù là về sau có hải tử cũng không có khả năng so người trọng yếu triệu thất tà khẽ lắc đầu ôm lấy phi yên nhẹ giọng nói ra thiếp thân biết phu quân tốt với ta thế nhưng là phu quân cũng đã không nhỏ nam tử vô hậu v i đại phu quân trong phủ những cô gái kia phu quân đều chạm qua sao phi yên con người ôn nhu nhìn lấy triệu thất tà nhẹ giọng dò hỏi ngữ khí đồng thời không có gì ba động hiển nhiên những năm này phi yên cũng là chậm rãi tiếp nhận những thứ này riêng là những năm này đều chưa từng có hải tử trung bi là thích vô cùng triệu thất tà hết t h ầ đều là đứng tại triệu thất tà góc độ phía trên suy nghĩ thậm chí thì ngay cả mình cảm thụ cũng ở phía sau triệu thất tà nháy mắt mấy cái tâm lý càng là lộn bột một tiếng phi yên đây là mấy cái ý tứ trò chuyện một chút làm sao hàn huyên tới mất mạng đề không có việc gì trò chuyện cái gì h ắ n người hiện tại thì hai người chúng ta người một chỗ trên thuyền nhỏ tâm sự phong hoa t u y ế t nguyện ngôi sao đầy trời không tốt sao đề tài này đột nhiên kéo xa như vậy ta có chút theo không kịp a chạm qua triệu thất tà suy tư một chút n ữ khí có chút trầm thấp áp lực nói ra vấn đề này căn bản không có khả năng giấu giếm được đều ở cùng một chỗ nói không có chẳng qua đây chẳng phải là đem phi yên làm thành n g u n g ố c so sánh với ăn ngay nói thật đối với phi yên nói dối hiển nhiên càng làm cho nàng khó có thể tiếp nhận d i ê n là loại này đã biết kết quả sự tình nói xong triệu thất tà cũng là ôm chặt lấy phi yên bao quanh phi yên cánh tay n ắ m chặt nàng hai tay hai người dính vào cùng nhau phu quân thiếp thân cũng không tức giận thiếp thân chỉ là muốn hỏi một chút các nàng phải chẳng coi chỗ ra chẳng lẽ cũng cùng tiếp h thân đ ồ n g dạng phi yên khẽ lắc đầu ánh mắt nhu tình nhìn lấy triệu thất tà nhẹ giọng nói ra đoan chừng là ta vấn đề triệu thất tà nghe vậy trong lòng cũng là bưng lòng một hơi không phải mất mạng đề là được ngay sau đó cũng là có chút cảm động nhìn lấy phi yên hơi có chút bất đắc gì nói ra phu quân lần này tìm đến cái kia ý ra thánh thủ chẳng lẽ cũng là vì trị liệu bệnh này phi yên đôi mắt đẹp hơi hơi chất động thông suốt nghĩ đến cái gì nhìn lấy triệu thất t à truy vấn triệu thất t à trong lúc nhất thời có chút không nói gì đột nhiên cảm thấy phi yên liên tưởng thật phong phú vậy mà đột nhiên đem đề tài kéo tới xa như vậy hết lần này tới lần khác còn có lý có cứ nói triệu thất t à đều kém chút tin đừng nói triệu thất tả cũng sắp thực đến khám bệnh cũng không biết nghiệm đoan bên kia sẽ có hay không có phản ứng rốt cuộc y ra từ nhỏ kháng d ư ợ c tính cùng triệu thất tả loại này từ nhỏ đánh vật xin phòng bệnh kích thích tố thân thể không sai biệt lắm nếu là không có không thiếu được về sau đến thử nghiệm thêm ngược lại là chưa từng nghĩ tới vấn đề này có cơ hội đi tìm nàng nhìn xem triệu thất tả cười lấy giải thích nói phu quân luôn luôn vì quốc gia vì thiên hạ người b u n ba có nhiều vất vả cũng cần phải vì chính mình suy nghĩ một chút phi yên khẽ lắc đầu đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên triệu thất tả ôn nu nói triệu thất tả nắm phi yên tay trong lúc nhất thời cũng là bùi ngùi mai thôi dạng này nữ nhân đ á n g t i ế c hiện đại không gặp ga nếu không mình cũng không đến mức học cái xấu ai đều là thế giới sai phi yên ta phát hiện ta hiện tại thật rất thích ngươi triệu thất tà ôm lấy phi yên nhìn lấy phi yên cặp kia ôn nhu con ngươi chậm dãi nói ra phu quân phi yên nghe vậy con ngươi hơi hơi chất động hình như có gợn nước dập dởn hơi hơi tựa ở triệu thất tà trong ngực nhẹ g i ọ n gọi g nói màn đêm c h i sắc t r ò n g sao tô điểm bình tĩnh mặc hồ hai đạo nhân ảnh g ú p vào với nhau chiếu g i i ở trên mặt hồ thật lâu triệu thất tà trong lòng cái kia vẹn quặn đau dần dần bình tĩnh đột nhiên linh cơ nhất động nhẹ nhẹ vô về phi yên sởi tóc nhẹ giọng nói ra phi yên muốn là ta về sau phạm sai lầm ngươi nhất định muốn tha thứ ta nguyện thần sự tình trung quy là cái thai hoàng ẩm triệu thất tà đột nhiên có chút bất đắc dĩ lúc trước chính mình làm sao lại không có bao ở chính mình cái chân thứ ba mặc dù bây giờ cũng không sao cả còn được ở có thể vấn đề này trung quy là một cái ẩn tang bom đi thời điểm bạo phát đi ra triệu thất tà trong lòng cũng không chắc chắn cho nên nhất định phải chuẩn bị dự phòng châm để phi yên chuẩn bị sẵn sàng phu quân vì sao sẽ nói như vậy phu quân có thể phạm sai lầm gì phi yên không hiểu nhìn lấy triệu thất tà hỏi ngược lại là người đều sẽ mắc sai lầm à ta cũng không biết ta về sau sẽ phạm sai lầm gì đây không phải lấy phòng ngựa vạn nhất sao tựa như ngươi nói ta cũng không thể tiếp nhận không có ngươi thế giới triệu thất tà một mặt nghiêm mặt nhìn lấy phi yên nhẹ giọng nói ra phu quân không có ngày đó chỉ cần phu quân không chê tiếp h thân tiếp h thân liền sẽ không rời đi phu quân dù là có một ngày phu quân không muốn tiếp h thân tiếp h thân cũng sẽ không rời đi phu quân là tiếp h thân không thể rời bỏ phu quân mới là phi yên ôn nhu nói ta lại không n ố c phi yên dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy ta làm sao lại ghét bỏ ngươi triệu thất tà khẽ cười nói phi yên ngay vậy khoe miệng ý cười càng phát ra đồng đậm nhẹ nhàng dựa vào tại triệu thất tả trong ngực giờ khắc này ôm lấy phi yên triệu thất tả nhưng trong lòng thì âm thầm nói thầm hy vọng phi yên không nên cùng hiện đại nữ nhân một dạng chính mình hôm trước nói chuyện hậu thiên thì quên phụ quân chúng ta chúng ta thử lại lần nữa đi hai người ôm cùng một chỗ một hồi phi yên đột nhiên lại mở miệng nói ra t h a n h âm có chút tiểu triệu thất t à nghe vậy nhẹ giọng đáp trong nháy mắt đem lo lắng sự t ì n h ném sau, tương lai sự t ì n h tương lai đ a n nói thật đến ngày đó thời điểm lại nói cùng nói không chừng chính mình hổ khu chấn động nguyệt thần cùng phi yên hai người hòa hảo như lúc ban đầu, đầu. Nam nhân mình muốn lòng mà. Đối với mình muốn có trong i n t ư lý d Thời i g a cực nhanh, n h t o á qua triệu nửa Nửa vầng trăng tức thì. Nửa tháng này cũng tức thì. thất tà lúc à bồi bông tiếp phi thủy, một hảo hảo h yên sơn ngoạn du lòng c t Trong l ú đó cũng là đi một chuyến ngụy quốc cùng h i ể m nhật gặp một lần an bài một chút về sau sự t ì n h vốn định đi xem một chút mai tam n ư ơ n g cái này cay cô nàng lại biết được mai tam n ư ơ n g đã lui ra ngụy võ tốt bây giờ đi hướng không biết triệu thất t à cũng không có cứng cầu sau đó triệu thất tả chính là tiếp vào danh chính thúc giục bức thư triệu thất tả cũng không cách nào tiếp tục bên ngoài sóng đặt vào trở về đường bên ngoài lắc lư hai tháng có thừa triệu thất tà cũng là không có bất kỳ cái gì sóng gió trở về hàm dương thành vừa mới trở về hàm dương thành chính là bị chuyển triệu vào c u n g thậm chí ngay cả chính mình phụ đệ cũng không vào đi chính là lấy người xe ngựa cùng phi yên cùng nhau đi tới vương cung trong vương cung cũng không có quá lớn biến hóa triệu cao vẫn như cũng là cái kia triệu cao lục kiếm nô vẫn như cũng là như vậy bức cách tràn đầy sáu vị một thể khí tức cũng là càng phát ra hòa hợp tương dung không phân khác biệt tựa hồ cảnh giới có mấy phần tăng lên bộ dáng gặp qua vũ an quân triệu cao tại hàm dương cung cửa cung kính chờ đợi lấy triệu thất tà xuống xe ngựa nhìn lấy cùng triệu thất tà cùng nhau xuống xe phi yên cặp t i a âm u đ ầ y t ử khí đôi mắt cũng hơi hơi l o e lên sau đó bình tĩnh trở lại b ở môi khẽ nhúc ních không vội không chậm đối với triệu thất tà nói ra có đoạn thời gian không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ triệu thất tà đối với triệu cao khẽ cười một tiếng sau đó dậm chân đi qua ôm một cái triệu cao bà vai đã bày ra thân thiết hết thể mạnh khỏe triệu cao khẽ gật đầu không điêu ngạo không tự ti nói ra hắn trả lời câu nói này ý tứ tự nhiên là nói cho triệu thất tà gần nhất hàm dương thành bên trong sự t ì n h đồng thời không có cái gì quá lớn biến hóa nghe rõ triệu cao trong lời nói ẩn hàm ý tứ triệu thất tà cũng không làm sao ngoài ý muốn bây giờ tần quốc trừ xương bình quân biên số này hắn đã không có gì hắn lần này trở về cũng kém không nhiều muốn đối xương bình quân độc thủ giữ lấy hắn đã đầy đủ lâu không cần thiết tiếp tục giữ lại húng chi yến đan đều đã đi tại để đó xương bình quân cái này mồi câu câu cả ý nghĩa không lớn phi yên ta đi trước gặp đại vương triệu thất tà cùng phi yên chào hỏi một tiếng chính là theo triệu cao hướng về ung cung đi đến phi yên hơi hơi gật đầu chính là đưa mắt nhìn triệu tất h tà đi xa chức chúc mừng quân thượng hàn quốc hành trình hết thể thuận lợi theo bốn phía chỉ còn lại có triệu cao cùng triệu tất h tà triệu cao đối với triệu tất h tà thái độ cũng là ôn hòa lên nhẹ giọng nói ra hàn quốc tính không được cái gì vốn là tần quốc bên miệng một miếng thịt cái gì thời điểm ăn hoàn toàn ở bọn ta so sánh với hàn quốc sự tình y ế n đan sự tình ngược lại để ta thẳng ngoài ý m u ố n hắn vậy mà có thể cái này á thuận lợi chạy ra hàm dương thành dù là có mặc g a giúp đỡ có thể hàm dương thành cũng không phải cái sảng tùy yến đan ra vào triệu tất ta nghe vậy lắc đầu đối với hàn quốc sự tình ngược lại là không chút nào để ý sau đó nói đến yến đan sự tình ánh mắt hơi hơi ngưng tụ c h ậ m giãi nói ra yến đan sự tình là có người tương trợ triệu cao nghe vậy thân sắc cũng không có quá lớn biến hóa từ tốn nói xương bình quân lão nhi kia ra tay a hắn hiện tại tay ngược lại là càng r ố i càng dài triệu thất tà khẽ cười nói lúc trước giữ cửa mấy cái cái gác cổng đều đã chết manh mối đã đoạn triệu cao c h ậ m giãi nói ra đây đều là việc nhỏ yến đan thả trở lại có là người trừng trị hắn yến quốc sự tình cũng không phải hắn cái này phế thái tử có khả năng quyết định triệu thất tà cũng không thèm để ý khẽ cười một tiếng chính là đem đ ề tài kéo tới gần nhất hàm dương thành phát sinh sự tỉnh phía trên gần nhất hai tháng này duy nhất coi là là đại sự cũng chính là hàn quốc xương thần sự tỉnh tiến đan trốn đi cũng chỉ có thể coi là biến mất xưa nay các nước đều có con tin trốn về quốc tiền lệ doanh chính không phải liền là theo tần quốc trốn về đến u n g cung làm triệu thất tà đi vào thời điểm trong n g á y mắt chính là nhìn đến đứng tại cửa chính vị trí thủ vệ cái nhiếp những năm này đi qua cái nhiếp khí chất cũng là càng phát ra trầm ổ n khuôn mặt càng phát ra góc cạnh rõ ràng thiếu mấy phần bơ sữa tiểu sinh ấm áp nam nhân khí trước nhiều mấy phần ổn trọng nguyên bản cái kêu c ô sắc bén khí thế cũng giống như dần dần nội liễm tựa hồ trên kiếm đạo mặt lại có tiến bộ bất quá vẫn chưa giao thủ triệu thất tà cũng không biết cái nhiếp thực lực bây giờ đến tột cùng tới trình độ nào quân thượng cái nhiếp đối với triệu thất tà chắp tay hành lễ triệu thất tà khẽ gật đầu xem như chào hỏi sau đó chính là nhìn đến chính tại xử lý chính vụ doanh chính doanh chính nghe đến động tĩnh khẽ ngầm đầu một đôi không giận tự uy đôi mắt bình tĩnh nhìn lấy triệu thất tà đón đến k h o miệm mới dần dần hiện ra một vệ ý cười trước tiên mở miệng nói ra tiên sinh lần này hàn quốc một hàng thời gian sử dụng thế nhưng là không ý t a ngày làm phiền đại vương mong nhớ thần xử lý một ít chuyện riêng triệu thất tà nghe vậy cười khan một tiếng nói ra nói về vệ i c tư tiên sinh tại hàn quốc dây sự tình thế nhưng là chuyển khắp b ả y nước làm thật không nghĩ tới hàn vương vậy mà lại thi triển mỹ nhân kế việc này thế nhưng là để quả nhân thất thố rất nhiều thời gian hiện tại nhớ tới cũng tuyệt đối có chút thú vị tiên sinh có thể hay không nói rõ chi tiết nói chi tiết doanh chính tựa hồ đối với minh châu phu nhân sự tỉnh có chút cảm thấy hứng thú phất tay ra hiệu triệu thất tà không dùng hành lễ cười nói ngay vậy triệu thất t à khỏe miệng hơi hơi giật nhẹ có chút im lặng nhìn lấy doanh chính làm sao doanh chính cũng ứ a thích cái này bắt mái bất quá doanh chính đã c o hứng thú triệu thất t à cũng không kiến nghị nói về một số t ì n h l ự c đã từng thông đồng mình châu phu nhân sự tỉnh giảng giải hàn vương cũng quả thật có chút doanh chính ngay xong tự a hồ muốn đánh giá một chút hàn vương an bất quá nói một nửa lại là im miệng tự a hồ nghĩ rõ ràng hàn vương an dù sao vẫn là một cái vương tuy nhiên ngu ngốc không chịu nổi nhưng đã thảo như vậy cũng không cần phải nói tiếp cái gì lắc đầu doanh chính đem đề tài kéo t ớ yến đan trên thân tiên sinh vì sao thả yến đan hồi yến quốc tiên sinh không phải từng nói yến đan người này t â m cơ thâm trầm tuy không vương giả chi tài nhưng cũng là phiền phước vương thượng yến đan lần này về nước vương thượng cảm thấy hắn hội xử lý như thế nào yến quốc cùng tần quốc quan hệ tiếp tục bảo trì minh hữu đối kháng triệu quốc vẫn là từ đó cản trở triệu thất tả không trả lời mà hỏi lại nói yến quốc bây giờ bị nhạn xuân quân trường khống yến đan coi như muốn làm cái gì hẳn là cũng làm không doanh chính ngay vậy t r ầ m mặc một hồi nói ra không sai yến đan chủ đạo không yến quốc đại thế có thể yến đan tại yến quốc đối tần quốc mà nói lại là tin tức tốt bởi vì nếu là một mực như vậy đi xuống nhạn xuân quân tuyệt đối sẽ không đối tần quốc động binh ta tần quốc tấn công yến quốc chỉ có thể lấy có lẽ có lý do tấn công cái này bất lợi cho d i ệ t quốc chi chiến thú chi d i ệ t quốc chi chiến thật mở ra chỗ muốn cân nhắc sự tình rất nhiều cho nên thần muốn cho y ế n đan trở thành đây hết thẻ dây dẫn nổ để y ế n đan trở thành tần quốc tấn công yến quốc lý do cứ như vậy hết thẻ thuận lý thành trường thậm chí vô cùng có khả năng đem hắn các quốc gia liên lụy vào triệu tất h tà ánh mắt hơi hơi loại lên chậm rãi nói ra nguyên tắc bên trong kinh kha ám tần không biết phải chăng là còn sẽ phát sinh nhưng nếu là không phát sinh triệu tất tà cũng sẽ để phát sinh tân quốc thật muốn mở ra nhất thống chi chiến lý do vẫn là cần một cái làm cho người trong thiên hạ nhìn lý do ai bảo y ế n đan như thế n h ạ y đây không chọn y ế n đan còn tuyển người nào chương hai trăm sáu mươi bảy một con đường một cái suy đoán tiên h sinh đây là muốn đem y ế n đan làm thành một con cờ doanh chính ánh mắt tránh qua một vệt ngoài ý m u ố n mãnh liệt mà nhìn xem triệu thất tà rất có vài phần thật không thể tin hắn phát hiện triệu thất tà vẫn luôn thẳng để ý h ế n đan cái này người doanh chính đã từng cũng đem y ế n đan làm thành qua đối thủ vương giả chi lộ phía trên đối thủ đáng tiếc h ế n đan chính mình không chịu nổi một nước thái tử vậy mà cùng chư tử bách ra quan hệ tâm đầu ý hợp cái này há lại một cái vương giả khí độ đối với một cái vương mà nói hết thể thế lực hết thể người đều chỉ là công cụ có thể sử dụng có thể hy sinh đây mới là một cái vương nên có thái độ bố cục càng đ ế n lớn không thể cực hạn tại nhất thời được mất thậm chí nhãn giới đặt ở một cái nho nhỏ mặc ra phía trên một cái vương giả ánh mắt thì nhìn chằm chằm như thế điểm đồ vật ngươi còn trông cậy vào hắn có thể làm chuyện gì không sai t i ế n đan người này lòng nhỏ hẹp nhìn như có cực lớn lòng dạ kỳ thực làm việc quá không phăng k h o n g ưa thích dùng âm hữu quý kế loại người này cuối cùng thành không náo vật nhưng hơi chút kích thích một chút hắn đủ để cho hắn làm ra một số khác người sự t ì n h mà chúng ta tần quốc liền cần yến đan dạng này nhân tài từ hắn vì tần quốc nhất thống đường trải đường triệu thất tà gật gật đầu khe cười nói cái kêu tiên sinh cảm thấy yến đan có thể làm ra như thế nào khác người sự t ì n h doanh chính nhìn lấy triệu thất tà khe cười nói tần quốc đã cầm xuống hơn phân nửa hàn quốc ngụy quốc cũng là vật trong bàn tay triệu quốc có lẽ sẽ thành vì một năn đề nhưng tuyệt đối ngăn không được tần quốc b i n h p h ò n g yến quốc lại càng không cần phải nói cục diện này hôm nay thiên hạ người sáng suốt cũng nhìn ra được yến đan ha có thể không biết Có thể y ế người quốc n giang hồ quen dùng tính toán đơn giản nhất cũng là thực dụng nhất biện pháp ám sát chỉ cần vương thượng vừa chết tần quốc quần long vô thủ tất nhiên hối loạn yến quốc nguy hiểm tự nhiên có thể giải triệu thất tà không vội không chậm nói ra một cái doanh chính khách trao mày lời nói ám sát quả nhân doanh chính ánh mắt hơi hơi ông c h ậ m một c ố khó có thể hình dung cảm giác g á p bách bao phủ mở ra chậm dại đứng dậy tay áo dài nhẹ nhàng vung dậy đi đến triệu thất tà trước người trầm giọng nói ra tiến đ a n có lá g â n này hôm nay thiên hạ gái nào một nước có thể ngăn cản tần quốc binh phong dù là sáu quốc lần nữa hợp tung cũng khó có thể ngăn trở tần quốc binh phong đi đến một bước này sáu quốc đã không đường có thể đi binh hành h i ể m chiêu đúng là bình thường vương thượng đến chuẩn bị tâm lý thật tốt triệu thất tà hơi hơi lui về phía sau một bước đối với doanh chính chắp tay nói ra doanh chính n g h e vậy lại là không động dung chút nào chỉ là cái kia c ô không giận tự uy uy áp càng phát ra n ồ n g đậm ngữ khí cũng là ngữ pháp trầm thấp lạnh lùng nói ra tiên sinh quả nhân muốn nhất thống sáu quốc kết thúc cái này phân tranh trăm năm lợi thế m ở thiên hạ thịnh thế còn người trong thiên hạ thái bình nhưng có sai không triệu thất tà bảo trì ủi tay động tác trầm rãi nói ra hơn 500 năm trăm n ă m nguyên bản mấy trăm cái lớn nhỏ chư hầu quốc bây giờ chỉ còn lại có bảy cái mà cái này bảy cái đánh mấy trăm năm chết vô số người tần quốc các đời tiên vương dốc hết tâm huyết mới tạo nên quả nhân bây giờ cục diện quả nhân sao lại e ngại chỉ là thích khách tiến đan nếu có gan liền tới quả nhân tiếp lấy doanh chính khép cười một tiếng ánh mắt ngưng tụ giang hai cánh tay trầm giọng nói ra đây chỉ là thần một cái suy đoán triệu thất tà hơi hơi đứng dậy nhìn lấy đại khí b ả n h trướng doanh chính nhẹ giọng nói ra tiên sinh suy đoán đến bây giờ chưa từng phạm sai lầm qua dù là sai lại như thế nào thiên hạ này chi tranh vốn là đại thế sáu quốc binh phong quả nhân còn không sợ thì sợ gì những thứ này doanh chính khí thế dần dần tu liễm nhìn lấy triệu thất tà chậm rãi nói ra cùng lúc đó đứng ở một bên cái nhiếp cùng triệu cao mắt thấy đây hết thảy trong lúc nhất thời có chút không nói gì đương đại có thể cùng danh o chính nói cái đề tài này đoán chừng cũng chỉ có triệu thất tả triệu thất tả cũng là đủ hung á c nói cho một cái quân vương ta thả một người trở về chính là vì ngày sau hắn có cơ hội ám sát ngươi cái này đổi lại hắn quân vương còn không phải trở mặt cho dù là biến thành người khác nói cái đề tài này danh o chính có lẽ đều sẽ trở mặt hết lần này tới lần khác là triệu thất tả cùng danh o chính đối với cũng vừa là thầy vừa là bạn quân thần cũng chỉ có bọn họ mới có thể đem những câu chuyện này nói như thế nhẹ nhàng linh hoạt triệu cao ánh mắt hơi hơi lấp lóe trong lòng đã đem yến đan n h ư kỹ nếu là có cơ hội nhất định phải đem yến đan trừ triệu thất tà cùng danh o chính lá gan đủ lớn dám không nhìn những thứ này triệu cao cũng không dám chơi loại này nhiệm tin đập hắn càng ưa thích đem hết thể uy hiếp tại manh mối thời điểm ma d i ệ n cái nhiếp thì là ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú lên danh o chính cái này có lẽ tiếp qua ngàn năm cũng sẽ không có đáng sợ đ ế vương sau cùng vừa nhìn về phía triệu thất tà đến bây giờ cái nhiếp cũng là nhìn bất động triệu thất tà đến tột cùng là cái như thế nào người nhưng trong lòng đối triệu thất tà kính ý lại là chưa bao giờ biến mất qua vì thiên hạ kính chi tương lai thái bình thịnh thế cái nhiếp rất chờ mong chính mình có thể nhìn đến một màn kia hắn sẽ vì thế kiêu ngạo Đi ra ung cung triệu thất tà cũng lắc à không nói nói t đầu chính là hướng về ngoài cung đi đến hơn mấy tháng không trở về nhà rất nhớ diễm linh cơ cùng tử nữ như là triệu thất tà biết mình sau khi đi trong cung thủ vệ đột nhiên gia tăng mấy lần không biết sẽ có cảm tưởng thế nào nghĩ đến cũng là chuyện là tốt. một bên khác một t người, cực cực người mặc váy xoẹ phi yên cũng là khí chất cao lạnh cao quý không tàn nổi ánh mắt lãnh đạo nhìn lấy người thần không có chút nào ba động vỡ môi khẽ nhúc ních không vội không chầm nói ra ngươi tìm ta đến có chuyện gì không có gì chỉ là muốn nhìn một chút sư tỷ có chút hâm mộ sư tỷ sinh hoạt sư tỷ tựa hồ quên chính mình thân phận không lo lắng đông hoàng các hạ trách tội sao nguyện thần nhẹ nhàng phất tay áo để tay háo dài càng thêm chỉnh tề rơi xuống môi mỏng k h ẽ mở thanh âm trong trẻo lạnh lùng tựa hồ không dính khói lửa trần gian nói ra ta sự tình chưa từng cần n g ư ơ i để ý tới phi yên nghe vậy ánh mắt hơi hơi hiệt lạnh nhìn lấy n g u y ệ thần t từ tốn nói chỉ là nhắc nhở sư tỷ như là không thèm để ý vậy coi như ta không nói n g u y ệ t thần từ tốn nói tịch chương hai trăm sáu mươi tám thuyền lật ép không được phi yên đôi mắt đẹp hơi hơi nhẹ dơ lên ánh mắt lãnh n ạ o băng lãnh không có không một tia ônu càng đừng đ ể cập hắn liền phảng phất nhìn lấy một cái vật chết đồng dạng nhìn lấy người thần lạnh giọng nói ra theo a đồng t ờ người người i hội việc mội thôi. không không không k thấy hào tâm nhắc nhỏ chỉ thương thần h cũng không cần người đến đến dạy. Sư mội chỉ là không muốn vũ an quân thương tâm thôi. Nguyệt cảm tâm mà làm tâm ta, ta dạy. Sư là vũ miệng một chậm hồi nhiều một vẹt ý cười, đội nói nhóc nô không không tựa vẹt ra. Hòa. ý nguyệt thần lời nói rơi xuống phi yên quanh thân đột nhiên hiện ra vô hình kim sắc vũ khí một con khổng lồ kim ô tại sau lưng hiện hiện mở ra vũ d ự c khủng bố uy áp trực tiếp đem trước người cái bàn nghiền vỡ đi ra người đang tìm cái chết phi yên ánh mắt băng lãnh khủng bố sát ý không có chút nào thu liễm bao phủ người thần một cô dồi dào nội lực chẳng những bao phủ mở ra giống như kim sắc gợn sóng đồng dạng n g u y ệ t thần cũng là đứng dậy màu xanh tím nội lực trong nháy mắt cùng phi yên nội lực đụng vào nhau giữ âm trong nháy mắt đem mặt đất chuyển gạch nghiền vỡ đi ra một đợt sau đó n g u y ệ t thần lại là nhưng bất động thấy cảnh này phi yên đôi mắt hơi hơi loại lên hơi có chút n g o à i ý muốn nhìn lấy n g u y ệ t thần h i ệ n nhiên là không nghĩ tới n g u y ệ t thần những năm này âm dương thuật cũng là tiến bộ nhanh như vậy vậy mà có thể đỡ nổi chính mình trước k i a n g u y ệ t thần c ó thể không làm được đến mức này thậm chí phi yên cũng không cần dùng nhiều lực liền có thể đem nguyện thần đánh bại đà thương sư tỷ không cần tức giận ta chỉ nói là nói mà thôi nguyện thần một tay tiếp ứng ngón tay ngọc nhỏ dài giống như huyễn ngăn trở phi yên thế công từ tốn nói ta nguyên bản còn có chút ngoại ý muốn ngươi vì sao dám như thế nguyên lai là thực lực tình tiến chẳng lẽ lấy lại như thế thì có thể đỡ n ổ i ta phi yên cũng không có cùng nguyệt thần thật dễ nói chuyện ý tứ nguyệt thần trong lời nói cho nhắc đến triệu tất tà, cái này chạm tới phi yên phòng tuyến cuối cùng nguyên bản lưu thủ nội lực không còn thu l i ễ m đều tuân ra từng đạo tiếng long ngâm biến ả o k h ô n lường giống như vang lên giờ khác này nguyệt thần vậy mà làm thật lòng bàn tay xoay truyền đem một đạo ngưng tụ thành thực thể tam túc kim ỗ trực tiếp ngưng tụ mà thành đối với nguyệt thần công tới khủa nội lực ba động đem ven đường hết thể nghiền vỡ đi ra Bá đạo k h ô nguyễn g thần cuối cùng không địch lại phi yên khoe miệng nhiều một vệ vết máu bất quá khí thế lại là không giảm mảy may thanh lanh khi chàng không có chút nào yếu bất ý tứ phi yên tự nhiên không có gì khiết ý vẫn b á đạo như c ũ g i ố n g như nữ đế đồng dạng nhìn lấy mật thần lạnh lùng nói ra ngươi đã muốn tìm cái chết vậy ta thành toàn ngươi đối với phi yên mà nói đồng thời không có cái gọi là quy củ hai chữ cho dù là đông hoàng thái nhất cũng không thể trói buộc nàng nàng tại âm dương g i a đại biểu cũng là đặc quyền cái này không đơn thuần là nàng tiên h phú còn có nàng tự thân huyết mạch cùng xuất thân có thể được xưng là đông quân hai chữ cái này vốn là một cái đặc thù tồn tại đối với phi yên mà nói đương đại duy nhất để ý cũng là triệu tất tả về phần người khác dưới cái nhìn của nàng không cũng không khác biệt gì cho dù là đông hoàng thái nhất Hòa. theo lời nói rơi xuống phi yên giữa hai tay nội lực ba động càng phát ra kinh khủng sư tỷ như là g i ế t t a không n g ạ i đoán xem vũ an quân sẽ hay không thương tâm n g u y ệ t thần ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh nhìn lấy phi yên tựa hồ tại kể ra một sự thật đồng dạng phi yên nghe vậy hai tay kết tấn nội lực nhất thời dừng một chút một đôi mắt đẹp lần đầu có chấn động gắt gao nhìn chằm chằm n g u y ệ t thần tựa hồ muốn theo n g u y ệ t thần trong mắt nhìn ra cái gì hắn quả nhiên vẫn là càng thích sư tỷ nguyện ý cùng sư tỷ một người bên ngoài m ư ờ tháng nguyện thần ánh mắt vẫn như cũ thanh lãnh thanh âm lại là càng phát ra băng lấy lên chậm rãi nói ra n g u y ệ t thần không muốn tiếp nhận chính mình như thế không bằng phi yên triệu thất tà n g n g u y ệ n ý bồi tiếp phi yên ở bên ngoài m ấ y tháng nhưng xưa nay không muốn tại nàng bên này lưu thêm một hồi cái này khiến n g u y ệ t thần há có thể tiếp nhận cùng phi yên không khác nhau chút nào n g u y ệ t thần cũng là một cái nội tâm cao ngạo người phu quân sao lại coi trọng ngươi phi yên trong lòng bàn tay lược tán đi ánh mắt đã khôi phục lại bình tĩnh lạnh lùng nhìn lấy n g u y ệ t thần trầm giọng nói ra lời nói rơi xuống phi yên quay người rời đi không muốn sẽ cùng n g u y ệ t thần nói nhảm nàng đã được đến đáp án chỉ là đáp án này để phi yên tìm có chút đau sẽ rách có chút khổ sở cảm giác rất oi bước ngặt thở khó chịu lúc trước c ố khí thế kia trong nháy mắt không còn sót lại chút gì chỉ có một loại bất lực cảm giác thậm chí cảm giác bất lực chỉ cảm thấy trong nháy mắt thân thể khí lực bị rút sạch không còn đánh xuống ý nghĩ nhìn lấy d ừ n g tay quay người rời đi phi yên n g u y ệ t thân giấu ở mắt vải mỏng sau con ngươi tựa hồ trong nháy mắt thất lạc mấy phần nàng tuy nhiên thắng nhưng thực cũng thua thua có chút thương tích đầy mình không cam lòng lại lại không thể làm gì tinh này một chữ này cuối cùng đã thương, người sâu, đã thương người lại thương tổn chính mình một bên khác triệu thất tà lại không biết mình thuyền đã lật lập như thế ngoài ý mớn như thế không biết làm sao như là biết đoán chừng sẽ đi tìm n g u y ệ t thần tính s ố sách đem n g u y ệ t thần treo ngược lên quất giờ phút này triệu thất tà tâm tình vô cùng tốt trở lại về phủ đệ một bàn tay đẩy ra phủ đệ cửa lớn chính là trông thấy chính rượi và ở trên vách tường ngủ gật mặc nha quân thượng mặc nha tựa hồ cũng là nghe đến đông quân vừa mới tỉnh táo lại chính là trông thấy đi tới triệu thất tà hơi xứng sở ngủ ngươi triệu thất tà k h o á t khoác tay không thèm để ý mặc nha cước bộ nhẹ nhàng ba bước đồng thời hai bước hướng về hậu viện đi đến rất có vài phần vội vã không nhịn nổi mà mặc nha vừa mới chuẩn bị nói cái gì thời điểm triệu thất tà bóng người đã biến mất tại nguyên ch quân thượng cần phải giải quyết mặc nha nhìn lấy đi xa triệu thất t à do dự một chút chính là lắc đầu nói thầm một tiếng rốt cuộc theo mặc nha còn không có triệu thất t à không giải quyết được nữ tử chỉ có phiền không phiền phức một bên khác trong hậu viện nhìn lấy hậu viện cái này một bàn lớn người triệu thất t à lông mày n i ệ nhữ trong lòng thầm mắng mặc nha một tiếng lớn như vậy sự tỉnh vậy mà không thông báo chính mình còn có minh châu phu nhân đến tột cùng là làm sao tiến đến ép c ờ mặc nha thế nào làm việc chương hai trăm sáu mươi chín dối loạn một bộ màu tím rủ xuống đất váy dài phát họa ra ngạo nhân đường cong một tay thửa lúc tinh xảo c á i cằm tinh xảo khuôn mặt mang theo một vệt như có như không ý cười mái tóc đen xuân dài như thác nước đơn giản trang phục lại khó nen cái k i a cố làm người chấn động cả hồn phách v ẻ quyền lính ũ câu hồn đoạt phách không phải minh châu phu nhân còn có thể là ai vẹn vẹn nhìn cái bóng lưng này triệu thất tà liền biết đến người là người nào ngồi tại minh châu phu nhân đối diện là hồng liên cùng với từ nữ lộng ngọc t ứ nữ khí chất khác nhau mỹ diệu t u y ể t luân có thể trang diện này lại có chút không thế nào đ e mắt riêng là một bên diễm linh cơ còn không ngại chuyện lớn ở một bên xem kịch một đôi nhu di kéo lấy gương mặt ngón tay nhẹ nhàng điểm chính mình gương mặt một đôi mắt nghiền ngẫm nhìn lấy một màn này riêng là nhìn đến triệu thất t a đi tới khoe miệng ý cười tựa hồ càng thêm nồng đầm mấy phần đôi mắt trêu c h ọ quét tới liếc một chút nhẹ nhàng lắc lư hai chân chậm rãi rơi xuống tinh xảo chân xuyên qua giống như lam tinh sắt dày cao gót chậm rãi đứng dậy màu thủy lam váy dài chậm rãi rủ xuống cao gầy ráng người biểu dương không thể nghi ngờ nương theo lấy đi lại tiếng bước chân cũng là lần lượt phát hiện đã đi tới triệu thất nhất thời triệu thất t à cảm giác mình mặt bị mấy cái đạo ánh mắt cược hai mươi bảy xem đại lao ra rốt cục bỏ về được rồi diễm linh cơ đi đến triệu thất t à bên cạnh đôi mắt hơi hơi c h ấ p động con ngươi trong suốt tựa hồ không có một tia buồn bực ý ngược lại cười nhẹ nhàng nhìn lấy triệu thất t à cười t ù n g tìm nói ra nói xong thân thủ ô m triệu thất t à cổ hơi nghiêng về phía trước nhẹ khẽ tựa vào triệu thất t à trong ngực các tỷ tỷ thế nhưng là chờ ngươi rất lâu diễm linh cơ đối với triệu thất tả hơi hơi nháy mắt mấy cái đuồng n ị c h nói ra đối với triệu thất tả là dạng gì người diễm linh cơ đã sớ biết trước t i ệ cũng không có tính toán qua những chuyện này ai bảo triệu thất tà trước kia tỉnh trái thì nhiều có chút dọn người bất quá chỉ cần những chuyện này không có ra hiện ở trong phòng này diễm linh cơ vẫn là không chút nào để ý cái nhà này là thuộc về nàng cùng triệu thất tà tiểu ra triệu thất tà ở bên ngoài như thế nào diễm linh cơ xưa nay không hỏi đến nhưng bây giờ đột nhiên đến một đám người diễm linh cơ trong lòng vẫn còn có chút buồn bực ý triệu thất tà nhìn lấy trong ngực cười tùng tịm kỳ thực có chút sủ lông con nhỏ nhỏ tựa hồ không có phát hiện diễm linh cơ trong lời nói ẩn hàm ý tứ n ư ờ i nói nhìn đến các ngươi ở chung cũng không tệ lắm sao ừ người nào cùng các nàng ở chung không tệ hồng liên nhẹ h ơ một tiếng long lanh đôi mắt chừng liếc một chút triệu thất tà sau đó lại giữ dằn nhìn chằm chằm minh châu phu nhân cùng với diễm linh cơ một cái là nàng c h a vương phu nhân một cái khác là đã từng bắt cóc nàng bỏ cướp đối với hai nàng này hồng liên thế nhưng là không có nhiều hào cảm từ nữ ngược lại là con ngươi có chút bất đắc dĩ vừa tức giận nhìn lấy triệu thất tà đối với triệu thất tà không an phận nàng l à đã sớm biết chỉ là để từ nữ có chút n g o à i ý muốn là lần này triệu thất tà thậm chí ngay cả hàn quốc phu nhân minh châu phu nhân đều cấp trở về nói thật vừa mới nghe đến tin tức này thời điểm từ nữ là có chút ngộng thẳng đến nhìn đến minh châu phu nhân về sau mới không thể không tiếp nhận sự thật này không biết nên bội phục triệu thất tà bản sự hay là nên trách cứ triệu thất tà phong lưu triệu thất tà là thật không biết minh châu phu nhân là triệu nữ yêu sự tình vẫn là giả bộ như không biết bất quá nghĩ đến triệu thất tà cùng âm dương g i a đông quân thật không minh bạch những chuyện này tự a hồ lại tính không được cái gì lộng ọ c ngược lại là bên trong bình tĩnh nhất một cái khí chất dịu dàng mềm mại đang yêu đứng tại t ử nữ bên cạnh nhìn đến triệu thất tà thời điểm đôi mắt hơi hơi sáng ngời mấy phần khoe miệng ý cười tự hồ cũng là nồng đầm mấy phần hơi hơi gật đầu xem như cháo hỏi đến mức kinh nghe kinh nghe một hạng không tham dự những chuy không tranh không đoạt tính cách núi huyện tựa hồ chỉ cầu một chỗ ăn cư c h i địa là đủ hiện tại kinh nghe đ o á n chừng chính mang theo tiểu nôn nhi tại trong nhà mình chơi đây các nàng tựa hồ cũng không thế nào hoan n ê n ta bất quá ta cũng chỉ là đến nhìn người chở hay không trở về minh châu phu nhân hẹp dài đôi mắt hiện ra nhấp nô ý cười nhìn lấy triệu tất h tả ôn nu nói ung dung rộng lượng khí tràng cực lớn tựa hồ căn bản không thèm để ý trước mặt tiểu tràng diện chỉ có thể nói một câu không hổ là trong cung đi ra nói xong minh châu phu nhân chậm rãi đứng dậy váy dài r ủ xuống đất màu tím dày cao góp nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất vòng e o vặn vẹo ở giữa đi vào triệu thất tà trước mặt vũ mị con ngươi t r ự c câu câu nhìn chằm chằm triệu thất tà thổ khí như lan nói hôm nay ngươi vừa trở về ta sẽ không quáy r à y ngươi nói xong đối với triệu thất tà đánh một cái muốn mạng người m ị nhãn chớ không giống nhau triệu thất tà nói chuyện chính là phối hợp hướng về ngoài phòng đi tới tựa hồ căn phòng này nàng có thể tới lui tự nhiên đồng dạng lao ra ngươi nói nàng lần tiếp theo đến ta có nên hay không thả nàng tiền đến nàng muốn là mạnh mẽ xông tới lời nói ta một mồi lựa thiêu nàng ngươi có mắng ta hay không diễm linh cơn một cái t một cái tay rôi ra một đoá ngọn lửa màu đỏ thắm bay lên đôi mắt lạnh lùng đưa mắt nhìn m i n h châu phu nhân rời đi sau đó nhìn về phía triệu tất h tả nhẹ giọng dò hỏi hiện nhiên minh châu phu nhân xuất hiện để diễm linh cơ cảm giác được địa vị t r i ệ u đến uy hiếp riêng là minh châu phu nhân thái độ làm cho diễm linh cơ cảm giác thật không tốt diễm linh cơ đối triệu tất h tả ý muốn sở hữu vẫn là rất mạnh cũng là t ử nữ ba trăm sáu mươi ba không thế nào tranh đoạt không phải vậy diễm linh cơ cùng t ử nữ cũng chưa chắc sẽ như vậy hòa hợp hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái càng có uy hiếp minh châu phu nhân diễm linh cơ ha có thể hài lòng n g ư ơ i nếu là thật muốn thiêu nàng vậy liền thiêu a đừng đem gian nhà đốt là được triệu thất tà nghe vậy theo diễm linh cơ ý tứ nói ra ngược lại một mình châu phu nhân thực lực diễm linh cơ cũng không chừng có thể đốt nàng vậy ta muốn là đánh không lại nàng n g ư ơ i đứng ở ta nơi này một bên vẫn là nàng bên kia diễm linh cơ không bỏ qua nhìn lấy triệu thất tà nhẹ giọng nói ra ta xem kịch triệu thất tà vỗ một cái diễm linh cơ tức giận nói ra hòa tâm đại củ cải diễm linh cơ nghe vậy nhẹ hừ một tiếng không được đến chính mình nghĩ đến á n có chút bất mãn nói ra thất từ ca đợi đến triệu thất tà n g diễm linh cơ đi đến chúng nữ thân thể trước thời điểm lộng ngọc nhẹ g i ọ n g g ọ i nói từ nữ thì là có chút bất đắc dĩ nhìn lấy triệu thất t à tựa hồ muốn nói gì lại lại không biết nên nói như thế nào lên người cái đại l ư a gạt nói vài ngày liền trở lại kéo lâu như vậy hồng liên lại là tức giận nhìn lấy triệu thất t à thứ nhẹ nói ra lúc trước triệu thất t à nói tốt giúp nàng thẩm tra ca ca nguyên nhân cái chết kết quả đến bây giờ mới trở về hàm dương thành ca ca đều chỉ còn lại có cho cốt còn có thể tra ra cái gì chương hai trăm bảy mươi mấu chốt thắng bại đi một chuyến bách việt tri địa trì hoãn một số thời gian triệu thất tả bông ra diễm linh cơ ngồi tại minh châu phu nhân lúc trước ngồi qua vị trí nhẹ giải triệu h h Nghe í c do nói.、Nghe、đến t thất, thất, thất tà xoa bóp diễm linh cơ tay đối với diễm linh cơ nhẹ nói một câu sau đó nhìn lấy có chút đùa n g l ị c h tính khí hường liên nhẹ giọng nói ra người ca ca sự tỉnh ta đã phái người đang điều tra những ngày này cũng là có chút manh mối cùng ngươi ca ca tiếp xúc người cũng có chút nhiều những chuyện này nói cho ngươi cũng không có bắt đầu từ ngày mai ta đưa ngươi đi thiên hạ học cùng đọc sách vì cái gì nói cho ta biết không dùng còn có ta mới không cần đọc sách ta đều lớn như vậy hồng liên nghe vậy nhất thời bất mãn đối với triệu tất h tả phản bác nàng đều đến phải lập gia đình tuổi tác còn đọc cái gì sách hơi hơi phồng lên quay hàm bất mãn nhìn chằm chằm triệu tất h tả biểu thị phản kháng học điểm đồ vật đối ngươi về sau có chỗ tốt đến thời điểm ngươi thì đi theo từ nữ bên n g từ từ nữ dạy ngươi một ít gì đó hàm dương thành không có người muốn đơn giản như vậy nơi này không phải hàn quốc cũng sẽ không có người lại đem ngươi làm thành hàn quốc công chúa cho nên từ hôm nay trở đi ngươi muốn quên chính mình đã từng thân phận hết thể lại lần nữa bắt đầu triệu thất t à nhìn lấy hồng liên nhẹ giọng nói ra từ nữ hồng liên sự tình thì nhờ ngươi nói xong triệu thất t à cũng mặc kệ hồng liên có đồng ý hay không nhìn về phía từ nữ nói ra đem hồng liên đưa đến thiên hạ học cung về sau hắn bên này cũng có thể tạm thời thanh tịnh mấy phần minh châu phu nhân cùng hồng liên bọn người tới trực tiếp để hắn bên này có thể ăn lậu may ra hồ phu nhân cùng hồ mỹ nhân không có nhận trở về không phải vậy cũng là mấy cái bàn mặt trượt vậy ca ca sự tình hồng liên không cam tâm nhìn lấy triệu thất t à phản kháng đến người ca ca sự tình so sánh phức tạp ta sẽ xử lý tốt có kết quả về sau sẽ nói cho người biết triệu thất t à nhìn lấy hồng liên biểu lộ nghiêm túc nói hàn phi căn bản liền không có chết còn có thể làm sao điều tra triệu thất t à trong lòng thậm chí có mấy phần ác thú vị muốn hay không đem hàn phi hóa thân tựu i tiên sinh giới thiệu cho hồng liên làm lao sư đoán chừng rất thú vị để hàn phi lúc trước uy hiếp chính mình cũng không biết hàn phi diễn kỹ thế nào có thể thử một chút từ nữ người đi với ta thư phòng một chuyến triệu thất tà nói xong chính là đứng dậy đối với t ử nữ nói ra sau đó hướng lấy thư phòng đi đến t ử nữ nhìn l ấ y triệu thất tà nghiêm túc biểu lộ tưởng rằng có chuyện gì phải thương lượng cũng không nói cái gì liền là đổi u kịp đi trong sân chúng nữ lẫn nhau nhìn xem chủ yếu là diễm linh cơ cùng hồng liên lẫn nhau nhìn hai nữ nhìn nhau hai ghét diễm linh cơ cười nhẹ nhàng hồng liên thì là tức giận ngược lại là đều có xuân thu trong thư phòng vừa mới tiến thư phòng t ử nữ chính là bị triệu thất tà ôm vào trong ngực đổ vào ngồi trên giường nghĩ tới ta không có triệu thất tà ôm lấy từ nữ nhìn lấy nằm sấp trên người mình từ nữ chờ mong g i hỏi Từ nữ nghe vậy, l à một sao không b i triệu thất tà kêu bảng h tới t o n p h nghiêm làm túc t nói với nói vẫn đã đến xuất thần nhập hóa cấp độ tử nữ nghe vậy lại là tin mấy phần khẽ gật đầu đôi mắt đẹp có chút quan tâm nhìn lấy triệu thất tả nhẹ giọng nói ra cái này minh châu phu nhân có thể khó đối phó ta cảm thấy nàng đối ngươi không có h ả o ý ngươi phải cẩn thận một chút không có h ả o ý vậy khẳng định là không có h ả o ý minh châu phu nhân vẫn luôn muốn ăn hắn bất quá điều này hiển nhiên là không thể nói ta biết bất quá tần quốc là ta địa bàn nàng nhảy nhót không đứng dậy triệu thất ta nghe vậy tự tin nói ra sau đó ánh mắt nhìn lấy t ử nữ không nói lời nào t ử nữ nhìn lấy triệu thất ta xứng sở ngay sau đó hơi hơi nhếp n h ế miệng chính là trực tiếp đẩy triệu thất ta muốn đứng dậy triệu thất ta lại là không công ra từ nữ nhỏ giọng nói ra nghĩ tới ta không có không có nghĩ từ nữ cuối cùng não bất quá triệu thất t à ánh mắt bất đắc dị nhưng lại cưng chiều còn kèm theo mấy phần nhu tình nhìn lấy triệu thất t à vốn định từ chối cuối cùng lại không chịu nổi triệu thất t à thành thật nói ta cũng muốn ngươi triệu thất t à nhẹ giọng ngạch thuyết phục c h ậ t một cái con cá xoay người theo thư phòng đi ra đã là cơm tối thời gian hồng liên nhìn lấy từ nữ ánh mắt cũng là không trải qua có chút là lạ nói chuyện gì có thể nói lâu như vậy còn nói sắc mặt hồng nhuận phân phất có sáng bóng ngươi từng trải lộng ngọc lại hơi hơi cúi thấp xuống con ngươi tựa h ầ nghĩ đến cái gì diễm linh cơ lại là nhỏ khe mí môi môi vũ an quân trở về tin tức đã tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong truyền khắp toàn bộ hàm dương thành trên cơ bản có quyền có thế người đều tiếp vào tin tức xương bình quân tự nhiên không có khả năng không có nhận đến có thể nói triệu thất tà vừa về đến vừa mới tiến cửa thành tin tức chính là chuyển đến hắn bên này người bên kia xử lý thế nào la vắng bên kia có thể khó đối phó s ư ơ n g bình quân xoa xoa mi tâm không vội không c h ậ m nói ra đã an bài thỏa đáng hết thảy thuận lý t h à n h trường đã tìm một cái lý do đem hắn giam giữ đến ngụy quốc trong địa lao hiện tại thì nhìn la vắng người lên hay không lên móc câu chỉ là có chút có lỗi với hắn tại hắn đem tân hôn nào như thế vừa ra điền quang nghe vậy chậm rãi nói ra nói ra sau cùng ngựa khí không khỏi chấm thấp mấy phần bố ân t ố t tận lực thử một chút xương bình quân nghe vậy gật gật đầu chậm rãi nói ra những chuyện này đều là chuyện nhỏ tiện tay vẫy xuống quân cờ hắn cùng triệu thất tà đánh cờ mới là quyết định thắng thua quan trọng Trưng trăng thưa, trăng thông trong trong, rút tóc tại Triệu Thất Tà trên thân, một tại Triệu Thất Tà trong ngực. Đôi mắt hơi hơi động, nhìn lấy Triệu Thất Tà, con ngươi trong suốt rủi. rủi ra như lười ngươi đen vẫn nửa sáng ánh xuống phòng. Màn bên nhân ảnh nhau. Linh đen nhánh xuống giống biếng con nhỏ, ngực, động, nhìn con hiện nhu qua qua biểu chiếu sao cửa lụa hai đại đêm, đạo đôi mại với Diễm dài cái hơi hơi vào Lúc lấy cơ phục chấp mềm mèo sổ phủ giả bộ như nghe không hiểu nói ra người cứ nói đi diễm linh cơ đôi mắt hơi hơi n h a o lại giống như một đôi đẹp mắt nguyệt nhà n h ì hơi hơi đứng dậy quan sát triệu thất tả thử nhẹ nói ra triệu thất tả chính mình là gặp người nói tiếng người giờ phút này trong ngực ôm lấy diễm linh cơ hắn làm sao có thể còn sẽ nói minh châu phu nhân lời hữu ích nghe vậy nhất thời tức giận vỗ một cái diễm linh cơ bất man nói ra nhìn ngươi chút tiền đồ này cái kia yêu nữ há có thể cùng ngươi so sánh trong lòng ta ngươi là đẹp nhất phốc phốc diễm linh cơ nghe vậy nhịn không được khép cười một tiếng sau đó tựa ở triệu thất tà trong ngực phát ra tiếng cười ngón tay nắm bắt một sợi tóc nhẹ nhàng g ã i triệu thất tà gương mặt k h ẽ cười nói ngươi cái đại lừa gạt nói vớ nói v ẫ n đều cùng thật một dạng khó trách nhiều như vậy ngu ngốc nữ nhân bị ngươi lừa gạt tới tay vậy ta lừa qua ngươi sao triệu thất tà nghe vậy nhẹ nhàng kéo qua diễm linh cơ gương mặt béo một sợi tóc lộ ra hoàn mỹ không một tì vết gương mặt nhìn lấy cặp kia tựa như ảo mộng con người nói ra lừa qua tốt nhiều lần có tốt hay không người ta lại không ngu ngốc diễm linh cơ trắng liếc một chút triệu thất tà thứ nhẹ nói ra lộng rung như động lòng người có lẽ diễm linh cơ đều không biết mình giờ phút này bị lực lớn đến bao nhiêu a ô một cái xoay người diễm linh cơ cắn triệu thất tà b ả vai dùng lực loại kia thằng đến đêm khuya mọi mệt diễm linh cơ tại triệu thất tà trong ngực ngủ mất triệu thất tà cắn một chút diễm linh cơ cái mũi nhỏ cười cười sau đó chậm dại đứng dậy tối nay hắn còn có chuyện muốn làm không có khả năng ôm lấy diễm linh cơ nằm ngáy ho ho cho diễm linh cơ cái này không lớn thông minh cô nương thu thập xong chăn mềm triệu thất tà chính là cầm quần áo lên từ cửa sổ vị trí nhảy ra ngoài tựa hồ cảm giác được không có người ôm lấy chính mình diễm linh cơ con ngươi mỏi mệt mở ra chính nhìn cho kỹ rời đi triệu thất t à bản năng cảm giác có chút vắng vẻ thì thao nhẹ hừ một tiếng ôm chặt chăn m ề n thân thể hơi hơi quẩn rút tựa hồ đem cái ly xem như cái nào đó cầu vợ triệu t thất t à vừa mới c h u ẩ n ra hậu viện y phục trên người đã mặc không sai b ị lắm m ặ c nha tại cửa sân vị trí trở lấy nhìn lấy đi ra triệu thất t à h ừ nhẹ nói ra quân thượng xe ngựa chuẩn bị tốt chúng ta cái này là muốn đi nơi nào minh châu phu nhân bên kia sao một bên nói một bên mang theo triệu thất tả lên xe ngựa không phải đi nam ly cung tranh thủ thời gian triệu thất tả lắc cũng không có dấu diếm lấy mặc nha nói thẳng sau đó lên xe ngựa dự định trong xe ngựa nghỉ ngơi một hồi nam ly cung mặc nha nghe vậy nhất thời ngu n ơ ở nâng lên roi ngựa đều là qua nửa ngày mới rơi xuống theo xe ngựa động lên tới về sau mặc nha mới là một cái giật mình kịp phản ứng không tự chủ được cái này nhìn một chút xe ngựa tựa hộ nhìn đến bên trong triệu thất tả giờ phút này mặc nha đã không biết nên nói cái gì như là hắn những ngày này nhớ không lầm lời nói cái kia nam ly cung ở lại người chính là hiện nay thái hậu triệu cơ cũng chính là bây giờ tần vương mẹ đẻ triệu thất tả vậy mà cùng đương triệu thái hậu đều có quan hệ quân thượng thật là thần người a sau đó mặc nha cũng cảm giác tim đập có chút kịch liệt loại chuyện này một khi chuyển đi hậu quả khó liệu a mặc nha nhịn không được sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán lần nữa đối triệu thất tà có chút bội p h ụ lại có chút im lặng triệu thất tà còn thật dám chơi điểm này cơ vô dạ là so ra kém cơ vô dạ nhiều nhất trắng trận cướp đoạt dân nữ cùng triệu thất tà bên này so sánh c ấ p bậc bức cách trong nháy mắt yếu không biết bao nhiêu một đường không nói chuyện đêm khuya trên đường đã không có nhiều người húng chi lập tức xe vẫn là đi đường nhỏ chỉ là mặc nha nhưng lại không biết tại hắn cùng triệu thất tà vừa làm phía trên xe ngựa rời đi thái phó phủ thời điểm một bóng người chính là từ phía sau đ u ổ i theo không đội không chậm tựa hồ có chút do dự không biết nên không nên xông lại l i ê n như vậy một b ư ớ c theo thằng đến xe ngựa rừng ở nam ly cung hậu viện sau đó đưa mắt nhìn triệu thất tà bị thị nữ tiếp tiến nam ly cung bóng người mới dừng lại đứng tại trên ngọn cây nhìn lấy đây hết thảy giờ k h ắ c này nàng tựa hồ n g â y người trong lúc nhất thời có chút không dám tin không muốn tin tưởng trước mắt hết thảy đều là thật từng dọn nước tựa hồ rơi xuống chớt xuống tại dưới ngọn cây mới trong hồ nước trong hồ trăng tròn tại thời khắc này phân mảnh nam ly cung bên trong rất lâu không thấy triệu cơ nhìn đến triệu thất tà về sau một đôi mắt phượng mang theo một vệ hai h o á n ôn nu nói ngươi còn biết đến à, bản cung làm ngươi đều quên nơi đây nghe đến cái này khiến người xương cốt đều xốp giòn rơi a i h o á n thanh âm quên nơi đây cũng không thể quên thái hậu a triệu thất tà đi qua một cái ôm công chúa đem triệu cơ ôm lên đến khẽ cười nói có một đoạn thời gian không gặp triệu cơ tự nhiên biết triệu cơ giờ phút này tâm tình triệu cơ bây giờ xem như triệu thất tà nuôi dưỡng ở nam ly cung chim hoàng y ế n nhìn như tự do thế nhưng là một nước thái hậu lại có thể tự do đi nơi nào cho dù là doanh chính đồng dạng cũng là như thế đối với triệu cơ mà nói nhân sinh duy nhất hảo quang liền chỉ còn lại có triệu thất tả cái này trộm người t i ể u t ặ n g thính ngươi có lương tâm biết vừa về đến tìm b n cung triệu cơ con ngươi hơi hơi chất động ôn n u nói sau đó màn lụa rủ xuống ánh đèn tựa hồ càng thêm mông lung mấy phần một bên khác nam ly cung bên ngoài mặc nha cảm giác lạnh cả người từng giọt mồ hôi lạnh từ trên trán trở xuống nhìn lấy xuất hiện tại trước người bóng người m i ễ n cưỡng lộ ra một vệ nụ cười cười khăn nói phu nhân quân thượng đây là tiến đi xử lý sự tình ngài nếu đang có chuyện muốn không ta đi vào thông báo một chút ta chờ hắn phi yên đứng tại chỗ lạnh lùng nói ra một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên cái này nguy nga phủ viện tựa hồ ánh mắt xuyên qua hết thảy đặt tại trước người hai tay hơi hơi dùng lực móng tay tựa hồ cũng đâm vào lòng bàn tay sắc mặt tái nhật có chút dọa người mặc nha thấy cảnh này càng là hoảng sợ một câu lời cũng không dám nói giờ khác này mặc nha cảm giác rất im lặng chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy lúc này mới nhậm chức không có mấy ngày làm sao đều là để hắn gặp phải những thứ này phá sự hắn rất khó khăn cũng không biết lần này quân thượng có thể hay không vượt qua đi chương hai trăm bảy mươi hai ta có thể ngụy biện một chút sao cái gọi là thương đòn phía dưới da chính quyền nữ nhân cũng giống như thế ngươi không có thực lực vậy như thế nào làm cho triệu cơ dạng này nữ nhân bi tâm nói đến thực lực thì không thể không nói một chút tiên thiên công cùng lòng tượng bàn bờ công cả hai tăng theo cấp số cộng đem triệu thất tà thể chất tăng cường đến một loại không phải người cấp độ hai mươi mấy tuổi đem ngoại công tu vi tăng lên tới triệu thất tà loại tầng thứ này xưa nay đ o á n chừng đều không có trừ triệu thất tà loại này cho bức triệu thất tà ôm lấy vừa lòng thỏa ý triệu cơ suy nghĩ lại là rơi vào rất lâu chưa từng biến động khí vận giá trị phía trên tinh một trăm sáu mươi khí sáu nghìn Thần, trị, Khí vận giá sinh ố lẻ xóa. Cảnh g ớ i i t h ê n â n hoạt ợ p n chi kỹ năng sáu quốc văn tự tông sư cấp khẩu kỹ đại sư cấp phát họa tiến vân tam thập lục đ ạ c thủ thiếu lâm bảy mươi hai tờ kỹ đi một chuyến hàn quốc thu hoạch một đợt khí vận giá trị tại tăng thêm một số lục tục no ngoe khí vận giá trị cũng không tính thiếu Bất quá muốn lại thăng đạo tâm trùng tầng thứ quả muốn ma đoán lại đạo đại đề pháp cũng h phải đợi đến nhất thống chi chiến. ừ n đến g đợi c không biết đến thời điểm thời chuyện ó t ể t h cắt nhiều ít, có ít, thể nhiều h a không không pháp đỉnh phong. h trùng tăng lên đến đỉnh phong. Cũng đem đạo đại tâm ma biết c u y gì xảy ra mỗi lần ngươi qua đây ta đều cảm giác toàn thân ấm ha ha tâm lý đều thỏa mãn triệu cơ dựa vào tại triệu thất tà trong ngực khẽ cắn triệu thất tà tên tiểu oan ra này ôn nu nói đối với cái này triệu thất tà cũng không ngoài ý muốn tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp về sau triệu thất tà liền đổi lấy một loại phương pháp song tu lấy đạo tâm chủng ma đại pháp làm căn cơ tại triệu cơ trên thân gieo xuống một khóa ma chủng trên cơ bản cùng hắn có quan hệ nữ tử đều có những thứ này ma chủng đối tự thân không có ảnh hưởng gì ngược lại sẽ phản bổ thân thể làm cho thân thể càng ngày càng khỏe mạnh tu luyện tới sau cùng liền sẽ trực tiếp diễn biến thành đạo tâm chủng ma đại pháp cao thâm nhất t ầ n g thứ kéo dài tuổi thọ vĩnh bảo thanh xuân trở một chút tác dụng bởi vì ta tại trong thân thể ngươi trồng một hạt giống triệu thất tà nhẹ nhàng viện triệu cơ chia đều bụng dưới khẽ cười nói triệu cơ nghe vậy nhất thời đôi mắt đẹp quét mắt một vòng triệu thất tà sau đó trong mắt có chút sầu lo nhìn lấy triệu thất t muốn là bạn cung thật có làm sao bây giờ người nào cùng ngươi giảng cái này triệu thất tà nghe vậy nhất thời xưng sở có chút dở khóc dở cười hắn cũng không nghĩ tới triệu cơ hội liên tưởng đến phía trên này nữ nhân ý nghĩ cùng nam nhân cuối cùng không giống nhau có thể hay không mang thai tâm lý không có đếm sao đều nhiều năm như vậy có thì vụ trộm sinh ra tới ngươi không phải có đất phong sao đến thời điểm qua bên kia dưỡng thai triệu thất tà chẳng hề để ý nói ra không đề cập tới hiện tại không có coi như thật có hắn cũng có biện pháp hướng bên trong có người dễ làm sự tình a lấy hắn thân phận bây giờ chỉ cần không chính mình tìm đường chết tần quốc bên trong còn có chuyện gì hắn không có cách nào khác làm huống chi triệu cơ hiện tại đối tần quốc căn bản không trọng yếu chỉ cần tin tức không tiết lộ ra ngoài huyên náo mọi người đều biết đều không có vấn đề gì điểm ấy tự tin triệu thất t à vẫn là có ngươi cũng không thể có khác ý nghĩ triệu cơ trong lòng có chút tâm thần bất định nhìn lấy triệu thất t à nhẹ giọng nói ra con ngươi có chút lo lắng nhìn lấy triệu thất t à triệu thất t à nghe vậy lại là minh bạch triệu cơ ý tứ nhẹ nhàng v h ấ t qua gõ mã nàng cười nói ta biết ngươi lo lắng cái gì yên tâm đi ta đối quyền thế vốn là không có gì hứng thú theo triệu cơ tẩm cung đi ra bầu trời đã tảng sáng mùa thu đêm muộn có chút ý lạnh nhấp nô sương mù tràn ngập ra làm cho bốn phía lầu cắt như tiên cảnh đồng dạng quân thượng mấy tên thị nữ thì là cho triệu thất tà hành lễ một tên thị nữ thì là cho triệu thất tà dẫn đường còn lại người thì là vào nhà hầu hạ triệu cơ nghỉ ngơi triệu thất tà gian ngân cốt một cái nhìn xem sắc trời này trong lòng cũng là không khỏi không cảm khái một tiếng chính mình thật sự là bận rộn sắc trời này chờ lát nữa đi trên đường ăn điểm tâm liền phải đi tàu triều muốn không phải hôm nay không thích hợp c h n việc triệu thất tà đều muốn trực tiếp đem tàu triều về lên ai bảo hắn bên ngoài sóng hai tháng trở về ngày đầu tiên cũng không thể không đi vào triều sớm sao bên ngoài sóng còn có thể lấy xử lý hàn quốc cùng bách việt ngụy quốc sự tỉnh vì lấy cớ vậy l ê n tàu triều cũng không có lấy cớ nô tỷ đưa đến nơi đây quân thượng đi thong thả thị nữ đem triệu thất tà đưa đến cửa hậu viện miệng liền hơi hơi dừng bước lại cung kính đối với triệu thất tà nói ra chờ lát nữa đóng ký cửa triệu thất tà thân thủ vỗ một cái thị nữ đùa nghịch một tiếng không để ý thị n ữ khuôn mặt từng đỏ trực tiếp đi ra ngoài những thứ này triệu cơ thị nữ cùng triệu thất tà quan hệ cũng không tầm thường thỉnh thoảng sẽ gia tăng một số trò chơi nhỏ chỉ chốc lát sau triệu thất tà chính là đi ra cửa sau theo sau cửa đóng lại triệu thất tà chính là hướng về cách đó không xa xe ngựa đi đến ngoài phòng vũ khí muốn so nam ly cung bên trong vũ khí càng đậm mấy phần triệu thất tà khỏe miệm mang theo một vệ ý cười đánh một cái hắt xỉ chính là dự định lên xe ngựa hít mắt một hồi vừa đi hai bước chính là nhẹ giọng kêu lên mặt nhà tỉnh còn ngủ lời nói vừa nói đồng dạng đình chỉ biểu lộ cũng là ngưng kết vũ khí theo do mạ động một bóng người đứng tại bên trong váy dài khẽ đung đưa rắn người tuyệt mỹ tuyệt mỹ khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy không có một tiêu huyết sắc một đôi mắt tựa hồ bể nát đồng dạng nhìn chăm chú lên triệu thất t à nhỏ khe mím môi môi dưới tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời tựa hồ toàn bộ g i ấ u ở cổ họng chỗ làm sao cũng ra không được trong lòng n g à n vạn xoắn suýt làm nàng cảm giác toàn thân đều đang đau đau nàng tựa hồ hô hấp đều có chút khó khăn nghĩ muốn nói chuyện hóa thành từng giọt nước mắt từ khỏe mắt t r ư xuống đôi mắt đ nhìn lên trước mặt bộ dáng triệu thất tà bờ môi động động cười khổ một tiếng nói ra ta có thể ngụy biện một chút sao một bên mặc nha thấy cảnh này quả quyết lui lại năm mươi m hắn có một loại dự cảm không hay trước mắt hai vị này thật muốn đ ộ n g thủ dư âm đều có thể giết chết hắn đồng thời mặc nha cũng là rất chờ mong bởi vì cái gọi là xem kịch không ngại chuyện lớn mặc nha cũng là rất ưa thích nhìn loại tràng diện này nữ nhân quả nhiên phiền phức ca mặc nha trong lòng không khỏi cảm khái nói quả nhiên vẫn là những cái kia muốn tiền nữ nhân càng thêm đơn giản phía dưới chương hai trăm bảy mươi ba thu thương đều là xem kịch triệu thất tà là không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải phi yên còn bị bắt được vừa vặn trái tim đều là bất tranh khí r a tốc mẻ lên may ra triệu thất tà là gặp qua cảnh tượng hoành tráng hít một hơi thật sâu bình phục một chút cảm xúc cho dù là tại tuyệt vọng tình trạng mình cũng phải ổn định bất quá là thuyền lật mà thôi lại không phải sẽ không bơi lội triệu thất tà chậm rãi đi đến phi yên trước mặt nhìn lấy yên lặng lưu lệ thần sắc tiểu tụy bi thiết phi yên không khỏi thân thủ chà phi yên rơi xuống nước mắt thở dài một hơi mang theo vải phần ấy, này nói ra phi yên dù là ta ngủ ta chưa bao giờ lừa qua n g ư ơ i tuy nhiên giấu giếm một ít chuyện nhưng ta chỉ là không muốn để cho n g ư ơ i khổ sở càng không muốn để ngươi rơi lệ bên này sự tình nói đến so sánh phức tạp đã bị ngươi phát hiện ta cũng không gạt lấy ngươi cùng thái hậu sự tình là trước khi biết ngươi thì phát sinh lúc trước ta vừa mới tiến cung bị thái hậu nhìn lên lúc đó ta không có chút nào quyền lực tần vương còn chưa cầm quyền quyền lợi đều bị lã bất vi trường khống thái hậu lại là duy nhất có thể kiềm chế lã bất vi người trừ phi ta không muốn tiếp tục tại tần quốc tiếp tục chờ lợi cho nên lúc ban đầu ta không có lựa chọn lúc đó ta vì tần vương có thể thuận lợi cầm quyền chỉ có thể hy sinh chính mình ta biết chuyện này có chút không chịu nổi cho nên một mực chưa từng nói cho bất luận kẻ nào trong lúc đó cũng từng nghĩ tới đoạn tuyệt những quan hệ này có thể loại chuyện này không phải nói đoạn liền có thể đoạn triệu thất tà nói có chút bi thiết trong lúc đó nỗ lực dùng nội lực bức điểm nước mắt đi ra có thể đời này cuối cùng không sao cả khắc qua dù là dùng lực cũng chỉ là làm cho ánh mắt đỏ một số nước mắt thì mẹ nó thấp không xuống đây đối với triệu thất tà mà nói rất khó khăn cái tiêu nguyện thần đâu vì yến nghe vậy thần sắc vẫn chưa đọc dùng đôi mắt đẹp nhìn lấy triệu thất tà thanh â m có chút khàn khàn chất vấn lại không trước t i a một tia ôn nhu dịu dàng lộ ra mấy phần m ở mịt luôn cuống n g u y ệ t t h ầ n sự t ì n h để phi yên vô pháp tiếp nhận thái hậu bên này sự t ì n h càng làm cho phi yên triệt để s ụ p đ ổ riêng là triệu thất tà ở chỗ này theo đêm khuya vẫn đợi đến d ạ n g sáng trong lúc đó phát sinh cái gì phi yên hà có thể không biết ngoa tạo n g u y ệ t t h ầ n sự t ì n h cũng b ạ o triệu thất tà trong nháy mắt tay đều run run có chút không vững vàng có một loại vừa mới sắp bơi lên bờ kết quả chân bị dưới nước dòng biển trói lại cảm giác đó là một đợt hiểu lầm ngày đó mọi người uống nhiều rượu cho nên ta cũng phạm một cái sai một người nam nhân cũng dễ dàng phạm sai lầm triệu tất h tà trong lòng mặc dù hoảng có thể trên mặt lại là trầm ồn như cũ không có chút nào tâm hỏng nhìn lấy phi yên ánh mắt t r ậ m d ạ i nói ra cái này thời điểm ngàn vạn không thể nhận lầm càng không thể mềm yếu càng là mềm yếu càng là sẽ để cho phi yên coi là đều là mình sai nhất định phải đem chính mình đặt ở một cái yếu thế góc độ phía trên nhược hóa chuyện này ảnh hưởng may ra là cổ đại cái này muốn là đặt ở hiện đại đoán chừng một bàn tay thì vùng tới đều không mang cho chính mình giải thích cơ hội bất quá cũng may mắn là cổ đại đổi lại hiện đại triệu thất t à cũng không gặp được phi y ê n dạng này nữ tử càng đừng đề cập giải thích cái gì n g ư ơ i đi âm dương ra mấy ngày này ta có chút nhớ nhung ngươi liền đi ngươi cung điện trong lúc đó gặp phải người thần đối âm dương ra sự t ì n h có chút hiếu kỳ liền cùng nàng nhàn trò chuyện vài câu một tới hai đi mọi người cũng là quen thuộc tăng thêm nàng là sư mội của ngươi ta cũng không nghĩ nhiều về sau có một ngày ta hôn say ta xem nàng như thay ngươi lúc đó nàng cũng không có phản kháng trong lúc nhất thời ta phạm một người nam nhân cũng dễ dàng phạm sai lầm triệu thất tả thật sâu phun một mục k h mang theo vài phần ấy náy giải thích nói Phi yên, triệu thất tà nhìn lấy phi yên trầm giọng bảo đảm nói đừng khóc nhìn đến ngươi khóc trong lòng ta khó chịu mặc nha nói xong triệu thất tà liền là hướng phía xa xa xem kịch mặc nha kêu một tiếng mặc nha nghe vậy một mặt mộng bức cùng cười ngượng ngùng tới gần đồng thời toàn thân kéo căng phòng ngự lấy trang diện này hắn cái này một cái thuộc hạ tham dự vào không tốt à. triệu thất t à nhìn lấy mặc nha tâm lý gọi là một cái tức giận à, không hiểu có chút hoài niệm thiên trạch thiên trạch tuy nhiên không có ánh mắt sức lực không biết nói chuyện có thể chí ít không có xảy ra việc gì à. t h ứ khi hắn thu mặc nha về sau mọi việc không thuận à. liên tục bị phi yên tra hai lần tránh một lần về sau vậy mà không có tránh thoát lần thứ hai triệu thất t à trầm giọng nói ra có đau sao cho ta một tây đau quân thượng động g a o không tốt t mặc nha nghe vậy nhất thời cười khan một tiếng sau đó lại nhìn xem phi yên cung kính nói ra phu nhân quân thượng tuy nhiên có l ỗ i nhưng cũng không đến mức độ n g đạo à. hôm nay quân thượng còn muốn vào chiều sớm đây muốn là thủ thường vương thượng bên kia không tiện bàn giao nói lời vô dụng làm gì cho ta triệu thất tà trực tiếp đánh gãy m ạ c nha trầm giọng nói ra quân thượng cái này không thích hợp à. m ạ c nha từ bắp chân chỗ lấy ra một cái dao găm do dự nhìn lấy triệu thất t à nói ra cho ta triệu thất tà trực tiếp quay người đưa lưng về phía phi yên sau đó nhìn mặc nha hứng về dao găm c ư ớ đi đồng thời điên cùng nháy mắt nháy mắt ra hiệu nhìn lấy dao găm ra hiệu mặc nha tiếp tục mặc nha ngầm hiểu không tung tay đồng thời khuyên nhủ quân thượng tỉnh táo phu nhân ngài cũng khuyên nhủ quân thượng à, quân thượng thân thể quan tiên hạ bất tính không thể có tổn hại à. nói lời vô dụng làm gì cho ta có lỗi liền muốn nhận đã phạm sai lầm tự nhiên là phải có dũng khí gánh chịu trách nhiệm ta thẹn với phi yên hôm nay coi như chết ở chỗ này cũng coi như không cái gì triệu tất h tả trầm giọng nói ra phi yên thấy cảnh này trong lúc nhất thời đôi mắt đẹp vô cùng phức tạp tâm loạn như mà vợ n ô i hơi nhúc ních muốn nói cái gì lại là làm sao cũng nói không nên lời mẹ hòa hầu không đủ triệu thất tà tranh đoạt một hồi không có nghe phía sau phi yên có phản ứng h i ể u không có thể tiếp tục tiếp tục như thế quá răng co không khỏi cắn răng một cái quyết định cho mình phong phong máu trực tiếp thu l i ê m toàn thân nội lực và khí lực cổ tay tại trên lưới đao xẹt qua nhất thời mở ra một đạo dài mấy c m lỗ hổng t chỗ cổ tay bị mở ra một đường vết rách nhất thời máu tơi ư chảy r ò n g triệu thất tà càng là kêu đau một tiếng k hít sâu một hơi tựa hồ bị đâm một đạo đồng dạng một tay che cổ tay đồng thời khống chế thể nội khí huyết dâng lên sợ chờ lát nữa máu thì chính mình ngừng lại mặc nha thấy cảnh này cũng là ngẩn ngơ quân thượng đây là chơi hoa chiêu gì không phải diễn trò sao phi yên nhìn đến t h ụ thương tích huyết triệu tất h tà, cuối cùng mềm l ò n g nhỏ tới phất tay chính là một bàn tay đem làm lên chính mình phu quân mặc nha đập bay ra ngoài liền vội vàng têu lên phu quân ngươi không sao chứ thiếp thân không muốn dạng này phấp mặc nha bị cái này nén giận một trưởng vỗ một miệng lao huyết theo khoe miệng tràn ra lùi lại đến mấy mét mới đứng vững thân thể trong lúc nhất thời không nói gì che ngực điều chỉnh trong hỗn loạn khí thức trong lòng càng là bị đẻ nén quân thượng chuyện xảy ra phu nhân vì sao đánh ta chương hai trăm bảy mươi b ố đều là nguyện thần cái bẫy phi yên trong lòng lo lắng t ă n vì yên nâng lên thụ thương triệu thất tà nhìn lấy triệu thất tà cổ tay máu tươi chảy dòng trong lòng đau đớn càng phim tại đã không biết là bởi vì triệu thất tà cùng nguyệt thần triệu cơ sự tình hay là bởi vì triệu thất tà thủ thương đôi mắt đẹp nén giận nhìn lấy thụ thương mạc nha khủng bố nội lực lần nữa ngưng tụ mà ra lòng bàn tay lăn l ộ a hình như có một cái tam túc kim ô đập cánh bay cao bành trướng khí tức cùng với sát ý trực tiếp khóa chặt mạc nha tựa hồ dự định trực tiếp một bàn tay đem mặc nha t r ư ở n g đánh chết vậy mà thương tổn phu của ta mặc nha thấy cảnh này nhịn không được lại phun một hơi trong lòng kêu rên một tiếng vốn cho rằng đến tần quốc qua ngày tốt kết quả cái này ngày tốt không có qua mấy ngày kích thích sự tình một kiện nối liền một kiện hắn nhanh gánh không được trước kia tại cơ vô d ạ bên kia làm việc là lo lắng cho mình ngày nào nhiệm vụ thất bại bị g i ế t tại triệu thất t à bên này kết quả diễn biến thành cái gì thời điểm triệu thất tả sự việc đã bại lộ mình bị thay bay vạ gió thời đại này sống không dễ làm a phi yên ta không sao việc này không liên quan mặc nha chính là chúng ta tự làm tự chịu triệu thất tà dùng nhuốm máu tay nắm chặt phi yên muốn đánh ra đi nhất trưởng sền sệt máu tay nắm lấy phi yên một đôi nô di trong mắt lộ ra mấy phần á à y n á y sắc mặt tựa hồ cũng theo cái này một chút vết thương nhỏ mà t r ắ n g xám biến đến cùng phi yên không khác nhau chút nào ngựa k h i đều là yếu ớt mấy phần có vẻ như nhanh treo nhìn lấy triệu thất tà b ô n g tay ra cổ tay làm cho chỗ cổ tay máu tươi chảy r ò n g phi yên liền vội vươn tay giúp triệu thất tà c h e máu tươi chạm đến bàn tay cái kêu tư máu tươi tràn ra cảm giác làm nàng thần sắc vô cùng khẩn t r ư n g quan tâm sẽ bị loạn chúng pin là quá yêu triệu th trong mắt nước mắt tựa hồ càng nhiều hơn một chút vợ môi không ngừng nói ra thật xin lỗi phu quân thiếp thân không nên cố tình gây sự và không thì cũng không biết hại phu quân tụ thương người không dùng nói xin lỗi vẫn luôn là ta không tốt là ta có lỗi với người có người còn cùng bên ngoài người thật không minh bạch ta cần phải sớm một chút cùng các nàng đem quan hệ đ ề u đoạn có thể vẫn luôn bởi vì trong lòng có chút thẹn đối với các nàng hết kéo lại kéo cuối cùng thương t ổ n ngươi triệu thất tà nắm phi yên tay ánh mắt chân thành nhìn lấy phi yên trầm giọng nói ra phu quân không cần nói thiếp thân trước đưa phu quân đi trị liệu thương thế phi yên lắc đầu vội vàng viện triệu thất tà, nói ra. nàng hiện tại đã không quan tâm triệu thất tà những phá sự kia nàng chỉ muốn triệu thất tà thật tốt nàng vô pháp tiếp nhận triệu thất tà không có tin tức khi nhìn đến triệu thất tà thụ thương một khắc này nàng phát hiện mình để ý là triệu thất tà cái này người không ta muốn nói rõ ràng phi yên cho đến giờ phút này ta mới phát hiện người đối với ta là hạng gì trọng yếu triệu thất tà trên mặt nhiều một vệ huyết sắc tựa hồ có chút kích động nói ra phu quân không cần nói phu quân trong lòng có thiết thân thì đầy đủ phi yên lắc đầu nói ra liền vội vàng đem triệu thất tà nâng đỡ đỡ lấy triệu thất tà lên xe ngựa lên xe ngựa về sau phi yên nhìn lấy mặt nhà thanh âm trong nháy mắt trở nên lạnh đi tìm tốt nhất thầy thuốc như phu quân có bất luận cái gì sơ xuất chân trời góc biển ta cũng lấy tính mạng ngươi lời nói rơi xuống chính là cùng triệu thất t à lên xe ngựa mặc n h a có chút im lặng thở dài một hơi triệu thất t à thương tổn có nặng hay không hắn tâm lý chớ đến bước đếm sao thì triệu thất t à vậy tu luyện ngoại công đại thành thân thể không mình muốn có thể thụ thương hiện tại đ o á n chừng đều tốt không sai bịt lắm bất quá những lời này cuối cùng không thể nói hắn hiện tại là nhìn ra trước mắt vị phu nhân này mới là lão đại suy nghĩ một chút liền là ngồi lấy xe ngựa điều động lấy xe ngựa hướng về thiên hạ học cung tốt nhất thầy thuốc tự nhiên là y ra hai vị kia mấu chốt nhất triệu thất tà t h ụ thương sự tình không thích hợp trắng trợn tuyên truyền chuyến đi ảnh hưởng quá lớn lựa chọn tốt nhất vẫn là đi tìm niệm đoan cùng đoan mục dung đi bất quá niệm đoan có chút không t i ệ n nhưng đoan mục dung có thể một chút vết đau thôi rất dễ xử lý trong xe ngựa triệu thất tà như cái nhanh bệnh chết bệnh nhân một dạng đổ vào phi yên trong ngực phi yên đôi mắt đẹp đã khôi phục ôn n u nhìn lấy triệu thất tà hai tay bưng bít lấy triệu thất tà cổ tay nhẹ giọng nói ra phu quân không lại dùng nói thiếp thân đều hiểu lúc trước phu quân vừa mới nhập tần cần thá bất quá quá sau thân phận cuối cùng đặc thù phu quân cái kia sớm tính toán ta minh bạch cho nên ta sẽ từ từ cùng nàng đem quan hệ đoạn triệu thất t à một chút vẻ mặt thành thật bảo đảm nói đến mức cái này chậm rãi cần muốn bao lâu thời gian triệu thất t à tâm lý thì chớ đến mức đếm phu quân thiếp thân lần này cũng là bị nguyệt thần làm cho hôn mê đầu bây giờ nghĩ lại là bên trong nguyệt thần cái bẫy năm đó ở âm dương già, nguyệt thần cùng ta chính là đối thủ cạnh tranh có điều nàng một mực bị ta áp một đầu bây giờ chủ ý đánh tới phu quân bên này hiển nhiên là lòng man không c ă n lòng nhất định là nàng có ý câu dẫn phu quân mới có thể dẫn tới phu quân phạm sai lầm không phải vậy lấy phu quân tửu i lượng như thế nào sẽ bị q u a chén nàng khẳng định dùng không chính quy thủ đoạn lần này sự tình t h i ế p thân bình tĩnh sẽ không cùng nàng từ bỏ ý đồ phi yên đôi mắt đẹp hơi hơi sắc bén mấy phần trầm giọng nói ra、này. triệu thất ta nuốt n u ố t miệng trong óc hồi tưởng lại cùng n g u y ệ t thần lần thứ nhất lúc trước tựa hồ là chính mình động thủ trước n g u y ệ t thần ngay từ đầu còn có chút kháng cự bất quá phi yên đã đều nói như vậy vậy hiển n h i ê n cứ như vậy tới đi không dùng phi yên ta biết n g u y ệ t thần tại âm dương ra địa vị đ ặ thù ngươi cũng không thể tùy tiện động nàng thú chi việc này ta cũng đối lý như là lúc trước ta không cùng nàng tiếp xúc cũng sẽ không có những chuyện này hiện tại chúng ta đã cùng tốt cần gì phải để ý những chuyện này đây lại nói như không phải là bởi vì người thần thái hậu bên này sự t ì n h ta có lẽ phải giấu giếm ngươi rất lâu triệu thất tà khẽ lắc đầu nhìn lấy phi yên nhẹ giọng nói ra thiếp thân nghe phu quân phi yên nghe vậy do dự một chút mới khẽ gật đầu nhẹ giọng đã thiên hạ học cung đoan mục dung bị mặc nha tìm tới cửa còn có chút ngoài ý m u ố n sau đó nghe đến triệu thất tà thụ thương tin tức nhất thời dọa đến thần sắc đại biến vội vàng cùng mặc nha đi vào viện trưởng g i a phòng chương hai trăm bảy mươi lăm nguyên nguyện ý gả cho ta không đoan mục dung tại trong sách thuốc ngược lại là cũng nhìn qua loại kia dễ dàng c h ả y máu thể chất nhưng coi như dễ dàng c h ả y máu thể chất cũng không có khả năng giống triệu thất tà khoa trương như vậy trong lòng tuy nhiên không hiểu nhưng trên tay lại là không trượm bắt đầu vì triệu thất tà xử lý lên vết thương bất quá vừa mới xử lý đoan mục dung thì cổ quái phát hiện máu không c h ả y tựa hồ ngược lại cái này khiến đoan mục dung động tác hơi hơi cứng đ ở không khỏi nhìn một chút triệu thất tà cái này không phù hợp ý học ca đến có điểm giống dùng nội lực cố ý hàng máu bộ d á n phu quân ta như thế nào phi yên ngồi ở một bên chiếu cố triệu thất tà nhìn lấy đoan mục dung dừng tay một đôi mắt đẹp quan tâm nhìn lấy đoan mục dung truy vấn phu quân đoan mục dung con người hơi hơi chất động nàng làm sao trước kia chưa từng nghe qua thất tử ca c o phu nhân không hiểu cảm giác tâm lý có chút không thoải mái nhưng cũng không sao cả để ý đơn thuần tính cách để cho nàng cũng không có liền nghị quá nhiều nhặt con mắt màu tím đánh đo một cái phi yên cái này xinh đẹp không hợp lý t ỷ t ỷ lúc trước chỉ riêng nhìn lấy triệu thất tả chảy máu lượng lớn như vậy nàng tưởng rằng thụ cái gì rất nặng thương thế thằng đến nhìn đến một đầu nhỏ vết thương mới hiểu được vấn đề cũng không phải là rất lớn giờ phút này cũng đem chú ý lực đặt ở phi yên trên、thân. thất tử ca thương thế không có gì chỉ là vết thương có chút sâu máu c h ả y có chút nhiều hiện tại máu ngừng lại ăn thứ hai bổ khí huyết thuốc liền không sao đoan mục dung nhẹ dọn g nói ra sau đó tay pháp thành thạo cho triệu thất tà băng bó sau cùng ánh mắt hơi nghi hoặc một chút rơi vào phi yên trên thân ngược lại là vị tỷ tỷ này có lẽ có chút vấn đề ta phi yên vừa mới buông lỏng một hơi chính là nghe đến đoan mục dung lời này nhất thời con ngươi hơi hơi loại lên hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy đoan mục dung không hiểu ý dung nhi nàng có vấn đề gì nghe nói như thế triệu thất tà cũng không lo được giả bệnh nặng chậm dãi đứng dậy nhìn lấy đoan mục dùng đoan mục dung y thuật cũng không yếu so với niệm đoan cũng chỉ là khiếm khuyết một số kinh nghiệm cơ bản lý luận đã không kém bao nhiêu không dám xác định cần đem mạch đoan mục dung nhìn lấy triệu thất tà do dự một chút sau đó lại nghiêm túc nhìn xem phi yên nhẹ giọng nói ra phi yên để dung nhi cho ngươi xem một chút triệu thất tà không khỏi giải thích bắt lấy phi yên tay cho đoan mục dung đưa tới đối với đoan mục dung hắn vẫn là rất tin tưởng niệm đoan có lẽ sẽ có rất nhỏ tỷ lệ giao phay hắn có thể đoan mục dung tuyệt đối sẽ không phi yên con ngươi ôn nhu nhìn một chút triệu thất tà chính là t ự ở triệu thất tà bên cạnh đưa tay cổ tay ngón tay nhẹ nhàng điểm tại phi yên chỗ cổ tay thả một lúc sau con ngươi bên trong cũng là nhiều một vệ ý cười cùng chúc phúc nhìn lấy phi yên cùng triệu thất t à thất t ử ca muốn chúc mừng ngươi vị tỷ tỷ này mang thai đã có hơn một tháng mang thai a triệu thất tà nghe vậy nhất thời biểu lộ ngưng kết có chút lốc sững sờ nhìn lấy phi yên cái bụng không hiểu có chút mờ mịt thật giả thật thật phi yên so với triệu thất tà càng là có chút không dám tin bàn tay nhẹ nhàng viện chia đều bụng dưới kỳ mắt tránh qua một vệ thật không thể tin cùng kinh ngạc không dám xác định truy vấn hẳn là sẽ không sai t ỷ t ỷ gần nhất có phải hay không thường xuyên cảm giác mọi mệnh toàn thân vô lực ngẫu nhiên có chút buồn nôn không muốn ăn đồ vật đoan mục dung nhìn lấy phi yên nhẹ dọn g dò hỏi là là có chút phi yên nháy mắt mấy cái gật đầu đáp bất quá trước kia nàng cũng có chút loại cảm giác này chỉ là không có tháng này đến như vậy nhiều lần nàng tưởng rằng cùng với triệu thất tàn áo nhiều tại ngụy quốc trong mấy ngày này có chút làm loạn vậy liền không có sai kỷ mạch mặc dù là dung nhi lần thứ nhất đem đến nhưng trước kia tại y trang lúc hậu sư phụ trị liệu phụ nữ có thai thời điểm cũng cho ta cảm thu qua giống như lúc cho nên chúc mừng thất từ ca đoan mục dung con ngươi cười tủm tỉm nhìn lấy triệu thất tà khẽ cười nói đúng triệu thất tà trực tiếp một bàn tay vung ở trên mặt còn có chút dùng lực một cái bàn tay trực tiếp nhìn ngốc đoan mục dung thì liền phi yên cũng là một mặt không hiểu nhìn lấy triệu thất tà liền vội vươn tay bắt lấy triệu thất tà tay nhẹ nhẹ phải triệu thất tà gương mặt không hiểu dò hỏi phu quân ngươi làm cái gì vậy cảm giác mẹ nó cùng nằm mơ một dạng triệu thất tà cảm giác được trên mặt nóng bỏng bừng, bừng mới chậm dại thầm nói hắn cứ như vậy làm cha nói tốt không có phản ứng đâu đột nhiên thì có phản ứng cái này kinh hỉ đến không khỏi quá mức đột nhiên phu quân không thích đứa bé này sao phi yên một cái tay vớt ve cái bụng một cái tay nắm triệu thất tà tay con ngươi có chút khẩn t r ư ờ n g có chút không biết làm sao nhìn lấy triệu thất tà nhỏ giọng dò hỏi làm sao lại ta chỉ là có chút quá mức kinh hỉ ta làm cha để cho ta nghe một chút triệu thất tà không khỏi giải thích chính là ôm lấy phi yên vào ngheo lỗ hai tựa ở phi yên trên bụng muốn thử xem có thể nghe được hay không nhịp tim đập phi yên ôm lấy triệu thất tà đầu trong lúc nhất thời con n g ư ơ i như nước ôn đu cảm giác tối qua hết thầy không thoải mái tại thời khắc này đều biến mất không còn tam tích trong lòng tại thời khắc này tựa hồ lại phong một vệ tuyệt mỹ ý cười tại khoẻ miệng hiện hiện thất t ử ca tỷ tỷ vừa mang thai chẳng phải thai nhi còn chưa trưởng thành là không có phản ứng qua được mấy tháng mới được đoan mục dung thấy cảnh này nhìn không được chuyện cười triệu thất tà nói ra ta chỉ là sớm cảm thụ một chút triệu thất tà trắng liếc một chút đoan mục dung h ư nhẹ nói ra tâm tình trong lúc nhất thời có chút lâng lâng còn có mấy phần cảm giác không chân thật cảm giác cứ như vậy làm cha hắn đều không có làm cha chuẩn bị đến quá mức đột nhiên còn có mấy phần không chân thực không biết mình lão đầu từ cùng lão nương biết tin tức này hội có cái gì dạ phản ứng đoán chừng một bàn tay đập vào chính mình sau gáy trước chửi mình không nên thân hai họa khác con gái người ta sau đó đem phi yên làm bồ tắt một dạng cùng bái phi yên triệu thất t à nắm phi yên tay ánh mắt đột nhiên nghiêm túc nhẹ giọng kêu lên phu quân phi yên ánh mắt ôn nhu nhìn lấy triệu thất t à không hiểu chúng ta thành hôn a ta để vương thượng cho chúng ta chứng hôn hôn lễ bình tĩnh tại tháng sau hơn hai tháng cái bụng cần phải còn không có quá lớn phản ứng người khác nhìn không ra n g ư y i n g u y ệ n ý gả cho ta không phu triệu thất t à nắm phi yên tay xoa bót không có gì quá nhiều do dự nhìn lấy p i yên nhẹ giọng nói ra hắn tuy nhiên không phải người tốt lành gì cũng ưa thích h a i họa cô n ơ n nhưng hắn tuyệt đối không phải một cái không chịu nổi trách người lão đầu từ lúc trước nói câu nói kia hắn tựa hồ có thể hiểu được chương hai trăm bảy mươi sáu muốn kết hôn t â n lương lại không biết nói lời này triệu thất tà là gánh chịu lật xe mạo hiểm ai bảo tên chó chết này hồng nhan chi kỷ nhiều như vậy đột nhiên tuyên bố muốn cùng phi y ế n kết hôn cái này khiến hắn nữ tử nghĩ như thế nào không đề cập tới xa thì nói gần diễm linh cơ đoán chừng liền phải lật tung bình d ấ m chua lúc trước thế nhưng là thương lượng với diễm linh cơ tốt thái phó phủ chính là nhà bọn hắn mà diễm linh cơ là phủ đệ nữ chủ nhân tuy nhiên triệu thất tà t h ầ m nghĩ là nữ chủ nhân một trong thế nhưng là diễm linh cơ không biết triệu thất tà nhiều như vậy tâm địa gián xảo hiện tại đột nhiên tuyên bố muốn cùng phi yên thành hôn như thế nháo t r ò tiếp xuống tới phiền phức đoán chừng thiếu không lần cũng là lã nương dung bên kia bất quá lấy lã bất vi hiện tại tội tác chuyện này cũng không tính quá khó xử lý triệu thất tà cho đến ngày nay thân phận địa vị cũng đã không phải là đã từng cái k i ế hắn đương nhiên hắn cũng không có muốn đổi ý chỉ là chính thế vị trí đoàn chứng là không có lã nương dung phận cái này thời đại cho dù là đại vương phu nhân cũng chỉ có một vị hắn nhiều nhất là bình thê làm t i ế p những thứ này đều xem như chuyện phiền thoái bất quá phi yên hiện tại mang thai hết thể tự nhiên là lấy phi yên làm chủ điểm này triệu thất t à vẫn là phân rõ tâm lý đã có quyết định triệu thất t à cũng sẽ không do do dự dự húng chi đã trưởng thành doanh chính bên kia đều mấy lần trêu chọc hắn khi nào thành hôn mặc dù là trò đùa lời nói nhưng triệu thất t à minh bạch chính mình hôn sự liên lụy đến rất nhiều người nghe đến triệu thất t à lời nói phi yên con ngươi cũng là sững sờ nhìn lấy triệu thất t à trong lúc nhất thời vậy mà quên nên nói cái gì gả cho triệu thất tả vốn là phi yên hy vọng nhất sự tình có thể hiện đối với việc này thả ở trước mắt nàng lại là có chút không biết làm sao không nói lời nào ta coi như người đáp ứng đi có h à i t ử phụ nữ triệu thất tà cười tủm tìm nhìn lấy phi yên thân thủ lâu chủ phi yên đem ôm vào trong ngực t r e o k ẹ o nói phu quân phi yên nhẹ g i ọ n g kêu một tiếng r ồ i tay nắm lấy triệu thất tà y phục tựa ở triệu thất tà trong ngực chỉ cảm thấy giờ phút này cái gì cũng không nghĩ nói cũng không muốn nghĩ cứ như vậy tựa ở triệu thất tà trong ngực thì đầy đủ đoan mục dung thấy cảnh này trong mắt tựa hồ có chút hâm mộ còn mang theo vài phần chúc phúc lại có mấy phần chính mình cũng không sao cả phát giác ghét ô m bất quá thiện lương thuần phát đoan mục dung lại không biết đây là cái gì đứng dậy nhìn lấy triệu thất tà cười cười sau đó bất động thanh sắc ra khỏi phòng nàng biết tiếp xuống tới cần đem gian phòng giao cho triệu thất tà cùng phi yên ngoài phòng ngậm một cái có đ ô i chó mặc nha nhìn lấy ưu ám còn chưa triệt để sáng lên bầu trời một mặt yêu thương tình mình nhân sinh thê thảm chính là như thế chẳng những phim không nhìn được còn ăn một miếng thức ăn cho chó sau cùng còn bị đả thương nhân sinh khó khăn a dùng cô nương ra ngoài rồi chờ lát nữa đoan chừng còn phải làm phiền ngươi với chút thuốc sư phụ của ngươi bên kia sẽ không cái dày quân thượng vị phu nhân này chính là âm dương ra đông quân nhìn thấy ngươi sư phụ có nhiều bất tiện mặc nha nhìn lấy đi ra đoan mục dung liền vội vàng đứng lên đối với đoan mục dung khẽ cười nói nàng chính là đông quân có thể thất tử ca lên một lần đoan mục dung nháy một chút ánh mắt nhìn lấy mặc nha có chút không giải thích nói đoan mục dung ký ức lực không kém lên một lần triệu thất tà thế nhưng là nói âm dương ra đông quân rất nguy hiểm cái này rõ ràng là triệu thất tà phu nhân mà lại vị này đông quân tỷ tỷ nhìn qua rất dễ nói chuyện à dài đến lại xinh đẹp người có ônu khí chất cũng tốt làm sao lại nguy hiểm t i ể u cô nương làm sao ký ức lực tốt như vậy mặc nha có chút không nói gì bất quá thân là cấp dưới vẫn là muốn truyền hình cho cấp trên chủ ít nghiệm đoan cùng triệu thất tà điểm này phá sự mặc nha vẫn là biết hiện tại tình huống này chính mình muốn là còn không biểu hiện tốt vậy cũng không biết bị phi yên đánh trở về còn phải chịu triệu thất tà công khai xử lý tội lỗi nhân sinh khó khăn a trong lúc đó có một số việc ngươi không biết ta cũng không thể nói ngươi có cơ hội đến hỏi quân thượng đi mặc nha cũng sẽ không biên chỉ có thể mập mờ hai phần giải thích nói tốt ta ta biết đoan mục dung cũng không phải hỏi nhiều tính cách khẽ gật đầu chính là n u thuận áp chỉ là nụ cười trên mặt không có ở trong phòng như vậy thoải mái tựa hồ trong đôi mắt nhiều một ít tâm sự thất tử ca muốn kết hôn đâu thân nương lại là một cái chính mình không biết người bất quá vị kia âm dương ra đông quân tỷ tỷ nhìn qua cùng thất tử ca tốt phối bộ dáng mặc nha đưa mắt nhìn đoan mục dung rời đi nhìn lấy đoan mục dung cái kia hơi có chút sững sờ ánh mắt thân là người từng trải tự nhiên nhìn ra được tiểu cô nương tâm tư không tự chủ được quét mắt một vòng trong phòng bóng người lắc đầu thiếu nữ không biết rõ tình hình vật gì tình một chữ này lớn nhất sẽ cho người lớn lên lại là một cái luân hãm tốt cô nương đáng tiếc mặc nha nhẹ giọng cảm khai nói ưa thích người nào không tốt không phải phải thích quân thượng tào triều triệu thất tà tự nhiên là t h u ậ n lý thành trương bỏ rơi lại chuyện lớn có thể lớn hơn phi yên mang thai đừng nói vào triều coi như sáu quốc hợp tung đánh tới hắn đều không mang theo đi xem thằng đến phi yên bên này an bài thỏa đáng triệu thất tà chiếu cô phi yên ngủ mới ngồi lên xe ngựa đi vương cung ung cung bên trong doanh chính cũng là trong mắt lộ ra mấy phần im lặng nhìn lấy triệu thất tà thân là đương triều vũ An quân thái phó đương triều vậy mà một hai tại lại mà ba bỏ bê công việc bọn này thần làm gương mẫu làm sao làm muốn không phải vấn đề này chỉ là chuyện nhỏ đoán chừng vạch tội triệu thất tà sổ gấp đã trồng chất như núi vương thượng ra chú thần làm cha triệu thất tả hơi hơi c h ắ p tay khẽ cười nói ngoài ý muốn chờ một chút làm cha ý gì doanh chính vốn là muốn nghe triệu thất tả thường xuyên nói lấy cớ kết quả lần này lấy cớ lại là để hắn hơi sưng sở hơi kinh ngạc nhìn lấy triệu thất tả nói ra thần nhất thời không cẩn thận đến âm dương g i a đông quân mang b ầ u vừa mới ngay tại làm bạn cho nên t à o triều liền không có đi triệu thất tả cười khan một tiếng n ữ khí lại là có chút đắc ý nói ra làm cha cuối cùng vẫn là có chút m ừ n g rỡ lúc trước không có kịp phản ứng hiện tại phản ứng tới trong lòng cảm giác cũng là có chút không giống nguyên bản ở cái thế giới này phiêu bạt l ã n g tử tựa hồ nhiều mấy phần lá dụng về cội cảm giác lời nói rơi xuống đại điện trong lúc nhất thời an tính lại một bên triệu cao ngược lại là không có cảm giác gì cái nhất thì là ánh mắt cổ quái nhìn lấy triệu thất tả danh o chính tự nhiên không đ ể cập tới đồng dạng dở khóc dở cười nhìn lấy triệu thất tả tiên sinh đều đã là cao quý đại tần vũ an quân lại còn là như thế như thế không đ ứ n g đắn chương hai trăm bảy mươi bảy tìm người nữ tử chưa lập gia đình chất dục cái này tại cổ đại là làm trái luân lý đạo đức thậm chí xem như một kiện so sánh ném người sự tình r i n là một chút đại hội nhân gia so sánh để ý mặt mũi càng sẽ không đem việc này nói ra thậm chí hội tận lực giấu g i ế m có thể giống triệu thất t ạ như vậy rất có điểm đắc ý nói ra doanh chính cũng không biết cái kia cười vẫn làm nên nói cái gì bất quá trong lòng lại là không khỏi vì triệu thất t ạ vị tiên sinh này cao h ứ n g một phen rốt cuộc tiên sinh tuổi t ắ c cũng không nhỏ những năm này hắn cũng không ít thúc giục triệu thất t ạ sớm ngày thành hôn mặc dù là trò đùa chiếm đa số nhưng cũng có mấy phần nghiêm túc ý tứ bây giờ nghe đến triệu thất t ạ chính mình nói đi ra doanh chính trong lòng cũng là không khỏi có mấy phần chúc phúc ý vị cái kêu quả nhân thì sớm chúc mừng tiên sinh doanh chính đứng dậy đi đến triệu thất tà trước người khẽ cười nói vương thượng trước đường đề cập trước chúc mừng thần bây giờ còn có chút đau đầu cho nên đặc biệt tới đây hy vọng hôn sự này vương thượng giúp đỡ một tay có thể hay không cho thần ban hôn rốt cuộc thần cùng lã bất vi chi nữ cũng co i h ô u nước thực thần một mực đối hôn sự so sánh đau đầu hiện tại âm dương gia đông quân đã mang bầu thần cũng không thể không cho cái bằng giao qua loa sự tỉnh triệu thất tà cười khan một tiếng nhìn lấy doanh chính chắp tay một cái nói ra tiên sinh đầy ý là muốn cho quả nhân tới làm cái này tấm mục tiên sinh ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay danh o chính ngay vậy chỗ nào không hiểu triệu thất tà lời nói ý tứ nhất thời ánh mắt buồn cười nhìn lấy triệu thất tà cười nói h i ệ n nhiên cảm thấy triệu thất tà tại loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên động loại này lệch ra đầu góc có phần có ý tứ vương thượng vẫn là đ ừ n g đua ngây thần vấn đề này dù sao cũng là thần bối lý phía trước vốn là thần cũng là thẳng xoắn suýt muốn e m hôn sự này kéo dài một chút nhưng bây giờ lại là kéo khó lường triệu thất tà cười khổ nói cái kia tiên sinh muốn cưới ai vì vợ danh o chính ngay vậy cũng là gật gật đầu nhìn lấy triệu thất tà nhẹ dọn dò hỏi chiến quốc thời đại vẫn như c ũ lưu hành là chế độ một vợ một ch còn lại nữ tử nhiều nhất chỉ có thể coi là bình thê cũng hoặc là thiếp thân phận là không thể cùng chính thê đánh đ ồ n g thậm chí tại về ý nghĩa nào đó chính thê địa vị là cùng phu quân ngang ngựa vốn là không có lựa chọn khác chỉ có thể cưới la bất vi trí nữ vì chính thê bất quá bây giờ âm dương g i a đông quân đã mang bầu thần vẫn là khuynh ê ư ớ n g nàng nhiều một chút mà việc này thần hiển nhiên không phương diện ra mặt chỉ có thể xin nhờ vương thượng triệu thất t à cũng không có gạt danh o chính nói thẳng thực chính yếu nhất mục đích vẫn là ngăn chặn chính mình cái t i ê một gia đình anh gây n h i n yến doanh chính ban hôn chủ hôn chính mình cái này làm thần tử cũng không thể kháng chỉ a tiên sinh vậy mà muốn cho quả nhân làm cái này ác nhân quả nhân nếu là không đáp ứng đâu doanh chính cười lấy lắc đầu nhìn lấy triệu thất t à k h ẽ t cười nói đừng nha vương thượng ngươi nếu là không đáp ứng ta hôm nay thì không đi triệu thất t à nghe vậy chỗ nào chịu bỏ qua nói thẳng doanh chính nhìn lấy triệu thất t à ý cười càng thịnh suy nghĩ một chút mới gật đầu nói tiên sinh chuyện này quả nhân có thể rút một tay bất quá trọng phụ bên kia giải thích như thế nào liền phải tiên sinh chính mình đi cũng đừng làm cho trọng phụ đến tìm quả nhân vấn đề này cuối cùng có chút xin lỗi trọng phụ cái kia lã ra tiểu thư tiên sinh cũng phải cưới cho trọng phụ một cái công đạo tự nhiên triệu thất tả nghe vậy trực tiếp đáp doanh chính chỉ cần chịu hạ chỉ vậy dĩ nhiên có cái gì nổi đều ném tới doanh chính trên đầu vung nổi cái gì hắn vẫn là rất quen thuộc tiên sinh quyết định tốt hôn kỳ sao cần quả nhân để phong thủy nhà giúp tiên sinh tính toán thời gian sao doanh chính nhìn lấy triệu thất tả nhẹ giọng nói ra đã thương lượng với phu nhân tốt đầu tháng sáu tám triệu thất tả gật gật đầu nói ra ân tốt cái k i a quả nhân liền chờ lấy uống tiên sinh r ư ợ u mừng doanh chính cười to nói mang theo vài phần chúc phúc ý vị nhìn lấy triệu thất tả thần cảm ơn vương thượng triệu thất tả đáp lễ sau đó lại thương lượng một chút v i ệ c vặt triệu thất tà mới đứng dậy rời đi tiếp xuống tới hắn còn có chạy đây mấu chốt nhất còn muốn đi một chuyến lã bất vi bên kia để lã bất vi nữ nhi làm bình t h ề lã bất vi cũng không biết hội có ý nghĩ gì bất quá muốn đến hẳn lá sẽ tiếp nhận rốt cuộc lã bất vi hiện tại đã không có trước kia quyền thế rất nhiều nơi đều cần dựa vào chính mình không đến mức vì nữ nhi hôn sự cùng chính mình trở mặt đối với chuyện này triệu thất tà vẫn có chút lực lượng doanh chính đưa mắt nhìn triệu thất tà rời đi ánh mắt đột nhiên lấp lóe tựa hầu nghĩ đến rất nhiều năm trước còn tại triệu quốc làm chất tử thời điểm hắn thường xuyên bảo thủ đánh nhau mình đầy thương tích về sau gặp phải một cái hái thuốc nữ chỉ chấp mắt nhiều năm như vậy năm đó cái kia hái thuốc nữ cũng không biết bây giờ ở nơi nào những năm gần đây doanh chính một mực chưa từng lập hậu bên trong rất lớn nguyên nhân chính là đã từng đoạn này đi qua chỉ là đoạn này đi qua hắn chưa bao giờ nhắc đ ế n qua thậm chí thì liền triệu tất h t ả đều chưa từng biết được doanh chính trầm mặc một hồi trong mắt dần dần tránh qua một vệ động d u n g tựa hồ bị triệu tất h t ả sự tình xúc động đến bây giờ tần quốc quốc sự cũng đã đi đến quỹ đạo hắn cũng có rảnh rỗi đi tìm đã từng cái kia đoạn chuyện cũ chậm rãi mở miệng nói ra triệu cao đi triệu h ế n chi địa rút quả nhân tìm một người triệu cao ngay、vậy. hơi sưng sở không dám nhiều lời túi đầu t h ắ p xuống chờ tiếp xuống tới lời nói quả nhân đã nhớ không rõ nàng bộ dáng chỉ biết nàng là hái thuốc nữ t u ổ i tác tại t r ư ờ n g hai mươi khuôn mặt thanh tú n g ư ơ i c ứ việc đi tìm doanh chính trầm m ặ t một lát ném một câu quay người triệu cao nghe vậy biểu lộ nhất thời cứng ngắc cái này như thế nào đi tìm cái nhiếp cũng là trầm m ặ t không cùng đối với những thứ này việc tư không có hứng thú gì cái tiên sinh cũng cùng nhau tiến đến a như là tìm tới hộ nàng chu toàn đột nhiên doanh chính không mặn không nhạt lời nói lần nữa truyền đến làm cho cái nhiếp biểu lộ hơi có chút đậu dung bất qua cái nhiếp tính cách hiển nhiên không biết tự tuyệt chắp tay đối với doanh chính đáp ứng triệu cao liếc mắt nhìn cái nhiếp nhất thời tâm tình tốt mấy phần đã vương thượng muốn tìm vậy liền tìm đi tuổi mới hai mươi khuôn mặt thanh tú h á i thuốc nữ thỏa mãn mấy cái này điều kiện mỹ nữ là được trung quy không phải là gái xấu triệu thất t à lại là không biết mình sau khi đi ung cung bên trong phát sinh cái này một chuỗi dài nhạc đệm mà lại hắn hiện tại cũng rảnh rỗi quan tâm hắn sự t ì n h bởi vì hắn đường bị ngăn trở một bộ màu thủy lam váy dài nguyện thần đứng ở trước mặt mình khí chất đoan trang thanh lãnh cao quý giống như nguyện cung tiên tử đồng dạng chỉ là giờ phút này cái kia giấu ở mắt vải mỏng giống con ngươi hiện ra một vệt vẻ phức tạp nhìn lấy triệu thất t à nhìn đến hắn n g u y ệ t thần cuối cùng không cách nào làm tốt tâm luôn thẳng lặng những năm này tới trong lòng cuối cùng có hắn cái bóng nhà máy chương hai trăm bảy mươi tám công cụ người triệu thất t à nhìn đến n g u y ệ t thần chặn đường nhưng trong lòng thì không có trước kia loại tâm tình này riêng là bây giờ phi yên mang thai tăng thêm tối qua sự tình không cần suy nghĩ nhiều hắn chín mươi phần trăm chín c ó thể khẳng định vấn đề này khẳng định là nguyện thần lộ ra ngoài không phải vậy phi yên làm sao có thể biết chuyện này rốt cuộc triệu thất tả cùng nguyện thần ở giữa sự tình mỗi một l ầ n đ g u là tìm Phi y ê n thần g t ánh i i đ mắt hơi hơi rủ xuống đặt ở triệu tất h tà chỗ cổ tay chỗ đó rõ ràng bao vây lấy có nhấp nhô mùi thuốc tràn ngập ra nàng há có thể nhìn không ra không khỏi nết nết miệng trong lòng không hiểu có chút hối hận hôm qua nàng tự hồ quả thật có chút xúc động có thể được biết rõ phi yên cùng triệu thất tà bên ngoài ở chung mấy tháng mà chính mình cùng triệu thất tà lại là lén lút đối với so với phía dưới n g u y ệ t thần trong lòng há có thể không có một tia chấn động vì sao vì sao chính mình tổng là không bằng phi yên âm dương ra bên trong không bằng phi yên cũng là tôi h bây giờ gặp phải một cái giống nhau nam tử chính mình vậy mà cũng không bằng phi yên n g u y ệ t thần không hiểu chính mình so phi yên kém ở nơi nào bị xoẹt một đau tạm thời còn không chết triệu thất tà giơ tay lên phất phất tay nhìn lấy n g u y ệ t thần nhẹ giọng nói ra người sinh khí nguyện thần nâng lên con người nhìn lấy triệu thất tà thanh â m đột nhiên yếu đuối xuống tới do hỏi sinh khí không có việc gì ta hiện tại thật vui vẻ ta dự định cùng phi yên t h à n h hôn đến thời điểm mời ngươi uống rượu mừng đầu tháng s a u tám cái đến qua tới triệu thất tà khẽ lắc đầu g ầ y g ầ y bị bao khỏa băng vải đoan mục dung rất cẩn thận đâm một cái nơ còn bướm một bên chơi lấy nơ còn bướm một bên thăm thẳm nói ra ngữ khí rất có vài phần nhìn thấu hết t h ể ý tứ thanh hôn n g u y ệ t t h â n nghe vậy đột nhiên nhìn lấy triệu thất tà kêu lên bởi vì tâm tình chậm trở chờn môi mỏng cũng là không khỏi mở ra thanh em đều là lớn rất nhiều bái ngươi ban tạng ta cho là ngươi rất yêu ta lại không nghĩ rằng ngươi lại muốn giết ta hôm qua phi yên cầm đao tới muốn trả ta muốn không phải ta thân thủ cũng không t ệ lắm đã mệnh tàng phi yên tri thủ ngươi bây giờ ngược lại là có tâm tư hỏi ta có bị thương hay không những năm này ta có thể có một chút có lỗi với ngươi phàm là có một chút thời gian ta đều biết tới gặp ngươi trong lòng ta ngươi cùng khói gần như ngang ngựa ta có lúc cũng hận tại sao mình đồng thời nhận biết các ngươi hai cái để cho ta khó có thể lựa chọn hiện tại tốt ngươi đem phi yên đẩy đến bên cạnh ta ta không có lựa chọn khác cho nên ta quyết định cùng phi yên thành hôn chúng ta về sau cứ như vậy đi triệu thất ta tự dễu cười cười thở dài một hơi giọng nói vô cùng vì phức tạp nói ra nói xong chính là quay người dự định rời đi bất quá phóng ra cước bộ lại là rất chậm n g u y ệ t thần thân hình còn như hơi nước đồng dạng tiêu tán ở giữa xuất hiện lần nữa cũng đã là triệu thất tà trước người lần nữa ngăn trở triệu thất tà đường đi cặp tia giấu ở mắt vải mỏng sau con ngư ơ i giờ k h ắ c này tựa hồ có chút yếu đuối có chút không biết làm sao cứ như vậy nhìn lấy triệu thất tà còn chống đỡ làm gì chúng ta kết thúc ta về sau là có gia đình người âm dương ra người thần xin tự trọng triệu thất tà hít sâu một hơi tựa hồ rất khó khăn nói ra một câu tuyệt tình lời nói nói xong trực tiếp bước chân từ nguyện thần bên cạnh đi qua thậm chí còn cố ý đụng một cái nguyện thần b ả vai bất quá mới vừa đi ra một cái thân là tay lại là trực tiếp bị nguyện thần bắt lấy nguyện thần lần đầu cực kỳ chủ động bắt lấy triệu thất tà nguyện thần tính cách xưa nay không là loại kia chủ động người nhưng lúc này đây nàng cũng không biết mình trong lòng nghĩ như thế nào chỉ là nhìn đến triệu thất tà theo bên cạnh mình đi qua nàng có một loại cảm giác đau lòng tựa hồ chính mình lần này bắt không được hắn hắn muốn đi loại cảm giác này là nguyện thần đã từng chưa bao giờ trải qua rốt cuộc nguyện thần cảm tình tinh lực cùng phi yên đều không khác mấy trên cơ bản toàn bộ thế giới trừ âm dương thuật tu、luyện. liền chỉ còn lại có triệu tất h tà cái này cầu vật hai cái đồng dạng cao ngạo thiên phú dị bẩm thiếu nữ vừa mới bước vào xã hội thì nhận biết triệu tất h tà cái này kẻ ra đời một người dáng dấp không tệ t à i hoa bộc lộ thân phận địa vị lại cao nói chuyện lại tốt nghe mấu chốt nhất còn dụng tâm kín đáo ra hỏa cái này người nào chịu nổi n g ư ờ i còn muốn nói điều gì triệu thất tà xoay người lại nhìn lấy nắm lấy tay mình một thần nhẹ giọng nói ra n g u y ệ t thần bờ môi động động, tựa hồ muốn nói cái gì cũng hoặc là muốn biểu đạt cái gì lại phát hiện mình lời gì cũng nói không ra miệng nàng vốn là tính cách cũng là loại kia cực kỳ nhãn thanh、lãnh. quanh năm suốt tháng nói chuyện triệu thất tả chiếm cứ tám mươi còn lại mười lăm thì là phi yên sau cùng năm là hắn lợi nói t h như phân p h ố âm dương ra người đi chấp hành nhiệm vụ n g u y ệ n thần không biết mình nên nói cái gì chỉ là con ngươi yếu đuối khẩn cầu nhìn lấy triệu thất tả không thể b ô n g tay lần đầu nắm lấy triệu thất tả như thế dùng lực cho dù là trên b à n n g u y ệ n thần đều không như thế dùng lực nắm qua hắn muốn không phải ánh mắt này triệu thất tả kém chút coi là n g u y ệ n thần cũng muốn giao phay chính mình minh bạch hỏa h ầ u không sai biệt lắm triệu thất tả thán một miệng chậm rãi nói ra nói cho ta biết ngươi tại sao muốn đột nhiên nói cho phi yên chúng ta sự t ì n h chúng ta không phải ước định tốt chuyện này để ta tới nói sao ta nhìn thấy nàng một mực quân lấy ngươi tâm lý không thoải mái n g u y ệ t t h ầ n biết m i ế t miệng do dự một chút mới nhẹ giọng nói ra nơi nào có cái gì không thoải mái ngươi chính là muốn cùng phi yên so sánh ngươi cảm thấy phi yên luôn cùng ta ở chung một chỗ mà ngươi cùng ta ở chung một chỗ thời gian so với nàng thiếu ngươi đã cảm thấy ta đối với ngươi cảm tình quá ít hợp lấy ta thành ngươi cùng phi yên so sánh công cụ triệu thất ta thanh n h bỗng nhiên s á c cao mấy phần có chút tức giận k h i trách à ta cho là ngươi đối với ta cảm tình là thật chương hai tới t chỉ là trăm cái công cụ. t i ệ u thất tà bảy mươi chín rơi giá trị ai ta trung pi là nhớ tình bạn cũ người làm không được từ sau lấy để tình triệu thất tà trong lòng yêu thương thở dài một hơi nhẹ nhàng vất qua nguyệt thần thanh lãnh mềm mại sợi tóc c ả m thụ lấy trong ngực nguyệt thần ôn lu trong lúc nhất thời bùi mùi m ã i thôi hắn nguyên bản thật chỉ là muốn tâm sự đem chút tình cảm này làm rõ kết quả trò chuyện một chút thì dạng này chúng ta đã kết thúc ngươi cần gì phải c u ố n lấy ta không thả triệu thất tà ôm lấy nguyệt thần nhìn lấy trong ngực nguyệt thần cặp kia mang theo mềm mại đáng yêu đôi mắt thở dài một hơi nhẹ giọng nói ra đây nhất định không phải mình ý chi không kiên định mà chính là nguyệt thần quá mê người húng chi vẫn là nguyệt thần chủ động cái này đổi lại người khác cũng chịu không đ ư ợ ca h ắ người chỉ phạm lầm lầm. là một n biết ì h ư n g mắc ta i lầm cùng phi yên muốn thành hôn có húng chi ta đã để vương thượng ban hôn chứng hôn việc này đã không có khả năng sửa đổi ta hai mươi chín nhóm đã không có về sau ta không muốn làm ngươi nguyên thần ngươi hiểu ta ý tứ triệu tất h cả ông nguyên thần vào ngheo duy trì nội tâm d a n h giới cuối cùng nỗ lực sau cùng đang r ã y rủa một chút ta không hiểu cũng không muốn hiểu ta chỉ biết mình không thể không có thất lang ngươi ta có thể không cùng sư tỷ tranh đoạt nhưng ta tuyệt đối không thể mất đi ngươi nguyệt thần ôm chặt lấy triệu thất t à trầm giọng nói ra con ngươi rất kiên định nhìn lấy triệu thất t à lại không lúc trước một tia yếu đuối nói xong cả người tựa ở triệu thất t à trong l ự c t triệu thất t à hít sâu một hơi theo nguyệt thần điện đi ra đã là giữa trưa xuất cung ngồi lên xe ngựa triệu thất tả đã đầu não thanh tỉnh nhất thời vụ án lắc đầu nghĩ đến vừa mới phát sinh sự tỉnh cũng là nhịn không được trong lòng nóng lên sau đó chính là thở dài một hơi hắn cuối cùng không phải một cái tuyệt tình người một ngày phu thê trăm ngày ân lời nói này đến không phải là không có đạo lý chỉ hận mình không thể ý chí sắt đá một đường không nói chuyện triệu thất tà chính là đi vào bảy nước thương hội đến mức thái phó phủ triệu thất tà tạm thời còn không muốn trở về bởi vì hắn còn chưa nghĩ ra như thế nào cùng diễm linh cơ tử nữ giải thích đây cái này cũng là một đại vấn đề bất quá vấn đề này cuối cùng phải giải quyết ai bảo phi yên mang bầu lại để cho phi yên một người ở trong vương cũng đã không thích hợp triệu thất tà hôm nay đã dự định tốt đem phi sáng tiếp về phủ lệ đến thời điểm chuyện này cuối cùng muốn đối mặt bất quá thứ ba trước còn phải đem một số việc và tan bài một chút vừa mới bước vào thương hội chạm mặt tới chính là tiếp vào tin tức bạch thanh thời gian mấy năm bạch thanh d á n g người càng phát ra ung dung đoan trang khí chất dịu dàng quần dài trắng bao vây lấy luyện chuyển d á n g người mọi cử động là nhu nhã rộng lượng chỉ là cặp kia cặp mắt đào hoa nhìn lấy triệu thất tả vẫn như c ũ là ôn u chỉ cần triệu thất tả xuất hiện địa phương ánh mắt vẫn theo triệu thất tả quân h ư ợ n g bạch thanh hơi hơi không lưng hành lễ con ngơi ôn u nhìn chăm chú lên triệu thất tả khẽ cười nói được cái gì lễ lý tư ở phía trên a triệu thất t trực tiếp dắt bạch thanh tay do hỏi tại lý đại nhân chính đang làm việc công bạch thanh hơi hơi gật đầu ôn nhu nói triệu thất t a gật gật đầu đối với bạch thanh phân p h ó nói cho ta pha ấm t r à ta đi lên cùng hắn trò chuyện một ít chuyện đúng cho ta chỉnh điểm đồ ăn ta cơm chưa còn không co i ăn đây hiện tại cái bụng còn đói kêu c ặ c c ặ c t ố t quân thượng chờ một lát bạch thanh khẽ gật đầu nhẹ giọng đáp triệu thất tà ôm lấy bạch t h a à ôm lấy bạch thanh tại khoe miệng hôn một cái sau đó chính là đạp lên cái thang hướng về đi lên lầu chỉ chốc lát sau chính là tìm tới lý tư làm việc địa phương mấy cái dương lớn đóng văn k giờ phút này lý tư đang ngồi ở cái bàn bên cạnh múa bút thanh văn thái độ cực kỳ nghiêm túc thậm chí triệu thất tả xuất hiện hắn đều không có phản ứng gì so với ba năm trước đây bây giờ lý tư đã nhiều mấy phần thành t h u ộ c khí chất thiếu mấy phần nạo khí làm việc cũng là càng phát ra có phong cách quý phái chỉ là tóc lại là càng phát ra thưa thớt cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu cho cũng là sớm muộn sự tỉnh khu khu triệu thất tả nhẹ giọng thẳng thắng một cái bừng tỉnh đầu nhập công tác lý tư quân thượng vi thần gặp q u á quân thượng lý tư nhìn lấy đến triệu thất tả nhất thời xưng sở chật đuổi vội vàng đứng dậy hành lễ lại là trực tiếp bị triệu thất tà lấy tay ấn xuống được cái gì lễ đều là người một nhà gần nhất thế nào triệu thất tà trực tiếp ngồi tại lý tư đối diện nhìn chung quanh một chút văn kiện phía trên đại đa số là tần quốc nội bộ các phương diện tạo đường sửa cầu cơ sở kiến tạo phê văn mấy năm này tần quốc biến hoa thế nhưng là tương đương to lớn riêng là xi măng cùng với khoai lang loại hình đồ vật chuyển bá ra về sau biến chuyển từng ngày không đủ để hình dung thực lực càng là càng ngày càng tăng trên cơ bản mỗi một năm tần quốc thực lực đều tại tăng cường mà lại là bạo phát thức tăng cường tác chiến đánh là cái gì nhân khẩu binh khí lương thảo bây giờ tần quốc những thứ này cũng không thiếu riêng là mượn nhờ bảy nước thương hội thu hoạch sáu quốc t à i phú làm cho tần quốc bây giờ quốc khố dị thường phong phú có thể nói bây giờ tần quốc kiến tạo không thể rời bỏ sáu quốc p h ụ n g h i ế n tập hợp bảy nước chi lực chế tạo tần quốc t h ị n h thế đây cũng là bây giờ cục diện hết lần này tới lần khác các quốc gia còn không có cách nào bởi vì đây hết thể đều là dương mưu các quốc gia những cái kia quý tộc sao lại cùng tiền tài không qua được cho nên cho dù có hắn phát ra từ cũng ngăn không được đại thế hết thể cũng rất thuận lợi quân thượng bàn giao kiến tạo thiên hạ học k h n g phân viện sự tỉnh cũng đã sẵn sàng cuối năm nay các huyện phân viện đều sẽ hoàn thành đến thời điểm thiên hạ học cùng tốt nghiệp học sinh đều có thể được a n bình hằng còn có quân tượng bàn giao nữ tử sinh để cải cách sự tình cũng đã quảng bá bất quá có chút hẻo lánh địa phương còn vô pháp tiếp nhận muốn nhìn đến hiệu quả phải tính năm về sau cơ sở đường cầu nối kiến tạo giống cây trồng lý tư không vội không chậm đâu vào đấy đem tất cả mọi chuyện cùng triệu thất tà giới thiệu không có gì lớn nhỏ phân loại cực kỳ trình tề vừa nhìn thấy ngay lý tư không thẹn tương lai tân tướng năng lực phương diện đương đại nhất lưu cho dù là hàn phi tại một số phương diện cũng chưa chắc có thể hơn được lý tư nhìn lấy lý tư mép tóc tuyến triệu thất tà cảm thấy tóc này rơi giá trị tuy h thật những h â n nói bất lấy Tư gió kỷ. Lý tư thật sự c ệ nhiên này, triệu t ấ t tà cũng là cũng n g h m túc g hắn e lấy. Tuy nhiên h hiện tại tâm tư cũng không tại những thứ này phía trên có thể lý tư đều thật tình như thế triệu thất t à cũng phải đựng giả vờ giả vị không phải không phải vậy để lý tư như thế nào đối đãi chính mình cái này cấp trên mặt ngoài công phu vẫn là cần không tệ nhiều chuyện như vậy ngươi đều có thể quản lý chăm chú có đầu không hổ là ta xem trọng năm đó ở đại vương trước mặt nói ngươi có tướng quốc chi tài tuyệt đối không có khuyết đại tử các loại xương bình quân lui ra đến không có gì bất ngờ xảy ra vị tiếp theo tướng quốc chính là ngươi triệu thất tà nghe xong lý tư nói lời nói chậm rãi gật đầu khẳng định nói ra toàn bộ nhờ quân tượng vung chồng lý tư nghe vậy nhưng cũng không dám tự ngạo đối với triệu thất tà lần nữa chắp tay hành lễ trong mắt mang theo vài phần cảm kích lý tư rất rõ ràng muốn không phải triệu thất tà một tay để bạn lấy chính mình năng lực muốn ngồi cho tới bây giờ vị trí này tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm những năm này lý tư cảm kích đồng thời kính trọng chỉ có hai người một cái là năm đó không chê hắn xuất thân bần hàn thu hắn làm đồ tuân tử một bên khác là triệu thất tà tuân tử chính là hắn thụ nghiệp tân sư chuyên nghiệp thụ nói giải hoặc nếu không có tuân tử cũng là không hôm nay lý tư mà triệu thất tà thì là hắn tại tần quốc quan đồ quý nhân nếu không có triệu thất tà lý tư bây giờ có lẽ còn tại hạ tầng bồi hồi đoạn không hôm nay chi phong ánh sáng lớn nhất quản là triệu thất tà cho hứa hẹn đều thực hiện không có bất kỳ cái gì nghiền ép đã xem thường hắn ý tứ thậm chí tương lai sẽ còn tiến cử hắn vì tướng quốc như thế đại ân lý tư ha có thể không nhìn nếu ngươi không có cái này năng lực ta vun c h ồ n g ngươi cũng vô dụng ta hiện tại còn có một chuyện cần ngươi đi làm triệu thất tà lắc đầu nhẹ dọn nói ra quân thượng cứ việc phân phó lý tư nghe vậy sắc mặt cũng là nghiêm nghị trầm giọng đáp người dùng bảy nước thương hội triệu tập thiên hạ thầy thuốc nhập tần liền nói thiên hạ học cung nguyện lại mở một môn y học trình hợp thiên hạ sách thuốc dược phương thuận tiện thế nhân từ nay về sau thiên hạ học cùng chẳng những dạy học chồng người cũng sẽ dạy thầy thuốc để người trong thiên hạ có bệnh cũng có thể trị triệu tất h t à ngón tay nhẹ nhàng một chút cái b à n đối với ly tư phân phó nói chuyện này là hắn đáp ứng nghiệm đoan nguyên bản còn dự định hơi chút qua vài ngày đang nói bây giờ lại là chờ không r ố t cuộc phi yên mang thai cùng với chính mình sắp thành hôn tin tức sắp truyền đi n i ệ m đoan bên kia khẳng định cũng không đạt được không làm một ít chuyện ngăn chặn n i ệ m đoan n i ệ m đoan sẽ nghĩ như thế nào? chỉ có để niệm đoan bận rộn mới sẽ không suy nghĩ lung tung việc này đối với thiên hạ đại lợi lý tư minh bạch hôm nay liền ăn bài cuối tháng liền sẽ có thầy thuốc lần lượt nhập tần biên quan quân thượng còn phải sớm làm ăn bài để những thầy thuốc t i a thuận tiện nhập quan lý tư trầm giọng nói ra bên t i a ta sẽ chào hỏi việc nhỏ thôi tiền tài phương diện không có vấn đề a triệu thất tả gió hỏi lý tư nghe vậy nhất thời cười cười nhìn lấy triệu thất tả tiếp tục nói bạch cô nương b u ồ n bán chi tài không thua gì đã từng lã tướng quốc bây giờ thương hội chi tài được xưng tụng phú khả đức quốc tiền không thể thả lấy có thể sử dụng đến để tiền tài lưu thông lên mới có thể tiền để ra tiền triệu thất tà khẽ cười nói quân thượng nói rất đúng lý tư gật đầu đáp còn có một chuyện đoán chừng cần làm phiền ngươi ta bên kia thực tại không có cái gì có thể dùng người triệu thất tà vỗ vô, vô lý tư khẽ cười nói quân thượng nói gì phiền phức chỉ cần lý tư có thể làm được tuyệt đối l ệ c kéo lý tư nghiêm túc nói ta đầu tháng sau t a muốn thành hôn ngày mai ngươi hẳn là có thể nhận được tin tức triệu thất tà nhìn lấy lý tư thở dài một hơi chậm rãi nói ra tựa hồ đồng thời không có bao nhiêu vui vẻ chi ý q u lý tư n n g h rất là tò ư a mò nhìn lấy triệu thất tà khẽ cười nói chính là âm dương gia đông quân thực ta vốn không muốn thành hôn không biết sao vương thượng ban hôn vô pháp tự tuyển triệu thất tà lắc đầu một mặt bị ép buộc biểu lộ nói ra đông quân tại sao lại là nàng ngay vậy lý tư trong lòng cũng là giật mình rốt cuộc triệu tất h t à cùng lạ ra tiểu thư lã nương dung vốn là có hôn ước tại thân hiện tại làm sao đột nhiên thay đổi vương thượng lại thế nào cho triệu tất h t à ban hôn một cái âm dương ra người vị t i ê u đông quân lý tư cũng là gặp qua s ắ c thực tướng mạo tuyển mỹ khí chất đ o a n trang ung dung hoa quý mà lại tự thân huyết mạch xuất thân cũng là cực kỳ tôn quý họ cơ có thể vấn đề này quả thật có chút quá mức đột nhiên đột nhiên liền bị ban hôn chẳng lẽ vương thượng đối với lã bất vi còn là có kiếm kỵ không hy vọng triệu tất tả cùng lạ bất vi quan hệ thông ra trong lúc nhất thời lý tư cũng là có chút nghĩ không thông vương thượng hẳn là đối lã tương quốc vẫn còn có chút lòng mang không vui ta đây coi như là bị liên lụy tính toán không đề cập tới cũng được đến n g ư ơ i ta thân phận này hôn sự vốn là một trận giao dịch may ra vị kia âm dương g i a đ ồ n g quân ta cũng q u e n tất không tính là người xa lạ cũng có thể tiếp nhận triệu thất t à thở dài một hơi chậm rãi nói ra bất quá chú ý lực lại là thả ở ngoài cửa nghe lén một cái tiểu khả ái trên thân hắn nói nhiều lời như vậy lớn nhất chủ yếu vẫn là nói cho bên ngoài nghe lén tiểu khả ái nghe không phải vậy cùng lý tư phế như thế lời nói làm cái gì quân thượng nói cực phải cũng nên t h ả i mái tinh thần lý tư nhìn lấy triệu thất tà một mặt không cao hứng bộ dáng nhẹ giọng nói ra không giải sâu lại có thể thế nào vương thượng ban hôn ta tổng không thể cự tuyệt húng chi vấn đề này vương thượng đã nhắc đến tốt nhiều lần lặp đi lặp lại nhiều lần phản bác cuối cùng không tốt lắm chỉ là có chút có lỗi với nàng triệu thất tà thán một miệng nhẹ giọng nói ra cả ngày hôm nay than thở so ra mà vượt hắn một năm tháng tùng tùng cùng lúc đó môn bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa ngay sau đó bạch thanh âm thanh vang lên vẫn như cũ ôn nhu hình ảnh quân thượng đồ ăn đã chuẩn bị tốt triệu tất h t à nghe nói như thế biểu lộ nhất thời cứng đờ lý tư cũng là sắc mặt nghiêm một chút đến bọn họ loại cảnh giới này làm sao không biết bạch thanh ở ngoài cửa nghe lén bạch thanh đến quá t r ù n g hợp lý tư là nghe được nói triệu tất h t à thì là đã sớm phát giác chật cười khổ một tiếng đứng dậy lắc đầu hướng về ngoài cửa đi đến lý tư thấy cảnh này không khỏi có chút không nói gì lắc đầu đột nhiên có chút đồng tình vũ an quân dù là thân phận địa vị đến vũ an quân loại tầng thứ này vẫn như cũ thân bất g i kỷ đây chính là quyền bí trò chơi không thể làm gì chương hai trăm tám mươi mốt chú ý một chút thân thể một gian ấm áp trong phòng nhỏ vừa rồi tại ngoài phòng ngươi nghe thấy a triệu thất tà uống một hớt rượu đem chén rượu để xuống dỗi tay nắm chặt bạch thanh tay ánh mắt nhìn đây chỉ có chút đần độn tiểu khả ái nhẹ giọng nói ra năm đó cái này tiểu khả ái bị chính mình thói quen những năm này triệu thất tà không biết bạch thanh c ó chưa từng hoài nghi bất quá lấy bạch thanh tính cách cho dù là hoài nghi cũng sẽ không nhiều nghĩ sẽ chỉ nhận bệnh cái này n g ố c cô nương tính cách có chút qua tường c nhận lý lẽ cứ nhắc g n phu quân thiếp thân không phải cố ý bạch thanh nghe vậy bình tĩnh dịu dàng con ngươi nhất thời bảo trì không ngừng tránh qua một vệ bồi dối đôi mắt hơi hơi nhìn về phía nơi khác không dám nhìn lấy triệu thất tà triệu thất tà ánh mắt nhẹ giọng nói ra nàng biết nghe lén không tốt có thể ở ngoài cửa nghe đến triệu thất tà đề cập đến chính mình hôn sự nàng trong lúc nhất thời cũng nhìn không được triệu thất tà nghe vậy nhưng trong lòng thì không nhịn được nói thầm ngươi tự nhiên không phải cố ý bởi vì đây là ta cố ý nói cho ngươi nghe trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy có thể trên mặt triệu thất tà thần sắc bất động thân thủ đem bạch thanh ôm vào trong lực nhẹ nhàng ôm nàng v ò n g e o tựa ở nàng trên đầu nắm tay nàng nhẹ giọng nói ra trong lòng ngươi nghĩ như thế nào thiếp thân không dám suy nghĩ nhiều bạch thanh nghe vậy con ngươi hơi hơi chất động h ơ i hơi rủ xuống ôn n u nói không dám cái kia chính là nghĩ chuyện này ta cũng không có cách là vương thượng hạ chỉ ngươi như là tâm lý không dễ chịu thì đánh ta đi triệu thất tà ta cánh tay hơi, hơi dùng lực ôm chặt bạch thanh mấy phần mang theo v à i phần ấy nói y n ra phu quân sao sẽ như thế nói thiếp thân đã từng cũng đã nói thiếp thân thân phận phối không lên phu quân có thể làm bạn phu quân bên người đã là may mắn tuy nhiên trong lòng có chút không dễ chịu nhưng thiếp thân cũng biết đây là kết quả tốt nhất chỉ nguyện chỉ nguyện phu quân vị phu nhân kia có thể cho phép phía dưới thiếp thân bạch thanh đứng dậy ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy triệu thất tà nói ra nhìn một cái muốn là cũng giống như bạch thanh dạng này chính mình còn cần sầu triệu thất tà trong lòng cảm khái một tiếng không hiểu có chút muốn cái dám ăn nhẹ hư một tiếng bá đạo ôm lấy bạch thanh nói ra nàng dám chứa không n ổ i n g ư ơ i chứa không n ổ i n g ư ơ i ta quất không chết nàng phu quân sao có thể làm ra ái thiếp diệt vợ sự t ì n h huống chi vẫn là vương thượng ban hôn phu quân lúc này lấy tự thân thân phận làm trọng không phải vậy để người trong thiên hạ như thế nào đối đại phu quân phu quân thế nhưng là tần quốc vũ an quân người trong thiên hạ tầm gương tiếp thân có thể như vậy bồi tiếp phu quân đã thỏa mãn bạch thanh con ngươi cảm động nhìn lấy triệu thất t à ôn nhu nói cuối cùng vẫn là cảm giác có chút xin lỗi ngươi triệu thất tả nắm bạch thanh tay mang theo vài phần ấy nói ra phu quân chưa bao thất i ế tả ôm lấy bạch thanh nhẹ nhẹ vô về bạch thanh chia đều bụng dưới trong lòng có chút nghi hoặc vì cái gì phi yên cái bụng đột nhiên có phản ứng chẳng lẽ là ngày đó tư thế vấn đề nghĩ đến vấn đề này triệu thất tả không khỏi ôm lấy thử một lần thái độ túi đầu tại bạch thanh bên thai nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng bạch thanh nghe vậy khuôn mặt đỏ lên khẽ gật đầu theo bạch thanh bên này đi ra đã là đêm khuya thời gian cái này khiến triệu thất tả cũng là không khỏi xoa xoa heo lại cường tráng thân thể cũng có không chịu đ ư ợ c nổi thời điểm c h á y sát gậy sắt cũng có thể m à i thành trâm h ú n g chi người hô triệu thất tà lắc đầu ngồi lên xe ngựa mặc nha lái xe ngựa trước khi đi nhìn một chút bảy nước thương hội nơi cửa nữ tử quả phụ thanh hắn tự nhiên biết những ngày này hàm dương thành đại nhân vật hắn trên cơ bản đều nhớ kỹ cái này bên trong liền có vị này quả phụ thanh trưởng không bảy nước thương hội xem như bảy nước thương hội trên danh nghĩa hội trưởng tay cầm chi tài phú khả địch quốc đều không đủ thân phận đặc thù quyền quý cũng không dám trêu chọc nghe nói sau lưng có đại nhân vật chỗ dựa hiển nhiên vị đại nhân vật này chính là chúng ta vũ an quân triệu thất tà m ạ c nha nhịn không được đối với trong xe triệu thất tà quan tâm nói một câu quân thượng ngài cũng nên chú ý một chút thân thể đáp lại m ạ c nha là một cái cởi g i à y thối chân tức giận đạp m ạ c nha một chân chính là thu về triệu thất tà cũng là hề vải dựa vào ở trên xe ngựa hắn há có thể không biết chú ý thân thể có thể cái này chú ý sao một ngày một cái đều bận bịu bất quá t h ú n g chi hắn còn cần một số nghỉ dưỡng thời gian tự nhiên chỉ có thể một ngày hai ba cái cái này mới miễn cưỡng xung quanh chuyển tới tốt tại tiên tiên công cái này cửa cơ sở nội công tâm pháp thật tốt mới khiến cho triệu thất tà miễn cưỡng chống đỡ xuống tới đạo gia công pháp tại dưỡng sinh phía trên đúng là nhất tuyển không phải vậy đổi lại người khác đoán chừng thân thể tại cường kiện cũng không chịu được nổi cũng tỉ như cơ vô dạng ngoại công đã tu luyện đến hóa cảnh khoảng cách t h u ê biến cũng chỉ kém ném một cái ném đáng t i ế t bị t i ể u sắc móc sạch thân thể những năm này công lực không tiến ngược lại thụt lùi cũng là ngoại công so nội công càng nhịn hao tổn đổi lại nội công tu luyện ở giả đoán chừng đã cùng vương trùng dương một dạng ở ra r á m vương trùng dương như là biết triệu thất tà suy nghĩ đoán chừng hội xốc lên quan tài tìm triệu thất tà liều mạng người no không biết người đòi đói vương trùng dương cái này gà tơ tu luyện mấy chục năm tu luyện tới tự thân tinh nguyên thâm hụt tới chết đều chưa từng đem tiên tiên công tu luyện đến viên mãn nào dám triệu thất tả như vậy tùy ý thiên hạ học cung làm triệu thất tả tới thời điểm phi yên đã một lần nữa thay đổi một thân váy dài một bên đại tư mệnh ngay tại chăm sóc lấy phi yên đen trắng thiếu tư mệnh đôi này xong bảo thai thì là t r ô n g coi cửa lớn một trái một phải một đen một trắng giống như l ú c nhìn chăm chú lên triệu thất tả đến quân thượng đen trắng tỉ m ộ i giống như có lẽ đã tiếp nhận triệu thất tả nhìn lấy triệu thất tả thái độ cũng là cùng kính mấy phần nhìn lấy hai tỉ mọi không đủ một m sáu thân cao triệu thất tả kh đại tư mệnh nhìn lấy triệu thất tà đến bản năng khẩn trương một chút đôi mắt đẹp cũng hơi hơi ngưng tụ có chút t r ố n g tránh tựa hồ trông thấy triệu thất tà giống như trông thấy cái gì hồng thủy manh thú có thể thấy được những năm này cái này triệu thất tà cho nàng lưu lại ám ảnh diện tích lớn đến bao nhiêu đối phó đại tư mệnh dạng này ngoan nhân chỉ có thể so với nàng ác hơn h i ệ n nhiên triệu thất tà ở phương diện này đồng thời không k i ế m q u y ế t chương dài hơi hơi cùng tồn tại đứng thẳng hơi hơi cúi đầu cung kính đối với triệu thất tà hành lễ nhẹ giọng kêu lên gặp qua vũ an quân vô luận trong lòng ý tử gì cho thấy công phu lại là nhất định phải làm đủ đây là đại tư mệnh những năm gần đây tổng kết ra kinh nghiệm đến mức cái này kinh nghiệm giao ra bao nhiêu chua suất có lẽ chỉ có đại tư mệnh cùng triệu thất tà s o sánh rõ ràng ân triệu thất tà giống cực kỳ lãnh khốc nam nhân bất động thanh sắc quét mắt một vòng đại tư mệnh chính là thu hồi ánh mắt t r ợ ánh mắt ôn nhu nhìn lấy phi yên ba bước đồng thời hai bước đi qua ngự khí mang theo vài phần trách cứ nói ra để ngươi nghỉ ngơi thật tốt sao còn đứng dậy làm cái gì có mệnh a y không muốn không lại ngủ một lát phu quân thiếp thân nào có yếu ớt như vậy ta không sao phi yên con ngươi hạnh phúc bộc lộ nhìn lấy đau lòng chính mình triệu tất h t ả ôn nu nói về sau có chuyện gì phân p h ó một tiếng là được đúng chờ lát nữa thì cùng ta hồi p h ủ à ta đã năn nỉ vương thượng chứng hôn đầu tháng sau tam chúng ta liền thành cưới ngươi tiếp tục ở tại vương cung cũng không thích hợp húng chi ta trong phủ có nữ tử cũng mang thai qua mang thai ngươi có thể cùng nàng nhiều hơn giao lưu triệu tất h t ả ôn nu đã lấy phi yên dù là phi yên hiện tại cái bụng không có phản ứng gì có thể c h u n g quy là đệ nhất a i còn là mình đứa bé thứ nhất hắn há có thể không thèm để ý nhiều năm như vậy đều không hài tử hiện tại phi yên đột nhiên hoài cái này điển hình tìm vấn may cái kế tiếp không biết cái gì thời điểm mới có thể xuất hiện nhất định phải khẩn trương không phải ân phi yên khẽ gật đầu con ngươi ôn nu nhìn lấy khẩn trương triệu thất tả hưởng thụ lấy loại cảm giác này có một loại rất ngọt ngào cảm giác tâm lý đều cảm giác mất mãn người chờ ta một hồi ta đi gặp y gia vị kia đem buổi sáng cùng ngươi xem bệnh vị kia đoan mục dung ngựa đi về sau liền để nàng chiếu cố ngươi sinh hoạt thường ngày ngươi bây giờ hoài mang thai cũng không thể giống như trước như vậy tùy ý, biết không triệu thất tả dàn dò tiếp thân biết phu quân đi thôi phi yên khỏe miệm nụ cười trâm biếm càng ngày càng rõ ràng nhìn lấy triệu thất tả ôn nu nói triệu thất t a gật gật đầu ôm một cái phi yên sau đó bông u ra hướng về niệm đoan bên kia đi đến hôm qua trở về đến bây giờ hắn còn chưa đã từng thấy qua niệm đoan mấu chốt là quá bận rộn hắn liền không có rảnh rỗi một hồi trước khi đi ánh mắt xéo qua cùng đại tư mệnh l h ắ c nhau hắn cũng có thời gian rất lâu chưa thấy qua đại tư mệnh ánh mắt không tự chủ được quét mắt một vòng đại tư mệnh m ô i đỏ cho nàng một cái ăn ý nụ cười đại tư mệnh nết nếp miệng nhân sinh gian khổ thiên hạ học cung dược học viện những năm này đã tại chế tạo bất quá ở bên trong đại đa số đều là ngự ý sách thuốc lại là có chút trình tề m ư ờ i cái giá sách trưng bày tại bốn phía bên trong còn có không ít triệu thất tả bổ sung đi vào đông y hoàng đế nội kinh thần nông bản thảo kinh thương hàn tạp bệnh luận y tông kim giám t â y y thân thể kết cấu vi khuẩn lý luận v â n v â n triệu thất tả cũng là một mạch ném đi qua đối với những phiền toái này sự tình hắn tuy nhiên không hứng thú nhưng cũng minh bạch những vật này giá trị hắn chỉ cần đem những lý luận này lấy ra mở ra một cái đầu hậu thế tự nhiên sẽ có người đem phát dương quan đại tuyệt đối không nên xem thường người hoa sức sáng tạo liên số đi loại vật này cũng có thể coi là đi ra húng chi những thứ này hoa hạ xưa nay không thiếu hụt làm phấn đấu cả đời nhân tài bất quá điều này hiển nhiên không bao gồm triệu thất tà triệu thất tà cũng là một cái tục nhân còn làm không được vĩ đại như vậy đối với những người này hắn là kính nghệ nhưng lại không muốn trở thành dạng này người theo mạc nha nói những ngày này niệm đoan một mực ngâm mình ở những thứ này y trong sách tựa hồ bởi vì những thứ này sách thuốc cho nàng mở ra một cánh mới cửa lớn riêng là những cái tia tây y đồ vật càng l à bị nàng mở ra không ít mạch suy nghĩ những ngày này không ít cho gà vịt cá cái c á này động vật mở ngược một bụng thậm chí còn cho một con chó mở ngược một bụng sau đó khâu lại để ở một bên ngôi mặc nha biết những chuyện này thời điểm bị hoảng sợ không rõ triệu thất t à cũng là vừa vặn biết tin tức này nhất thời khoe miệng co giật một chút không hiểu minh bạch kiếp trước những người kia nói tìm bạn gái tuyệt đối không nên tìm học ý ỉa bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết bạn gái của ngươi nhìn ngươi trong ánh mắt tẩn chứa cái gì giờ khắc này triệu thất t à có chút hối hận vì sao đem tây y đ ồ vật lấy ra đông y không tâm h sao triệu thất t à vừa mới bước vào việt tử đoan mục dung ngay tại chăm sóc một cái màu xám chó đất chó đất chính là mấy ngày trước đây bị niệm đoan mở ngực mổ bụng cái tia một cái bất quá bây giờ đã nhảy nhóp tư mừng Người nhẹ chào hỏi. Thất tử ca. Đoan dung nghe tiếng nhìn lại, một đôi cạn con mắt màu tím mang hỏi. lại, đôi chào Thất theo ca. mục màu tử một mắt tím một vệ sư á n ngời, nhất thời hiện g thời một ra vệ ý c ờ i giọng kêu lên. Sư phụ người đâu? Triệu thất tà nhẹ lên. kêu Sư phụ ngay ư được người. Sư ơ i Triệu giọng hỏi, thời biết nhiên giác đâu? đồng thất tà trong tự thể trong ít rõ nhẹ nhìn phòng, hắn nhận phòng không phụ lấy năng n g xem cảm lực có có tại đọc sách đoan mục dung nhìn một chút trong phòng nhẹ giải thích do nói ngươi làm sao không nhìn triệu thất t à không hiểu do hỏi sư phụ nói những sách này dung nhi quá sớm tiếp xúc không tốt nói đến các loại hai năm lại để cho ta tiếp xúc chờ ta đem tự thân y thuật thông h i ể u đạo lý lại tiếp xúc những thứ này mới là đồ vật cái kia thời điểm liền không biết lên xung đột có thể tham khảo lẫn nhau đoan mục dung nhẹ giải thích do nói cô gái ngoan ngoan tiểu dung nhi hiển nhiên không biết phản bác sư phụ mình lời nói sư phụ ngươi nói có đạo lý đi đi vào cùng sư phụ ngươi tâm sự triệu thất tạt ự nhiên đứng tại chính mình nữ nhân bên này k h ẽ cờ ư i nói xoa b ó p đoan mục dung mặt chính là tại đoan mục dung có chút thở phì phì dưới ánh mắt đi vào y trong quán y trong quán trừ sách thuốc chính là mười cái sắp xếp tủ thuốc so với ngự y viện chỉ nhiều không ít bên trong thậm chí còn có không ít độc dược trừ cái đó ra chính là đọc sách mấy tên lao đầu cùng với một số học đồ thì liên bách đọc vương mấy năm này cũng là phao ở bên trong điên cuồng hấp thụ kiến thức mới đối với những thứ này thầy thuốc đ ộ c sư mà nói có lúc tiến bộ chi thức một cái linh cảm vấn đề mà triệu thất tà ném ra sách thuốc bao hàm một cái thế giới mấy ngàn năm tinh hoa đây là nhiều lớn một cái tài phú triệu thất tà tâm lý không có bước đếm trước mắt đám người này lại là rất rõ ràng triệu thất tà muốn cho ngươi đối với đám lao già này không có hứng thú trực tiếp rơi vào niệm đ a n trên thân niệm đ a n vẫn như c ũ là bộ kia một mạc ăn mặc không tu phấn trang điểm khuôn mặt lại là vẫn như cũ tinh xảo ánh mắt nghi t h ỉ những t h o thứ này trước kia rất kêu căng lao đầu tử đối với triệu thất t à lại là ra ngoài ý định thân thiết đơn giản là triệu thất tả lấy ra nhiều như vậy sách thuốc lại vô tư để bọn hắn đọc quan sát thậm chí sao chép n h i ệ m đoan cũng là khẽ ngầm đầu con ngươi nhìn lấy triệu thất t à hơi hơi loại lên chật bưng lấy một quyển sách hướng về triệu thất tả đi tới ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn lấy triệu thất tà nhẹ giọng dò hỏi những sách này ngươi đến tột cùng nơi nào đến bên trong ghi chép rất nhiều thứ đều là chưa từng nghe thấy thậm chí rất nhiều dược tài chia nhỏ đến một loại cực h ạ n cấp độ tiền nhân lưu lại hậu nhân sao chép thực ta cũng không biết những vật này ta cái k i a sư phụ từ nơi nào làm đến bất quá đã đối với các ngươi lưu dụng cũng không ngừng công ta con xuống tới triệu thất tà buông bông tay k h ẽ cười nói bất quá các ngươi tuyệt đối đừng hỏi ta ta không hiểu ý nghĩa những vật này còn cần các ngươi những thứ này chuyên nghiệp người đến xử lý như là sớm biết có những sách này thuận tiện nghiệm đoan nghe vậy hơi có chút thất thần nhẹ g i ọ n g cảm k h á i nói thì ngắn ngủi này hơn một tháng nàng có thể cảm giác được chính mình ý thuật lại có tăng trưởng có thật nhiều đã từng không cách nào xử lý nghi nan tạm chứng hiện tại đều có biện pháp thậm chí còn có thật nhiều kỳ lạ mạch suy nghĩ chỉ là những thứ này mạch suy nghĩ còn cần nghiệm chứng không thể lấy trong sách thuốc ghi chép đồ vật làm chuẩn nhưng cái này cũng có thể thấy được những thứ này sách thuốc c h â n quý ta chỉnh lý những sách này cũng phế không ít thời gian bên trong có lẽ có chút sai lầm còn cần các ngươi sửa sang lại ta hôm nay đã thương lượng với vương tựa qua đem về triệu tập thiên hạ thầy thuốc nhập t ầ n chỉnh lý sách thuốc c h u y ề n thụ y thuật thiên hạ học cùng cũng sẽ mở ra một cái viện y học chuyên môn dạy một số học sinh học y nghỉ triệu thất tà nhìn lấy niệm đoan nhẹ giọng nói ra đa tạ niệm đoan nghe vậy đôi mắt đẹp cũng là đ ộ n g dung một chút nhìn lấy triệu thất tà nhẹ giọng nói ra đoan mục dung đứng tại triệu thất tà bên cạnh thân s ắ c cũng là tràn ngập chờ mong tựa hồ rất chờ mong ngày đó đến không cần cám ơn ta ta chỉ có thể mở ra cánh cửa này đường như thế nào đi xuống còn phải xem các ngươi những thứ này thầy thuốc về sau cái này viện y học thì xin nhờ các vị nguyễn chư vị không quên học y dự tính ban đầu triệu thất tà cười lấy lắc đầu sau đó nhìn lấy tại chỗ đông đảo láo gi cùng với lao giả học đồ nhẹ giọng nói ra thất không phụ quân thượng nhờ vả các lao giả lần lượt chắp tay đáp lễ thần s á c đọc d u n g có cảng là lao lệ n ạ i sinh cái này thời đại t h ờ i thuốc truyền thừa khó khăn b ự c nào không phải vậy ý g i a đoan mục dung cũng sẽ không ở hận không ra hiện tại không giống nhau bách đ ộ c vương không nói lời nào đứng tại chỗ trong tay bưng lấy một bản ôn dịch luận tự a hồ có chút thất thần nghĩ đến chính mình mới học những vật này thời điểm cái kia thời điểm chính mình tự hồ là bởi vì không muốn chết về sau dần dần đi hướng vui con đường này sau cùng vì tự vệ đi hướng dùng độc tự nhiên sau thì một đường hắc đến cùng hắn dự tính ban đầu vẫn luôn là cầu sống sống trong loạn thế này có thể sống sót vốn là một trận hy vọng xa vời bách độc vương thật sâu nhìn một chút triệu thất tà triệu thất tà cùng hắn gặp qua rất nhiều người cũng không giống nhau cũng không biết bách việt tri địa về sau sẽ như thế nào thiên trạch đã trở về bởi vì triệu thất tà đường viện y học náo nhiệt một hồi rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh bên trong thỉnh thoảng hội vang lên láo giả tiếng cãi va âm nhưng rất nhanh nhưng lại bình tĩnh lại tràn ngập một loại học tập không khí mà triệu thất tà cũng đã mang theo niệm đoan đi ra ngoài không có mang theo đoan mục dùng để đoan mục dung tiếp tục chiếu cố chó đất trong phòng vừa mới vào phòng triệu thất tà không khỏi giải thích chính là lâu chủ niệm đoan vòng e o đừng nhìn niệm đoan mặc lấy tựa hồ có chút rộng rãi lộ ra vòng e o có chút to thật là ôm vào đi mới sẽ minh bạch cái này vòng e o là bực nào tinh tế một mặc trang điểm sẽ chỉ vì che lấp chính mình mỹ mạo cùng với phòng ngừa một số không tất yếu nguy hiểm ngươi làm gì niệm đoan đôi mắt đẹp bồi dối một chút nhìn lấy triệu thất tà nhữ mày nói ra muốn cùng ngươi nói chuyện sợ ngươi sinh khí triệu thất tà ôm lấy niệm đoan dựa vào trên cửa nhìn lấy niệm đoan đôi trong mắt kia rất có vài phần chơi xỏ là ý vị nói ra trước bông ra có việc thật tốt nói nghiễm đoan giật nhẹ triệu thất t à hai tay ôn nhu nói không thể thật tốt nói nói sợ ngươi sinh khí triệu thất t à lắc đầu nói ra vậy ngươi nói nghiễm đoan có chút nào bất quá triệu thất t à bất đắc di từ bỏ nhìn lấy triệu thất t à nhẹ giọng nói ra ngươi trước cam đoan không tức giận triệu thất t à vừa cười vừa nói nghiễm đoan không nói lời nào thì bình tĩnh như vậy nhìn lấy triệu thất t à tựa hồ nàng không thể làm loại này cam đoan đối với cái này triệu thất t à chỉ có thể dùng lớn nhất vô lại thủ đoạn ngươi nghiễm đoan đôi mắt đẹp xấu hổ giận dữ nhìn lấy triệu thất tả đệ thấp lấy thanh âm nói ra ngươi đến tột cùng muốn làm gì n i ệ m đoan chỉnh lý tốt y phục vẫn như cũ cảm giác tâm hoảng hoảng không tự chủ được nhìn nhìn ngoài cửa sau đó lại nhìn xem triệu thất tà tự a hồ rất lo lắng đoan mục dung sẽ nghe gặp động tĩnh xuống tới dù là nàng đã tận lực khắc chế có thể có lúc thanh â m cuối cùng vẫn là hội có một ít ta muốn thành hôn vương thượng ban hôn triệu thất tà hễ v ả i tự ở n i ệ m đoan trong l ự c nhẹ nhàng n gửi n gửi n i ệ m đoan sợi tóc ở giữa mùi thơ ngát cái k i a mang theo vài phần mùi thuốc vị đạo có mấy phần an bình tĩnh tâm thần ý tứ a việc này ngươi nói với ta làm cái gì n i ệ m đoan nghe vậy thân thể có chút dừng lại sau đó thanh em không có gì bà động nói ra bởi vì để ý ng sợ ngươi khổ sở trong lòng triệu thất t à lẽ thẳng khí hùng nói ra nghệm đoan đột nhiên không biết nên nói cái gì triệu thất t à dùng loại giọng nói này nàng trong lúc nhất thời n g ẹ i lời khổ sở sao có một chút nhưng tuyệt đối không tới loại kia tan nát có ý lòng cảm giác đến nàng cái tuổi này còn có đồ vật gì nhìn không mở đúng còn có một chuyện muốn cùng ngươi nói muốn c ư ớ i nữ tử k i a là âm dương g i a đồng quân mà lại hiện tại nàng mang bầu ta muốn cho đoan mục d u n g đi hỗ trợ nhìn một chút triệu thất t à cười khan một tiếng nói lần nữa n g ệ m đoan nghe vậy trong n g á y mắt n g h ị thông suốt một ít chuyện nhất thời đôi mắt đẹp xấu hổ giận dữ nhìn lấy triệu thất t à đột nhiên minh bạch vì sao tại kính hồ thời điểm sẽ phát sinh tình cảnh như vậy hết lần này tới lần khác chính mình còn tin chương hai trăm tám mươi bốn thật ra chuyện làm sao bây giờ đoan mục dung đôi mắt đẹp hơi hơi t r ợ to nhìn lấy bưng bít lấy chính mình mặt triệu thất t à vợ môi hơi hơi lớn lên một cặp mắt đào hoa tựa hồ mang theo vài phần n g o ạ i ý muốn cùng không hiểu thất tử ca ngươi làm sao t r e o chọc sư phụ sư phụ làm sao lại đánh ngươi còn đánh ngươi đoan mục dung nhịn không được dò hỏi sư phụ nàng tính cách đoan mục dung há có thể không biết n i ệ m đoan tuy nhiên bình thường nhìn qua rất thanh lãnh nhưng nội tâm lại là một cái cực kỳ ôn nhu nữ tử đừng nhìn một khuôn mặt ngẫu nhiên rất dám tối nhưng rất ít cùng một người phát táo chớ nói chi là đánh người húng chi đánh vẫn là mặt h i ệ n nhiên lần này sư phụ là động thật giận không phải liền là đánh mặt sao cũng không phải là lấy đ a o đâm h i ệ n nhiên vừa mới chính mình dốc hết toàn lực một pháo vẫn rất có hiệu quả không phải vậy n i ệ m đoan hiện tại tuyệt đối không phải một bàn tay vấn đề hơn nữa nhìn đi lên rất dùng lực bất quá niệm đoan bị d à y vào đã không có nhiều khí lực cho nên cũng không phải là rất đau nhấp nô ấn ký vẫn là triệu thất tà tật lực thu liễm nội lực sợ làm bị thương n i ệ m đoan nguyên nhân cùng sư phụ của ngươi nói đưa ngươi cho ta mượn dùng mấy ngày sư phụ của ngươi hiểu lầm cho là ta muốn đối với ngươi làm gì triệu thất t à biễu môi a đầy miệng lái xe lửa nói ra sự thật tự nhiên không có khả năng để đoan mục dung biết chính mình vĩ đại hình tượng vẫn là cần phải gìn giữ thất tử ca ngươi lại nói mỏ đoan mục dung con ngươi hơi hơi chớp chớp nhỏ giọng thầm thì nói không nói đùa sư phụ của ngươi đáp ứng ngươi đi thu thập một chút đồ vật chờ lát nữa cùng ta cùng đi giúp ta chiếu cố một chút vị kia mang thai tỉ tỉ sau khi chuyện thành công ta mời ngươi ăn tiệc phàm là hàm dương thành có ngươi muốn ăn cái gì muốn chơi cái gì cứ việc đi ăn đi chơi ta cho ngươi thanh toán triệu thất tà cười cười hừ hừ bảo đảm nói ân đoan mục dung nghe vậy con ngươi hơi sáng sáng bất quá vẫn là duy trì nữ tử nên có rủ rẻ do dự một chút khẽ gật đầu trong lòng cũng là âm thầm nói thầm chính mình đây không phải cho thỏa đang ăn chơi vui chỉ là muốn đi chiếu cố vị kia đẹp mắt phụ nữ có thai t ỷ t ỷ huống chi sư phụ cũng đáp ứng thất tử ca ngươi có muốn hay không bôi chút thuốc ngươi mặc có chút đỏ đoan mục dung quan tâm hỏi triệu thất tà xoa xoa mặt nương theo lấy khí huyết vận chuyển rất nhanh liền khôi phục đối với đoan mục dung nói ra không dùng so sánh với những thứ này ngươi đi cho ta bắt chút hắc c ầ u k ỷ gần nhất ngươi thất tử ca eo có chút đau hắc c ầ u k ỷ đồng thời không chỉ liệu đau thắt lưng à, như là thất tử ca đau thắt lưng dung nhi có thể cho thất tử ca nhìn xem là nguyên nhân gì như là vấn đề không lớn chỉ cần ấn một cái huyệt vị lại dựa vào một số d ư ợ c cao là đủ ngu ngơ đoan mục dung tự nhiên không biết bẩn bẩn triệu thất t à là cái dạng gì người tinh khiết con ngươi ôn nhu nhìn lấy triệu thất t à đẹp mắt cặp mắt đào hoa hơi hơi chất động nhẹ giọng nói ra ngươi thất tử ca nhiều như vậy sách thuốc đều viết ra thật coi ngươi thất tử ca không hiểu y thuật cho ngươi đi cầm, liền đi cầm tranh thủ thời gian. tuyệt đối đừng để sư phụ ngươi nhìn đến không cho sư phụ ngươi lại được tìm ta phiền phức triệu thất tà nhỏ giọng thầm thì nói hắn hiện tại đã tại n i ệ m đoan bên này không có gì hình tượng có thể nói bất quá n h ữ n g chuyện này cũng không có cách nào lâu dài d i ấ u d i ế m tháng sau hôn sự tổ chức n i ệ m đoan cuối cùng biết may ra những năm này thư từ qua lại triệu thất tà người thiết lập không sai biệt lắm cũng thì rằng này n i ệ m đoan về sau sẽ từ từ tiếp nhận rốt cuộc không tiếp thủ cũng không có cách không phải hắc cầu kỳ thật có thể trị liệu đau thắt l ư n g sao đoan mục dung trong thư vẫn như cũ có chút không hiểu nhỏ giọng thầm thì nói n i ệ m đoan thông qua cửa sổ nhìn lấy hốt du đoan mục dung triệu thất tà có chút xấu hổ cắn cắn miệng môi trong lúc nhất thời cũng cảm giác có chút bực bội tên vô lại này cuối cùng vẫn như c ũ không có cách thở dài một hơi cuối cùng vẫn là chính mình nguyên nhân như là tại kính hồ thời điểm thì cự tuyệt triệu tất h t à cũng không nói bữa có hiện tại nhiều chuyện như vậy có thể nếu là không có triệu tất h t à nàng bây giờ sinh hoạt đoán chừng vẫn là đã hình thành thì không thay đổi không có một tia biến hóa một vệ như có như không ý cười tại trong mắt hiện hiện đưa mắt nhìn triệu tất h t à cùng đ o a n mục dung rời đi nghiệm đoan thì là vùi đầu xuống tới tiếp tục nghiên cứu ỹ thuật nàng sinh hoạt bây giờ chỉ còn lại có ý thuật cùng với triệu tất tả đoàn mục dung để đoan mục dung cùng triệu thất tà ra ngoài đi một chút cũng tốt lấy triệu thất tà đối đoan mục dung yêu thích sẽ không để cho nàng thụ khi dễ chỉ là niệm đoàn chưa bao giờ cân nhắc qua như là triệu thất tà khi dễ làm sao bây giờ đoan mục dung cái này ngu ngơ tính cách hiển nhiên không biết phản kháng cùng với cáo trạng rất nhanh triệu thất tà mang theo đoan mục dung nhìn thấy phi yên sau đó một đoàn người làm lên xe ngựa hướng về thái phó phủ mà đi bởi vì trong xe ngựa ngồi đấy phi yên cùng đoan mục dung còn có đại tư mệnh thiếu tư mệnh triệu thất tà chỉ có thể ngồi tại ngoài xe ngựa cùng mặc nha ngồi cùng một chỗ lẫn nhau ánh mắt không ngừng trao đổi giờ phút này triệu thất tả cũng hơi sợ hãi quân thượng ngươi có thể m ặ c nha ánh mắt khích lệ nói hắn thấy tối qua lớn như vậy sự tình triệu thất tả đều đỉnh tới hiện tại chút chuyện nhỏ này lại tính được cái gì có thể c á i dám đổi lấy ngươi đi thử một chút triệu thất tả tức giận hồi một cái lướt mắt cái này mang về triệu thất tả là thật không chắc tâm lý còn tại kế hoạch chờ lát nữa làm như thế nào đối mặt t ử nữ diễm linh cơ tốt tại kinh nghe cái kia bốn trăm ba mươi ba một bên so sánh khiến người yên tâm đến mức lộng ngọc cũng là dịu dàng không tranh không đoạt hồng liên trực tiếp bị không, để ý tới. Ta còn không có đối nàng như thế nào đây thực tử nữ cũng có tốt chủ yếu là diễm linh cơ lúc trước thế nhưng là nói tốt hiện tại triệu thất tà đột nhiên mang một cái chính p h ò n g phu nhân trở về vẫn là một cái mang thai diễm linh cơ hội có phản ứng gì triệu thất tà trong lòng cũng không chắc chắn yên tâm phu nhân chấn được m ặ c nha quét mắt một vòng trong xe ngựa sau đó lại nhìn xem triệu thất tà khẽ gật đầu biểu thị khẳng định vũ lực chấn áp triệu thất tà bưng bít lấy c á i chán đầu có chút đau quân thượng ngươi muốn thoải mái tinh thần thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng mặt nha my đầu dương dương sau đó khẽ gật đầu một mặt nghiêm mặt biểu đạt ma xui quỷ khiến triệu thất tà xem hiểu húng chi coi như ra chuyện quân thượng không phải còn có như thế cả một nhà sao ta tin tưởng quân thượng có thể mặc nha đầu lung lay đối với bách việt chi đ ị a u ra hiệu một chút sau đó lại đối xe ngựa ra hiệu một chút biểu đạt triệu thất tà khỏe miệng r ấ t nhẹ một bàn tay trực tiếp đập vào mặc nha trên mặt người cái này quả đen có thể im miệng thật mẹ nó ra chuyện ta trước hợp người cái này quả đen chương hai trăm tám mươi lăm nổ không ngoài sở liệu làm triệu thất tà đem phi y ê n mang về nhà bên trong về sau bị tử nữ diễm linh cơ phát hiện về sau bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ một cố vô hình túc s á t chi ý tựa hồ tràn ngập ra mặc nha cái này tặc q u ả đen thấy tình thế không ổn không chút nào do dự chính là lựa chọn lưu lại ba bước đồng thời hai bước mấy cái thuấn bộ chính là biến mất ở trong mắt triệu thất t à mặc nha cũng không dám t ạ i tham dự vào triệu thất tả ra sự bên trong tối qua bị một bàn tay đập thổ huyết đến bây giờ ở ngực còn âm tầm h đau có thể thực sự chịu không được lại d à y vỏ không coi nghĩa khí r a gì chết q u ả đen triệu thất tả nhìn lấy mặc nha tên này chạy nhanh như vậy khoe miệng hơi hơi kéo một cái trong lòng nhịn không được thầm chử Tử nữ cùng、diễm、Linh Cơ Diễm đã ề liền về u quốc quá sau quan, lưu. không không Phi chỉ hội cơ hội nhỏ, tự nhiên hoặc năm nữ đến tần cùng Yên lần, cũng này lần, cũng liên cũng gì, gặp gặp gì giao xa vừa lạ là mấy mới mặt một một mặt bất trước tử tới tự cái cơ cơ có cái đ nhiều năm như vậy diễm linh cơ cũng không sao cả để ý phi yên thậm chí có chút quên ý tứ r ố t cuộc phi yên cho tới bây giờ chưa từng đi tới nơi này một bên cùng nàng cướp người diễm linh cơ tự nhiên cũng không có hỏi qua có quan hệ phi yên sự t ì n h nhưng chưa từng nghĩ đến số này n ă m trước đối thủ vậy mà xuất hiện lần nữa mà lại lần này còn mang theo một đám hồ ly tinh nhìn lấy phi y ê n bên cạnh đại tư mệnh đen trắng thiếu tư mệnh cùng với đoàn m ộ t dung to to nhỏ nhỏ mỹ nữ diễm linh cơ cặp kia tựa như ảo mộng con n g ư ờ i cũng là quét về phía triệu thất t à môi mỏng hơi hơi nhẹ vệt lên nổi lên một vệ tuyệt mỹ đường cong nhìn c h ẳ m c h ẳ m triệu thất t à thanh â m mềm mại đáng yêu nói ra đại lao ra có thể giải thích một chút sao đây là có chuyện gì minh châu phu nhân hồng liên lộng ngọc sự tình còn không có đi qua hôm nay lại tới đây a một đám người diễm linh cơ cũng là không khỏi có chút giận quá phận chính mình so có điều cắc nàng sao chỉ bằng vào mỹ mạo cùng dáng người diễm linh cơ tự nhận không thua tại bất luận kẻ nào biết triệu thất tà không phải người tốt hoa tâm đại củ cải nhưng đây cũng quá khoa trường a bên ngoài chơi đùa coi như còn mang về nhà phi yên mang bầu u triệu thất tà suy nghĩ một chút đau dài không bằng đau ngắn cười khan một tiếng kiên trì nói ra lời nói rơi xuống trong nháy mắt trang diện trong nháy mắt an tính lại diễm linh cơ khỏe miệng ý cười cũng là trong nháy mắt t ư n g kết biến mất một bên tử nữ con ngươi hơi hơi c h ấ p động có chút thất thần nhìn lấy phi yên sau đó lại nhìn xem phi yên chết đều bụng dưới trong mắt có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ hồng liên nguyên bản xem kịch biểu lộ cũng hơi hơi ngưng kết bờ môi hơi hơi mở động hiển nhiên cũng bị tin tức này c h ấ n kinh đến lộng ngọc ngược lại là c o n tốt ôn nhuận con ngươi nhìn lấy cái này chưa bao giờ thấy qua tỉ tỉ an tính một hồi diễm linh cơ chậm rãi đứng d ậ y màu đỏ rực váy dài làm nổi lên lấy dáng người mê người tóc dài như thác nước tùy ý trói buộc giống như lửa bên trong tinh linh đồng dạng con ngươi nhìn về phía phi yên phi yên đồng dạng nhìn về phía diễm linh cơ đối với diễm linh cơ nàng đồng dạng có ấn tượng bởi vì cái này nữ tử quá đẹp mỹ gần như có chút yêu nghiệt hồng liên thấy cảnh này linh động đôi mắt hơi hơi c h ấ p động trong lòng không hiểu cảm giác hình tượng này có chút quen thuộc rất có vài phần trong cung nhìn thấy hồ mỹ nhân cùng minh châu phu nhân cùng chết c h ẳ n g cảnh bất quá đối với diễm linh cơ cùng đột nhiên xuất hiện phi yên hồng liên đều không có cảm tình gì cho nên hồng liên cũng không làm sao nói cứ như vậy nhìn lấy khó được an tính một lần tỷ tỷ lần này đến muốn ở bao lâu diễm linh cơ khỏe miệng ý cười một lần nữa hiện hiện nhẹ dọn g dò hỏi mềm mại đáng yêu thanh em tựa hồ lộ ra mấy phần trêu chọc tâm hồn người vị đạo nếu không có chuyện ngoại ý muốn lời nói hẳn là vĩnh cửu phu quân đã quyết định cùng ta cử hành h u n lễ vương thượng đã ban hôn thời gian bình tĩnh tại tháng sau mùng tám phi yên nghe vậy con người bình tĩnh nhìn lấy diễm linh cơ đồng thời không do dự trực tiếp tiếp chiến đồng thời tuyên bố chủ quyền tại đối đại triệu thất tà trên sự t ì n h phi yên không biết nội bộ bởi vì cái gọi là vì mẫu lại được vì chính mình trong bụng hải tử phi yên cũng không có khả năng nội bộ diễm linh cơ hỏi nàng ở bao lâu h i ệ n nhiên vẫn là muốn đem nàng đuổi đi ra cái này khiến phi yên như thế nào chịu tiếp nhận diễm linh cơ trên mặt ý cười trong nháy mắt biến mất sạch sẽ đôi mắt đẹp nhìn về phía triệu thất tà lại phát hiện triệu thất tà chính nhìn lấy chính mình cười nhìn đến triệu thất tà nụ cười nhất thời minh bạch phi yên nói chuyện là thật có thể ra hỏa này lại còn có mặt cười quả nhiên thối nam nhân không có một cái tốt diễm linh cơ nhất thời cảm giác cái mũi c h u a chua kém chút nước mắt rơi xuống may ra diễm linh cơ cũng có được chính mình t i ê u n g ạ o không muốn tại phi yên con hồ ly tinh này trước mặt mất mặt nhẹ hư một tiếng trực tiếp quay người hướng về hậu viện đi đến không muốn cùng phi yên tiếp tục nói chuyện đã nói không được đối phương mang thai cùng hôn sự trực tiếp đem nàng sắp chết trừ phi diễm linh cơ thật không để ý thể diện cùng phi yên đánh một trận nhưng bây giờ phi yên đã mang thai thật đánh lên diễm linh cơ cũng không xuống tay được húng chi triệu thất t à còn ở bên cạnh nhìn lấy để hắn trông thấy sẽ nghĩ như thế nào bất quá diễm linh cơ giờ khắc này cảm giác rất bị khuất chỉ muốn trở về ôm lấy chăn m ề n một người đều không muốn gặp bao quát triệu thất t à cái này cầu vật diễm linh cơ vừa đi trang diện bầu không khí nhất thời có chút là lạ từ nữ con ngươi cũng là nhìn về phía triệu thất t à nhẹ giọng nói ra ngươi muốn cùng nàng thành hôn ân triệu thất t à nhìn lấy từ nữ cũng không có gạt cũng không gạt được khẽ gật đầu đáp chúc mừng từ nữ hơi hơi gật đầu nhẹ giọng nói ra trong chấp n h o n này tựa hồ cùng triệu thất tả có mấy phần xa lánh cảm giác nói xong từ nữ vừa xoay người hướng về hậu viện đi đến bại loại hồng liên càng là nhẹ hư một tiếng cũng không biết từ đâu tới t i n h khí đối với triệu thất t à thấp giọng chửi một câu quay người lôi kéo lộng ngọc hướng về hậu viện đi đến không muốn phản ứng triệu thất t à triệu thất t à có chút bất đắc dĩ xoa bóp cái mũi vốn là nói được may ra xấu nhất c h à n g diện vẫn chưa phát sinh xong đoan mục dung nhìn lấy đây hết thảy lại là một câu không dám nói ánh mắt xéo qua vụ trộm nhìn lấy triệu thất tả chỉ cảm thấy thất tử ca thế giới tình cảm thật khoa trương phu quân vì yên dỗi tay nắm chặt triệu thất tả tay ôn nhu nói tựa h ồ lại đối triệu thất tà nói, ngươi còn có ta. triệu thất tà nhìn lấy phi yên cười cười nói ra đi thôi m a n g ngươi thăm một chút đại tư mệnh đứng ở phía sau cùng triệu thất tà duy trì khoảng cách an toàn tựa hồ trông thấy triệu thất tà thê thảm một màn này tâm tình có chút vui vẻ khỏe miệng hơi n í t lên thẳng đến bị triệu thất tà bắt được mới vội vàng thu liễm túi thất đầu Trưng 286, Hải Nhi, cha liền dựa vào ngươi. Triệu thất tà mang theo phi yên đi dạo một chút hậu hoa biên, sau cùng tự tại ngươi. Nhi, liền mang yên viên, cùng mình an bài, đem phi yên chỗ ở an bài tại kinh Hải cha phi hậu hoa phi chỗ đi bài, bài dựa sau dạo vào đem ở hai nữ tính cách tại một số phương diện có chút tương tự càng đều là do mâu thân khẳng định có chút tiếng nói chung chan ngôi tiểu ngôn nhi bây giờ tướng mạo càng phát ra đáng yêu từ nhỏ khí chất thì rất an tĩnh ngu thuật con mắt đẹp sáng long lánh nhìn lấy triệu tất h tả ngọt ngào kêu lên triệu tất h tả thân thủ đem tiểu ngôn nhi ôm vào trong ngực g ặ m một miệng tiểu nha đầu béo mút m í p khuôn mặt nhỏ nhắn mùi sữa mùi sữa sau đó dùng ria mép c h ắ t chắt tiểu ngôn nhi bị đau tiểu ngôn nhi đ ẩ y triệu tất tả kháng cự nói chan ngôi đau một đôi mắt to ngập nước bị khuất nhìn lấy triệu tất tả không hiểu chan ngôi vì sao luôn luôn đâm chính、mình. triệu thất t à rất ưa thích khi dễ tiểu nôn nhi từ nhỏ đến lớn tiểu nha đầu này thì không sao cả khắc qua để triệu thất t à có chút tiếp nối không có khắc qua tiểu hải tử tuổi thơ là không hoàn chỉnh kinh nghe thấy cảnh này nhã nhặn con ngươi mang theo một vệ bất đắc dĩ lại có mấy phần ý cười Phi yên ngược lại là sờ sờ chính mình c á i bụng không hiểu có chút chờ mong về sau sẽ như thế nào dung nhi cho tiểu nha đầu này nhìn xem tiểu nha đầu này sinh non lúc trước tuy nhiên điều dưỡng qua bất quá thân thể vẫn có chút hư n g ư ờ i đến xem triệu thất tả ôm lấy tiểu nôn nhi đi đến đoan mục dung bên cạnh nhẹ giọng nói ra sau đó trực tiếp làm x u ố đến đem tiểu nôn nhi đặt ở giữa hai chân sau đó cầm lấy tiểu nôn nhi cổ tay đưa cho đ o a n mục dung đ o a n mục dung cũng là thật thích tiểu nôn nhi đáng yêu tiểu h ả i tử nữ tử bình thường đều sẽ thích thân thủ xoa xoa tiểu nôn nhi đầu nhẹ giọng nói ra đừng sợ tiểu nôn nhi không thích cùng người xa lạ nói chuyện con người yên tĩnh nhìn lấy đ o a n mục dung không nói bất quá cũng không sợ nhu thuận thủy ý đ o a n mục dung cho mình kiểm tra thân thể một bên kinh nghe cùng đ o a n mục dung cũng là đi tới hai nữ tướng mạo đều, đẹp, dáng người đều có xuân thu mỹ đều có điểm đặc sắc kinh n g không lưng r ỗ i tay nắm chặt tiểu nôn nhi tay đôi mắt đẹp có chút đau lòng nhìn lấy tiểu nôn nhi lúc trước thì là bởi vì chính mình mới khiến cho tiểu nôn nhi sớm như vậy sinh ra may mắn lúc trước điều dưỡng tương đối tốt hậu di chứng không là rất lớn chỉ cần thêm chút điều trị sau trưởng thành liền có thể bù lại đoan mục dung nghiêm túc kiểm tra một chút về sau liền la hướng về phía triệu tất h t à nói ra cảm ơn kinh nghe nhìn lấy đoan mục dung nhẹ giọng nói cảm ơn đoan mục dung nhìn lấy kinh nghe hơi hơi kinh diễm mấy phần sau đó hơi hơi gật đầu nhẹ giọng đáp không dùng cho tiểu nôn nhi kiểm tra một hồi thân thể về sau sắc trời chính là không còn sớm tối hôm nay cơm là không trông cậy vào t ử nữ sẽ đi làm cuối cùng từ thị nữ làm đơn giản một chút đồ ăn vị đạo tuy nhiên không bằng t ử nữ làm nhưng cũng không tính kém triệu thất tà bồi tiếp phi yên đoan mục dung cùng một chỗ ăn bữa ăn tối đến mức đại tư mệnh cùng đèn trăng thiếu tư mệnh thì là tại thiên phòng ăn c h ỉ ít theo phi yên đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh cũng không tính chính mình người chỉ có thể coi là cấp dưới tự nhiên không cần ngồi tại một cái trên mặt bàn ăn ăn hết bữa ăn tối đoan mục dung chính là đi kinh nghe bên kia cho tiểu nôn nhi điều trị thân thể đến mức triệu thất tạt h ì là ôm lấy phi yên kể một số kiếp trước trời triệu thất tà tựa ở phi yên trên hai chân lỗ hai tựa ở phi yên triệt đều trên bụng tuy nhiên nghe không được thanh âm gì không biết biết trong bụng có chính mình hải tử cảm giác vẫn là rất không tệ đồng thời tâm lý còn đang âm thầm cầu nguyện hải tử a giúp cha ngươi một thanh mau để cho mẹ ngươi ngủ gần mẹ ngươi không ngủ cha ngươi đi không cha ngươi đi không ngươi m ặ t khác hai cái gì nương liền phải tìm cha ngươi phiền phức phi yên lại là không biết triệu thất tà trong lòng tính toán thậm chí cầu nguyện trong bụng hải tử giúp đỡ một đôi n u di nhẹ nhàng viện triệu thất tà đầu chưa bao giờ có một khắc cảm giác như thế ấm áp hạnh phúc nàng muốn xưa nay không nhiều chỉ muốn cùng triệu thất tà thật tốt sinh hoạt có một đứa bé mỗi ngày mở to mắt có thể nhìn lấy triệu thất tà ở bên người ăn cơm thời điểm triệu thất tà có thể ở bên người cái này liền đủ để phu quân ngươi hội sẽ không cảm thấy thiếp thân có chút cố tình gây sự phi yên do dự một chút vẫn là nhẹ giọng nói ra vì cái gì nói như vậy triệu thất tà nghe vậy ánh mắt chớp chớp tơi hơi hơi n g h i ê n đầu nhìn về phía phi yên nhẹ giọng dò hỏi thiếp thân hôm nay vào phủ có chút quá bá đạo nhưng thiếp thân cũng không muốn để phu quân khó xử thế nhưng là cùng phu quân thành hôn về sau chắc chắn sẽ có chủ yếu và thứ yếu có khác dù là thiếp thân không so đo những thứ này các nàng cũng sẽ để ý phu quân là cao quý vũ an quân tôn ti phân chia không thể để cho ngoại nhân chế d â ước phu quân không muốn làm cái này ác nhân vậy cũng chỉ có thể từ thiếp thân tới làm thiếp thân chỉ là muốn để phu quân biết thiếp thân không phải loại kia không thể chứa phía dưới nàng người phụ nhân phi yên hơi hơi n h ế c n h ế c miệng con ngươi khẽ nhúc nhích nhìn lấy triệu tất h t à nhẹ giải thích do nói trung pi là thích vô cùng ôm lấy chính mình triệu tất h t à dù là trong lòng không muốn lại cũng không muốn để triệu tất h t à thương tâm khó xử húng chi bây giờ có hải tử phi yên cũng nguyện ý làm một số n h ư ợ n bộ chỉ cần những cô gái kia không phải quá phận nàng cũng có thể dễ dàng tha tha nhưng quy củ lại là muốn định phía dưới không thể bởi vì phủ bên trong sự tình mà quấy nhiều triệu thất tà triệu thất tà trung quy là vũ an quân ngươi làm không sai trung quy là ta vấn đề làm ngươi khó xử triệu thất tà nhìn lấy phi yên đối với phi yên tự nhiên không có gì sinh khí ý tứ chỉ tự trách mình bất tranh khí lâu như vậy thậm chí ngay cả mấy cái nữ nhân đều giải quyết không được ai thực lực lui không đương nhiên cũng lạ thời đại này nữ tử quá khó chơi đều là chơi cảm tình triệu thất tà có lúc cũng cảm giác có chút không chịu được nổi vốn định làm cái lãng tử không biết sao ham sâu bên trong không thể tự kiềm chế hiện tại càng làm u ố n không bằng hôn nhân phân mộ nhìn lấy phi yên cái này bề ngoài tuyển mỹ dáng người cũng là cực đẹp khi chất càng là ôn nhu đoan trang vị hôn thê trong lòng đột nhiên có một ít không hiểu cảm xúc cứ như vậy rất là kỳ lạ muốn kết hôn thiếp thân không có gì phu quân tối nay vẫn là đi nhìn một chút các nàng à thiếp thân có thể cảm giác được các nàng tâm tình có chút khó chịu phu quân cũng cần chân a n một chút các nàng những chuyện này cũng cần phu quân đi làm phi yên đôi mắt đẹp nhìn lấy triệu tất tả nhẹ giọng nói ra lời nói ý tứ rất đơn giản tự mình làm cái này ác nhân mà để triệu tất tả làm giảm sốc bảo trì trong nhà hòa bình giờ k h ắ c này triệu thất t à cảm động có một cái rộng lượng lao bà cũng là tốt bất quá miệng phía trên vẫn là dãy rủa một chút ta muốn bồi tiếp ngươi một k h ắ c đều không muốn rời đi phi yên nghe vậy ánh mắt càng đu nhìn lấy triệu thất t à không nói lời nào triệu thất t à chương hai trăm tám mươi bảy bất tranh k h í a theo phi yên bên kia đi ra triệu thất t à kém chút muốn quất miệng mình một chút để cho mình không có việc gì thói quen lắm miệng nguyên bản thế nhưng là sớm một chút đi ra kết quả chính mình nhất định phải lắm miệng đùa nghịch cảm tỉnh phi yên trong lúc nhất thời tỉnh khó tự kiềm chế ôm lấy triệu thất tả không thể bông tay hai người g ằ n g con một hồi lâu triệu thất tà cầu nguyện tự a hồ có hiệu quả phi yên có chút m ỏ i mệnh nghỉ ngơi mới có thể thoát thân bất quá ra đến thời điểm s á t trời vẫn như cũ có chút không còn sớm bầu trời đầy sao nói rõ vấn đề này ta chính là lao lực mệnh a triệu thất tà nhìn một chút s á t trời lắc đầu cảm khái một tiếng bất quá trung quy là chính mình tàn gái ngầm lấy nước mắt cũng là đi xuống lần đầu triệu thất tà cảm giác nữ nhân quá nhiều là phiền phức riêng là loại này chơi cảm tình nữ nhân thực sự quá mệt mỏi muốn là tất cả mọi người giống như đại tư mệnh vậy thật là tốt cùng lúc đó thiên điện t i n h t ọ a đại tư mệnh đánh dùng mình một cái thanh lanh con ngươi tránh qua một vệ lo nghĩ tổng cảm giác mình bị cái gì không tốt đồ vật để mắt tới phân tích một chút tình huống triệu thất tà quyết định vẫn là đi trước tử nữ bên kia đem diễm linh cơ đặt ở sau cùng đừng nhìn diễm linh cơ bình thường rất lười nhác rất tùy ý nhưng lúc này đây sự t ì n h khẳng định chạm đến diễm linh cơ p h ò n g tuyến cuối cùng chẳng những nữ chủ nhân vị trí bị cướp liền phu quân đều bị người đoạt chính mình người yêu kết hôn thân lương lại không phải mình mà triệu thất tà đã từng còn cam đoan qua mặc dù hắn cam đoan sự tình có chút nhiều có lẽ chính h ắ n đều quên rốt cuộc nam nhân miệng r i ê n g là cái kia thời điểm thời điểm hắn cam đoan cái gì chính mình đoán chừng đều nhớ không rõ nghĩ tới những thứ này triệu thất t à không khỏi muốn quất miệng mình đáng tiếc sợ đau không xuống tay được đến mức tử nữ bên kia tuy nhiên tình thoại cũng nhiều bất quá cam đoan đồ vật cũng rất ít r i ê n g là tử nữ bản thân tính cách thả ở bên kia không có gì tranh đoạt ý tứ bình thường nhìn diễm linh cơ cũng là coi như muội muội lúc này mới cùng diễm linh cơ hài hòa ở chung xuống tới bất quá tử nữ trong lòng biến chật triệu thất tả là biết chứ hai từ vấn đề chính là triệu thất tả kết hôn sự tình suy nghĩ một chút triệu thất tà quyết định để doanh chính lại giúp mình một lần t ử nữ viện tử cũng không phải là quá xa bây giờ lộng ngọc cùng hồng du cũng là cùng t ử nữ ở tại cùng một chỗ thì liền hồng liên hiện tại cũng là ở một bên trong sân rốt cuộc nơi này nàng quen thuộc nhất cũng chính là t ử nữ cùng lộng ngọc đến mức diễm linh cơ hồng liên cùng nàng quan hệ một mực không được tốt lắm hồng liên lòng dạ hẹp hòi vẫn là rất nhiều làm triệu thất tà đi vào cái viện này thời điểm không có gì bất ngờ xảy ra bị lộng ngọc phát hiện thất tử ca lộng ngọc ánh mắt có chút câu nệ nhìn lấy triệu thất tà đã làm không được đã từng như vậy là nhạt riêng là trong âm thầm đơn thuần thời điểm loại kia cảm giác càng、hơn. Tử nữ hiện tại thế nào triệu thất tà nhìn l ấ y lộng ngọc lôi kéo nàng tay nhỏ đến một bên hòn non bộ đằng sau nhỏ giọng dò hỏi lộng ngọc khuôn mặt hơi đỏ lên có chút cổ quái nhìn lấy triệu thất tà hỏi thì hỏi vì sao đem chính mình kéo đến cái này hòn non bộ đằng sau tốt tại tâm cảnh cũng không tệ rất nhanh bình phục tâm tình đôi mắt đẹp cũng là nhịn không được oán trách nhìn một chút triệu thất tà nhẹ giọng nói ra thất t ử ca lần này t ử nữ tỷ là thật thương tâm ngươi làm sao đột nhiên thì náo ra chuyện như vậy thì liền không thể quản tốt chính mình sao quản tốt làm sao quản tốt triệu thất tà nghe vậy nhất thời trắng liếc một chút lộng ngọc đều là một số so lộng ngọc còn lợi hại hơn yêu t ì n h cái này là mình có thể khống chế sao vậy ngươi thương hay không thương tâm triệu thất tà thân thủ lâu chủ lộng ngọc và o ngheo nhìn lấy lộng ngọc đôi mắt hừ hừ nói ra từ nữ cùng diễm linh cơ bên kia khó làm lộng ngọc bên này hắn còn không phải dễ như trở bàn tay không có đây thất tử ca lộng ngọc nghe vậy con ngươi mềm mại đáng yêu nhìn lấy triệu thất tà đẻ thấp lấy thanh âm nhỏ giọng nói ra vậy coi như nguyên bản lần này còn muốn đưa ngươi cùng một chỗ cưới vào cửa bây giờ suy nghĩ một chút tính toán là ta tự mình đa tỉnh triệu thất tà nghe vậy. nhất thời bông u tay cảm khái một tiếng chính là dự định hướng về từ nữ gian phòng đi đến bất quá vừa đi hai bước lại cảm giác mình y phục bị người giữ chặt xoay đầu lại vừa vặn trông thấy mím lấy bờ môi lộng ngọc còn n g ư ờ i mang theo mấy phần ý xấu hổ cùng cậu cường gọi phu quân triệu thất t à hừ hừ nói ra phu thất tử ca lộng ngọc cuối cùng kêu không được đôi mắt đẹp á n trách nhìn lấy triệu thất tả hừ nhẹ nói nghe lời đừng làm đột ta trước đi xem một chút n g ư ờ i t ử nữ tỷ hai ngày nữa tìm ngươi chơi triệu thất tả hôn một chút lộng ngọc gương mặt khẽ cười nói sau đó chính là hướng về từ nữ gian phòng đi đến l ộ n g ngọc đưa mắt nhìn triệu thất tả trên mặt đỏ hướng chậm rãi tán đi con ngươi cũng hơi hơi nhà n y ê n tĩnh nghĩ đến vừa mới phát sinh sự tình cũng là nhịn không được che miệng khé cười một tiếng sau đó vụng trộm nhìn chung quanh một chút giống như a n vụng con mèo nhỏ mở dạng bước nhỏ hướng về gian phòng của mình đi đến rất lo lắng bị người phát hiện l ộ n g ngọc cũng không có triệu thất tả như vậy không cần mặt m ũ i cùng lúc đó từ nữ gian phòng bên trong triệu thất tả nhẹ nhàng đẩy cửa vào và mắt chính là ngồi tại t r ư ớ c bàn sách bận rộn từ nữ từ nữ tựa hồ một chút thương tâm ý tứ đều không có cử chỉ nhỏ nhẹ động tác cẩn thận điều phối lấy cái gì đ tựa hồ phát giác được triệu thất tà vào nhà đôi mắt đẹp nhìn qua đợi thấy rõ ràng người tới còn ngươi hơi động một chút chính là thu hồi ánh mắt làm sao ngươi tới không b ồ i lấy ngươi tương lai phu nhân sao tựa, nữ thanh âm thanh lánh bình thản, tựa hồ so với trước kia còn tỉnh táo mấy phần mộng nát hiện thực cuối cùng tan khốc ngươi đều không nghe ta giải thích một chút triệu thất tà đi qua tựa ở bên bàn đọc sách cũng không dám đối tử nữ động thủ động c ước giờ phút này tựa nữ thật sinh khí hắn dám làm mẫu móng nuốt khẳng định bị chặt đều muốn thành hôn còn có cái gì có thể giải thích huống chi hai tử đều có triệu thất tà ngươi có thể từ nữ khẽ cười nói thanh âm mỉm cười tựa hồ một chút hàn ý đều không có có thể triệu thất tà lại là cười không nổi chỉ cảm thấy thủ đoạn mềm dẻo p h ố c suy p h ố c suy hướng trên thân đâm vào việc này lại không thể trách ta những năm này ta cũng không ít tại ngươi trên thân tốn t i n h lực có thể bụng của ngươi bất tranh phi à, ta cũng rất bất đắc gì à. triệu thất tà biết mềm không được trực tiếp đâm ngược một đau ngay vậy từ nữ rốt cục có phản ứng sắc mặt trắng nhuận động tác trên tay trực tiếp đỏ đến điều phối đồ vật phí công n ọ c sức có thể từ nữ lại là không thèm để ý còn ngươi nổi lên một chút nước mắt nhìn lấy triệu thất tà bất quá kiên cường từ nữ vẫn như cũ cố nén, mai một đi. chương hai trăm tám mươi tám khách phương xa tới triệu thất tà nhìn lấy trong mắt nổi lên nước mắt tử nữ trong lòng vung l ỏ n g một hơi không sợ tử nữ sinh khí khó trách phát á o những thứ này đều rất bình thường liền sợ tử nữ một chút phản ứng đều không có cùng người không việc gì một dạng cái kia hoàn toàn nói rõ vấn đề lớn đi may ra triệu thất tà kinh nghiệm già dặn biết rõ bên trong môn đạo bất quá phương pháp kia tính nguy hiểm rất cao không thể nghi ngờ là siếc đi dây như là kinh nghiệm không đủ dễ dàng lật xe nhưng triệu thất tà hạng gì dạng người đã dám dùng da chiêu này tự nhiên có biện pháp tiêu trừ chỉ thấy triệu thất tà đột nhiên lời nói xoay chuyển tự rêu c ờ i cười thở dài một hơi nói ra thực ta biết cũng không thể trách n g ư ờ i có lẽ là ta vấn đề bất quá phi yên cuối cùng mang thai chuyện này đã kinh động vương thượng ta nguyên bản không có ý định cứ như vậy qua loa thành hôn ít nhất phải trải qua các ngươi đồng ý có thể vương thượng lại là trực tiếp hạ chỉ ban hôn ta không có cách nào cự tuyệt ngươi không có vấn đề đều là ta vấn đề t ử nữ hút hút cái mũi thân thủ trà trà hiện mắt đỏ ngoái đầu lại đi ngự khi yếu đuối nhưng lại kiên cường nói ra đừng khóc trông thấy ngươi khóc ta tâm đau thời cơ thỏa đáng triệu thất tà dỗi ra vớt chó nắm chặt từ nữ tay đặt ở chính mình tim một mặt khổ sở nói ra đồng thời dùng nội lực l i ề u mạng để ép khỏe mắt về vị kích thích chính mình rơi xuống nước mắt giờ khác này hận không thể chính mình có thể có một đôi mạn dễ ký ổ xạ gì gẳng chạy điểm hết nước mắt ra tăng điểm hiệu quả chơi cũng là thói quen cùng tâm cơ cái gọi là hống nữ nhân người mới học cho rằng là dụng tâm đi cảm hóa bạn gái mà tại triệu thất tà loại này kẻ già đời nhìn đến cái gọi là hống cũng là l ừ a g ạ t chỉ cần có thể để bạn gái ngôi giận thủ đoạn quá trình thói quen đều không trọng yếu, trọng yếu là kết quả rốt cuộc kết quả chỉ cần hai cái hoặc là n g ô giận hòa hảo hoặc là trực tiếp chia tay từ nữ không để mình bị đẩy vòng, vòng rút rút tay không biết sao rút không rơi ngược lại bị triệu tất h t à phản lấy kéo vào trong ngực bị triệu tất h t à chết giữ lại vào ngheo không để ý tử nữ d â y r ù a triệu tất h t à ôn n u nói tử nữ gả cho ta đi ta tuy nhiên làm không được đối ngươi toàn tâm toàn ý nhưng ta cam đoan sẽ cho ngươi hạnh phúc vô s ỉ lời nói nói lại là hiên ngang l ắ m liệt cũng chính là cái này thời đại lưu hành đổi lại hiện đại đoán chừng tử nữ đao tử đã đỏ đao đi ra có người hay không nói ngươi rất vô s ỉ tử nữ trong mắt nước mắt cuối cùng không có kéo cả ở rơi xuống một đôi mắt đẹp ủy khuất nhìn lấy triệu tất tả yếu đôi mắng thế nhưng là lời nói lại là không có chút nào lực sát thương từ nữ thậm chí ngay cả trùng điệp đánh một chút triệu thất tà đều không mớn những năm này từ nữ không phải không biết triệu thất tà là ai thậm chí đối với triệu thất tà giải so bất luận cái gì đều nhiều nàng biết triệu thất tà cũng là một cái hoa tâm đại la hết lần này tới lần khác chính mình l u ô n rơi đi vào tình một chữ này vốn cũng không có lý do người khác không dám nói nhưng ngươi có thể nói ta ta hy vọng ngươi có thể cả một đời nói ta vô s ỉ dù là ngươi mang ta ta cũng ưa thích nghe chỉ cần không cắn ta bởi vì ta sợ đau triệu thất tà nhìn lấy từ nữ nhẹ giọng nói ra từ nữ nghe vậy không nói hai lời cắn lấy triệu thất tà trên bờ vai rất dùng lực m u ố n cắn tựa hồ phát tiết trong lòng ủy khuất cùng bất mãn dù là biết có chút đồ v ậ t không phải mình cái kia khát vọng có thể cuối cùng có chút chờ mong bây giờ sụp đổ trong lòng khó chịu cùng thất lạc có thể nghĩ thậm chí t ử nữ có một loại trực tiếp chạy đi xúc động lại cũng không muốn nhìn thấy triệu thất t à bị cắn triệu thất t à không quan trọng rốt cuộc hắn không sợ nhất cũng là bị người cắn một thân đau thương bất nhập ngoại công ngươi làm được không vì chính là cái này thời khắc luyện công xưa nay không là vì đánh nhau giết người mà chính là vì cường thân kiến thể triệu thất tả biết rõ đạo này từ nữ nhà ra nàng cắn hàm răng mọi như đều không cắn mở triệu thất tà ra k h ẽ ngầm đầu con ngươi nổi giận nhìn lấy triệu thất tà giờ khác này chỗ nào không hiểu chính mình lại lên hôn đản này làm giận theo trong lòng lên nổi lòng ác độc trực tiếp đối với triệu thất tà miệng tạp tới triệu thất tà giờ khác này đột nhiên có một loại mạng ta xong rồi cảm giác bởi vì tử nữ trên thân sát khí rất nặng nhìn lên bầu trời trong sao triệu thất tà nhẹ nhàng phun một ngụ khí chính mình cuối cùng vẫn là rết ra khỏi c h ú n g cây đem địch nhân đâm tại dưới ngựa chỉ là trên người mình cuối cùng thụ điểm vết thương nhẹ đây cũng là triệu thất tà lo lắng làm bị thương tử、nữ. tử nữ cũng là lần đầu như thế điên bất quá trong lòng oán nghiệm giận c h u n g quy là phát tiết ra ngoài phát tiết ra ngoài tiếp xuống tới thì số xử lý từ từ sẽ đến không phải lần thứ nhất so sánh khó khăn chỉ cần chịu tiếp nhận về sau thì chậm dãi thói quen mà triệu tất h t à còn phải đổi u phía dưới một trận nhân sinh gian khổ a triệu tất h t à chỉ có thể vượt khó tiến lên không thể e ngại gian khổ sinh hoạt chính là như thế giờ phút này một chỗ trên nóc nhà mặc nha uống rượu h u ể p ả i nhìn lấy tinh không nhưng trong lòng thì nghĩ đến chính mình cái tia nửa đồ đệ nửa nhi tử bệ phượng không biết tiểu tử này bây giờ đi đâu bên trong có tìm được hay không cuộc đời mình mục tiêu chắc hẳn qua được so với chính mình tự do thoải mái đi hắn hiện tại thời gian tuy nhiên trôi qua không tệ thậm chí quyền hành cực lớn càng là theo lấy triệu thất tà đi mấy lần vương cung về sau rất nhiều người cũng đã biết hắn là triệu thất tà gia thần bởi vậy thân phận địa vị trực tiếp đột nhiên tăng mạnh đáng tiếc chỉ có chính mình mới minh bạch thời gian này qua là như thế nào h ô n g hiểm nghĩ đến cái này mặc nha cũng là nhịn không được quét mắt một vòng hậu viện không biết tối nay quân thượng có thể hay không kháng đến qua tới hy vọng buổi sáng ngày mai có thể nhìn đến một cái hoàn trình triệu thất tà cùng lúc đó hàm dương thành bên trong một chỗ vắng vẻ đường bên trong thân thể mặc áo choàng một tên nam tử chậm rãi n g n g đầu lộ ra một t r ư ờ n g góc cạnh rõ ràng lánh k h ớ c khuôn mặt hai mắt âm trầm băng lãnh tựa hồ ẩn chứa vô cùng sắc khí quét tỏa ra b ụ n phía mới chậm rãi cúi đầu t h a m thẳm nói ra sư ca đây chính là ngươi lựa chọn quốc gia sao s ắ c thực rất không tệ lời nói rơi xuống nơi xa một bóng người chạy nhanh đến còn giống như quỷ m ỹ tiếp cận lại là ở bên cạnh một thước rơi vị trí dừng lại một thanh băng lanh máu trường kiếm màu đỏ chẳng biết lúc nào xuất h i ế u phun ra nuốt vào lấy ánh kiếm nhắm ngay hẳng đây là địa chỉ ta lần tiếp theo nhất định càng nhanh bạch phượng tiện tay đem một tờ giấy ném cho vệ trang ánh mắt không cam l ò n g lại kinh sợ nhìn lấy xa xỉ lạnh giọng nói một câu thân hình lõe lên chính là lần nữa bay lên không trùng theo sát sau còn có một cái màu trắng chim nhỏ lặng lẽ bộ ngực theo bạch phượng sau lưng không rời không bỏ ấu trĩ vệ trang quét mắt một vòng rời đi bạch phượng chính là túi đầu mở ra trăng giấy nhìn phía trên địa chỉ sau đó bóng người c h ậ m giãi biến mất trong bóng đêm gần nhất đem nữ chính quan hệ xử lý một chút tiếp xuống tới chính là thống nhất sáu cuộc chiến tranh viết xong một quyển này thì không sai biệt lắm kết thúc cho nên không muốn chê t a n ư ớ c sau cùng cầu một đợt sách mới chống đỡ cái này đối ta thật rất trọng yêu à. chương hai trăm tám mươi chín đại l ư a g ạ t làm triệu thất tà đi vào diễm linh cơ gian phòng bên ngoài thời điểm trong phòng vẫn như cũ thông lửa thông minh đây là diễm linh cơ thói quen nàng có chút sợ tối trong ngày thường trừ phi ô m triệu thất tà ngủ không phải vậy đều sẽ đem đèn thắp sáng càng là tâm tình không tốt thời điểm trong phòng thì điểm càng là sáng theo cái này đèn đốt sáng trưng trạng thái phía trên nhìn ra được hôm nay diễm linh cơ tâm tình hiển nhiên là kém tới cực điểm chuyện cho tới bây giờ có thể làm sao trong phía chứ dự liệu bế môn canh đồng thời chưa từng xuất hiện chỉ nghe được trong phòng một chuỗi dài dày cao góp dẫm lên sàn nhà thanh âm ngay sau đó cửa phòng thông suốt bị kéo ra mà triệu thất tà nắm chắc cơ hội cực kỳ thỏa đáng một cái chân trực tiếp bước vào đồng thời lấy nhiều năm kinh nghiệm đầu hơi hơi nghiêng bảo trì một góc độ dựa vào hướng diễm linh cơ trong nháy mắt mặt đối mặt lẫn nhau đều có thể nghe đến đối phương hơi thở âm thanh diễm linh cơ trong mắt đẹp cũng là tránh qua một vệt ngoài ý mớn nhìn lấy gần trong gang t ấ c tấm kia đáng g i ậ n khuôn mặt xứng sở sau đó lấy lại tinh thần không chút nghĩ ngợi đống nhiên lôi kéo cửa phòng liền là hướng về phía triệu thất tà đ ợ p tới triệu thất tà cũng không có trốn tránh trực tiếp bị cửa phòng bàn che lại đứng nha nghe nói ngươi không có ăn cơm ta cho ngươi đưa trào đến ngươi nói ngươi cơm tối sao có thể không ăn dạng này đối thân thể không tốt triệu thất tà một chân b Một, một, một, một, một c bây n giờ o à cửa, t h người tới nàng mở cửa nhìn thấy đối phương tâm lý nổi nóng lại chẳng biết tại sao thăng lên diễm linh cơ cặp kia tựa như ảo mộng con ngươi giận dữ nhìn lấy triệu thất tả tuyệt mỹ tinh xảo trên khuôn mặt không có chút nào ý cười trên mặt xương lạnh nói ra không nói bụng người đưa cho nữ nhân kia đi ăn đi nàng mang thai muốn ăn nhiều một chút nàng ăn no triệu thất tá nghe vậy khẽ cười nói diễm linh cơ nghe vậy trong lòng càng l á tức giận mấy phần cánh tay dùng lực muốn dùng cánh c ử a kẹp chết cái này đàn ông phụ l ò n g lạnh giọng nói ra cho ta ăn nàng còn lại làm sao có thể nàng ăn là thị nữ làm người ăn cái này là ta tự mình làm sao có thể mở dạng triệu thất tá lắc đầu nhẹ giọng nói ra mặc dù chỉ là đem thị nữ làm cháo hâm nóng bất quá trung pi là đi qua tay mình không phải cũng coi là tự mình làm ngay vậy diễm linh cơ l ử a giận trong lòng giảm xuống mấy phần bất quá vẫn như c ũ không thể cứ như vậy thả triệu thất t à vào nhà lãnh đạo nói ra đều là ta tân tân khổ khổ làm tay đều bị nóng một chút ngươi nhìn còn có chút phiếm hồng đây ăn chút đi ăn một miếng cũng được à triệu thất t à ngay vậy nhất thời nâng lên một ngón tay đối với diễm linh cơ nói ra diễm linh cơ n é t n é t miệng nhìn một chút triệu thất t à lại nhìn xem triệu thất t à chăm chú chuẩn bị cơm tối trong lòng khí cũng là hơi chút giảm thiểu mấy phần bất quá đôi mắt đẹp vẫn như cụ không sao cả nhu hòa xuống tới lạnh lùng nhìn lấy triệu thất tả nâng lên một cái tay nói ra, cho ta. c h n g ư ơ i không dùng tiền đến được n g ư ơ i đừng đóng cửa ta đưa cho ngươi triệu thất t a gật gật đầu nhẹ nói một câu sau đó đem chân thu về đồng thời đem trên tay cháo gạo cùng bánh ngọt đưa cho diễm linh cơ diễm linh cơ cũng hơi hơi thu lực tránh ra một vị trí bất quá vừa mới tránh ra một vị trí triệu thất t a chính là tận dụng mọi thứ cất bước vào phòng trở tay chính là đem cửa phòng đóng lại lên cười đồ nói một người ăn nhiều nhảm chăn a ta cùng ngươi ăn không dùng ta một người có thể ăn còn có ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi nhìn đến ngươi thì muốn pháo hỏa diễm linh cơ nhìn lấy chơi sọ lá triệu thất tà lòng bàn tay màu đỏ vàng hỏa diễm bay lên phun ra nuốt vào lấy sóng nhiệt bao phủ mở ra một đôi mắt đẹp phản chiếu lấy ánh lửa còn như hỏa diễm nữ vương đồng dạng nhìn lấy triệu thất t à đến cái này cơn giận còn chưa tan đâu triệu thất t à thức thời đem cháo gạo cùng bánh ngọt để ở một bên trên mặt bàn sau đó tại diễm linh cơ nhìn soi mói đi ra khỏi cửa phòng miệng trước khi đi đứng ở ngoài cửa nhẹ giọng nói ra buổi tối gọi nhiều như vậy đèn ảnh hưởng nghỉ ngơi diệt đi một số a ta t ạ i cửa ra vào cho ngươi gác đêm ai muốn ngươi gác đêm diễm linh cơ trở tay đem lửa thu lại nhẹ hừ một tiếng thầm nói ta thì tải có việc gọi ta triệu thất tà không có để ý diễm linh cơ lời nói nhẹ giọng nói ra diễm linh cơ ánh mắt có chút phức tạp nhìn lấy ngoài cửa đung đưa ngồi xuống bóng người giật nhẹ trên người mình màu đỏ lụa mỏng váy dài hơi hơi nếp nếp miệng chính là quay người ngồi xuống đến nhìn trên bàn còn bốc hơi n ó n g cháo gạo cùng bánh n g ọ n trong lúc nhất thời căn bản không có khẩu vị một đôi mắt có chút yếu đuối nhìn lấy bánh n g ọ n sau đó lại nhìn xem ngoài phòng đã không có động tinh triệu thất tà đột nhiên nghĩ đến mấy năm trước mùa đông kia hai kia ngốc như vậy đắp người tuyết xú ra hỏa tâm lý càng phát ra đau đớn thối nam nhân đại lừa gạt di trong mắt hình như có lóng lánh nước mắt lưu động ngoài phòng triệu thất tà h ắ t cái xì hơi xoa xoa cái mũi trong lòng âm thầm nói thầm cái kia tiểu yêu tinh nhớ thương chính mình chẳng lẽ là minh châu phu nhân nghĩ đến lại quét mắt một vòng trong phòng cũng không có dập tắt ánh đèn minh bạch diễm linh cơ thật sinh khí trông cậy vào trong thời gian ngắn hết giận là không thể nào đừng nhìn diễm linh cơ trước kia tính cách rất tùy ý, rất thuận theo triệu thất tà đối với triệu thất tà thậm chí không có gì tính khí một lòng yêu triệu thất tà cùng triệu thất tà làm loạn nhưng cái này không có nghĩa là diễm linh cơ không điểm mấu chốt theo diễm linh cơ toa phủ đệ này chính là nàng cùng triệu thất t diễm linh cơ có thể dễ dàng tha thứ triệu thất tà ở bên ngoài làm loạn nàng thậm chí có thể chẳng quan tâm cũng không đại biểu nàng có thể khoan nhượng triệu thất tà đem người khác mang về còn cùng nàng cướp đoạt trong nhà nữ chủ nhân vị trí quan trọng triệu thất tà hiện tại đã ngầm đồng ý phi yên nữ chủ nhân vị trí đối phương chẳng những muốn cùng triệu thất tà kết hôn còn hoài hắn hải tử mà chính mình không có cái gì mạnh may ra không phải mùa đông triệu thất tà âm thầm nói thầm một tiếng cái này muốn là giữa mùa đông còn không chết còn hắn bất qua nói một cách khác cái này muốn là mùa đông tại diễm linh cơ hội sẽ không mềm lòng các ngươi tựa hồm ta chỉ nói là cái này quyện kết thúc không phải quyển sách kết thúc mồ hôi chương hai trăm chín mươi không tim không phổi triệu thất tà tâm cũng tật lớn bây giờ thời tiết tiến vào mùa thu cuối thu không khí mát mẻ thì liền con mỗi cũng là ít rất nhiều hắn ngược lại là trực tiếp dựa vào tại cửa ra vào vị trí hai tay gối lên sau gáy nhắm mắt hiếp mắt một hồi chính là trực tiếp ngủ mất đêm qua cho tới hôm nay hắn đều không sao cả nghỉ ngơi qua thân thể ngược lại là còn tốt tâm thần phía trên vẫn còn có chút m ỏ i mệt riêng là hai ngày này phát sinh sự tình thực sự quá nhiều một chút cũng không cho triệu thất tà giảm sốc thời gian triệu thất tà lớn gan trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ trong phòng diễm linh cơ lại là một chút buồn ngủ đều không có một mình ngụy khuất một hồi nhìn lấy ngoài phòng không có động tĩnh gì triệu thất tả cũng không có c h ị u vừa trực tiếp đối với triệu thất tả lấy ra cháo gạo phát táo h ngụm nhỏ ngụm nhỏ bắt đầu ăn chỉ chốc lát nóng một chén cháo gạo cùng mấy cái đĩa bánh ngọt chính là bị diễm linh cơ ăn hết do dự một chút diễm linh cơ chậm rãi đứng dậy c ước bộ nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ muốn nhìn một chút triệu thất tả đang làm gì kết quả nhìn đến lại là triệu thất tả nằm trên mặt đất nằm ngáy ho nhất thời tức giận đến diễm linh cơ con ngươi lạnh leo chứng liếc một chút nằm ngáy ho triệu thất quay người trực tiếp hướng về giường nằm đi đến nàng còn tưởng rằng triệu thất tả biết dỗ hống nàng đây kết quả triệu thất tả thì trực tiếp như vậy nằm t h ẳ n g ngủ nói bồi tiếp chính mình cứ như vậy bồi một câu không chấp nhận ngủ diễm linh cơ cũng là bị t ứ c đến không nói hai lời trực tiếp nằm tại chính mình giường nằm phía trên ôm lấy chăn mềm tiện tay dập tắt mấy cái ngọn đèn cũng ngủ hai tay dùng lực ôm lấy chăn mềm nhỏ giọng mắng lấy triệu thất tả cái này c ầ u vật cũng có lẽ là thật mệt mỏi đối với trong phòng đậu tĩnh triệu thất tả tựa hồ không nghe thấy ngủ gọi là một cái thơ ngọt diễm linh cơ cũng là mắng mệt mỏi Hơi hơi t lơ lật lật ngác mở một hồi diễm linh cơ con ngươi cũng là tránh qua một vệ do dự có điều rất nhanh chính là bị cái này bóc tắt tự mình thuyết phục nói không đi cái này lại lược gạt liền để hắn ngủ tại trên mặt đất tốt nhất lại có một ít côn trùng căn hắn nói thầm lấy diễm linh cơ dùng chăn mềm bông đầu buộc chính mình không muốn đi muốn triệu thất tả so sánh với diễm linh cơ xoan suýt triệu thất tà ngủ gọi là một cái thơ ngọt mùa thu muộn gió cũng là mát lạnh cực kỳ thoải mái dễ chịu con mũi cũng là cực ít riêng là bọn họ cái này chút đại hội nhân gia hành lang bên trên đều có chuyển á phòng p trùng h ơ n hương d ự tài căn bản không cần lo lắng sẽ có rắn côn trùng chuột kiến chứ có chút đối phó người còn có trong ngực không có người ô m lấy ngủ có chút không quen giống đơn phần như vậy ngủ triệu thất tà đã thật lâu không có thể n g h i ệ qua bầu trời đầy sao tô điểm giống như vô số kim cương đồng dạng lóe da quang huy trong phòng mấy cái ngọn đèn chỉ có chút mông lung hơi r u n nhẹ không biết qua bao lâu trong phòng một đạo vang lên nhỏ nhẹ tiếng bước chân sau đó cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra mông lung dưới ánh đèn thân mang một bộ màu lửa đỏ vải mỏng đầu ngủ diễm linh cơ đi tới một đầu tóc xanh rủ xuống tại sau lưng thon dài dáng người huyện chuyển đấy đà ước bộ nhẹ nhàng đi đến triệu thất tà bên cạnh giờ phút này triệu thất tà vẫn như cũ ngủ cùng một đầu chết như heo thậm chí không biết nết chút khoe miệng không biết mơ tới vật gì tốt bất quá theo triệu thất tà cái kia thỉnh thoảng toát ra đến cười xấu xa phía trên suy nghĩ một chút cũng không phải đứng đắn gì mộng làm mơ đều không thành thật diễm linh cơ con người hơi hơi chất tranh qua một vện buồn cười hơi hơi thân thể không xuống cầm trong tay ôm lấy chăn lông nhẹ nhàng che ở triệu thất t à trên đùi cùng trên bụng sau đó diễm linh cơ cũng không đi mở cứ như vậy ngồi xuồng một tay chống đỡ cái cằm yên lặng nhìn lấy triệu thất t à nhìn lấy hắn mặt nhìn lấy hắn biểu tình biến hóa nàng rất ưa thích như thế một mực nhìn lấy triệu thất t à bởi vì nàng thế giới bên trong chỉ có triệu thất t à nàng chỗ yêu cầu xưa nay không nhiều chỉ là hy vọng có một cái đau chính mình hiểu chính mình người có thể bảo vệ mình có thể tại chính mình không vui thời điểm dỗ dành chính mình triệu thất tà thỏa mãn tuyệt đại bộ phận điều kiện thậm chí có nhiều chỗ để diễm linh cơ cũng rất ưa thích trong lòng rất yêu gia hòa này có thể triệu thất tà h ô n đản lên đến thời điểm lại là so với bình thường người càng thêm hốn đản quả thực không phải người diễm linh cơ ánh mắt nhu tình như nước tựa hồ tràn đầy triệu thất tà an tính lại triệu thất tà để diễm linh cơ có một loại triệu thất tà là thuộc về nàng một người cảm giác chí ít giờ phút này là như vậy để cho nàng tạm thời quên triệu thất tà cái này cậu vật là bực nào hoa tâm không phải người có điều rất nhanh diễm linh cơ tâm tình thì không được tốt bởi vì triệu thất tà ngủ thời điểm gãi gãi của mình có lẽ là có chút nữa vừa vặn để diễm linh cơ trông thấy mấy đầu vết trào cùng dấu răng nhất thời diễm linh cơ con ngươi bên trong nhu tình hướng kết hóa thành cái này băng lánh luồng khí lạnh nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy nằm ngáy ho ho triệu thất t à nam nhân không có một cái tốt diễm linh cơ nơi nào còn có tâm tư nhìn lấy triệu thất t à thân thủ chính là đem tre ở triệu thất t à trên thân chăn lông lấy đi đồng thời đạt một chút triệu thất t à không có chút nào lưu t ì n h quay người hướng về trong phòng đi đến triệu thất tả cũng là bị bừng tỉnh may ra hắn phản ứng nhanh mới không có từ trên cầu thang lăn xuống đi lọt vào trong tầm mắt chính là diễm linh cơ quanh người nện bước đôi chân dài hướng về trong phòng đi đến bóng người theo cửa phòng đột nhiên đóng lại trực tiếp ngăn cách ánh mắt triệu thất t à không hiểu ra sao nhìn lấy đóng chặt cửa phòng diễm linh cơ mấy cái này ý tứ đột nhiên chạy ra đến đạp chính mình một chân có mau bệnh đi triệu thất t à nhỏ giọng thầm thì một tiếng muốn đánh chính mình sớm một chút đẹp à hắn đều ngủ lấy trong n g ộ n g đắc ý làm lấy mộng đẹp đột nhiên đến như vậy vừa ra mộng trực tiếp phán át đánh chính mình liền cái lý do đều không có đây là lớn nhất nhức cả chứng thế nhưng là đối với diễm linh cơ rất là kỳ lạ phát cáu có chút không có cách trong lời đi phòng diễm linh cơ cũng là bị khí lá gân đau gấp cắn môi dưới một đôi con ngươi hiện ra buồn một ý thấp giọng mắng mặc kệ ngươi chết có ngươi mới tốt diễm linh cơ trực tiếp ôm đầu chính là muốn ngủ ngủ thì cái gì đều không muốn đáng tiếc diễm linh cơ làm không được triệu thất tạ như vậy không tim không phổi Thẳng đến chân trời tảng sáng thời chân đến sáng đ i ể một mới mơ mơ màng màng ngủ mất. m ngủ Trưng 291, ban hôn.、Một、đêm không có chuyện gì triệu thất tà cũng là rốt cục ngủ một cái ăn giấc n g à y trước khi bình minh hư không vũ khí lợn lờ triệu thất tà đánh lấy h ắ t xì đứng dậy xoa xoa con mắt nhìn một chút vẫn như c ũ không có mở cửa diễm linh cơ biểu môi à không sao cả để ý trước chiến tranh l ệ n h hai ngày đang nói trở qua mấy ngày lúc rảnh rỗi lại thêm diễm linh cơ hết giận đến thời điểm liền tốt hống hiện tại diễm linh cơ tại nổi nóng chỉ cần bảo trì chiến tranh lạnh trạng thái là được bất quá nếu như đang lãnh chiến tri chi bên trong bảo trì thái độ cũng là một cái quan trọng chính mình tối qua gác đêm cũng là một cái nhận lầm thái độ để diễm linh cơ minh bạch chính mình thái độ liền tốt các loại hết giận diễm linh cơ còn không phải triệu thất t à muốn làm sao soàn soặt thì làm sao h o a hoạn hừ hừ đêm qua diễm linh cơ không để cho mình vào nhà hai ngày nữa liền để diễm linh cơ biết đ ô n g hoa kiệu khắt đỏ triệu thất t à trong lòng âm thầm làm báo thù quyết định sau đó liền dọn rén sợ đánh thức diễm linh cơ hướng về viện đi ra ngoài dự định đi lộng ngọc bên kia rửa mặt một chút sau đó liền đi vào chiều sớm không thể bởi vì nhi nữ tình trường mà lầm quốc gia đại sự không phải làm mặc nha nhìn đến tinh thần sung mãn triệu thất tài cũng là một mặt của quái nhịn không được trên giới đánh đo một cái quân thượng quả không phải phạm nhân cảnh giới sự cao thâm đáng giá hắn thật tốt học tập ngày hôm qua loại tràng diện triệu thất tà vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đi tới không nói thì liền tinh khí thần cũng khôi phục không ít tựa hồ so với hôm qua tinh thần còn tốt hơn làm cho người n g h i hoặc hiếu kỳ còn có mấy phần tìm tòi hư thực xúc động triệu thất tà tự nhiên biết mặc nha tên chó chết này trong đầu đang suy nghĩ cái gì vừa nghĩ tới hôm qua tên chó chết này chạy còn nhanh hơn chính mình thì tức giận đạp một chút hắn cái mông tức giận nói ra nhìn cộng lông hôm qua còn không có nhìn đầy đ ủ a đi cái kia vào、chiều. mặc nha trong lòng thầm chửi một câu triệu thất tà không phải người bất quá miệng phía trên lại là đáp lời nói sau đó lai xe ngựa bắt đầu hướng về hàm dương cung đi đến trên đường cũng là mua hai phần bữa sáng hai người cứ như vậy ở trên xe ngừa qua loa giải quyết một cái bữa sáng hàm dương cung kỳ lân đ i ệ n trước bách quan đã lần lượt đến triệu thất tà đến không tính sớm cũng không tính trễ bất quá khẳng định phải so xương bình quân đến muốn trễ xương bình quân tầm thường thời gian đến đều là sớm cho kịp dùng hắn lời nói tới nói đây là cho bách quan làm tầm gương nói đơn giản một chút gia hỏa này cũng là trang b ư ớ c bảy người thiết lập các vị đại thần chào buổi sáng xương bình quân sớm rất lâu không thấy rất là tưởng n h ớ a triệu thất tà cười tủm tỉm đối với xương bình quân chắp tay cười nói sau lưng thì là theo lấy một đám văn thần võ tướng văn thần đại khái lấy lý tư bọn người nhân số tự nhiên không có khả năng hơn được sương bình quân đến mức võ tướng đại bộ phận đều là theo lấy triệu thất tả ăn cơm lấy triệu thất tả như thiên lôi sai đâu đánh đó vũ an quân sớm sương bình quân mặt mỉm cười hơi hơi gật đầu nhẹ giọng nói ra thái độ vẫn như cũ ân cần thăm hỏi thân thiết tựa hồ quên cùng triệu thất tả đã từng mâu thuẫn tranh chấp gia hỏa này dưỡng k í công phu, chiến quốc thời kỳ được sưng ơ tụng nhất tuyệt triệu thất tả cũng không cùng sương bình quân nói thêm cái gì giữa hai người mâu thuẫn không cần thiết thả tại bên ngoài đều là có thân phận người miệng lưỡi tranh quá mất mặt làm mất thân ph thật muốn độc thủ trực tiếp hạ đao là được điểm này x ư ơ n g bình quân cùng triệu tất h tà hai người đều không khác mấy hạ độc thủ đều không phải là lưu tình chủ đều là âm so giới người nắm giữ chỉ chốc lát sau q u â n thần chính là đến không sai bị lắm theo triệu cao một tiếng nhập điện mọi người chính là đứng thẳng bốn nhóm hai đội chậm rãi nhập điện cũng như thường lệ có việc lê n đ ấ u không có việc gì hạ t r i ệ u chỗ thảo luận sự tình cũng không có việc lớn gì nương theo lấy hàn quốc nhận sợ tần quốc xung quanh đã không có gì định nhân sở quốc tính toán một cái có thể sở quốc hiện ở trong nước chính rơi vào nội loạn giai đoạn, lý viên cùng hắn mấy cái đại quý tộc cấp đoạn quyền lợi giữa lẫn nhau lục đục với nhau nơi nào còn có thời gian quản tần quốc đều biết tần quốc là đại địch nhưng đối với một số quý tộc mà nói tần quốc đây không phải còn không có đánh tới trên nó sao có thể nhìn ra tần quốc giã tâm người sáu quốc bên trong đồng thời không thiếu hụt mà sáu quốc có tài chi sĩ cũng rất nhiều nhưng có năng lực quản được một nước người lại là ít càng thêm ít riêng là cái này chiến quốc thời kỳ cuối giai đoạn các quốc gia quân vương ngôn đốc định thần cầm giữ t r i ề u chính trên cơ bản nện tiền liền có thể đem bãi bình mà tần quốc cũng là như thế làm riêng là bảy nước thương hội quy mô càng lúc càng lớn về sau cùng các quốc gia quý tộc ở giữa lợi ích tranh chấp cũng là càng ngày càng nhiều dẫn đến sáu quốc bây giờ rất nhiều quý tộc đều là đứng tại tần quốc bên này ai sẽ cùng tiền không qua được mà những chuyện này gần nhất đều là lý tư quản lý lý tư cũng không có cô phụ triệu thất tà hy vọng hai năm này bắt đầu dần dần bộc lộ tài năng cùng năng lực ỷ có triệu thất tà chỗ dựa tại triều đình phía trên cũng có thể cùng xương bình quân bản bản cổ tay triệu thất tà ngược lại như cái hậu trường hát thủ cười t ủ g tìm nhìn lấy đ ớ c tất một dạng khó chịu xương bình quân đối với lý tư xương bình quân cũng là cực kỳ thưởng thức nhưng bây giờ lý tư đã cùng triệu thất tà quan hệ mật thiết xương bình quân lại thưởng thức cũng vô dụng chiều hội sau cùng doanh chính cũng là chậm rãi đứng、dậy. gia hiệu triệu cao tuyên đọc vương lệnh ban hôn vũ an quân phong âm dương gia đông quân vì huệ hiển phu nhân vì chính thê phong lã nương dung vì huệ an phu nhân vì bình thê thời gian định tại tháng sau mùng tám vương lệnh rơi xuống trong n g a y mắt trên triều đình một trận ồn ào có kinh ngạc có thật không thể tin nhất làm cho quần thần có chút giật mình là triệu thất t à chính thê vậy mà không phải lã bất vì nữ nhi lã nương d u n g mà chính là âm dương gia đông quân bình thê tuy nhiên có một cái bình chữ có thể cùng chính thê là hai chuyện khác nhau chỉ có thể coi là t i ế p dù là vương thượng phong vị phu nhân địa vị nâng lên có thể trên danh nghĩa chính thê mới là vợ cả vĩnh viễn đại một đầu vương thượng vậy mà lại phía dưới dạng này vương lệnh để quần thần đều là không nghĩ tới đồng thời cũng là âm thầm nói thầm vương thượng ý tứ luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy chẳng lẽ vương thượng đối về hưu lã bất vi còn có ý tưởng còn ghi giận lấy trước kia sự t ì n h xương bình quân cũng là nhịn không được ánh mắt lấp lóe một chút trong lòng âm thầm nói thầm đây là đi lấy cái ảnh hưởng bên trong duy nhất bình tĩnh chỉ có triệu thất tả người nào để những chuyện này đều là hắn một tay làm ra đến chín chúc mừng quân thượng cái này đều lớn cưới vậy mà đều không cho ta biết các loại đúng vậy a đúng vậy a quân thượng đại hôn chỉ là nhưng muốn nhiều uống vài chén cái này không có thiệp mời cũng đừng trách ta chờ không mời mà đến a ha ha văn thần võ tướng cơ hồ đều đối với triệu tất h tà biểu đạt chúc mừng tuy nhiên chuyện đột nhiên xảy ra có thể lại là vương thượng ban hôn vui vẻ là không thể nào sửa đổi riêng là hôn sự còn liên lụy đến lã bất vi tương đương với chàng hôn sự này triệu tất h tà muốn cưới hai nữ nhân bất quá đây đối với tại chỗ người mà nói cũng coi như không được cái gì người nào còn không có một cái nào tam thê tứ thiếp duy nhất để mọi người có chút ngoài ý muốn là chính thế lại là âm dương gia vị tia đông quân vô thanh vô tức liền thành triệu thất tà chính thê để mọi người cảm thấy tương đương ngoài ý mớn triệu thất tà cũng cùng mọi người hư coi là rắn một phen đáp ứng nhất định mở tiệc chiêu đãi quần thần mới có thể thoát thân cùng lý tư chậm rãi rời đi cảm giác hôn sự thật dườn g d à lý tư còn phải dựa vào ngươi ngươi có kinh nghiệm triệu thất tà vỗ vô lý tư khẽ cười nói giờ khắc này đột nhiên cảm thấy lý tư không gì sánh được thuận mắt lại dùng tốt c h ỉ ít lý tư sẽ không cùng hàn phi cái kia lông chim một dạng không đáng tin cậy thỉnh thoảng sẽ còn dùng tay cầm ý hiếp chính mình một phen lý tư đối với mình yêu cầu cho tới bây giờ là phục tùng vô điều kiện nhưng từ một điểm này liền để triệu tất h tà vui mừng lúc trước mang theo lý tư quả nhiên là anh minh thần võ quyết định đến mức hôn sự lý tư có kinh nghiệm bởi vì gia hỏa này tại một năm trước liền đã thành hôn lấy làm một vị đại thần nữ nhi quân thượng việc này chính là vương thượng ban hôn hôn sự tự sẽ có vương thượng phái người xử lý ta có thể không thể nhúng tay lý tư nghe vậy nhất thời cười khổ một tiếng cùng triệu tất h tà giải thích còn có cái này nói chuyện triệu tất h tà hơi xứng sở có chút ngoài ý m ớ n không nghĩ tới sẽ có tốt như vậy sự tỉnh Lý trầm ư cũng quen là thói t i nhiên ệ u ngẫu Thất Tà gật gật không đứng đắn, đ u Triệu cùng thích, thích giải giải Thất Tà giải thích, đại khái ộ t chút tài tới chính sau đó chính là đem để n n là Lã kéo ư ơ giọng Dung trên thân, h á độ thoáng cái nghiêm túc. Trầm giọng nói ra quân thượng văn tín hầu lã bất vi trung pi là đã từng tướng quốc bách quan bên trong không ít đều cùng hắn co gia o tỉnh lại chịu qua hắn đ ơ n tỉnh việc này quân thượng chỉ cần xử lý thích đáng yên tâm ngươi không nói lời nào ta cũng sẽ tốt dễ xử lý chờ lát nữa ta liền đi bái phòng cha vợ của ta triệu thất ta nghe vậy thái độ cũng là hơi chút nghiêm túc mấy phần chậm rãi gật đầu đáp bất quá vừa nghĩ tới để lã nương dung trở thành bình thê triệu thất tạt thì không khỏi đau r ă n g rốt cuộc lúc trước nói tốt chính thê hiện tại thay đổi cũng là lã bất vi hiện tại về hưu cái này muốn là lã bất vi còn tại vị thời điểm còn không cùng chính mình liệu mạng cũng chết người lớn tuổi vẫn là cần mặt mũi để lã bất vi nữ nhi thành vì người khác thiếp cái này có thể chịu đến bất quá bây giờ cũng không một dạng lã bất vi tuy nhiên còn có hầu tức t ấ c vị có thể cuối cùng đã không còn con trường một số chuyện cũng là không giống nhau vua nào t r i ề u thần ấy không còn trên t r i ề u đình đã từng phong cảnh tự nhiên cũng là không mặt mũi tự nhiên cũng là không có t r ư c kia như thế lớn người cũng là như thế hiện thực cùng lý tư trò chuyện v à i câu về sau triệu thất tà chính là cùng mặc tà lên xe ngựa sau đó trên đường phố mua một số hàng vỉa hè mang theo hai bầu rượu triệu thất tà chính là tiến đến bãi phòng cha vợ lã bất vi trong nhà cái gì đồ vật cũng không thiếu tự nhiên cũng không cần mua vật gì tốt dạng này ngược lại sẽ để lã bất vi cảm giác được không thoải mái rốt cuộc lã bất vi là loại kia thiếu tiền người sao hắn cần là cảm tình đầu nhập điểm này triệu thất tà những năm này không ít đầu nhập hắn xưa nay không là loại kia người vô tình nói thế nào cũng là mình t r á vợ chơi người ta nữ nhi nên cho trước mặt vẫn là muốn cho riêng là lữ gia vị kia lão quản gia có chút b á n liệt lấy triệu thất tà bây giờ cảnh giới đã có thể cảm giác được vị tiên lão quản gia trên thân âm nhạc cảm giác nguy hiểm có thể thấy được cái này lão quản gia đáng sợ lã bất vi có thể thuận lợi làm đến đã từng tướng quốc chi vị cái này không phải là không có đạo lý lữ phủ lữ phủ so với đã từng ngược lại là không có thay đổi gì môn khách vẫn như c ũ rất nhiều bất quá lã bất vi chúng quy là lui ra đến náo nhiệt khẳng định là không có t r ư ớ c k i ế t như thế náo nhiệt hiện tại lã bất vi đã toàn thân tâm đầu nhập dưỡng lao bên trong mỗi ngày cũng là nhìn xem sách viết viết sách tinh giản sửa đổi một chút lã thị xuân thu đồng thời đem thư tịch đưa vào thiên hạ học cung cung cấp thiên hạ học sinh đọc sao c h ắ c không cho nên lã thị xuân thu so với đã từng phiên bản cũng là mở rộng rất nhiều riêng là những năm này cùng triệu thất tà nói chuyện phiếm một ít gì đó về sau lã bất vi cũng là biểu lộ cảm xúc tuổi tác càng lớn ý nghĩ cũng là càng nhiều viết đồ vật cũng không biết chưa phát giác nhiều rất nhiều triệu thất tà thân là lữ phụ chuẩn con rể riêng là tự thân thân phận vẫn là lớn tần vũ an quân một đường lên tự nhiên không người dám cản trực tiếp đi vào chỉ chốc lát sau chính là đi vào hậu viện nhìn thấy lao q u a hằng g i đã nhiều năm như vậy lao đầu tử này vẫn như c ũ là run run dày dày tùy thời nhanh ở ra giám bộ dáng muốn không phải những năm này một mực không có thay đổi gì tăng thêm triệu thất tà cảm giác ra đối phương nguy hiểm kém chút liền tin theo triệu thất tà cái này lão quản gia tuyệt bức là một nhân vật nguy hiểm lao gia t ử tại sao lại là n g ư ờ i tới đón ta tuy tiện tìm gã sai vật đến tiếp một chút không là được triệu thất tà không dám k i n h thường tiến lên hai bước đối với lao quản gia hơi hơi chắc tay khẽ cười nói những người tuổi trẻ kia không biết phân t ấ p cô gia bây giờ thế nhưng là là cao quý đại tần vũ an quân muốn không phải lao ra hành động bất tiện lúc này lấy lao gia tự mình đến tiếp l a khoát khoát vừa vừa không không một đầu tóc bạc lã bất vi ngay tại viết lấy cái gì ngay đến động tĩnh chính là chậm rãi ngầm đầu nhìn lấy triệu thất t à đi tới nhất thời cười cười nhẹ giọng nói ra từ thất tá ngươi làm sao lúc rảnh rỗi đến lần này hàn quốc sự tình làm rất không tệ lão phu còn nghe nói hàn vương cho ngươi dùng mỹ nhân kế nói lã bất vi cũng là cười rộ lên h i ệ n nhiên cảm thấy vấn đề này rất buồn cười một nước quân vương dùng mỹ nhân kế vậy mà dùng chính mình phu nhân làm m g ồ i nhử cái này hàn vương xem như nội danh chương hai trăm chín mươi ba giải quyết thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền n à n dặm triệu thất tà cùng hàn quốc minh châu phu nhân sự tình hiện nay xem như truyền đi mọi người đều biết ngay cả mình tiện nghi cha vợ đều biết nhất thanh nhị sở lấy ra đồ nghịch chính mình đối với cái này triệu thất tà vẫn là rất kiêu ngạo vấn đề này đứng tại bọn họ góc độ phía trên nhìn cũng coi là một kiện chuyện lý thú không phải là cái gì người đều đáng giá hàn vương ra hạ sách này cái này hoàn toàn nói do triệu thất tà địa vị hôm nay thân phận cùng năng lực nhạc phụ đại nhân nói dẫn hàn quốc đó là có chút bất đắc dĩ lúc đó tình huống kia hàn vương cũng không có biện pháp gì chỉ có thể dùng cái này k i ể m chế lại ta lúc đó ta cũng không muốn trực tiếp diệt hàn quốc liền làm đ oan chính mình tiếp nhận đối phương mỹ nhân kế bây giờ nghĩ lại cũng là xấu hổ triệu thất tà chiếm tiện nghi còn khoe mẽ lắc đầu hình như có chút hối hận nói ra được cũng đừng lại lao phu bên này giả vờ giả vịt đối với ngươi những thứ này v i ệ c tư lao phu cũng lời quản lần này tới là vì sự tình gì lã bất vi k h o á t khoác tay khẽ n g n g đầu nhẹ vớt vớt trồng d â u ánh mắt thưởng thức nhìn lấy triệu thất t à chậm dãi nói ra đối với triệu thất t à lã bất vi xác thực rất hài lòng ra mặt dày nói chuyện e m hay tài hoa bộc lộ tuổi còn trẻ liền ngồi đến vũ an quân chi vị vẫn là hiện nay tần vương tiên sinh m ẫ u chốt nhất không phải cái gì bạc tình bạc nghĩa thế hệ những năm này triệu thất tả đến không ít bái phỏng hắn càng không có bởi vì chính mình thất thế mà xa lánh được dùng những thứ này lã bất vi đều thấy rõ có ý kiến đại sự cần cáo chi nhạc phụ đại nhân chuyện này ta cũng có chút bất đắc dĩ triệu thất tà minh bạch chính phim đến chính chính là thần sắc ánh mắt cái này đột nhiên nghiêm túc nhìn lấy lã bất vi trầm giọng nói ra đại sự chuyện gì lã bất vi nghe vậy vớt râu động tác cũng hơi hơi cứng đ ở ánh mắt hơi hơi loay lên không hiểu nhìn lấy triệu thất tà đối với bây giờ triệu thất tà sự tình gì có thể được xưng tụng đại sự coi như mở ra q u ố c chiến cũng chưa chắc sẽ để cho triệu thất tà lộ ra bộ biểu tình này có quan hệ với ta cùng lương dung hôn sự hôm nay trên triều đình vương thượng ban hôn bất quá chính thê chi vị không phải nương d u n g mà chính là âm dương gia vị kia đông quân nương dung chỉ là bình thê phong làm huệ an phu nhân việc này ta có chút t hẹn với nhạc phụ đại nhân vốn muốn cùng vương thượng tranh luận không biết sao vương thượng không cho ta cơ hội này gần bãi chiều thời điểm tuyên bố đầu này vương lệnh do dự một chút liên tới cáo chi nhạc phụ đại nhân muốn hỏi một chút nhạc phụ đại nhân vương thượng lần này hành động đến tột cùng là ý gì chẳng lẽ còn tại kiên kỵ ngươi triệu thất tà ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy lã bất vi trầm giọng nói ra lời nói rơi xuống lã bất vi cũng là vẻ mặt nghiêm túc lên triệu thất ta được ban cho cưỡi ngược lại là tính không được sự tình gì. mấu chốt là chính thê chi vị vậy mà không phải lã nương dung hắn đường đường văn tín hầu nữ như vậy mà chỉ có thể làm t i ế p bình thế nghe e m hai nhưng trên thực tế cùng t i ế p không cũng không khác biệt gì dù là bị vương thượng sắc phong làm phu nhân có thể phu nhân này lại tuyệt đối không cách nào cùng chính thê phu nhân chi vị đánh đồng bất quá còn không đợi lã nương dung tức giận triệu thất tà tiếp xuống tới lời nói lại là làm cho lã bất v ì trong lòng hơi hơi nhấc lên chẳng lẽ doanh chính thật còn tại ghi hận hắn có thể những năm gần đây hắn đều đã đoạn tuyệt cùng những cái kia quyền thần quan hệ toàn tâm toàn ý trong nhà biên soạn thư tịch đã không hỏi qua chính sự doanh chính ha có thể liền điểm ấy dung người chi lượng đều không có húng chi thật muốn động thủ với hắn cũng không cần nhẫn mại đến bây giờ lúc trước thì lấy động thủ a chẳng lẽ là chỉ là buồn nôn buồn nôn chính mình có thể cái này cũng không cần thiết ta nhạc phụ đại nhân ta hiện tại cũng không biết vương thượng là ý định gì nguyên bản định tiến cung đi hỏi một chút vương thượng ý tứ có thể vương thượng tại triều đình phía trên ban hôn việc này cũng có chút phức tạp tiểu tế không thể không thận trọng triệu thất tả sắc mặt nghiêm trọng trầm giọng nói ra lao phu cũng không hiểu vương thượng ý tứ vị tiết âm dương gia đông quân ngươi có thể nhận biết lã bất vi ánh mắt lấp lóe một chút nhìn lấy triệu thất tà chậm dãi nói ra nhận biết đã gặp mặt vài lần quan hệ coi như không tệ triệu thất tà gật đầu đáp nói lao há mồm liền ra nói mặt không đổi sắc chẳng lẽ là vương thượng cảm thấy ngươi cùng lao phu đi quá gần đối lao phu còn có điều phong bị lã bất vi cau mày một cái chậm dãi nói ra triệu thất tà không nói lời nào chờ lấy lã bất vi tiếp tục đoán tiếp tục suy nghĩ loại thời điểm này liền phải lã bất vi suy nghĩ nhiều đa sai chỉ có chính mình nghĩ đi ra đồ vật bọn họ mới sẽ cho rằng là đúng đây là người thông minh đều có ma bệnh lã bất vi tự nhiên cũng không ngoại lệ triệu thất tả tin tưởng lã bất vi có thể việc đã đến nước này vương thượng đã tại trên triều đình ban hôn vậy đã nói rõ việc này không thể sửa đổi lã bất vi trầm mặc một hồi cuối cùng vẫn thở dài một hơi chậm dài nói ra hắn đã theo tướng quốc chi vị phía trên lui ra đến hiện tại coi như trong lòng có ý nghĩ cũng có chút lực bất phòng tâm h ú n g chi vương thượng chính vào tuổi trẻ cường thịnh thời điểm cái này thời điểm phản bác vương thượng sẽ chỉ làm vương thượng cảm thấy chẳng ghét loại chuyện này tận lực bất làm lã bất vi lòng dạ cũng theo t h o i vị mà dần dần làm hao mòn hầu như không còn hiện tại chỉ là một cái có chút thông minh lão đầu không phải vậy năm đó cũng sẽ không như thế ngoan theo tướng quốc chi vị phía trên lui ra tới tuy nhiên bên trong có một phần là bởi vì doanh chính bức bách cùng với triệu thất tả cái này còn dễ tại nguyên bởi vì nhưng lui cuối cùng lui tiểu tế còn muốn nỗ lực một chút dạng này đối nương dung có chút không công bằng triệu thất tả trầm giọng nói ra không dùng ngươi có cái này tâm ý liền tốt về sau chỉ cần ngươi đối nương dung tốt danh phận cái gì cũng không trọng yếu mà lại lao phu cũng tin tưởng ngươi sẽ không bạc đái nương dung lạ bất vi khoát khoát tay chậm rãi nói ra ánh mắt nhìn triệu thất tả điểm ấy tín nhiệm chỉ có triệu thất tả những năm gần đây đối nương dung xác thực rất không tệ như là giả vờ lã bất vi cũng nhận suy nghĩ một chút tiếp tục nói huống chi đây là vương thượng ban hôn ngươi quá phản bác cũng không tốt riêng là ngươi bây giờ đã là cao quý vũ a á n quân hành động cử chỉ làm cẩn thận suy nghĩ gần v u a như gần gọn g vương thượng bây giờ tuy nhiên đối ngươi vẫn như cũ tin mù quáng nhưng không biết một mực tiếp tục kéo dài từ xưa đến nay quân vương đều là người cô đơn điểm này ngươi phải hiểu được tiểu tế minh bạch triệu thất tà nghe vậy sắc mặt có chút khó coi do dự một chút này chậm g i i đáp thời gian cũng định ra đến lã bất vi nhìn lấy triệu thất tà do hỏi đầu tháng sáu tám triệu thất tả gật gật đầu lã bất vi gật gật đầu tựa hồ có chút mỏi mệt chậm rãi nói ra nương dung vậy liền vẫn là n g ư ơ i đi nói đi n g ư ơ i biết như thế nào h ư ớ n g nàng lao phu thì không đi nói vâng triệu thất ta đứng dậy đối với lã bất vi c ú i đầu nhưng trong lòng thì b ô n g lòng một hơi bên này rốt cục giải quyết may ra chính mình cơ chí để doanh chính đi ra đội bao chương hai trăm chín mươi bốn tử thất cũng khá triệu thất ta lại ngồi đấy cùng lã bất vi l à m nhảm một hồi gặm người lớn tuổi đi lớn tuổi nói nhiều ý nghĩ nhiều thực hy vọng nhất vẫn là có người cùng hắn tâm sự cho dù là nói chuyện phiếm cũng không quan trọng người lớn tuổi tốt cũng là gương mặt này chỉ tiếc rất nhiều tuổi trẻ người cũng không hiểu luôn cho là lao nhân dông dài triệu thất tà đông kéo tây kéo một số có hay không cho chuyện gần nửa canh giờ mới chậm dài đứng dậy như quen thuộc hướng về hậu viện đi đến cái này lữ phủ hắn đã rất quen thuộc không có gì bất ngờ xảy ra các loại lã bất vi trăm năm về sau cái này lữ phủ là thuộc về triệu thất tà đến mức lã bất vi hai đứa con trai kia triệu thất tà cũng gặp qua đều là một số không có, có chủ ó c kiến lại hết a n lại nằm loại hình lã bất vi đất phong cơ bản đã đem bọn hắn đẻ chết lã bất vi cũng biết nhi từ n ư hạnh trừ phi con cháu hậu bồi xuất hiện người thế nào nếu không thì không biết trở lại hàm dương thành n lã o bất vi đưa mắt n h ì n triệu thất tà đi ra thư phòng trên mặt ý cười hơi hơi thu liễm ánh mắt xứng sở xuất thần thật lâu mới chậm rãi thở dài một hơi lao ra vì sao than thở lao quản gia chẳng biết lúc nào đi vào phòng cước bộ tựa hồ không có có thân ảnh cung kính đứng tại lã o bất vi một bên nhẹ giọng nói ra chỉ là có chút t i ế ệ t đối như là lao phu nhi tử có thể có tử thất một nửa năng lực liền tốt lão phu cũng không đến mức cái này hơn phân nửa gia nghiệp giao cho trong tay người khác lã bất vi thân thủ xoa bóp mi tâm chậm rãi nói ra cô gia cũng coi như nửa đứa con trai lao quản gia chậm rãi nói ra cuối cùng không phải mình nhi tử lão như như hơi hơi nâu g ngược c lại là cảm thấy vương thượng đây là tại hạn chế cô gia cô gia bây giờ đã làm đến vũ an quân địa vị như là lại cưới tiểu thư cùng lao ra quan hệ thông gia lao gia kia đã từng những quan hệ kia tất nhiên sẽ rơi vào cô ra trên thân thậm chí lao nâu cảm thấy vương thượng đây là hy vọng cô gia cùng lao gia sinh ra tranh chấp mâu thuẫn lao quản gia không vội không chậm phân tích nói người tiểu nói này ngược lại là cũng có cái này khả năng đáng tiếc danh o chính không biết lao phu cùng từ thất quan hệ lã bất vi cười lạnh một tiếng tự cho là đoán được danh o chính ý nghĩ chậm rãi nói ra cô ra quả thật không tệ lao gia vừa mới nhắc nhở cô ra cẩn thận cùng vương bên trên quan hệ cũng rất có cần phải cô ra ngẫu nhiên làm việc nói chuyện xác thực có sai lầm phân tức lao quản gia nhẹ giọng nói ra điểm ấy lao phu trong lòng hiểu rõ đã cùng từ thất nói qua chắc hẳn hắn trong lòng mình cũng nắm chắc lã bất vi chậm rãi nói ra lao quản gia khẽ gật đầu đối với triệu tất tả cảm quan cũng khá người đều là cảm tình động vật mấy năm ở chung xuống tới triệu tất h t à lao ra t ử lao ra t ử gọi thân thiết một lúc sau tự nhiên sẽ có h ả o cảm lã bất vi tự nhiên không cần nhiều lời triệu tất h t à muốn lừa người ta nữ nhi miệng làm sao có thể không ngọt lữ phủ trong hậu viện h ò non n bộ già nước lục trúc vân quanh hoa tươi lấy đất tràn ngập một loại khí tức thanh xuân biểu lộ ra nữ chủ nhân hồn nhiên n g ư ờ i thơ chỉ là giờ phút này trong phòng lại là một loại khác tràn cảnh lữ gia tiểu gia lã nương dung đang dùng hai tay kéo lấy cái cằm một đôi cắt nước thu đồng từ vượt mực ngán ngẩm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc vừa đen vừa dài lông mi hơi hơi rủ xuống tựa hồ tại che giấu con n g ư ờ i bên trong thất lạc so với mấy năm trước chỗ mã càng phát ra rung động lòng người tươi ngon mọng nước lã nương dung cũng là thiếu mấy phần h mã bát nhiều mấy phần vũ mị thành t h ủ c dáng người tựa hồ cũng là càng thêm điệu i ể u mê người riêng là cặp kia ưu mỹ tròn t r ị a thon dài đùi ngọc làm cho dáng người càng thêm cất cao vị tiểu thư này vì sao thần sắc xoay sở chẳng lẽ là tưởng niệm ái lan g ngay lúc này ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một đạo âm thanh nam nhân thanh âm mang theo mấy phần trêu chọc cùng ý cười lã nương dung nghe vậy các con mắt kia nhất thời linh động lên thông suốt đứng dậy hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài. vừa vặn trông thấy rượu và o ở trên vách tường triệu thất t à giờ phút này đối phương chính là một mặt hoài cười nhìn lấy chính mình trong tay còn cầm lấy một đoá theo vườn hoa bên trong ngắt lấy bông hoa đợi đến lã nương dung nhìn qua triệu thất t à r ấ t bựa đem bông hoa ngậm tại trong miệng quay người dựa vào tại cửa sổ vị trí hơi hơi ngửa đầu ra hiệu lã nương dung cầm hoa làm sao ngươi tới lã nương dung thân thủ tiếp nhận bông hoa khuôn mặt cười nhẹ nhàng lại ra vẻ rụ rẻ còn ngươi hơi hơi chất động nhìn lấy triệu thất tả biết do còn cố hỏi nghĩ ngươi thôi có thể ngươi nhìn qua không thế nào nghĩ tới ta ta có chút thất vọng triệu thất tả l nửa người tựa ở trong cửa sổ thân cận lã nương d u n g miệng phía trên lại là có chút tiếp nối nói ra nghĩ tới ta lâu như vậy mới tới một lần gần nhất phụ thân đều không thế nào để cho ta đi ra ngoài ta đã lâu lắm không có thấy bạch tỷ tỷ lã nương dung thân thủ ôm triệu thất tà cổ có chút bất mãn phản n à nói n triệu thất tà một tay chống đỡ cửa sổ xưa nay không đi bình thường đường nhảy lên một cái rơi vào phòng ốc bên trong triệu thất tà động tác t h u ậ n t h ủ thuận thế thân thủ ôm lã nương d u n g v ò n g e o k h ẽ cười nói ta còn tưởng rằng ngươi là nhớ thương ta kết quả là nhớ thương trong thương hội quả phụ thành ta hiện tại cũng không bằng một cái quả phụ có sức hấp dẫn sao ai để ngươi lâu như vậy không tìm đến ta lã nương dung con ngươi hiện ra một chút mềm mại đang yêu nũng nịu nhẹ nói đoạn trước thời gian đi một chuyến hàn quốc xử lý một chút hàn quốc sự t ì n h đây không phải hôm trước vừa trở về vừa về đến ta cũng không kịp nghỉ ngơi thì vội vội vàng vàng qua đây xem ngươi triệu thất tà cánh tay hơi hơi dùng lực đem lã nương dung ôm vào trong lực để lã nương dung cảm nhận được chính mình cường tráng cánh tay cùng lực lượng nói ra đừng nói lã nương dung vòng e o xem như mặc t à nhận biết nữ từ bên trong số một số hai lại là quốc sự ngươi bây giờ đều nhanh biến cùng p h thần một dạng lã nương dung nhẹ dọc nói ra Muốn muốn chương hai cười xấu xa nói, trăm chín mươi năm 295, minh châu phu nhân cùng ngọc vân theo lữ phủ đi ra đã là giữa trưa cưng chưa triệu thất tả bồi tiếp lã nương dung ăn cơm nước xong xuôi, lại ngủ cái xong ngủ ngủ xôi, lại t r sau đó n g dậy rời đ lã nương dung liền tin còn thống mạng danh chính không phải người đối với cái này triệu thất tà tự nhiên đáp lời thêm vào măng chiến cùng một chỗ phun doanh chính cái này vương thượng xen vào việc của người khác doanh chính thiếu nữ cảm tình tổng l á chân thành thế nhưng là gặp phải lại không phải người tốt một chỗ bị la võng người trông giữ lên tới biệt viện bên trong cảnh vật tĩnh mịch mỹ lệ giờ phút này một tòa trong đình viện triệu thất tà chính ôn minh châu phu nhân giờ phút này minh châu phu nhân tựa hồ thành triệu thất tà tiểu nữ nhân giúp vào triệu thất tà trong ngực thon dài trong ngón tay nắm bắt một cái lông chim nhẹ nhàng trêu chọc lấy triệu thất tà gương mặt hẹp dài đôi mắt mang theo vài phần vũ mị ôn n u nói Quân thất tà bộ mặt đỏ tim không nhảy ô minh châu phu nhân tinh tế vào ngheo một đôi vớt cho không thế nào ngoan luận động nhẹ giải thích do nói thiếp thân hôm nay vừa điều phối một loại huân hương, hương có dưỡng thần hiệu quả quân thượng có muốn thử một chút hay không minh châu phu nhân hơi hơi cuối người tựa ở triệu thất tà trong ngực hơi hơi nước lên đầu còn người hơi hơi chất động ô nu nói nhất định phải thử một chút triệu thất tà cảm thụ lấy minh châu phu nhân ôn u một bản nghiêm túc nói ra tựa hồ hắn chỉ là đối h â n hương có hứng thú về phần hắn vậy cũng là thuận tiện hô chỉ là giá cả có chút đắt đỏ quân thượng đến lưu điểm đồ vật xuống tới minh châu phu nhân tựa ở triệu thất tà bên hai thổ lộ hương lan thanh â m ê m dịu t r e o chọc tâm hồn người nói ra nói xong chậm rãi đứng d ậ y ngón tay nắm bắt một cái lông chim cho triệu thất tà một cái huyền chuyển không gì sánh được bóng lưng váy dài rủ xuống còn ngươi vũ mịn lấy triệu thất tà nhẹ giọng nói ra quân thượng chờ khoảng đợi một lát thiếp thân đi trước chuẩn bị một phen. nói xong đối với triệu thất t à nháy mắt mấy cái muốn người mạn g i ả sau đó không v ộ i không chậm dẫm lên giày cao g ó t đi xa một bên thị nữ cung kính đối với triệu thất t à tâm lý theo sát minh châu phu nhân sau triệu thất t à cũng là rất có kiên nhẫn đồ tốt liền phải chậm dại nhấm nháp suy nghĩ một chút chính là đứng dậy hướng về ngọc vân viện tử đi đến muốn đi xem ngọc vân gần nhất những ngày này đang làm cái gì trung pi là một đêm phu thê trăm đêm ân ngọc vân cái này người hồ đối triệu thất tả có c ử á n có thể triệu thất tả không thể đối ngọc vân ôm có c ử á n a hắn vẫn cảm thấy hoa hạ là một cái bao dung tính rất mạnh dân tộc chỉ cần người hồ ngoan ngoãn nghe lời mọi người cũng là người một nhà sao người hoa chúng ta lại không phải là không thể được tiếp nhận người hồ không biết sao ngọc vân không thể nào hiểu được triệu thất tà dụng tâm lương khổ một mực đối chính mình người hoa này ôm lấy khúc mắc khiến người không biết làm sao làm triệu thất tà đi vào ngọc vân gian phòng thời điểm ngọc vân chính n g ử a đầu nhìn qua bầu trời màu xanh cặp kia dị sắc con ngươi đẹp mắt giống như bảo thạch đồng dạng giờ phút này nàng đã thay đổi tần quốc váy dài thiếu mấy phần dị tộc vị đạo nhiều một loại nhãn nhã khí chất tựa hồ là phát rác được có người tới đôi mắt đẹp nhất thời nhìn qua đợi thấy rõ ràng triệu thất tà về sau con ngươi lạnh lẽo giống như một cái s ù lông con dối mẹo đứng dậy đề phòng nhìn lấy triệu thất t à đối với triệu thất t à ngọc vân không có chút nào hào cảm đã từng cũng là không thể không khuất phục bây giờ đối phương đã được đến muốn hết thảy thì liền thảo nguyên đều đã dần dần biến thành trong tay đối phương quân cờ nếu không phải biết mình không phải triệu thất t à đối thủ ngọc vân giờ phút này thật nghĩ cùng triệu thất t à đồng quy vô tận người thích xem bầu trời điểm này cùng ta rất giống bất quá ta càng ưa thích nhìn bầu trời đêm bầu trời đêm chấm nhỏ rất đẹp thì cùng ngươi con ngươi m ộ dạng mị khiến ta độc lòng triệu thất tả đi đến ngọc vân trước mặt thân thủ nhẹ nhàng bắt lấy ngọc vân cái cảm đem đầu hơi hơi nâng lên nhìn lấy cặp kia mỹ lệ con ngươi nhẹ giọng cảm k h á i nói ngọc vân tỉ mọi con mắt này là triệu thất tà nhìn qua xinh đẹp nhất loại kia vận vị là trời sinh ngươi đã được đến muốn hết thảy ngọc vân dùng lực hất ra triệu thất tà tay con ngươi lạnh như băng nhìn lấy triệu thất tà thanh âm thanh lánh nói ra có thể ta còn muốn càng nhiều thì như ngươi tâm triệu thất tà tiến lên một bước làm cho ngọc vân hoảng hốt lui lại một bước khoe miệng mang theo một vệt nhấp nhô ý cười chậm dãi nói ra ngọc vân nhìn lấy triệu thất tà tấm kia mỉm, mỉm lấy bờ môi không nói một lời đáng tiếc ngươi tựa hồ cũng không thích ta bất qu ta có thể c h ậ m r ã i c h r ở chờ n g ư ơ i yêu mến ta triệu thất tà nhẹ nhàng phất quang ngọc vân gương mặt nhẹ giọng nói ra n g ư ơ i đang nằm mơ ngọc vân ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy triệu thất tà lạnh lùng nói ra tựa hồ tại trách cứ triệu thất tà si tâm vào tưởng trung pi muốn thử một lần không muốn như thế kháng cự ta nói không chừng cái gì thời điểm người hồ cùng chúng ta người trung nguyên thì biến thành người một nhà tin tưởng ta ngươi có thể nhìn đến ngày đó triệu thất tà nhốn nhú b a i cũng không có tiếp tục khi dễ ngọc vân cười tủm tìm nói ra thế nhưng là lời này so với chính mình thụ khi dễ còn khó có thể để ngọc vân tiếp nhận nhìn lấy cái này cười tủm người vô hại và vật vô hại lại muốn d i ệ t bọn họ tộc q u ầ n triệu thất tà ngọc vân đáy lòng có chút phát lệnh k h á c nhìn ta như vậy ta cũng không phải là cái gì ma quỷ đã từng chúng ta là đ ị c h nhân hiện tại chúng ta là tình nhân cái t i a thật tốt ở chung lúc rảnh rỗi dẫn ngươi đi c ư ớ i ngựa chăn thả đi qua mấy ngày đến nhìn người triệu thất tà nhìn lấy ngọc vân t r e o k ẹ o nói chật quay người hướng về minh châu phu nhân gian phòng đi đến hắn đối tại minh châu phu nhân hôm nay chuẩn bị đồ vật vẫn là rất chờ mong ngọc vân đưa mắt nhìn triệu thất tà rời đi trong lòng bản năng ngông lòng một hơi nhưng sau đó lại là vắng vẻ ánh mắt có chút mê mang trong lúc nhất thời không biết mình làm như thế nào tiếp tục đi tới đích lang thần mời ngươi chỉ dẫn ngươi con dân cao chi nàng nên như thế nào ngọc vân hai tay ôm quyền đặt tại trước người chân thành nhìn hướng lên bầu trời tựa hồ tại đối với trong lòng tín ngưỡng cầu nguyện như là triệu thất tà thấy cảnh này đoan trường hội cười rộ lên ngọc vân thật đúng là đáng yêu chương hai trăm chín mươi sáu bận rộn một ngày triệu thất tà vẫn cảm thấy chính mình cùng minh châu phu nhân chơi rất mở có thể cho tới bây giờ hắn mới phát hiện mình đánh giá thấp một nữ nhân sức tưởng tượng là một nữ tử toàn tâm ý lấy tốt một người nam nhân ngươi thì sẽ phát hiện có chút đồ vật chỉ là người khiếm khuyết sức tưởng tượng minh châu phu nhân tựa ở triệu thất t à trong ngực cánh tay bao quanh triệu thất t à đôi t r o n g mắt kia nhìn quanh sống lưu lạc ở giữa đều là hồn siêu phách lạc đỏ tươi bờ môi hơi nhét lên mang theo một vệ tuyệt mỹ đường cong nhẹ cắn môi d ư ớ i ôn nu nói quân thượng thiếp thân hun mùi thơm như thế nào hiệu dụng không tệ rất nhiều dưỡng thần hiệu quả triệu thất t à nhìn lấy trong ngực giai nhân một bản nghiêm túc cảm khải nói tựa hồ chỉ là phẩm vị hơn hương mà không hán cái tía quân thượng tích không minh châu phu nhân hơi hơi lượn quanh lấy triệu thất tả giống như một cái xà ưa thích triệu thất t à thành thật nói cái kia quân thượng khi nào tiếp tiếp thân đi thái phó phủ minh châu phu nhân hơi hơi ngước lên cái cổ thân thể nghiêng về phía trước để đôi chòng mắt kia cùng triệu thất t à nhìn thẳng môi đỏ khẽ nhúc ních nhu âm thanh giò hỏi làm sao đột nhiên nói lên cái này triệu thất t à nghe vậy nhưng trong lòng thì giật mình ám đạo minh châu phu nhân không an phận bất quá trên mặt lại là nụ cười vẫn như cũ v u b à i nói ra như bây giờ không tốt sao cái kia thái phó phủ có cái gì tốt người còn nhiều như vậy mỗi ngày ở mỹ lên đều không về không để cho ta đau đầu thực so sánh với thái phó phủ ta vẫn là càng ưa thích ngươi bên này Không không n g triệu thất tả vừa chiếm vô cùng lớn tiện nghi giờ phút này tự nhiên là theo minh châu phu nhân đến há miệng cũng là lừa gạt nói có thể minh châu phu nhân cũng là lao giang hồ sao lại bị triệu thất tả dăm ba câu lừa gạt lại nói ngược lại là e m hai cái k i a hồng liên làm sao lại tại ngươi trong phủ đệ ta nhìn ngươi chính là ghét bỏ ta minh châu phu nhân hơi hơi đứng dậy tóc dài rủ xuống thân thủ nắm một chút triệu thất t a gương mặt ngự tỷ phong cách mười phần quét mắt một vòng triệu thất tà thứ nhẹ nói ra lời nói này không có lương tâm ta muốn là trong lòng không có ngươi ta ngàn dặm xa xôi đi hàn quốc làm gì còn không phải là vì tiếp ngươi những năm này muốn không phải thân phận của ngươi là thủ ta bức thư đưa qua ngươi có tin ta hay không cho ngươi thư tín có thể chất lên một ngọn núi triệu thất tà đứng dậy ôm minh châu phu nhân v ò n eo nói ra không tin ngươi viết thư cho ta làm cái gì kể ra nỗi khổ tương t ư sao minh châu phu nhân buồn cười nhìn lấy triệu thất tả vậy mới không tin triệu thất tả người xấu này lời nói khẽ cười nói nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu chuyện gì gió thu buồn tranh quạt triệu thất tả lắc đầu nhìn lấy minh châu phu nhân con n g ư ơ i ôn nhu nói đối phó minh châu phu nhân dạng này nữ t ử không dùng đại chiêu hiển nhiên là không được minh châu phu nhân nghe xong câu nói này cũng là hơi sững sờ môi mỏng hơi hơi nhẹ động tự a hồ tại dư vị câu nói này ý tứ trong mắt đẹp tự hồ cũng là hiện ra một chút động dùng nhìn lấy triệu thất tả ôn n u nói đây là người viết tưởng niệm ngươi thời điểm vì người viết Tưởng tượng lấy lần ấ y l nữa gặp mặt thời đầu minh châu phu nhân tại triệu thất tà bên này nói ra bản thân tiếng lòng cảm tình loại vật này nỗ lực qua một lần sẽ rất khó nỗ lực lần thứ hai minh châu phu nhân cũng rất lo lắng về sau cho ta một chút thời gian ta cần muốn an bài một chút hiện tại tiếp ngươi nhập p h ủ ta sợ ngươi cùng các nàng sinh ra mâu thuẫn riêng là hồng liên ta đã đáp ứng hàn phi muốn chiếu cố hồng liên nửa đời sau triệu thất t à nhẹ nhẹ vỗ về minh châu phu nhân tóc dài chậm dãi nói ra bất quá trong lòng lại là âm thầm suy nghĩ đ ể m i n h châu phu nhân tiếp nhập p h ủ sẽ như thế nào cuối cùng phát hiện vấn đề rất lớn hắn cũng không muốn phủ đệ mình biến thành cung đấu phim địa phương vẫn là dưỡng ở bên ngoài tốt bởi vì cái gọi là trong nhà cờ đỏ không ngã bên ngoài mỏ cờ tung bay nam tử làm như thế ngươi quả nhiên cảng để ý hồng liên cái kia đ ê u ngoa công chúa minh châu phu nhân nằm tại triệu thất t à trong ngực con ngươi nhìn lấy triệu thất t à thư nhẹ nói ra tựa hồ đã sớm thấy rõ ràng điểm này ta chỉ là coi nàng là m u ộ i muội triệu thất t à lẽ thẳng khí hùng nói ra tình m u ộ i muội minh châu phu nhân tốt cười nói triệu thất t à nghe vậy nhất thời t ắ t qua một cái thừ hừ nói ra đừng có dùng ngươi xấu xa tư tưởng đến làm đ ư ta. t ố ta quân thượng đại nhân ngươi lớn nhất chính trực minh châu phu nhân bị đau nhẹ cắn môi giới con ngươi mềm mại nhìn lấy triệu thất t à nói ra vốn chính là triệu thất tả không có chút nào xấu hổ chuyện đương nhiên tiếp thu minh châu phu nhân vừa bực mình vừa buồn cười nhìn lấy triệu thất tả có lúc triệu thất t ạ thì t như đứa bé con tiểu hai tử ân không sai ngây thơ không t ỉ vết tiểu hai tử theo minh châu phu nhân bên này ra đến thời điểm sắc trời đã không còn sớm lại là bận rộn lại phong phú một ngày triệu thất tả đi đến bên cạnh xe ngựa nhìn lấy trời chiều không trải qua cảm khái nói ra m ặ c nha đứng ở một bên khoe miệng co giật một chút không muốn phản bác triệu thất tả cùng triệu thất tả mấy tháng tăng thêm trước kia giải làm sao không biết triệu thất tả là cái dạng gì người m ặ c nha a ngươi lão ra ta muốn kết hôn tâm lý có chút không giống tư vị a ta còn muốn lại chơi mấy năm triệu thất t à nhìn lấy bên cạnh lái xe ngựa mặc nha nhẹ giọng nói ra tìm kiếm ă n u ổ i quân thượng cưới sau ngươi vẫn là có thể chơi Mạc nha chầm mặc nha trầm m ặ t một hồi c h ầ m rãi nói ra mặc nha ngươi một chút gia đình trách nhiệm đều không có bạn quân thượng há lại loại này người triệu thất t à khinh bị nhìn một chút mặc nha sau đó c h ầ m rãi nói ra cho nên về sau ngươi cho ta canh cổng thời điểm phải chú ý điểm không thích hợp tranh thủ thời gian phát tín hiệu không đúng tín hiệu này đánh không có hôm nào ta đi tìm công tàu cựu lão già kia làm m ư ờ cái giống trước mấy ngày loại sự tình này không thể tại phát sinh biết không mặc nha ngay từ đầu còn tưởng rằng triệu thất t à h o a lương nói ra đằng sau nhất thời im lặng chương hai trăm chín mươi bảy bầu không khí rất không thích hợp đón trời chiều triệu thất t à nhưng trong lòng thì nghĩ đến chờ lát nữa hồi phủ nên xử lý như thế nào trước đi một chuyến phi yên bên kia nói thế nào phi yên cũng mang thai mang thai nên cho quan tâm vẫn là cần sau đó đi t ử nữ bên kia sau cùng lại đi diễm linh cơ bên kia nhìn xem diễm linh cơ hết giận như thế nào như là vẫn là không có tiêu tan tối nay không thể nói được lại được đánh một đêm chăn đệm nằm dưới đất ban ngày bận rộn buổi tối vất vả thời gian này qua được phong phú a triệu thất tà hai tay gối lên sau gáy nhìn phía xa t r ờ i chiều tựa hồ nhìn đến chính mình chết đi thanh xuân nhẹ g i ọ n g cảm k h á i nói một bên lái xe ngựa mặc nhà không phản bắt được thì triệu thất tà dạng n à y sinh hoạt tuy tiện một người đều muốn thể nghiệm đi chỉ là độ nguy hiểm tương đối cao không có triệu thất tà dạng n à y năng lực đoán chừng đã sớm bị xử lý trôn hiện tại mộ phần cỏ nói không chừng đều cao bát h ư ớ c hả ngay tại mặc nhà trong lòng âm thầm đậu đen rau muốn thời điểm giữa không trung đột nhiên rơi dưới một cây màu trắng lông vũ theo gió bay xuống lắc lư rơi vào mặc nhà trước mắt đồng thời cũng là hấp dẫn lấy triệu thất tà chú ý lực lông vũ không là là tiếng c h i n phủ mặc nha cải chính ánh mắt tránh qua một vệt dị sắc hiển nhiên không nghĩ tới hội ở chỗ này nhìn đến thứ này thì ngươi triệu thất ta quét mắt một vòng sắc mặt hơi khác thường mặc nha do hỏi ân mặc nha do dự một chút gật gật đầu đáp nếu là t ì m ngươi ngươi liền đi đi c h í n h ta hồi phụ là được triệu thất ta nghe vậy quét mắt một vòng mặc nha huệ vải nói ra nghe đến tiếng c h i n phủ hắn trên cơ bản liền biết là người nào tìm đến trừ mặc nha trước kia dưỡng cái kia tiểu chính thái còn có thể là ai người ta cha con gặp nhau chính mình cái này làm lãnh đạo cũng không thể ngăn cản không là không dùng khoảng cách quân thượng phủ đệ không xa thuộc hạ trước đưa quân thượng h ồ i phủ mặc nha lắc đầu vẫn là phân rõ chính sự cùng với tư nhẹ nói một câu chính là vây vây doi ngựa tăng tốc lập tức tốc độ xe triệu thất tà nghe vậy cũng không có nói tiếp cái gì khoảng cách xe ngựa cách đó không xa một chỗ trên nóc nhà một bóng người đứng tại trên mái hiên ánh mắt phức tạp nhìn lấy chậm rãi đi xa xe ngựa trên bờ vai lông vũ nhẹ nhàng múa áo trắng như tuyết trở lại phủ đệ triệu thất tà thật bất ngờ không nghĩ tới hôm nay chẳng những mặc nha có khách thì ngay cả mình cũng có khách còn là một vị đặc thù khách nhân làm sao người tới chẳng lẽ cảm thấy hàn quốc không có tiền đồ đến tìm nơi nương tựa ta triệu thất tài nhìn vẻ mặt lanh k h ố c vệ trang quen thuộc đi qua khẽ cười nói h i ệ n nhiên thật bất ngờ vệ trang sẽ tìm tới cửa cũng nhờ có tử nữ thì trong phủ như là trong phủ không có người nhận biết vệ trang thì vệ trang loại này tạo hình đoán chừng sẽ bị la vong đám người hầu một khi như thế vệ trang có thể đi ra hay không tần quốc cũng là một vấn đề rốt cuộc chung quanh đây thế nhưng là quan viên khu nhà ở có đại lượng tần binh thủ vệ một khi tần binh tụ tập tới đừng nói vệ trang coi như lại thêm một cái cái nhiếp hôm nay cũng đừng hỏng tùy tiện theo con đường này đi ra ngoài ngươi phải biết ta ý đồ đến vệ trang chậm rãi n g n g đầu hai con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên triệu thất tà vẫn như cũng là loại kia làm cho người rất khó chịu ánh mắt lạnh lùng nói ra tư thế ngồi t h ẳ n g t ắ p cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng cùng triệu thất tà hoàn toàn là hai chủng loại hình từ nữ ở một bên pha trà cũng không xem vào nàng biết hàn phi chưa chết có thể tin tức này triệu thất tà nói qua không thể tùy tiện nói ra đi từ nữ cũng biết nặng nhẹ cũng không muốn để triệu thất tà khó xử cho nên vệ trang tìm tới cửa nàng cũng không có nói chỉ nói không biết ngươi bộ dáng này giống cầu người làm việc thái độ triệu thất tà bất mãn nhìn lấy vệ trang thứ nhẹ nói ra ngay vậy t ử nữ cũng là nhịn không được thân thủ bóp một chút triệu thất t à sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn lấy vệ trang tựa hồ rất lo lắng hai người này đột nhiên đánh lên triệu thất t à thuận thế nắm chặt t ử nữ tay tối qua t ử nữ thế nhưng là đem h ắ n cắn không nhẹ đúng t ử nữ tức giận thân thủ đánh một chút triệu thất t à vớt chó sau đó đem tay mình rút về bất động thần sắc tiếp tục pha trả hàn phi có phải hay không không chết vệ trang nhìn lấy liếc mắt đưa tình hai người ánh mắt hơi hơi ngưng tụ nhìn chăm chú lên triệu thất tả lạnh giọng nói ra như là hàn phi chết thật triệu thất tả tuyệt đối không có khả năng là loại thái độ này tuy nhiên triệu thất tà nhiều khi đều không đáng tin thậm chí nói chuyện không đúng đắn nhưng cũng là phân sự t ì n h riêng là loại chuyện này triệu thất tà tuyệt đối không có khả năng cầm loại chuyện này nói đ ù a đây là ngươi đoán không phải ta nói triệu thất tà nghe vậy biểu lộ vẫn chưa có biến hóa bình tĩnh nhìn lấy vệ trang khẽ cười nói hắn hiện tại ở đâu vệ trang nghe vậy chính là chắc chắn chính mình suy đoán ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên triệu thất tà chất vấn chết mà lại t r ô n t r ô n ở nơi nào ngươi cần phải có thể điều tra đến triệu thất tà nhìn lấy vệ trang chậm rãi nói ra ngươi biết t a ý tứ ta muốn gặp hắn vệ trang ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên triệu thất tà trầm giọng nói ra trên đời tất cả mọi người cho là hắn chết ngươi cũng cần phải minh bạch t a o ý tứ triệu thất t à o ý cười thu liễm ánh mắt bình tĩnh cùng vệ trang nhìn nhau trầm giãi nói ra đây là hắn ý tứ vệ trang quyền đầu hơi hơi nắm chặt trầm giọng nói ra t a o ý tứ